Chương 727, trăm hai Bạo Tuyền đệ biện. Tiêu Trương lúc đi vô cùng tịch mịch, bọn họ gái này kinh sư trụ sở chính đội ngũ lại bị thanh nguyên một cái tri bộ rồi rồi thu thập được liên can hai sở, liền khẩu lệnh ám hiệu cũng bị người biết, bọn họ cũng không có giá trị tồn tại. Lương Xuyên Tâm tình thật tốt, vốn cho là là sông hạ to lớn đại họa, bất ngờ dưới làm quen người thổ phiên, hiện tại dắt mã công bố ở phát ca nhi bên cạnh an tiền mã hậu, vì chính là lá trà có thể buôn lậu đến bọn họ thổ phiên. Nước liêu người vậy được an bài được rõ ràng, mấy cái thế lực quan hệ giữa lập tức như vậy, thời kỳ hòa bình buôn lậu loại chuyện này cũng không dễ dàng vừa đi đi không thể so với tây thiên thỉnh kinh tới phải cho giao dịch trên đường đi tất cả loại yêu ma quỷ quái đến cũng hết ly thẻ quan dịch đến cũng hết hảo tâm rút ra điểm thuế kim ly bạc lòng dạ ác độc giết người cấp hàng vẫn là hợp pháp hợp lý nếu là không có thông thiên bối cảnh hơn người thủ đoạn một nhóm hàng không tới thổ phiên cũng chỉ còn dư mấy cái cái soạn. làm ăn khá so ở trên mũi đau liếm máu tôn hậu Pháp có thể đánh thông đại lý đến thổ phiên a bá điều này thương lộ không thể so với lương xuyên đánh bại thiết diêu tử tới được cung dùng thậm chí còn càng khó hơn dắt mã cống búa tại sao bởi vì tôn hậu phát bị đánh liền dám ở đại tống quốc đô đốt người ta phó tể tướng gian nhà liền ao vậy vậy ra chính là bởi vì trận thổ phiên thương lộ thì chẳng khác nào bóp lại bọn họ cổ họng thổ phiên từ đường chiều quật khởi tới nay mọi người rốt cuộc kiến thức những thứ này tuyết vực dũng sĩ đáng sợ đầu này cao nguyên manh thú trải qua hơn 100 cuối năm tại lại chìm vào giấc ngủ tây hạ đại lý đại tống không khỏi hy vọng nó vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại cho nên bọn họ chỉ sẽ bán cho người thổ phiên một chút vật liệu vừa muốn bán giá trên trời được lợi bọn họ tiền lại sẽ không để cho bọn họ chết đói tôn hậu phát liền phúc hậu nhiều hắn mười phần quý trọng cái này tới không dễ cơ hội làm ăn cẩn thận kiếm tiền nhỏ nước thật dài lưu để cho người thổ phiên chọn vẹn cảm nhận được liền thành ý của hắn người thổ phiên lúc này mới biết lúc đầu người tống cũng có phúc hậu, cái này không có thể để cho cái này thần tài bị người đánh chết. Lương xuyên liên tiếp bận rộn mấy ngày, cuối cùng ngủ lại thần tới, cầm triệu tống hai nhà chuyện cho tôn hậu pháp thư sướng một cái để hắn không dám cầm mình làm chuyện tốt nói ra, vạn nhất tương lai hai người này được chuyện, hắn nói cho hạ tuyết nghe, hạ tuyết truyền đi nữa, hắn ngay cả có chín cái mạng cũng không đủ hạ tùng chém. Tôn hậu pháp bởi vì dắt mã công bố chuyện là kim tiền mà bận tâm, tổn thương vốn là tốt lắm ba phần, vừa nghe lương xuyên nói hạ phụ đối tống triệu hai nhà thái độ, tổn thương lập tức tốt lắm tám thành, lúc đầu còn có cái này cùng trên trời hạ xuống chuyện vui một người cùng hồi quang phản chiếu tựa như, lập tức xuống đất có thể chạy có thể nhảy, trong đầu một lát suy nghĩ như thế nào lại đi thổ phiên kiếm chút thu nhập thêm, vừa muốn hạ tuyết cái đó tiểu yêu tinh, suy nghĩ hơn chuẩn bị một chút lễ vật đám hỏi, đến lúc đó cũng tốt bác điểm sát mặt tốt. Mấy ngày sau đó, lúc này tiên đã hoàn toàn ấm trở lại, chợt có gió lạnh lạnh lạnh, nhưng là nam quay về đại nhạn từng trận bay trở về, gió xuân thổi ra mặt sông, trên biển hà đảo vận lại phồn vinh. Hạ Đức Hải chuyến rốt cuộc đã tới. Nếu không phải đông gió nam nổi lên trễ, Hạ Đức Hải sớm thì đến phụ khai phong. Thay nguyên xưởng đóng tàu tạo nên bảo thuyền có vượt biển năng lực. Hạ Đức Hải ở nghệ nương và tô vị bảy nhiêu tính kế liền mấy lần chở nguyên thuyền hàng hóa đi Nam Dương mua bán. Mặc dù Thanh Nguyên cảng là một tòa máy in, vậy kiếm tiền tốc độ so đúc đồng tiền còn nhanh, nhưng là thương lộ cũng cần mở ra mới có thể hấp dẫn càng nhiều hơn thương nhân. Bảo thuyền đầu tiên là đi đường biển đi thẳng đến Trường Giang cửa biển, sau đó đổi tàu vận hạ ở Phủ Thiên phủ không ngừng đảo Dương Châu, dọc theo sông Hoài kinh Sở Châu lại tiến vào tứ Châu, nơi này mấy trăm năm sau ra một cái hoàng đế. Tiếp theo liền tiến vào biển Hà lưu vực, kinh Túc Châu ứng thiên Trần Lưu liền thẳng tới Phụ Khai Phong, sông Hoài Hoàng Hà Huy dân Hà cộng thêm nghiễm thể Hà hợp xương tạo vận bút cử. Nam vương tiệm tây hồ quảng còn có tề lỗ mặt đất lương thực liền trông cậy vào cái này bốn con sông quần cuộn không ngừng vận đi vào. Tao vận chính là nền tảng lập quốc, thằng đến thanh triều thậm chí là dân quốc chính là như vậy. Loạn tĩnh khang bên trong, kim quân xui nam bao vây phủ khai phong, liền chặt đứt phủ khai phong tạo vận. Bên ngoài lương thực không vào được, trong thành này lại có hơn một triệu người dân, mỗi ngày lương thực tiêu xài là một con số khổng lồ. Kim quân một vây giá lương thực do lúc đầu tối đa trăm văn tiền một đấu biến thành một bốn năm không ngàn tiền, tăng giá gần mấy ngàn lần. Bắc tống không mất vậy được mất. Thái tổ là một tên thành thụ nhà quân sự cũng không phải một cái thành thụ chính trị ra hắn đã thấy phủ khai phong không phải đánh lâu chi địa nhưng bởi vì thái tông một câu thủ nước không dựa vào thành kiên làm được đoạn tàu vận mà chết nước dĩ nhiên thảo luận tới mất nước bên trong nhân tố quá nhiều thái tông cũng làm mình trồng kết cục thảm hại để cho mình con cháu tới ăn biết bao sỉ nhục đại tông tàu vận nhưng mà nuôi vô số nhân dân điều này kinh đảo dùng người kéo thuyền kéo thuyền hiệu suất cực kỳ thấp kém một ngày cũng không quá 20 mươi dặm từ thanh nguyên tới bìa bình trên biển nơi phí thời gian không quá nửa tháng nhưng là tàu vận hà thời gian đi gần ba lần trên đường còn có đến không hết thuế thẻ người kéo thuyền chi phí vậy tây đi ra không thiếu thật may lên đường trước nghệ nương dặn do hạ đức hải chuyến này không quan tâm tiêu phí nhiều ít, có thể bình an đến là được. trên thuyền có thể chở đều là vàng bạc, chừng hơn 2 triệu sâu. kênh đào hai bờ sông người dân tự nhiên vậy gặp qua như vậy bảo thuyền. bất quá đó là chân tông ra ngoài đi tuần thái sơn lúc mới có, biển hà thỉnh thoảng có nam tới tàu biển, số lượng cũng không nhiều. kênh đào vận chuyển hiệu suất chân thực quá thấp, nếu không như vậy thành thuộc lại dạy đặt sông lưới nhưng không có biện pháp hấp dẫn hải ngoại người ngoại tộc bên ngoài hóa người tới buôn bán, lợi còn có tiện lợi đều là vấn đề. tao vẫn là quan vật, triều đình bất kể chi phí kéo lương thực còn có vàng bạc đồng thiết đông vài tơ đồ sứ lá trà, nếu là tư nhân chỉ có rất ít người gánh vác nổi. Tao vận cũng có một bộ vô cùng là phức tạp chế độ. Trên thuyền áp vận quan viên, dọc đường có kiểm tra quan viên, lúc đầu điểm cuối còn có phê duyệt quan viên. Tất cả cấp đặt cương đoàn đầu thủy thủ còn có người kéo thuyền đếm lấy trăm nghìn kế. Cuối đời đường tới nay phiên chấn chia cắt chính là bởi vì địa phương kinh tế cũng nặng ở trong tay mình, có tiền là có thể chiêu binh mãi mã, lớn mạnh liền dám cùng trung ương gọi nhịp, Hiện tại tốt lắm, thiên hạ tài sản dựa vào mấy cái sông toàn vận đi kinh sư, địa phương không có tiền không minh, trừ dân biến không có nữa chia cắt. Bây giờ kênh đào bởi vì tống đình coi trọng, nhiều năm liên tục kết sụp tài chính chi ra, quân dân trăm nghìn ở để bảo toàn cái mạng ngày mạnh vì phòng ngừa dòng sông tắc nghẽn thúc nước sông lên cắt cùng kỹ thuật vậy vận dụng được tương đương thuần thục đến khi loạn tĩnh khang sau này cái này kinh đào liền mấy bạn mất đi tác dụng hạ đức hải bảo thuyền quá lớn không dám vào thành để cho tình báo đội người vào thành tìm lương xuyên báo tin lương xuyên vừa nghe tiền đúng chỗ lập tức cao hứng cơi khoái mã đi thành đông đông thủy môn thuận thành thương cầu hạ đức hải bảo thuyền thực sự quá lớn đông thủy môn cửa thành không vào được muốn vào tới chỉ có thể chặn một đường vậy coi như không về được thanh nguyên hạ đức hải xuất thân thủy tặc Sớm ở Vạn An bến Đỏ làm một ít ăn trộm gà trộm chó sự việc, cha hắn không có chết trước đối kỳ vọng của hắn liền là mỗi ngày có thể xuống sông bên trong sở hai con cá đồ nhắm đầy đủ bụng coi như tiền đồ, vậy chưa từng nghĩ có một ngày mình cái này cả người xuống biển công phu có thể để cho hắn đem vạn dặm tàu biển, lui tới biển đen sâu dương, hiện tại lại đến đại tống tinh sư, đầy mắt đều là xem vô tận náo nhiệt. Giói mắt có thể đạt được khắp nơi đều là người, trên hải thuyền thủy thủy đoản sớm ngước gì ngừng dưới thuyền đi thật tốt sung sướng một phen, chính là cái này thủy môn miệng liền có vài chỗ giá doanh chân thực cho người. Các đại gia mau tới đầy sung sướng nha. Thiếp chân nhưng mà lại thơm vừa giòn đâu. Bọn thủy thủ xem được ánh mắt đều thẳng, nông thôn dám mặt hàng nhưng mà thật cùng người ta trong thành không so được. Thiếu phu nhân lần này xuất hành cho tiền thưởng nhưng mà không thiếu, chạy biển người chính là được lợi nhiều ngược lại không có cơ hội biết tiêu tiền, vừa lên bờ liền được để cho trong túi thấy hết mới thoải mái. Trên sông có cái quan nhà tên kêu phát vật thì, điều khiển tàu vận điều động, 10 thuyền làm một cương, lồng cương gần 200 cương quan thuyền, dòng sông mới vừa mở, hàng hóa bắt đầu han ở dế hoa a chở trên ta u phát hàng, đi hồi vận, đi trong thành kéo, lườm lượt không ngừng. Mặt sông có gần nhất giảm động, người kéo thuyền kéo bảo thuyền chậm rãi cập bờ, nín một bụng tà hỏa thủy thủ cùng không ở cập bờ tự cố trước nhảy vào bên trong nước tít lửa, những người khác không dám nhảy. Mùa màng này nước sông nhưng mà có thể để cho người hại nhiệt bệnh. Bọn thủy thủ đẩy muốn xuống thuyền, Hạ Đức Hải giận dữ nói: các ngươi mẹ hắn tất cả đi xuống, trên thuyền chúng ta vật kiện nếu là để cho người cho cướp, chính là cầm các ngươi bán được vậy nát vụn trong kĩ viện đi làm quy công vậy không đủ thường. Hải gia, trên thuyền này không phải còn có La gia bọn họ ở mà, nếu là thật đụng phải cướp đường, ngươi cầm vậy lớn Tư Hoa huynh hắn một pháo không phải xong chuyện. La gia chính là La Hiến, nghệ nương muốn thành quản đại đội người ở trên đường áp vận bảo đảm an toàn, La Hiến từ tiến tới Biệt Đinh. La Hiến cười nói. Hạ ca các người liền để cho bọn họ đi sung sướng một chút đi. Mấy tháng này vậy khổ các minh đệ, chuyện về sau liền cuốn ở chúng ta trên mình đi. Không dùng được vậy lớn tư hoa, chính là trên tay chúng ta thép đao vậy quản kêu những cái kia cướp đường chỉ có tới chớ không có về. Lương Xuyên chạy như bay đến, thương sạn chỗ dòng người phun trào, ngựa vậy đi không nhanh, Lương Xuyên xuống ngựa đi vòng đám người, đi bờ sông trên đi. Thanh Nguyên ra sưởng bảo thuyền quy mô to lớn, vừa ra Đông Thủy môn là có thể thấy, rất nhiều người cũng nhìn thấy, bất quá Đại Tống triều thứ gì cũng thấy có lạ hay không, bảo thuyền luôn luôn cũng có đi vào. Truyền thuyết mấy trăm năm trước Tùy Dương đế vậy long thuyền lớn hơn còn có thi vân hết sức đạo tùy mất vì thế sông đến nay ngàn giảm dựa vào thông sóng nếu không có nước điện thuyền dòng chuyện cộng vũ luận công không so nhiều thạch đầu đi theo lương xuyên phía sau thấy vậy bảo thuyền đều sợ ngây người phát vận ti thuyền chở lương thực cùng lương xuyên bảo thuyền so với giống như ngón nút cùng ca cabo như vậy khác biệt tam ca ngươi ban đầu ra biển ngồi chính là như vậy thuyền sao thạch đầu tò mò hỏi ta ban đầu là trôi đến bên ngoài biển để cho người cứu lên thuyền thuyền kia cũng không có chúng ta bảo thuyền tới thật tốt có như vậy thuyền đó không phải là thiên hạ muốn đi nơi nào cũng có thể đi đã thành lương xuyên ở thanh nguyên thấy đều là không sai biệt lắm đại hải thuyền Tự nhiên vậy không cảm giác được mình nhà bảo thuyền lớn đi nơi nào. Hiện đứng ở biển hà bên cạnh một so một lớn một nhỏ để cho người thực đang khiếp sợ. Tàu sông vô cùng thiếu nhập biển, tàu biển càng thiếu. Như vậy thuyền mặc dù lớn nhưng là đại dương chỗ sâu bạo gió sông lớn ngươi là không gặp qua. Trục nghìn tấn bánh xe lớn miễn cưỡng có thể kháng được ở đánh vào, gỗ chế thành chỉ có thể dọc theo gần biển đi. Một khi gặp nạn mới có thoát hiểm cơ hội. Thạch Quang trong mắt để con nói, chặt chặt chặt, Nam Nhi làm tứ hải cựu châu đi một lần, tam ca ngươi làm được, một ngày kia ta cũng phải hướng ngươi như nhau đi ra ngoài xem một chút. Lương Xuyên cười nói, là muốn đi ra ngoài xem một chút mới biết thiên địa lớn, tầm mắt mới sẽ không như vậy hẹp. Hai người ở biển hà vô số người ánh mắt nhìn soi mói leo lên bảo thuyền, trên thành thuyền thành quản đại đội đội viên ở La huyện dưới sự hướng dẫn, xếp hàng thi lễ, đội trưởng tốt, đập vào mặt khoáng đạt khí thế, thành quản đại đội ở nghệ nương tạm thời thay mặt hạ, súng bắn chim thay pháo, hiện tại người người phối thép đao đều là phương gia tiệm thiết một truyền một truyền từ Nam Dương mua về thượng hạng thép dòng đánh chế ra lưới dao sắc bén, khôi giáp không thể chế tạo, nhưng là cả người áo giáp vẫn là có thể, lại phối hợp cả người sức lực trang, người người đều là uy vũ bất phàm chiến sĩ. Lương Xuyên đứng ở trên băng, La Hiến dẫn người xếp hàng. Hắn quét mắt một mắt, cao giọng nói, nghiêm nghị báo số. Từng cái khẩu lệnh đi qua, các đội viên nhanh chóng thi hành tất cả cái động tác, thích hợp mà ngay ngắn. Xem được thạch đầu đều sợ ngây người. Hắn cũng là hưng hóa người xuất thân, nhưng không biết hưng hóa những cái kiêng nghèo muốn chết người miền núi huấn luyện dưới lại có cái này cùng thành quả cái này cùng khí thế. Đội trưởng như thế nào? La Hiến vậy là theo chân Lương Xuyên đi qua tây bắc người, đi qua máu và lửa tay dựa trên mình rút đi phần kiên gây thơ, nhiều một phần kiên nghị cùng thành thủ. Giải tán, mọi người khó khăn được tới một lần biệt tình muốn nhìn một chút quan gia cư trú hoàng cung có lớn hay không kiến thức một tí biện kinh giàu có và sung túc trở về tranh thủ cầm chúng ta hưng hóa vậy xây dựng thành cái bộ dáng này các đội viên nghe được cơn sóng trong lòng dâng trào điều này có thể không kích động sao trước kia bọn họ mục tiêu thấp được không thể lại thấp mỗi ngày mới có thể có ba bữa ăn no bụng cũng không tệ chính là vượt qua nam khê đều phải ước lượng một chút tiền trong túi có đủ hay không hiện tại bọn họ liền kinh thành tới đã tới rồi đều nói biện kinh phồn hoa thiên hạ thứ nhất vốn cho là thanh nguyên đã không được lại một so thật thật thiên ngoại hiu thiên lương xuyên giải tán thành quản đội viên la hiến lo lắng nói đội trưởng Tiền còn ở thuyền bên trong. Lương Xuyên khoát khoát tay để cho đội viên cứ việc đi chơi, trước khi đi còn nói một câu: tùy tiện chơi. Hoa nhiều ít ghi tạc trương mục của hắn. Đây có thể cầm một đám đội không lớn lắm chơi tính không mất đi các thiếu niên kích động hư, tranh nhau đi trong thành vào tới. Yên tâm, nhớ được cứu rồi chúng ta phượng sơn vị kia cao tiền cao đại nhân sao? Ban đầu hắn cùng chúng ta đồng thời đánh lùi sơn dân vị kia tướng quân, hắn hiện tại đã phối hợp đến nơi này tuần kiểm ti vị trí, đây là hắn địa bàn, không cần sợ. La Hiến nghe được cũng có vinh Yên. đội trưởng chính là không giống nhau, trước kia ở Hương Hóa cùng trong huyện Lão Gia Sương Huynh gọi đệ đến châu bên trong chi phủ đại nhân dùng lễ có thừa, hiện tại đến hoàng thành dưới chân thiên tử vẫn là như thế được hơn nên, có ai cái này phần bản lãnh. Các huynh đệ cũng muốn niệm đội trưởng được chặt, đội trưởng ngươi lúc nào trở về? Lương Xuyên như có điều suy nghĩ nói, cũng nhanh, chỗ này tuy tốt nhưng dù sao không phải là chúng ta đất địa giới, triều đình cũng không khả năng để cho chúng ta ở phía dưới mí mắt làm lớn, ta cầm chuyện nơi đây xong xuôi đi trở về. Đúng rồi. Trên đường này như thế nào? La Hiến nói, không thái bình. Lương Xuyên sớm có dự cảm, bất quá từ La Hiên trong miệng nói ra vẫn là để cho trong lòng hắn z một cái, hỏi, có thủy tạ La Hiến đem lương xuyên lính vào khoang thuyền, tầng thứ 2 bong thuyền bên trong ngay ngắn như nhau, chứng tất cả để năm ổ đại pháo, nòng pháo khỏe mạnh, hạng đại bác lỗ đặt mìn là một cái có thể khép lại thuyền cửa sổ, những thứ này pháo thân mặt trên còn có tiêu khói dấu vết, bong thuyền lại là có di động vết chảy, hết sức rõ ràng. Các ngươi làm sao cầm pháo rời đến thuyền đi lên? Cái này còn là tô tiên xí ý, hắn nhìn đoạn đường này nhất định không thái bình, liền để cho chiêu đệ ca cho chúng ta đúc mấy khẩu pháo, phía dưới còn phối hợp có thể di động cung tháo, trang ở trên thuyền, không có sao liền đem cửa sổ nhắm, có chuyện một cái mở cửa mấy pháo liền xong chuyện. To vị. Lão này đi theo tự đi một chuyến Tây Bắc, phỏng đoán cũng là nhìn ra thần cơ doanh bá đạo. Vật này cũng không thể lưu đi ra bên ngoài biết không? La Hiến thu hồi tươi cười nói, pháo ở người ở đây, pháo không người mất. Đi ra trước tô tiên sinh liền giao hệ qua, cho dù là trên thuyền tiền toàn vứt sạch, cái này mấy khẩu pháo cũng không thể ném, chúng ta đánh mới phát, ngoan ngoãn. Đồ chơi này uy lực chân thực quá mạnh. Các ngươi ở nơi nào gặp tước bóc? La Hiến nói, vừa vào bên trong sông liền gặp được, tứ châu vậy địa giới nháo được thống nhất, bất quá cũng là một ít không thành kết quả trấn đất, so với Tây Bắc đảng hạng người có thể kém xa, ta đều coi thường. Trong sông gặp không có mắt, giống vậy thuyền nhỏ cầm chúng ta biện pháp, thuyền ba lá nhỏ một kề bên chúng ta thuyền là được cắt bã, nếu là có cản đường, pháo nhắc lên một phát liền đem bọn họ lá gan hủ phá. Được rồi, ngươi cũng đủ mệt, đi cầm hạ Đức Hải tiêu đến. Ùm. Đội trưởng, La hiến hướng Lương Xuyên hành một cái lễ, bước lui ra khoang thuyền. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Thự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 728, chiêu đệ ca nàng. Mấy năm không gặp Hạ Đức Hải, trên người hắn nước gỉ nặng hơn cả người gân cốt cùng đúc đồng tựa như ít đi một phần côn đồ khí nhiều một phần uy nghiêm chủ nhân hạ đức hải hướng lương xuyên hành một cái lễ đi theo nghệ nương còn có tô vị hồi lâu tiếp xúc người cũng nhiều lễ nghi ngược lại là họ không thiếu lương xuyên chụp chụp hạ đức hải vai nói một đường từ khổ. chủ nhân nói quá lời ta cái mạng trước kia không chừng ngày nào cũng là để cho hải long vương cho dọn dẹp vẫn là gặp được chủ nhân để cho ta có cái chỗ dung thân ngươi làm rất khá ta đều nghe bọn họ nói ngươi mấy năm này hạ nam dương công lao không nhỏ không có ngươi nghệ nương vậy không có biện pháp được lợi được nhiều tiền như vậy thiếu phu nhân coi trọng nhỏ Nhỏ máu chạy đầu rơi không thể là báo. Lấy biển là nhà trên biển biến ảo khó lường, ta biết cái này đắng, lên thuyền thì đồng nghĩa với xả thân quên chết, thì đồng nghĩa với muốn vứt bỏ hết thảy, một ngày kia thật giống ngươi nói, Hải Long gia cần một người đi tuần biển, liền đem chúng ta cho gọi đi vậy nói không chừng, những năm này ta thay thanh nguyên còn có nghệ lương bọn họ cảm ơn ngươi. Nói xong, Lương Xuyên hướng Hạ Đức Hải túi người chính là một bái. Hạ Đức Hải cảm kích rơi nước mắt nói, chủ nhân ngươi là hao tổn ta thọ ạ, ngươi cùng thiếu phu nhân chân tâm đối ta, ta bản chỉ có hết sức tương báo, những thứ này đều là bổn phận chuyện ít năm như vậy ta mới cảm giác được mình sống được xem một người, ta chỉ cầu có thể hơn là chủ nhân cùng thiếu phu nhân hơn chạy hai năm biển, lái nhiều tránh mấy nhánh đường biển, chết liên chết, người chứng chết hướng lên trời, có gì phải sợ. Tàu biển ngươi so ta hiểu, có rảnh rỗi đi nhiều dụ tàu cùng lương tạo câu thông câu thông, tùy ngươi dày vò xài bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề, chỉ cần ngươi còn có thủ hạ người đám, kia huynh đệ bình an là được, cầm thuyền từ từ cải tiến, những cái kia người ba tư thuyền liền có một ít chỗ có thể lấy, ngươi không ngại học thêm một chút. Ừ. Chủ nhân, thiếu phu nhân mang tới những cái kia tiền ngài lúc nào dọn đi? Hạ Đức Hải hỏi hỏi Người đi tìm mấy cái thuyền công tới, đồ để cho bọn họ trở đến Tử Cấm Thành, vừa vận tử Cấm Thành ngay tại biện Hà bên cạnh. Được. Hơn 2 triệu quan tiền chứa đầy mấy chục nắp dương, cầm thuyền cũng đẻ sâu một cái mực nước. Các thuyền công ở trên sông kiếm sống, cái gì hàng hóa cũng rời qua, cũng không có để ý nhiều, không qua một cái cái vào khoang thuyền ngược lại là nhìn chằm chằm trong khoang thuyền 10 ổ đại pháo không ngừng quan sát. Mười khẩu đại bác lúc đầu hạ Đức Hải mang theo thuyền còn mặt đầy lo lắng không tình nguyện, cái này 10 cô pháo sức nặng rất nặng, vào biển Hà lại là nghiêm trọng kéo chậm tiến lên tốc độ, nhưng mà làm thuyền đụng phải những cái kia thủy tộc còn có cấp độ người mấy phát đạn đại bác đi xuống hạ Đức Hải liền ngớ ngẩn, lúc đầu những thứ này hắc vương mắt như thế đáng sợ. Trên biển cũng không thiếu hải tặc, giang vang chiến đấu trên biển thường thường đều là hai thuyền giáp nhau, sao chước khảm đao lẫn nhau chém, cho đến một khối toàn chết sạch hoặc là nhảy biển đầu hàng mới coi như là thắng, hắn mấy lần ra biển khá tốt trên thuyền binh tinh lương thực đủ lúc này mới hữu kinh vô hiểm, bất quá cũng là trước quỷ môn quan qua lại buôn ba cảm giác. Từ Tô vị để cho hắn ở trên thuyền sắp xếp đồ chơi này, sau này nơi nào còn sợ bị người dây dưa tới. Hải tặc tuyên không cùng dính sát, chỉ cần mấy giặm bên ngoài ven thượng mới pháo, thuyền kia không nặng bệ đắc, có thần khí này biển khơi chính là thiên hạ của hắn, nơi nào không thể đi được. trước kia hạ đức hải một ngày muốn hỏi hầu tô vị mẹ hắn chừng mấy hồi, hiện tại ước gì cầm tô vị cung cấp, liền mong đợi tô vị đại phát từ bi, để cho hắn đem mình thuyền đội mỗi một chiếc thuyền cũng trang bị dậy những thứ này lại pháo, hỏi dò đến lúc đó trừ ông trời, ở nam dương trên biển khơi còn có ai là hắn đối thủ? hạ đức hải nhưng mà cầm cái này mười môn pháo làm bảo bối như nhau trong chừng, mỗi ngày để cho dưới quyền lao chuỗi, chỉ sợ nước biển dính sinh dị xét ảnh hưởng chính xác. lên thuyền lao công vẫn nhìn chằm chằm vào bảo bối của hắn xem, trong được hạ đức hải giận dữ nói, các ngươi vậy đối với bảng hiệu đi kia nhìn đâu? không nhanh nhẹn điểm làm việc liền cho ra lăn xuống đi, lại loạn xem lão tử đâm mù các ngươi ánh mắt. Thuyền công tự biết đối lý, cũng không dám hơn nhìn, đành phải ra sức làm việc. Nhân viên làm việc trên tàu khí lực vậy không nhỏ, cộng thêm hàng năm chỉ có thể cùng nước làm bạn, trên mình một cổ tử tà hỏa không chỗ phát tiết, đều là dễ dàng ở trên gây chuyện chủ, một lời không hợp đánh nhau chuyện nơi nơi. Hạ Đức Hải người này vừa thấy chính là trên tay dính qua máu chủ, bọn họ nào dám lạnh nhạt. Lương Xuyên muốn một chuyện, hướng về phía Hạ Đức Hải nói, "Trước ta để cho ngươi ra biển lúc đi tìm mấy thứ cây trồng có đầu mối hay không?" Hắn ở Nam Dương tìm được khoai lang còn có trái ớt hạt giống cũng thành công mang theo trở về mặc dù cái này khác biệt cây trồng chỉ có trái ớt để cho hắn thành công đẩy ra cái lẩu, tựa hồ cũng không có trọng dụng cái này mấy trồng lương thực cây trồng chân chính công dụng chỉ có lương xuyên rõ ràng làm hai họa cùng đói bụng tới lúc đó chúng có thể cứu bao nhiêu người sinh mạng lần này lương xuyên trở lại hương hóa sau đó một chuyện trọng yếu chính là muốn để cho khoai lang mở rộng mở nếu có thể tìm được bắp vậy thì càng tốt hơn phương bắc đất đai nếu như nói khoai lang trồng được không nhiều vậy bắp lại có thể trồng không thiếu hạ đức hải lắc đầu một cái cũng không có nếu như có nói hàng mẫu để cho Hạ Đức Hải đi so sánh, tìm được cơ hội sẽ thật to gia tăng. Bằng vào miệng nói còn có vô cùng chịu tượng tranh ảnh, hắn chính là bản lãnh lớn hơn nữa vậy không tìm được. Hát bắp hình tráng coi như tốt nhận, khoai tây cùng khoai lang lớn lên kém không nhiều, đụng phải cũng không nhận ra được. Hạ Đức Hải cũng không phải là cố ý từ chối, ngược lại hắn đối Lương Xuyên nói mười phần coi trọng, Lương Xuyên coi trọng cái này mấy loại thực vật nhất định có nó chỗ dùng. Lương Xuyên thầm nghĩ, thật chẳng lẽ chỉ có thể đi Nam Mỹ đại lục đi tìm, muốn đi qua đại dương vậy nói dễ vậy sao? Tồn không thể để cho Hạ Đức Hải đi đại dương bờ bên kia tìm cái này hai loại thực vật đi nói thẳng ra những thực vật này muốn đẩy rộng mở không có mấy trăm năm công phu căn bản không làm được kinh tế giá trị trong thời gian ngắn càng chưa nói tới như thế nào có thể để cho hắn đi mạo hiểm như vậy nhìn ra lương xuyên tâm tư hạ đức hải nói chủ nhân nếu như ngài thật muốn ta ngày khác ra lại biển giúp ngài đi tìm bất quá mà bất quá cái gì hạ đức hải thần bí nói bất quá ngài được cùng tô lão tiên sinh hơn nói tốt vài câu để cho hắn cho chúng ta thuyền đội nhiều gắn mấy ổ đại pháo như vậy ra biển ta sức lực vậy cứng rắn một chút đủ phải trên biển không có mắt ít nhất không cần trốn ngươi hiểu được dụng tháo pháo cùng thương như nhau nhìn chính là cầm một lựa đi ngòi nổ lần trước điểm, sau đó hoành một tí xong chuyện làm việc, trên thực tế cũng không phải là như vậy, tại sao thần cơ doanh muốn ngày đêm thao luyện, vật này còn thật chính là kỹ thuật làm việc, pháo góc độ tinh độ hoặc là dựa vào công nghệ cao để nâng cao, hoặc là chỉ có thể để cho pháo thủ quen thuộc có thể sinh đúng dịp. Trên biển sinh sóng bất bình, bắn pháo lại là một môn học, ai kỹ thuật tốt hơn, ai là có thể ở trên biển sống sót. Ta không hiểu, đồ chơi này chỉ cần điểm một tí không phải là sao? Lương Xuyên nói, ta trở về để cho ngươi hơn trang mấy khẩu pháo, ngươi cho ta ngày đêm thật tốt huấn luyện, ở trên biển thả một hai con thuyền nhỏ ở dạy sóng do dưới điều kiện hết sức nâng cao tỷ số chúng mục tiêu chỉ để ý luyện xài bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề tô vị nơi đó ta cùng hắn đi nói ngươi cái này thủy quân đại thống lĩnh sau này thì không cần cầm dao cùng người ở trên biển chém đụng phải kẻ địch liền cho ta doanh đa tạ chủ nhân hạ Đức Hải một đầu gối cho Lương Xuyên Quý xuống hắn muốn cho là đồ chơi này quý giá uy lực lại lớn chỉ cho bọn họ thành quản đại đội hoặc là cái đó mới thành lập thần cơ doanh mình dùng không nghĩ tới chủ nhân như vậy khẳng khái liếc mắt một cái thấy ngay mình tâm tư pháo trang ở trên thuyền cái này ở hậu thế là lại bình thường bất quá ý nghĩ. Đối Hạ Đức Hải mà nói, nhưng là mới mẹ vô cùng, hắn tự nhiên thụ sủng như kinh. "Chủ nhân chúng ta lúc nào trở lại Thanh Nguyên?" "Không gấp, có thể ta cũng mau trở về. Đến lúc đó tránh đi hạ đường, vẫn là đường thủy tương đối thoải mái." Lương Xuyên vừa muốn đi, nhìn vậy một dương dương nhắc lên đi tiền tiền giấy, hỏi: "Trên đường thu nhiều ít lộ phí?" Hạ Đức Hải vốn không muốn nói, bị Lương Xuyên hỏi một chút, cắn răng nói: "Thu gần hơn 10.000 quan tiền đi." Lương Xuyên hô to: "Làm sao như thế nhiều? Dọc theo con đường này thuế thẻ thuế lại vốn là đều phải lên thuyền tìm đòi, vì thiếu phiền toái đánh liền điểm được nhiều một chút, thanh toán cái khác thuyền 10 lần không chỉ thuế kim." mấy cái địa phương ta còn đánh ra hạ đại nhân bằng hiệu, cái này mới có thể thoát thân. Lương Xuyên quả đấm đi thân thuyền lần trước gặp nói, mãi mãi, đây nếu là vận chuyển hàng, được chở nhiều ít hàng hóa mới có thể hồi vốn. Hạ Đức Hải xem được đau lòng, chủ nhân nhẹ một chút. Lương Xuyên gặp hắn cầm tàu biển làm bảo vệ, thiếu chút nữa đã quên rồi đây là hắn trong lòng thịt, bận điệu cầm quả đấm rút về. Hơn mười dương tiền thật chỉnh tề chuyển đến từ Cấm Thành, Lương Xuyên đưa cho tôn hậu phát lúc đầu ba ngàn châu, tiền này là dùng tại đối diện dự phòng vào thúc tiền, cũng là ban đầu Lương Xuyên tiền nhặt cổ. Thay đầu nhìn nhiều như vậy tiền, trước kia còn sẽ có chút bất ngờ hắn đi theo tây bắc đi một chuyến, lại buôn lậu than đá, lại buôn lậu mỏ sắt, nhân tiện còn buôn lậu liền một chút lương thực, kiếm không có tôn hậu phát như vậy cự phú, tiền cũng là nhiều có không sai hết, sớm kéo mấy phê hồi hương hóa, hiện tại vậy xem là gặp hơn không trách, bất quá trong bụng cũng là xúc động. cùng lương xuyên lần đầu quen biết vẫn là ở hương hóa đại ngục bên trong, khi đó vậy thân không vật dư thừa, vẫn là mình hoa trước tiền giúp hắn giải quyết khó cảnh. hiện tại 30 năm hà đông, hắn đã sớm không phải ban đầu cái đó khốn đốn tiểu tử, ra tay một cái đều là nửa thành cự phú, lúc này mới ngắn ngủm mấy năm thời gian. tam ca chúng ta trở về. ừm. Dựa phong ở Chiêm Chi vinh cùng Tiết Quế hai người đưa vào hoạt động dưới, lại có An Dật sinh cùng Hoàng Bí thư một nội khoa thánh thủ một ngoại khoa cao nhân chấn dự dưới, phía sau kho thuốc cũng đã dần dần thành hình. Tiếp theo chính là một ngày kia chuẩn bị khai trương. Tôn hậu phát tổn thương không nhẹ, vốn muốn vậy được cùng hắn tốt được xong hết rồi, mới có thể là hắn chuyện lại tiến hành bước kế tiếp, nhưng không nghĩ hắn đánh giá thấp An Hoàng vị thần y y lề thuật, mấy chi tiền thuốc trong ngoài tế hạn, mấy ngày nay liền để cho hắn có thể xuống đất. Lương Xuyên cười khổ cũng không biết là ma lực của Hải Tinh vẫn là thuốc kia thật sự có kỳ hiệu, hắn thân mắt thấy ngày trước mang dắt mã công bố đi gặp hắn, lại nghe được tống triệu hai nhà hôn sự rồi. Người liền cùng đánh máu gà tựa như, lập tức lại nguyên khí tràn đầy. Hạ Tuyết vậy nha đầu thật như vậy có mị lực. Vẫn là thằng nhóc này, độc thân lâu bị người phụ nữ si mê lại không thể tự kiềm chế. Lương Xuyên cỡi ngựa hồi từ Cấm Thành, còn không xuống ngựa liền bị hai cái đầu bù xù mặt dơ bẩn phải tốn tử cho ngăn lại. Cái này hai cái khiếu hoa tử một nam một nữ, Nam An Xin, nữ thì kéo nổi sắc tạ tới chăn nệm ngơ ngác lập hậu sau lưng hắn. Phải biết thành biện kinh bên trong khiếu hoa tử số lượng có thể so với ngựa bạch long còn muốn hiếm, những người này tồn tại nghiêm trọng tổn hại thiên tử quan gia hình tượng, một khi phát hiện tuần thành binh lính còn có nha dịch liền sẽ đánh ra thành đi. Thêm nữa bên trong thành phạm là không phải trí khôn có thiếu sót, hoặc là thân thể có tàn tật, khắp nơi đều có viền liền, có thể lâm vào là an mệnh đó thật là lười đến chân trời. Hơn nữa thật giống như liền là hướng về phía mình tới, tự cấm thành nhiều ít đạt quan hiển quý mỗi ngày ra ra vào vào, người người đeo vàng bạc cũng so mình muốn quý giá, cái này hai cái khiếu hoa tử nhãn lực thật chẳng lẽ tốt như vậy, liếc mắt liền nhìn ra mình thân phận, Tam ca cứu ta. Khiếu hoa tử vừa mở miệng chính là một cổ nồng nặc hương hóa khẩu âm, lại kêu mình Tam ca, lương xuyên trong lòng một cái lục bộ, lại là đồng hương, chính là tới đánh gió thu lương xuyên vậy không dám thở ơ. Tung người xuống ngựa cầm hắn đỡ một cái, hỏi, ngươi là? Cái này khóc tiên cơm nói, có thể coi là tìm tìm ngươi. Ta? Ta là triêu đệ ca ca triêu tải. à, Lương xuyên cái này liền có chút ngoài ý muốn, thời gian tựa như trở lại một năm kia giá rét mùa đông, triêu đệ nhà đại ca mùi hôi thối kia vị còn để cho hắn thật lâu không thể quên trong lòng. Người đại ca này ở Phượng Sơn không người để mắt hắn, trong nhà còn có một cái mập mã bát vợ, để bọn họ một nhà người không ngóc đầu lên được. Ồ, cô nàng này thật giống như không phải hắn cái đó mập thế tử. Lương Xuyên chào hỏi truyền công đem tiền dọn vào tử cấm thành, lại không có mang Chiêu Tài hai người vào trong tiệm nghỉ ngơi, mà là cầm bọn họ dẫn về lương gia trang. Thôn trang bị đốt, hiện tại vừa vặn có thể xây mới. Niệm Thành gặp Lương Xuyên lại dẫn người trở về, vừa nghe giọng nói cũng biết là Nam Phương Hương thân lại tới tìm hắn làm việc. Trước kia ở Đinh Vị Phụ không ít gặp người như vậy, chỉ là Lương Xuyên tâm thiện, có thể giúp tuyệt sẽ không từ chối, bọn họ những thứ này làm người ở tự nhiên cũng sẽ không đi làm người ác, mặt mày vui vẻ đón Chiêu Tài hai người. Hai người trải đầu dựa sạch sẽ, Niệm Thành lại chuẩn bị một chút thức ăn cho hai người, hai người ăn như hổ đói ăn, Lương Xuyên xem trạng thái tim không đành lòng hỏi các ngươi đây là bao lâu không ăn cơm? chiêu tài buông xuống trong tay móng bảng, xoa một chút miệng nói, không dối gạt tam ca, có ba ngày không đứng đắn trải qua nước ước, chúng ta một đường hỏi tới đây. các ngươi làm sao biết ta ở tử cấm thành? thanh nguyên người đều biết, chuyện này tốt hỏi thăm, chuyện ngươi ở các hương thân trong mắt cũng truyền thần, năm ngoái bị đẩy đi mọi người còn vì ngươi đáng tiếc, người người cũng chờ ngươi trở về. lương xuyên nghe hắn nói chuyện, trước kia không cùng cái này chiêu tài đã từng quen biết, trong ấn tượng hắn là cái đần độn hàng người, ngược lại cũng hiểu được nói chuyện. một bên người phụ nữ này cũng không biết cùng hắn là quan hệ như thế nào, ngồi ở một bên, chiêu tài nếu như ăn một miếng hắn vậy ăn theo một hơi nếu như chiêu tài dừng lại nói chuyện, nàng vậy yên lặng ở chờ hắn kể xong. vị này là cái này là ta vậy hồn ra. chiêu tài giạt rào tự hào giới thiệu. lương xuyên sừng sốt một chút, hỏi ta nhớ không đúng nha, cậu tử thật giống như vóc người hơi to lớn một chút. chiêu tài buông xuống trong tay thức ăn, nhớ lại trước kia chuyện cũ trên mặt có chút nóng lên nói, lúc đầu vậy bà nương từ lúc gả vào nhà ta, trên không phục dịch cha mẹ chồng hạ không chiếu cố thúc tử, ép được đệ đệ ta chiêu đệ mỗi ngày ở bên ngoài một bữa đói đầy đủ một bữa ăn, nhà lệ kệ vậy không thu thập, mỗi ngày liền gần dọng chỉ ta lốm mõm, ta một người đàn ông bị truy được ở hà lộc cũng không ngóc đầu lên được. Những thứ này lương xuyên biết, hắn rời đi Phượng Sơn vậy sẽ, nhà nhà hoặc là cho lương xuyên nhà nhận việc hoặc là đều có một cái hậu sinh ở thành quản đại đội, rất nhiều người còn thiếu lương xuyên khẩu phần lương thực, liền duy trì hắn chiêu đệ hai vợ chồng, từ đầu tới đuôi không có mua qua hắn lương xuyên nợ, ngày vậy qua được tương đối ổn định, vẫn là giống nhau vừa xuống đất như vậy nghèo. Chiêu Tài tiếp tục nói, lúc đầu cha ta còn ở nhà, cơm đều là lão nhân gia ông ta giúp nấu, sau đó taa ca ngươi cho lão hắn một con đường sống, đi trong thành giúp giữ cửa, trong nhà không, cái chiêu hứng, mỗi ngày vậy cơm đều là hổ không sót mấy hoặc là chính là liên tiếp ăn đã mấy ngày, ta và vậy bà nương có một lần ăn đau bụng. Ta vắt tới, nàng kéo mấy ngày, chấn trên lang trung lúc đầu cho nàng xem thân thể bị nàng mang đi, không mời được lang trung sau là liền đi. Lương xuyên nghe được ngạc nhiên, đau bụng cũng có thể kéo người chết, bất quá chiêu tài vợ trước cũng là chết không hết tội, người phụ nữ làm gia đình có thể làm được nàng phần kia trên đó là thiên hạ phần độc nhất, tính tình như chó sói thân mật như heo, chết liền tốt, đời sau thật tốt là người. Vậy vị này là chiêu tài cùng chiêu đệ hai huynh đệ, lúc đầu không tiếp xúc, hiện tại vừa thấy mới biết hai huynh đệ lúc đầu tính tình đều là người ngay thẳng, nàng cũng là người cơ khổ, năm ấy hương hóa nặn lộn sông lên hư bọn họ nô tiệm nhà, trợ phụ bị nước mang đi thi thể đều không tìm gặp mang cô con gái đến ta lao hán nơi đó đòi thức ăn ta lao hán gặp nàng người hảo tâm thiện kết hợp dưới liền để cho nàng mang gả con gái cho ta vừa vậy ta cũng không có hại tử đáp hỏa sống qua ngày mau cho tam ca hành cá lễ cả nhà chúng ta tử toàn nhờ tam ca có phúc dẫn chúng ta qua lên ngày tốt cô gái này đứng dậy cho lương xuyên quỳ xuống đầu nặng nề trên đất gặm liền ba cái đầu cốc cốc cốc thanh âm cũng lao đại cầm lương xuyên làm cho sợ hãi tiểu nữ ngụy thu nga cho ân công lại cái này không được mau dậy đi Ta cùng thúc ngươi tử chiêu đệ tính như huynh đệ, theo lý ta còn muốn kêu ngươi một tiếng tẩu tẩu, nào có tẩu tẩu cho chú hành lễ lý. Lương Xuyên cầm Ngụy Thu Nga đỡ lên, lại để cho niệm thành cho hai người tiếp theo liền một ít thức ăn. Các ngươi làm sao tới Biển Kinh, đoạn đường này cũng không phải là người đi, các ngươi hai vợ chồng đi bao lâu? Chiêu Tài nhìn xem Ngụy Thu Nga, hai cái nhìn nhau cười một tiếng. Liên nụ cười này, Lương Xuyên coi như là đã nhìn ra, chiêu đệ cái này khổ bệnh ca ca bây giờ là thời gian cực khổ đã qua, cũng không lâu, liền hơn nửa năm đi. Ha ha. Sớm biết còn không bằng để cho các ngươi đi theo chúng ta thanh nguyên cảng tàu biển tới đây. Thu Nga nói, công công trước khi đi cho chúng ta lộ phí, con gái vậy nhờ công công chăm sóc, hai chúng ta chỗ rách tới biện kinh liền vì tìm cái đường ra, cũng không dám làm phiền tam ca thuyền công, chúng ta có thể đi, điểm này đường coi là không được cái gì. Triêu Tài có chút ngượng ngùng nói, ta bởi vì lúc trước vậy hồn gia chọc được ở Phượng Sơn là người gặp người sợ chó gặp cũng ngại, đòi cái này bà nương sau trên có già dưới có trẻ, nàng ngược lại là hiền vệ cho ta một cái nhà xử lý được sạch sẽ, nhưng mà ngày qua được chặt ba không phải biện pháp, ta đi ngay hỏi ta vậy huynh đệ còn có lao hán. Bọn họ cho ta cây cái chiêu liền để cho ta tới Biện Kinh đầu Tam ca ngươi, ngươi ở Biện Kinh cũng là nhân vật có mặt mũi, để cho ngươi cho chỉ con. Đường sống, cái việc gì hai người chúng ta cũng có thể làm, có thể chịu được cực khổ. Nguyên lai là như vậy, ngược lại là khổ cái này hai người. Lương Xuyên thở dài một cái nói, Biện Kinh mặc dù nhìn quý giá khí thế lớn, nhưng mà đây không phải là chúng ta ở địa phương. Hai người vừa nghe trong bụng trầm xuống, đây là muốn đổi đi vợ chồng bọn họ trở về sao? Chiêu tài nói, nếu như Tam ca không có đường sáng vậy phương chuyện, ăn bữa này ngày sau chúng ta ổn thỏa báo đáp Tam ca. Như vậy hai người chúng ta cũng không tiện quấy rầy nhiều. Lương Xuyên cười nói, các ngươi một nhà đều là người thật thà nha, ta nói cũng phải lợi thực, nơi này chân thực không phải các ngươi chỗ sống, ta ngược lại có một phương pháp, còn nhớ ta ở hương Hóa bán chứng thần điệu sao? Chiêu tài một nghe tinh thần tỉnh táo, cùng Ngụy Thu Nga hai người nhìn nhau nói, ta biết. Lương Xuyên nói, ta cầm toa thuốc cho các ngươi vợ chồng, các ngươi nếu như kiếm được tiền nhất định được hồi ta cái quán, ta chỉ chút này yêu cầu. VS hồn gia vợ, nhà tôi, bà xã, thường thấy trong bạch thoại thời kỳ đầu. Mới ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo hiệp tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại, chương 729, Triệu Trinh Đắng. Trứng thần điểu. Đồ chơi này Triệu Tài Dĩ nhiên biết, ban đầu cái loại này màu đen mà trứng trong suốt ở Phượng Sơn xuất hiện thời điểm còn đưa tới hoành động không nhỏ, liền mới nhậm chức chi châu Triệu Duy Hiến đều kinh hãi, lấy là vậy là cái gì điểm lành dáng thế, vì thế còn đặc biệt đi Phượng Sơn đi một chuyến. Nghĩ lúc đó chân tông lúc còn sống, chỉ cần có thể lấy những thứ này loẻo loẻo thịt dừng, ví dụ như màu trắng lộc, hồng hỏa hồ ly, trên lưng khắc chữ con rùa đen Hoặc nếu giải tươi đẹp lồng chim vớt chim, nộp lên là có thể quan thăng ba cấp, bình dân ban thưởng vàng bạc vô số. Lớn làm phong kiến mê tín tống chân tông làm ra chỉ công hiến chính là cẩm thái sơn phong thiện cái này một phong công vĩ nghiệp biến thành hạng nhất hạng thấp kém. Phượng sơn phượng sơn, thật chẳng lẽ lũ phượng hoàng tới nơi này đẻ trứng? Nhưng mà phượng sơn nhân dân phát hiện không đúng, cái này trứng thần điệu chỉ gặp trứng cũng không gặp thần điệu. Hơn nữa đồ chơi này giống như không ăn hết tựa như, Hà Lộc mỗi ngày đều có người dùng cái sọt gánh một lớn gánh tới chợ phiên bán điểm chết người là đồ chơi này mới bán mười văn tiền một cái, mặc dù so thông thường trứng vịt quý ra gấp đôi nhưng là lấy nó thần điều danh tiếng chỉ bán 10 văn tiền một cái cũng là vô cùng là hạ giá một chuyện, xem trẻ vào như thế hù dọa tên người. Đâu chứng nói thế nào vậy được bán một quan tiền một cái, nếu không còn kêu cái giám thần cũng chỉ so chứng vịt muối đắt hơn mấy văn tiền. Các thôn dân cũng không biết đồ chơi này chính là dùng chứng vịt làm được. Dùng đổi một lần ba, mặc dù muốn phế một chút tiền tài liệu, nhưng là cái này mua bán đã là 10 phần thỏa đáng. Phượng sơn hiện tại có ba dạng ăn vặt đặc biệt nổi danh, bánh bột lọc dưa chua trứng thần điều. Nếu là đến phượng sơn không hưởng qua cái này ba tiểu đồ, vậy có thể nói là đi một chuyến buồn công. Bánh bột lọc là lương xuyên dạy cho Trịnh Lão đa bí kíp độc môn. Mùa hè thời điểm thêm một chút nước giếng uống vào lạnh tấu tim. Mùa đông bên trong giá thị trường không tốt lắm. Trên núi bột quả cũng không có thành thủ, không cách nào chế tạo. Dưa chua từ lương xuyên hướng bên trong gia nhập trái ớt, toàn bộ khẩu vị thì hoàn toàn lên một cấp bậc. Thiên hạ chẳng lẽ như thế kích thích bá đạo nhưng lại ngon miệng khẩu vị. Bất kể là đơn giản ngâm la bói vẫn là ngâm vừng mỏng, bảo đảm ăn một miếng liền muốn ăn nữa thứ hai miệng. Thứ ba dạng chính là trứng thần điểu, cũng chính là trứng bắt thảo. Địa phương nhân dân mình rất ít ăn, bởi vì ngoại lai thương nhân càng loãng hán đồ chơi này. Mỗi ngày Phượng Sơn đúng lúc đều có người canh chứng thần điểu tới mua, chỉ cần mua được liền nhất định có bên ngoài thương nhân chuyển tay thu mua đi. Trung gian mấy văn tiền giá trên lệch đơn giản là kiếm không. Chứng thần điểu sản lượng mặc dù lớn, nhưng là cũng không có đi lên, một mặt vậy bởi vì Phượng Sơn chứng vị sản lượng không cao, thứ hai chân thực không dám quá độ sản xuất đồ chơi này, nếu không một ngày kia cái này bí mật thương nghiệp bị người đánh cắp đi, vậy cũng không có biện pháp lũng đoạn thành phố. Cho nên mặc dù chứng thần điểu danh tiếng lớn, nhưng là cũng chỉ ở Phúc Kiến đường mấy thành phố coi như nổi danh, đến phương Bắc liền vô cùng ít người biết cái này chứng thần điểu là đồ chơi gì. Cái này ba dạng ăn vật đều là Lương Xuyên rời khỏi quê nhà sau này, để cho quê nhà người cho phát huy, Lương Xuyên vốn cho là chỉ là muốn một điểm tử, nhưng là để cho không ít người có một con đường sống. Chiêu Tài vừa nghe Lương Xuyên muốn đưa cái này điểm đưa cho hắn, hai vợ chồng kích động được thiếu chút nữa lại quỳ xuống. Lương Xuyên đỡ dậy hai người nói, ban đầu Chiêu Đệ cùng ta cũng không có cho hắn cái gì tay nghề, chuyện này ta một mực cảnh cảnh tại trong lòng, cũng may hắn bây giờ cùng Phương Thiên Định vậy học như nhau tay nghề, sau này luôn có món đồ có thể chuyển cái đời, nếu ngươi bây giờ muốn muốn bắt đầu lại, vậy đi mấy ngàn dặm đường tới bệnh kinh tìm ta, vậy ta cũng không có thể kẹo quyết chế tạo trứng bắt thảo toa thuốc nói rõ liền tương đối đơn giản toa thuốc có thể dạy cho bọn họ lương xuyên nhưng cùng bọn họ quyết định sau này thì ở nơi này thôn trang ở đây hạ trứng cũng ở đây thôn trang bên trong chế tạo thôn trang có gia luật trọng quan các người chăm sóc người ngoài không vào được thôn trang bên trong người cũng đều đáng tin nơi này bất quá thích hợp nhất lương xuyên nhìn chiêu đệ đại ca bộ dáng bây giờ trong lòng thực bên trong là cảm khái muôn vạn chiêu tài trước kia cưới cái đó cô gái mập lại mập lại lười thực ở thiên hạ hàng đầu ác tức ai cưới vào nhà cửa đơn giản là ngã chín đợi vết môi dung mộ tổ tiên bị người bảo tới hình dạng cũng không quá đáng đều nói người đàn ông là một cái gia đình của trụ Thật ra thì người phụ nữ mới là một cái gia đình người đáng tin cậy, cái gọi là vợ hiền phu thiếu họa, Mỗi cái người đàn ông đều hy vọng có cái vì người ấm cháo, vì người lập hoàng hôn phu quân. ở bên ngoài chém giết, nhà chính là chữa thương bến cảng. Lương Xuyên tự nhận đi tới cái thế giới này lớn nhất tài sản không phải bản thân có nhiều như vậy kiến thức, mà là hắn gặp nghệ nương cái này hiền thế. Nếu là đổi lại những người khác, mình không ở nhà trong cuộc sống, không chừng liền bay đến cái khác ổ đi. Ngụy Thu Nga hẳn là một cái người như vậy, có thể biết hương hóa đến Biện Kinh lần đi mấy ngàn lần Một người phụ nữ chịu cùng ngươi bất chấp thiên đại nguy hiểm, ăn nhiều như vậy đáng đi hết đoạn đường này đã có thể nói là trước quỷ môn quan đi một lần, còn có cái gì khó khăn không thể cùng nhau nhảy tới. Trước kia cái đó cô gái mập từ lấy là ở trong nhà diêu võ dương oai chính là bản lãnh, chen ép trưởng phu lăng đục công công, người phụ nữ lớn nhất bản lãnh là cái gì? vậy chính là mình người đàn ông ở bên ngoài có thể mang nổi đầu, người đàn ông thua nàng lại là thua được thảm. Lương Xuyên cầm cách điều chế khẩu thuật liền một lần cho chiêu Tài, chiêu Tài có lòng muốn học, chỉ nhớ một lần liền có thể thuật lại đi ra, buổi chiều liền để cho gia luận trọng con mang, đi chợ đâu vọng, một mặt quen thuộc thị trường, một mặt mua vật liệu, hai người vào thành biển kinh chợ phiên giống như giọt nước rơi vào biển hơi. Thành biện kinh chợ phiên có chợ đêm hiểu thành phố cỏ thành phố, chợ đêm vậy có thể tới ban đêm canh ba trưởng. Đại tướng quốc tự trước thì có một cái chợ phiên, bên trong hàng hóa vậy coi là tề trình. Làm trứng bắc thảo chủ liêu là trứng vịt, sau đó là tất cả loại hương liệu, những thứ này ở trên chợ phiên rất là thường gặp, một vòng căn bản là có thể mua xong nguyên. Trứng bắc thảo chế tạo thời gian kém không nhiều trước sau được một tháng cơ đó, nhanh nhất cũng phải hơn 20 ngày. Những ngày qua liền bắt đầu chuẩn bị nguyên vật liệu lại tiến hành chế tạo. Bây giờ lương gia trang bên trong cũng chưa có người nhàn rỗi, mỗi cái người đều bận rộn mình việc. Chiêu tài quả nhiên không phải một cái lời miếng người từ lương xuyên cho hắn toa thuốc này sau này đầu tiên là tìm lương xuyên mượn mấy con tiền hai cái vợ chồng dậy sớm khi trời còn tối mỗi ngày không ngừng đi chợ phiên bên trong cái chuôi mua về trứng vịt liền khỏa dậy tung bách chi phân cho trang dậy luống bống trong đó mấy ngày liền sắp xếp mấy chục vò trứng vịt lương xuyên cũng là khẳng khái chiêu tài có lòng muốn đi lên hắn không thể không kéo một cái thú chi trứng vịt mua lại hơn cũng là chút tiền chút tiền này sẽ ở đối hắn mà nói không đáng kể cũng không tính chiêu tài cũng là nửa đời chịu nhiều đau khổ người hiện tại đụng phải ngụy thu nga hai cái người cơ khổ lẫn nhau tương tích sinh hoạt phàm là có một chút triển vọng khổ đi nữa cũng là chồng khổ mua vui mấy ngày việc làm xuống một chút cũng bất giác được mệt mỏi, nhìn vậy thành đống chứng vịt, bọn họ trong lòng chỉ có một cái ý niệm, cuộc sống sau này càng ngày sẽ càng tốt. Chiêu Tài trước kia cũng không để ý rõ ràng, Chiêu đệ suốt ngày không có nhà, mỗi ngày đi theo cái này Lương Xuyên lên núi xuống sông, chuyện gì đều phải đi theo phía sau cái mông, cái đó mà phụ nữ còn chửi mình người em trai này đầu óc hư, sẽ cho người ta làm trâu làm ngựa. Bây giờ suy nghĩ một chút mình những thứ này giả vờ người thông minh mới thật sự là người ngu, đệ đệ đi theo Lương Xuyên đã sớm xoay người, mình còn ở bể khổ bên trong vùng đấy, nếu là sớm chút đi theo Tam Lang, mình chỉ sợ cũng có thể ăn uống ca hát liền đi. Cái này thành biện kinh bên trong khắp nơi là sinh kế, chính là Phượng Sơn đan hàng che chúc bắt được cái này, chợ phiên cũng có thể bán cái giá tiền cao, chỉ là phương bắt cây chúc không nhiều, tiền chuyên chợ nhanh hơn lợi còn cao. Cuộc sống trước kia giống vậy đắng, bất quá nhưng chẳng biết lúc nào là cái đầu, cả ngày vô chi vô giác, có chuyện vọng ngày thật tốt à, đắng cũng có thể chịu đựng qua đi, lúc đầu đây mới là sinh hoạt mùi vị. Biện Lương hoàn thành. Phái đi nước Liêu đưa thư sứ giả trở về, mang về tin tức để cho triều Đình tiếp sợ, người thổ phiên giết người Liêu tin tức không tính mà đi mặc dù chuyện này ở trên triều đường không có công nghị, ước chừng thu đồ hai phủ mấy do tướng công thương lượng đối sách, một ít gián thần luôn quan nhưng chuẩn bị cầm chuyện này đứng lên làm khó dễ. Ngoại giao không chuyện nhỏ, chúng chi chuyện này quan hệ đến đến nước liêu, nước liêu chính là một con mánh hổ, nếu là xử lý không làm lại dẫn tới chiến tranh nên làm thế nào cho phải? Tây bắc chiến loạn vừa mới lắng xuống, đối phó Tây Hạ cái này viên đạn nhỏ tốn vô số sức người vật lực, đại tống nhìn như mạnh mẽ quân lực nhưng xa không bằng Thái tổ thời kỳ, chúng chi nước liêu cái này con mánh hổ thực lực càng ở Tây Hạ bên trên thật ra thì bọn họ cũng sai rồi. Nước Liêu hiện tại so Đại Tống còn không bằng ban đầu, tiêu sức ở lúc quốc lực, quốc lực thối giữa không chịu nổi từ trên xuống dưới đều là một phiến mị mị âm, Lúc này nước Liêu so với Đại Tống hơn nữa cầu sợ chiến tranh, bọn họ thậm chí ở Liêu Hạ trong cuộc chiến còn thảm bại bởi Tây Hạ. Nước Liêu lại vậy học biết liền giả bộ công niếc. Tin tức này ra tất cả mọi người bất ngờ, gián chuyện người nhiều lần tuân hỏi tin tức này chân thực tính, dựa vào đối người khiết đan biết rõ, bọn họ nhất là sẽ mượn để phát huy, thường thường bắt một cái đuôi sao nhỏ liền sẽ liễu lấy không gông. Bọn họ là vòng vo vò tính. Hiện tại Hoàng Lương. Không có ai sẽ ôm trước như thế ý tưởng ngây thơ, tất cả mọi người đầu góc bên trong chỉ có một cái ý niệm, người khiết đang đang tính toán nổi lên cái gì lớn hơn âm u. Có người thậm chí đề nghị, người liêu hành động này quá mức có cổ phong, đại tống đôi hắn ấy này nãy, hẳn từ mười tội khác, hướng nước Liêu chủ động xách lên bồi thường. Vô sỉ như vậy lời bàn gặp phải hạ tùng còn có hẳn Kỳ phạm trọng nghiêm cùng liên can chủ chiến phái nghiêm từ lên án. Cái này nô tính là đi sâu vào trong xương, người ta nước Liêu mình không lên tiếng, người vẫn còn có lấy lại người ta, thật là lẽ nào lại như vậy. Triệu Trinh không nắm được chủ ý. Lưu Thái hậu phượng thể sau khi khỏi hẳn nhưng là khó được mở lời. Chuyện này vốn là cùng đại tống không có chút quan hệ nào. Hắn người khiết đan muốn tìm không thoải mái cũng là tìm người thổ phiên không thoải mái. Nếu như bọn họ mượn để phát huy, vậy cửa ta đại tống định vậy sẽ lấy chính nghĩa sư chào đón. Có gì sợ? Một câu có gì sợ nói được cả triều văn võ xấu hổ khó khăn làm. Bọn họ sợ chiến đã là đi sâu vào trong xương, còn không bằng Lưu Nga một giới nữa lưu. Lưu Nga miễn cưỡng đem cả triều đại thần làm đục một lần. Ngược lại là nghe được Phạm Trọng Yêm cùng thẳng thần nhiệt huyết sôi trào. Lưu Ngã thủ đoạn không bình thường, có lúc tài chính trị lại là vượt ra khỏi một cảnh giới chuyện phức tạp tình nàng ngược lại nhìn tấu triệt. hạ tùng lúc đầu đã biết lưu thái hậu người giả tâm không giả muốn mượn lương xuyên điều này nội tuyến phối hợp lưu thái hậu nói theo cổ triều xương người kia không biết xấu hổ bây giờ suy nghĩ một chút cái này lao thái hậu càng sống càng ra tay thật thật không phải là một cái dễ đối phó nhân vật khó trách triệu trinh ngồi nhiều năm như vậy hoàng đế chỉ là sống ở nàng bóng mờ trong đó chuyện này lưu qua sống chủ trương nhạt đi xử lý ngược lại yên an ủi một phen hạ tùng mệnh lệnh hộ bộ gạt ít bạc cho hắn tu sửa thiêu hủy nhà một chiêu này để cho hạ tùng cực kỳ rơi nước mắt hiện tại cả chiều cũng coi bọn họ công lao cao tây quân là cái đinh trong mắt thái hậu cái này một tí chính trị ý được không đặc thủ. thần cảm ơn thái hậu long ân thần cho rằng hành động này không ổn thổ phiên cùng ta đại tống nhiều năm giao hảo lần này nhưng nô lên khó khăn cầm ta chiều quan to ra tay nếu là thật muốn giá họa cho đại tống sao không chọn ta cái này bình trương ra tay ngược lại chỉ chọn một cái phó tướng hạ đại nhân ở lâu biên quân nghe nói hạ đại nhân trị quân quá mức nghiêm theo tiền tuyến tố báo cùng tây hải trong chiến tranh ta đại tống cũng có một tri nghiên sư từng đi sâu vào khụyuồng sông còn có hà tây phải chăng là Tây quân xâm chiếm liền người thổ phiên lãnh địa hành động này là người thổ phiên trả thù hắn tim có thể giết cổ triều xương vì công kích Hạ Tùng bây giờ là chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp đi hất lên người hắn nữa giờ trong chính trị công kích chỉ cần có 2 điểm khả nghi thêm lên mua phần chứng cứ còn dư lại 7 phần dựa vào giả tạo là được chỉ phải tra đi không có người nào làm quan cái mông là sẽ sẽ ban đầu Hạ Tùng vậy do xét được Lý Nguyên Hạo cử binh chuẩn bị tấn công tin tức sau đó nhưng lại không biết nguyên nhân gì ban sư trở về nước về sau nữa lại tin tức truyền ra có một chi không biết từ nơi nào nhô ra quân đội ở Tây Hạ bên trái xương vệ quân đông nô lên Tây giết, giết được người Tây Hạ quỷ khắc sói Chu Đại Tống cho là người thổ phiên, người thổ phiên cho là Đại Tống, hiện tại chiến sự đều kết thúc, lại vẫn không nguyên hiểu được để là nhà ai. Hạ Tùng chỉ có thể nhắm mắt nói, thần cảm ơn Thánh thượng long ân không thể là báo, nhà thần sẽ tự mình tu sửa, không cần dùng tới công quỹ, còn như Tây quân chuyện đô sát viện cũng có thể kiểm chứng, thần cùng người thổ phiên hướng không dây dưa dễ má. lại tới, Triệu Trinh thật vất vả trong nước Liêu Phương diện tin tức tốt, nước Liêu cũng không muốn động binh âu, kết quả người ta không gây chuyện, người mình trước ồn ào nếu không có tổ chế không thể giết người có học lại sợ bị đời sau mắng làm là hôn quân bạo quân thật muốn cầm những thứ này quạ đen tựa như thư sinh hung hăng khai đao. nước liêu người không đánh tới chư thần bầu không khí khẩn trương lại hòa hóa lại đảo mắt liền lại trở về nội đấu thời kỳ toàn bộ triều hội giống như đông ngoài cửa thị trường huyên náo ồn ào triệu trinh chịu đựng đến bãi triều vẻ mặt thể vải trở lại hậu cung hậu cung vậy không thái bình dương mỹ nhân cùng thượng mỹ nhân một mực cùng hoàng hậu không hợp nhau mỗi ngày đều muốn bóp một chiếc không chết không thôi thủ dân liên nếu là cái người dân bình thường là tốt triệu trinh làm hoàng đế nhân đức vô song từ thì không cần nói tiếp đối người làm cũng là khoan hậu cực kỳ có cung nữ trình lên cơm nước bên trong còn có các, rất sợ cung nữ bị trách phạt, hắn cứng rắn là nhịn được không nói. chỉ là tính khí tốt người khác liền sẽ khi dễ đến cùng tới, lưu thái hậu cầm hắn làm hài tử đối đãi, liền hậu cung những thứ này cái nương nương cũng dám bước lên tỷ tử lên mặt. hạ thủ dân địa vị tôn sùng, là từ vương ra một đường từ long đến nay trước điện đô kiểm điểm, đối triệu trinh tâm sự cũng là rõ ràng, liền nói, quang gia, người dân bình thường có người dân bình thường khổ, phải gánh vác tim năm nay hạt giống như thế nào, sau thu thu được như thế nào, nhưng tim lấy gạo vào nồi vấn đề, phần lớn người ta cũng không coi là thái bình. người đàn ông no không biết đàn ông nói cơ. Triệu Trinh ngày qua được rất thư thái, mới có như thế nhiều kiểu ca. Triệu Trinh thử do xét nói, ngươi nói ta nếu là cẩm thẩm cô nương nạp là hậu cung, sẽ như thế nào? Hạ Thủ Tân Kinh Hải nói, thánh thượng tuyệt đối không thể, ngươi là thiên cổ không hai hiển minh chủ, vậy thẩm Thanh Y thì bất quá là đầu đường một hắt dòng ký nữ. Nếu như vào hoàng thành đại nội, vậy đem đưa hoàng gia uy nghiêm tại nơi nào? Chớ nói thái hậu sẽ không đáp ứng, chính là văn võ bá quan vậy không người sẽ đứng ở thánh thượng bên này. Sử Quan Xuân Thu bức pháp, tương lai sẽ ở xét xử viết như thế nào thánh thượng? Triệu Trinh trong lòng lại là khó đốn, ngửa đầu nhìn trời một chút, hậu cung người đẹp vô số chỉ hận hắn giống như một cái cá trậu chim lồng, không có chút nào từ cùng có thể nói. Buổi tối cùng ta lại đi ra ngoài một chút. Hạ thủ tư im lặng không lên tiếng. Hạ thủ thân vừa nghe trong lòng sáng tỏ, quan gia đây là lại chuẩn bị đi tử cấm thành xem của vui. Hiện tại cơ hồ thành lệ cũ, mỗi lần tâm tình một không thuận, liền sẽ đi vậy tử cấm thành bên trong chui. Mình lại được để cho người đánh điểm một phen. Lần trước người kia lại dám đụng thành giá, cũng không thể ra lại như vậy sơ suất. Hạ thủ thân biết rất, vậy thẩm thanh ý hề đã sớm là của người khác đồ chơi. Quan gia đây là trong miệng không ăn được trong lòng cấp được ngưỡng ấy. Người đàn ông mà đều là như vậy hắn một mực cho mình ngắm chỉ, chỉ hy vọng mình có thể bắt trước hiệu quả chân tông, cầm vậy thẩm thanh y để vậy chuột thân từ thân, sau đó đổi đổi một cái thân phận, qua mấy năm liền có thể quang minh chánh đại làm vào trong hoàng cung. cái này bộ cho lượn biệt lưu thái hậu mình cũng chơi qua, hắn đang còn muốn người ta phía dưới mí mắt một lần nữa. mình nếu là dám đi theo quan gia khinh xuất, chỉ sợ lưu thái hậu sẽ đem mình tại chỗ đánh chết. người phụ nữ mà vui luồng một chút cũng được đi, thật chẳng lẽ muốn noi theo đường minh hoàng? người ủng hộ bộ thái hoang thôn tiên quyết, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quân long hội tụ, hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần và trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? đón xem tại chương 730, trăm lữ nhất nhỏ người. Tử phàn lâu bởi vì tử cấm thành tồn tại làm ăn vừa rơi xuống ngàn trượng, lúc đầu biện kinh thứ nhất sang trọng tiểu lầu danh hiệu miễn cưỡng để cho tử cấm thành cướp đi, nhưng cũng là thành biện kinh bên trong hào xa chỗ, mỗi ngày quang xoay sở suốt sáng, ngày thu lon vàng còn chưa là qua hạ thủ thân trước kia liền không thiếu để cho người mời tới cái này tử phàn lâu tự nhiên, hắn là thiên tử gần thị, trong tay tin đồn tùy tiện thả ra một cái cũng đối bên ngoài quan có cực lớn chối lợi, muốn đưa lệ muốn lên trước, cầm hạ thủ thân người như cá diết qua sông. Hôm nay triệu trinh vốn là tâm trạng xuống đã tô đỉnh, thẩm ngọc trinh cùng hắn thẳng thắn đối hắn lại là bạo kích, đem triệu trinh một viên thành tâm đánh được liền. Từ phan lâu hầu bàn đạt tới trưởng quỹ trưởng thành sớm thức hạ thủ ngân hạ đại gia nhưng mà bọn họ ông thần tài, trước kia mỗi ngày tới trong lầu phong lưu sung sướng, chỉ là gần đây bởi vì sân nhà đổi đến từ cấm thành bởi vì tới được ít đi, hai người vừa thấy lập tức ra sức chạy tới tí làm. Hạ gia lão nhân ra ngại nhưng mà có một trận không có tới chúng ta tử phan lâu, hạ thủ ngân hướng bọn họ xử một cái ánh mắt tỏ ý không nên nói chuyện nhiều, ánh mắt quét một vòng lầu này nói, làm ăn ngược lại cũng còn không có trở ngại, gần đây quân vụ chiến thân không thể phân thân tử. Hai người khom lưng nói, "Phải phải phải, quốc sự làm trọng, trên lầu đã chuẩn bị xong liền phòng hào hạng, cô đương muốn không muốn?" Hạ Thủ Ân nhìn xem Thất Hồn Lạc Phách Triệu Trinh nói, cầm nhất cô gái xinh đẹp cho hết ta tiêu đến. "Buổi tối đại gia muốn một say mới nghỉ, cầm gian phòng cho ta giữ được, một con rồi cũng không thể bỏ vào tới, nếu không ngày mai quân gia một cây đuốc điểm ngươi lầu này." Trưởng quỹ sắc mặt rung lên, nghiêm mặt nói, "Đây là tự nhiên, buổi tối ai muốn quét hạ gia nhã tính không phiền hạ gia động thủ, tiệm này chúng ta liền mình đóng." Hạ Thủ Ân ở phía trước bên ngoài đường, dẫn Triệu Chính đi trên đường đi. Phòng diên trang sức so tử cấm thành ít đi một phần thanh nhã, nhiều một phần hơi tiền, là như vậy cường quyết xa hoa hơi tiền bị. Triệu trinh xuất thân đại nội hoàng cung, trên đời lại không có so hoàng cung xa hoa hơn chỗ. ở hắn xem ra cái này thì có một loại đồng thi hiệu quả nhăn mày học bước cảm. Đại quan nhân muốn chút gì rượu. Người hầu rượu hỏi, tới rượu mạnh nhất. Nhà khách quan cái này thì có được chọn, chúng ta tử phàn lâu có thọ mi và chỉ còn có thiên lao, ba loại rượu đều là người bình thường một dính tức say rượu, muốn vậy một loại. Ông sống rất, lên một lượng. Người hầu rượu vui mừng. Rượu này chỉ cần xé phong vậy thì được tính tiền, hạ thủ dân nhưng mà người có tiền, buổi tối mua bán này không chạy khỏi. Ba đại lưu buồn đậy kín nghiêm nghiêm thật thật trần cất mang đi lên, Tiểu Phong liền xé cả nhà rượu mùi thơm khắp nơi, chỉ là văn vị hạ thủ dân mình thì có một loại phơi phới khoái cảm Người hầu rượu nhanh nổ cho triệu trinh rót đầy ba ly, quan nhân nếm thử một chút rượu này, thích kia loại nhỏ tốt cho quan nhân tiếp theo bên trên. Triệu trinh lúc này nào có tâm tình uống rượu, đầy nao đều là không có được thẩm ngọc trinh cổ sở, rượu nhập nội buồn lại là buồn. Ba ly rượu có mùi vị vừa vào miệng, triệu trinh chỉ cảm thấy cổ họng lửa đốt mãnh liệt, đại nội muốn cái gì rượu đều có nhưng mà hắn không thích rượu, ngự thiện trong phòng những cái kia trăm năm trần cất các đại thần uống không thiếu, hắn ngược lại là vô cùng thiếu uống, cay, mãnh liệt, tim càng uống càng lạnh, rượu càng uống càng ấm áp, một ly tiếp theo một ly, món cũng còn không có lên bàn, chống không bụng triệu trinh liền uống không ngừng, tiêu máu dần dần leo lên triệu trinh cặp mắt, hắn bắt đầu mê ly, bắt đầu chìm đắm. quan, quan nhân chậm một chút, hạ thủ dân muốn khuyên ở triệu trinh, rượu vẫn là không ngừng, hạ thủ dân gặp như vậy không phải biện pháp, lập tức nói, làm sao cô nương còn chưa lên, có phải hay không làm ăn không làm suy nghĩ, vừa dứt lời. Lữ Nhất thành thực đi vào thư phòng, người vẫn là người kia. Mấy năm trôi qua, phong tư như cũ, hơn một phần thành thục ít đi một phần chỉ trác. Trong tay ôm trước một cái lao xá da hồ cầm, trên mặt hai tuyển động lòng người, mỹ mắt lại không ngẩng đầu lên, thấy quen khách qua đường, sớm phiền gặp trận diễn trò ở một chớp mắt kia. Triệu Trinh mê ly ánh mắt thật giống như thấy được Thẩm Ngọc Trinh bóng dáng, đồng dạng lại như vậy mất hồn, Trong phong trần mang một chút cánh tỉnh, có một chút câu chuyện mùi vị. Ngọc Trinh, từ phàn lâu rượu nhưng là biện bên trong nhất tuyển. Triệu Trinh uống mấy ly rượu sức lực liền đi lên, trong miệng lẩm bẩm, nhiều ít xem Triệu Trinh như vậy nhà giàu cao lương nàng là thấy lại gặp. Sớm không phân nửa cẩn sóng, chỉ cầu mau sớm kết thúc cái này buổi rượu hát bài hát nhiệm vụ, còn mình một phần thanh tịnh, khách quan muốn nghe cái gì bài hát, cao trắng, được, Lữ nhất chỉ là đấu tấu, từ tử cấm thành khai trương sau này nàng tình cảnh cũng không tốt qua, giống nhau mãi vọ không bán thân, từ cấm thành chủng loại càng nhiều, cô nương yến gầy vòng mập mỗi người mỗi vẻ, cái gì phong cách đều có, mỗi ngày sắp đặt tiết mục cũng là nhiều có để cho người ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng, đừng bảo là là người đàn ông, liền là phụ nữ vậy rất nhiều mê mệt tại tử cấm thành những cái kia truyền thuyết bạch xà thiến nữ ưu hồn loại này tiết mục, nữ nhất một bài thần thoại hát rất nhiều năm. Lúc đầu mới xuất đạo lúc một bài thần thoại có thể nói là khiếp sợ toàn bộ biện kinh giới eo nhạc, lữ nhất có thể lấy ra tay cũng chỉ có cái này một bài, bởi vì lương xuyên dạy nàng chỉ có cái này một bài. Chỉ có thể nghe không thể đục vào, lữ nhất lại là một khúc ngay cả hát mấy năm, lại còn tính nhẫn mạ người đàn ông cũng bị dày vò, từ Phan lâu trưởng quỹ sớm muốn đem lữ nhất bán đi, ngại vì Dương phủ mặt mũi, Dương Kỳ người kia xài tiền cầm lữ nhất an trí ở trong lầu, không để cho đi chỉ là muốn gặp lữ nhất liền mới tới đây vừa ý mấy lần, biến hình đem nàng nhốt ở chỗ này. Dương Kỳ rốt cuộc có thể rõ ràng lão tử hắn khổ tâm, người phụ nữ mà, trên đời thì có nhiều Nhưng mà có thể để cho mình bay hoàng thăng trước người phụ nữ có thể được cẩn thận tìm. Dương Sùng huấn nơi nào có thể khoan dung một cái hát giông coi mình nhi tứ phụ. Tuy ý Dương Kỳ nói như thế nào phá miệng cũng không bu miệng, đáng hận Dương Kỳ ăn xã hội thua thiệt, đi một chuyến tây bắt chịu đủ trong quân cực khổ mùi vị, trở về sau này người cũng thay đổi tính, đối lữ nhất cũng mất thiếu niên tâm tính, càng giống như là nuôi lên phòng ngoài. Lữ nhất chờ mong nhiều năm, vốn cho là tìm được phu quân, ở phong nguyệt tràng bên trong nhất có thể thấy rõ ai là hư ai là giả vợ, bây giờ Dương Kỷ, hắn cùng những hoa kia tiền mua say người có khác biệt sao? cưới hỏi đàng hoàng đã là không thể nào, nàng không thấy được cuộc sống như thế lúc nào là cái cuối. lữ nhất đầu ngón tay ở hồ cầm trên buông bớt, tươi đẹp tiếng hát đồng bền đi ra. ta là một cái tu hành nhiều năm hồ. lúc này lữ nhất cùng thẩm ngọc trinh giống nhau như lúc, từ nhỏ bơ vơ lưu lạc nàng so thẩm ngọc trinh còn nhiều hơn một phần đau khổ, tiếng hát bên trong tràn đầy bi thương động lòng người thanh âm dư âm lượn lờ, một khúc một một đời người, đầy giấy chua cay nước mắt. vốn là tiếp theo rượu không ngừng triệu trinh dừng lại, mê ly ánh mắt nhìn lữ nhất giống như là thẩm ngọc trinh, vậy từ vậy khúc thần thái kia giống như là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. triệu trinh say, hắn đụng ngã rượu ly. Lão đạo phụ cận kéo lại Lữ Nhất tay. Lữ Nhất chỉ là nhàn nhạt nói, "Quan nhân xin tự trọng." Ngoài cửa người hầu nghe gặp trong phòng động tĩnh, muốn vào khuyên can, nhìn môn thần giống vậy hạ thủ ấn thanh âm vừa mới tới mép lại nuốt trở vào, Lữ cô nương mai vò không bản thân. Hạ thủ Vân trợn mắt nhìn nàng một mắt tiếng mắng, "Lan, không người quấy rầy Triệu Trinh căn dỡ." Lữ Nhất tự nhiên biết Triệu Trinh là quý nhân, chỉ là nhàn nhạt nói, "Quan nhân nếu là thật muốn một thân dung nhan cũng có thể, bất quá cần lập xuống văn tự, ngày khác đem ta cưới hỏi đàng hoàng qua cửa." Cũng không biết Triệu Trinh là đem Lữ Nhất coi thành thảm ngọc trình, còn phải thì phải mượn rượu tính hướng về phía Lữ Nhất đi khó khăn được hùng khởi liền một lần nói chuyện này có khó khăn gì lấy giấy bút tới hạ thủ thân chỉ làm triệu trinh muốn đùa bỡn một tí cô gái này nếu là hắn có phần này gan sớm đã đem thẩm ngọc trinh đoạt tới tay cần gì phải rơi vào gót tước như thế liền để cho nữ tỷ cầm giấy bút đưa vào triệu trinh mới vừa cứ bút nghiêng đầu ngây ngốc hỏi một câu không hối hận một chiêu này thật ra thì không biết dọa lui bao nhiêu người phàm là văn tự lập được đi chỉ cần ngày thứ hai bắt được người ta trong phủ liền chú ý muốn tung lên một phen gió thình chính là không có tiếng tên này vậy sẽ thành được bừa bãi phong trần nữ tử chỉ là đồ chơi cái này đã sớm là nhận thức chung ai dám muốn lấy về nhà. Lữ Nhất có yêu cầu vậy đơn giản, nhưng chính là cái này một phải cầu liền để cho rất nhiều người kinh sợ. Lữ Nhất cười nói, ta sợ ngươi hối hận. Chúng ta mệnh chính là hạt giống dao mệnh, tung đến nơi đó là nơi đó, rơi vào mập chô đón gió dài, rơi vào gầy chô đắng cả đời, nơi nào do được chúng ta hối hận. Rồi một cái hạt giống dao mệnh, ngày hôm nay liên thì phải giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh. Triệu Trinh Tâm tính ngược lại bị Lữ Nhất cho kích, hắn nói từ trước đến giờ nhất ngôn kiều định, ở Lữ Nhất xem ra nhưng tựa như gặp trận diễn trò. Tới nơi này tìm thật yêu đó không phải là trong hầm phân tìm ngọc thô chưa mài giũa, máng hắn trong đống tìm lâm đại ngọc, đầu để cho lửa đá Bất quá lữ nhất nhưng đối triệu trinh rất có hảo cảm. Người này thứ nhất là là uống rượu, mặt đầy vẻ lo lắng dáng vẻ cực kỳ giống năm đó cái đó tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm dương kỷ, có một khoang nu tình, không có thế cố càng không có tâm cơ, ánh mắt trong suốt được làm cho đau lòng người. Hắn bất mãn miệng to nói dã tiếng nói cũng sẽ không tay chân vụ về, luôn là một bộ khiêm khiêm lễ độ dáng vẻ. Lữ nhất vừa gặp triệu trinh, cái này trên người khí chất quý không thể nói, càng không có người bên cạnh con em vậy cổ tử hào hành thô tụ, trong lòng đã là hảo cảm sinh nhiều, chỉ làm muốn muốn là người như vậy chưa chắc không phải đáng giá phó thác đối xem, chỉ là không biết bản tính lại như vậy vẫn là cao thủ tình trường giả vờ nàng trợn to hai mắt nhìn triệu trinh, ngây thơ triệu trinh cũng không ngu, suy nghĩ viết như thế nào hạ cái này một chữ theo, say giới lại sẽ không bại lộ mình thân phận. thân phận là để ngang giữa hai người hùng câu, nếu như tầng này sợi bông giấy thợ phá, có thể cũng không có biện pháp dùng thứ địa vị này lại sống chung đi xuống. ngươi vì sao nhìn như vậy liền? nhìn ta, chẳng lẽ ngươi không tin ta nói? lữ nhất hỏi ngược lại nói, ngươi như thế nào để cho ta tin tưởng ngươi nói? ngươi triệu trinh để bút xuống, nâng lên lữ nhất cầm một cái hôn một cái đi, gặp lữ nhất không có phản kháng, lại là rượu tính đại phát, đem nàng bế lên, thẳng hướng bên trong gian đi nữ tỷ vừa gặp tình hình không đúng, cấp được không được, lén lén nói cho hạ thủ dân nói, dương đại quan nhân chỉ sợ không chịu. hạ thủ dân thấp giọng nói, cái nào chó má dương đại quan nhân, ngươi cầm ta lệnh bài kia quay đầu cho hắn nhìn, ngày mai cho ra trả lại, hắn nếu dám đem buổi tối cái này chuyện phát sinh nói ra ra liền hái được đầu hắn. nữ tỷ run run nhận lấy hạ thủ dân lệnh bài, không dám lên tiếng. bên trong nhà xuân quang vô hạn, triệu trinh thoải mái vô cùng, lữ nhất lại vẫn còn thân xử tử càng để cho hắn làm mừng rỡ không thôi. một đêm monu, lữ nhất còn chưa thức dậy, hắn cầm bút lên trên giấy viết ba chữ, đợi liên trinh, bữa này. Dương Kỳ sớm lấy được Tử Phản Lâu bên trong người ám báo, nói đêm qua có người ở lữ cô Nương trong phòng qua đêm, khi được Dương Kỳ là vô danh tà hỏa nổi lên, sau trước ra truyền bảo đao liền chạy tới Tử Phản Lâu, Lữ Nhất là nàng người phụ nữ những năm này thành biện kinh bên trong có cái nào không biết, chính hắn đều không bỏ được chấm muốt, lại có người dám ở trên đầu Thái Tuế động thổ. Dương Kỳ thao đao đến Tử Phản Lâu, Lữ Nhất gian phòng đã bị hạ thủ dân người cho giữ đứng lên. Triệu Trinh đã sớm rời đi, nhưng để cho hạ thủ dân lưu lại, hắn cũng không muốn nữ nhân này ra chút ngoài ý muốn. Khuya cùng Lữ Nhất một đêm có ngủ, hắn có một loại thầm ngọc trinh mất mà tìm lại được cảm giác. Dù sao gạo sống nấu thành cơm chín, quay đầu lại nghĩ biện pháp là được. Dương Kỳ nổi giận đùng đùng giết tới tử phàn lâu trên, trong miệng la mắng: Tặc tử ở nơi nào, ta không sinh lột ngươi thể không làm người. Tốt ngươi cái trưởng quỹ, ta người giao cho ngươi, ngươi lại để cho ngươi cho ăn hiếp. Dương Kỳ lên lầu, chỉ gặp môn thần giống vậy hạ thủ dân đứng ở lữ nhất trước phòng, một khoang lửa giận tiết được không còn một nóng, đầu óc một phiến chỗ trống, đáy lòng lại là chán nản chán nản, đau rơi xuống đất, hai chân lại là run rẩy. Người này cũng không phải là hắn có thể đã tội. Hạ thủ dân thân phận hắn rõ ràng, hạ thủ dân là làm gì hắn càng rõ ràng. Hạ Thủ Ân nhìn Dương Kỳ lạnh một tiếng, "Ta đây là cái nào Dương gia công tử, cầm đao là muốn hành hung? Cây đao này bày ra đừng bảo là là ngươi, chính là nhà ngươi Dương đại nhân đầu vậy được rơi xuống đất, trở về đi thôi, cầm tốt ngươi miệng thắt út, miễn được liên lụy Dương đại nhân." Dương Kỳ dẫu có không cam lòng cũng không dám nói một cái chữ không, Hạ Thủ Ân người sau lưng chịu là nhất định là hắn không đắc tội nổi, tán thành là cái đó chóp đỉnh người đàn ông, hắn ngay cả có 10 cái lá gan cũng không dám cùng hắn cướp người phụ nữ à. "Ừ." Dương Kỳ lần trước bại bởi Lương Xuyên, lần này lại để cho Hạ Thủ Ân cầm hắn người phụ nữ cướp đi, lần này hắn sẽ không điên cuồng, hắn cuối cùng là thấy rõ. Người đàn ông chính là muốn có quyền thế như vậy mới có thể lưu được trong lòng yêu. Hạ thủ dân tựa như đi dương kỳ ngược thọc một đao còn làm như có thật vô vô bả vai hắn nói đây là người tạo hóa. Ánh mặt trời chiếu vào lữ nhất gian phòng, cả đêm đòi lấy để cho để cho nàng mọi mệt tỉnh lại, phát hiện triệu trinh đã sớm không thấy bóng người, một khắc kia nàng rõ vẻ mặt lộ vẻ được vô cùng tiêm mịch, vốn cho là gặp một cái đáng giá phó thác phu gần, lại lại là một không muốn chịu trách nhiệm đồ hào sắc, không từ từ biệt. Hai hàng nước mắt tốc tấp xuống, trên đời làm sao không thành tâm người? Cái đó tuyết rơi trạm vào tối, giữa trời đất mở tối được chỉ còn lại thám trắng cùng hắc cám hai loại màu sắc lữ nhất nhớ được từ mình thân thể bị đông cứng được tí mầm, cha không biết đi nơi nào mua được mấy cái trứng gà, dùng nước nấu sôi liền cho mình bổ thân thể. lúc đầu trứng gà như vậy nhang, hai cái trứng gà xuống bụng, đại khái là dinh dưỡng đủ rồi mình thân thể gầy yếu lại trưởng thành là chân chính cô gái, ruột phụ thân đi một lần lại cũng không trở lại, về sau nữa tử phản lâu bên trong mụ mụ mạnh dắt mình thân thể đi tử phản lâu đồng liệ, khi đó mình mới bừng tỉnh. lúc đầu ăn hai quả trứng gà là cha cầm mình bán đổi trở về, lưu lại hai quả trứng, chỉ sợ mình cho chết đói. lữ nhất không muốn nghĩ tới đi qua, liền hắn thân nhất cha mẹ vì một treo tiền cũng có thể đem hắn bán được tự lầu bán hát. Cha ruột còn như vậy, còn có ai có thể tin tưởng. Thanh gió thổi một cái, thổi rơi trên bàn vậy trương liền tiên, lữ nhất mất hồn nhặt lên vừa thấy, lại hóa đá vậy đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hắn nói hắn là thiên tử, đây là không khỏi có loại không nói ra được hoang đường, càng như mộng ảo vậy, nhưng mà thiên để ai lại dám đánh trước thiên tử danh hiệu giả danh lừa bịp? Nhưng mà mình lại thật phải chờ thiên tử tới cưới mình. Là mình điên rồi vẫn là vậy người điên. Lương gia trang, đem bột vôi phèn chua phân cho bỏ vào một cái bên trong chậu khuấy đều đều. Thôn Trang bên trong Lương Xuyên đang dạy Chiêu Tài vợ chồng chứng bắt thảo phương pháp luyện chế, Chiêu Tài làm việc sù sì, thật may bên cạnh có Ngụy Thu Nga ý định này trận tư làm việc thỏa đáng thế tử, Lương Xuyên để cho bọn họ mua xong phối liều, tự tay làm mẫu cho bọn họ xem phương pháp luyện chế. Nửa ngày Ngụy Thu Nga liền học biết liền phương pháp kia. Những thứ này nhất thứ căn bản cùng chứng vị đặt chung một chỗ, lại có thể để cho chứng biến thành khác một loại hình dáng. Các người học biết liền sau này dựa vào bán cái này chứng hẳn ngày sẽ không qua được quá kém. Nhớ một câu nói, cần cù trí phú, tiết kiệm được nhà, chỉ cần chịu khổ ngày nhất định sẽ khá hơn. Hai vợ chồng lại là đối Lương Xuyên liền liền dập đầu đầu. Vốn cho là tới bệnh kinh liền tìm việc chút thể lực làm một làm là được, ăn chén ăn ổn cơm, mệt mỏi đi nữa cũng không lớn tiếng, kêu người ta Tam Lang một phiến hảo tâm nhất định sẽ trợ giúp, chẳng muốn Tam Lang ra tay chính là hảo phóng như thế, cầm loại thức ăn này cách điều chế toàn bộ cho nhường lại, để cho bọn họ làm sao không cảm động. Gia luật trọng quang báo lại, "Chủ nhân, lữ cô nương nơi đó có tình huống." Lương Xuyên dựa tay nói, "Chính các ngươi luyện nhiều một chút tay, trái trứng này chính là làm hư cũng không đánh chặt, vẫn có thể ăn. Nhưng là các ngươi hai vợ chồng mình chớ ăn quá nhiều, vật này ăn nhiều tổn hại thân thể. Nơi nào có thể ăn hơn nha?" từng cái chứng vịt ở chiêu tài hai vợ chồng trong mắt cũng cùng bảo bối tựa như liền trông cậy vào chúng mang đến ngày tốt chuyện gì xảy ra sớm để cho gia luật trọng quang đi thuyết phục lữ nhất để cho nàng cùng mình hồi hương hóa mấy ngày gần đây nhưng bởi vì người thổ phiên gây chuyện cho làm chế mải một mực không cơ hội đi tìm cái cô gái này gia luật trọng quang cầm triệu trinh đi tử phàn lâu chuyện nói một lần liền lương xuyên cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi tin tức chính xác gia luật trọng quang nói nghe ngóng, hiện tại tử phàn lâu trên toàn đệ cho trước điện cấm quân phòng cũng không ai có thể lên lữ cô nương cũng không tiếp khách Buổi sáng Dương Kỳ người kia muốn đi tìm Lữ Cô Nương để cho người ta trước điện quân gia cho dạy dỗ trở về, bộ dáng kia liền cùng lao bà bị người khác ngủ tựa như, hơn nữa ngày hôm qua quan gia hay là từ từ cấm thành đi ra. Từ từ cấm thành đi ra ngoài, Lương Xuyên mang ra luật trọng quang lập tức đi trong thành rồi. Vốn muốn mang Lữ Nhất thoát khỏi bể khổ, cùng Lữ Nhất gặp gỡ cũng coi là duyên phận, hai người quen biết tại không quan trọng, mở mịt biển người có thể nhiều lần gặp nhau. Thấy Lữ Nhất Lương Xuyên liền nghĩ đến cái đó ở nước Nhật gặp Hồ Cuni, hai người đều là như vậy đơn thuần hiền lành. Mặc dù đối với Lữ Nhất Không có Thẩm Ngọc Trinh loại cảm giác đó, nhưng Lương Xuyên Biện kinh hãi có thể chứa chấp hắn một cái cô gái yếu đuối, rời đi mới phải, không cần lại để ý cái này người ngu ta gạt. Thật bất ngờ nàng lại để cho Triệu Trinh coi trọng, không muốn lấy là bay lên đầu nhánh biến thành vượng hoàng, cái này cây đầu nhánh cũng không tốt leo hả? Bao nhiêu người cầm vũ khí ở phía dưới nhìn chừng chừng đam đam, vô tình nhất là nhà đế vương, nàng thế đơn lập bạc, hậu cung nước sâu tựa như biển, chưa chắc là một chuyện tốt cả. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 731, vừa tôi được hẹn. Ta nghe nói qua lữ cô đường, chỉ là không biết ngươi lại cùng hắn có như vậy sâu xa. Thẩm Ngọc Trinh đem Triệu Trinh đến chuyện một chữ không rơi nói cho Lương Xuyên, vừa hận Từ Dương cái này rác rời quá sẽ chọn thời gian, để cho hắn thừa dịp khe cửa tới tự cấm thành náo loạn như thế cùng nhau khó coi hí, Triệu Trinh vậy thật là nhân tử, đường đường một cái hoàng đế muốn người phụ nữ không có được, nguồn dâu được chỉ có thể mượn rượu tới buồn. Thích người phụ nữ cũng không có được, vậy làm hoàng đế còn có một tư vị gì? Các ngươi đã sớm biết rồi Triệu Trinh thân phận sao? Thẩm Ngọc Trinh cũng không có quá bất ngờ, vậy không phải cố ý phải giấu giếm Lương Xuyên, chỉ là ngày trước đánh bại đánh bại bị Lương Xuyên đụng đi vào, hư Triệu Trinh tâm tỉnh, may mắn Triệu Trinh cũng không phải người nhỏ mọn, cũng không có và Lương Xuyên so đo, chuyện này cũng không có người lại nói tới. Thẩm Ngọc Trinh tại sao phải xách Triệu Trinh thân phận, đó không phải là để cho Lương Xuyên cùng nàng càng hời hở sao? Là Phác Ca nhi biết, lâu này bên trong không hề thiếu Triều Đại quan, bọn họ nói nhìn xem, Phác Ca liền cho rằng là, quan gia khí chất đó ai có thể học được. Công thêm Hạ đại nhân mỗi lần ăn tiền mã hầu, muốn đến cũng là xong hết rồi. Tôn hậu Phác vậy xuống giường thướng về phía lương xuyên nói quan gia thật là nhân từ quân nếu như xem ngươi ta một như vậy xúc phạm thiên uy giết cửu tộc cũng coi là nhẹ lương xuyên nói ta cũng không có cửu tộc hắn nếu là muốn hơn kéo mấy cái coi như khổ các ngươi nói xong lại nói phát ca người ngươi còn chưa khỏe đi nhanh trên giường lại tĩnh dưỡng mấy ngày mấy ngày nữa chuyện ngươi chắc có chút manh mối triệu doanh nhượng tự mình nói hắn phải giúp tôn hậu phát xử lý chuyện này mặc dù không rõ ràng hắn đem sẽ làm sao ra mặt nhưng mà có hắn mặt mũi ở đây chắc hẳn hạ tùng sẽ bàn cái nét mặt giàn mua tôn hậu phát rời đi lương xuyên ôm thầm ngọc trinh nói lữ nhất từ triệu quang ra đây chính là bay lên đầu nhánh biến thành phượng hoàng, ngươi chẳng lẽ cũng không muốn vậy mai kia biến thành hậu cung quý thần? Thẩm Ngọc Trinh vừa nghe Hạnh Mi reo một cái nói, đại quan nhân ngươi có thể quá để cao ta, ta vậy văn tự bán đứt còn ở ngươi quan lớn trên tay, ngươi dám để cho triệu quan ra tìm ngươi đại quan nhân thay ta chủ thân? Lương Xuyên thuận dưới sườn núi lừa nói, thiên tử muốn, há có thể không cho? Thẩm Ngọc Trinh trừng mắt hạnh lấy tay bóp Lương Xuyên bóp đuổi nói, ngươi dám? Không nói là hoàng môn, chính là hầu môn bên trong bước vào cũng đi là nước sâu tựa như biển, lại càng không muốn sách hoàng cung đại nội lục đục với nhau. Có ngoại thích chỗ rửa vào cung là chuyện tốt, xem lữ cô nương vậy thân tựa như lục bình không có quyền không có thế cô đường, vào cung chỉ có thể mặc cho người khi dễ. Tha như vậy, còn không bằng tùy người lương đại quan nhân lưu lạc chân trời bốn biển là nhà tới cũng nhanh ý đời người. Đây cũng chính là ta lo lắng. Hậu cung người đẹp vô số, lữ nhất cô nương hiện tại phong hoa đang tốt là có thể động được thanh quyến, nhưng mà phần này ân sủng có thể kéo dài lúc nào? Nếu là không có là quan gia sinh hạ một trai nửa nữ, già rồi kết quả có thể so ở đó tự phản lâu còn muốn thê thảm. Người phụ nữ xem người phụ nữ, góc độ dâu sao không giống nhau, người đàn ông nhìn là hai người địa vị người phụ nữ xem đúng vậy tương lai, một câu lâu năm sát suy xem được quả nhiên vô cùng tấu triệt. Tầm thương người dân nhà, tình yêu nam nữ vốn chính là còn trẻ lúc dựa vào giá trị nhan sắc cùng kích thích tố cây chống đỡ, một khi qua 40, dựa vào là con cái còn có thân tình, có mấy cái gia đình là dựa vào tình yêu chân chánh bắt tay cả đời, không thể nói không có. Hoàng đế liền càng ít hơn. Lương Xuyên suy nghĩ một chút, Minh triều hiến tông hoàng đế coi như là một cái, cái này đại gia cũng coi là không bình thường. Mặc dù cùng cái khác phi tử vậy vui vẻ tạo người, nhưng là sủng ái chỉ cho lớn hắn mười mấy tuổi vạn quý phi, còn cùng nàng chết chung cũng là một chuyện kỳ hoàng đế. Biện kinh hoàn thành, triệu trinh hồi cung sau cũng không có dấu diếm, đem đêm qua đi tử phản cùng lưu nhất phong lưu sự việc đầu đôi gốc ngọn nói hết cho lưu thái hậu nghe. Chuyện này chính hắn nói ra ngược lại rơi cái quang minh lỗi lạc danh tiếng, trong triều trong ngoài đều là lưu thái hậu thay mắt, chính là đêm qua mới vừa xuất cung lúc đó, sương có hoàng môn cầm cải trang chuyện báo cùng lưu thái hậu, thà tra hỏi không bằng thẳng thắn. Lưu thái hậu tóc mai nhiều mấy tia vớ lưới trắng, nếp nhăn vậy lơ đang leo lên dung nhan, đổi lại là trước kia nàng nhất định lấy chuyện này thật tốt là một phen văn trường, thậm chí để cho triệu trinh hạ một phen tội đã chiếu, cầm cái đó dân gian cô gái xử tử sau đó sẽ vượt trội địa vị mình hiện tại nàng đống nhiên có một loại cảm giác lực bất tòng tâm mỗi ngày luôn là mệt mỏi không chịu nổi cảm giác thật giống như đang cùng tây phía sau núi mặt trời thi đấu chạy vậy hai cái đều là tuổi mụ chậm chạp ung dã càng thích điên lặng cùng tương hòa triệu trinh lặng lặng hầu ở một bên chờ lưu nga huấn kỳ mặc dù đã qua xuân phân nhưng mà lao thái hậu vẫn là bọc một cái thật dày hồi nhung ra để cho cung nữ xét cái băng mỗi ngày cái đầu tiên nên đón vậy một tia ánh mặt trời mắt buồn ngủ có chút tỉnh táo tựa như không thèm để ý chút nào vậy lưu nga trầm dài nói quan gia nhưng mà thật thích vị cô nương kia cầu nỗ hậu tát thành Triệu Trinh vốn cho là cùng tới chính là mẫu hậu tức giận, chẳng muốn Lưu Nga giọng lại là như vậy hòa hoãn. Giữ không ở trong lòng mừng như điên, hắn eo thoáng cong lên, đối Lưu Nga thái độ hơn nữa cung kính. Xuất thân trong sạch sao? Triệu Trinh luôn uống, hắn cái này phải như thế nào đáp đối? Chẳng lẽ muốn nói lữ cô nương là lầu xanh hát rong đào kép sao? Lưu Nga chỉ là liếc một mắt Triệu Trinh, ánh mắt liền lại nhắm lại. Lưu Nga cũng không có ngủ, nàng chỉ là nhớ lại ban đầu ở thuộc trung cùng Lưu Mị đánh chế vũ khí bạc năm tháng, nhớ lại mình cùng nhau đi tới vậy đoạn khổ nạn thời gian, mình đấu ngã bao nhiêu người, đập bao nhiêu người thi thể mới đi đến bước này lại có người muốn xem mình như nhau đi lại điều này bụi gai được sao. Hồi lâu, Lưu Nga mới sâu xa nói, ngươi cùng tiên hoàng một cái tính tình, nhưng là ngươi so hắn mạnh được nhiều, chí ít không giống hắn làm nhiều như vậy chuyện hoang đường. Chỉ có người phụ nữ này có tư cách, có sức lực nói lời như vậy, như vậy bọn nghịch nói từ người ngoài trong miệng đi ra chỉ có một con đường chết, nhưng là nghe được Triệu Trinh mồ hôi lạnh liền liền, hắn một mực sống ở người phụ nữ này trong bóng tối, trước kia là hiện tại cũng vậy, hổ mặc dù ra rồi, nhưng là hổ uy còn ở. Lưu Nga nói, nếu thích ta cũng không ngăn ngươi, hậu cung cái này từng cái không chịu thua kém lại không có cho quan gia lưu lại một cái huyết mạch, dân gian cô gái dễ sinh đẻ, chỉ là vào cùng chính là vào túi thân bất do dĩ, quan gia ngươi có thể nghĩ rõ. Muốn biết triệu trinh lời mặc dù nói được khí thế lớn, lại không có một chút sức lực, liền lưu nga nghe được cũng lắc đầu liên tục. Chỉ là vậy đào kép không thể bước lên triều đình, ngươi liền cho hắn một cái danh phận đi. mẫu hậu ý là muốn ăn đậu hủ nóng cũng không thể gấp ở tạm thời, mọi việc đều có một chương trình mới có thể chặn lại yêu ớt đám người miệng. Ta cho chọn quách hoàng hậu ngươi một đời chờ, nếu như nàng không vào cùng cũng là cao môn đích nữ hiển quý vinh hoa hưởng ngũ thận. Chúng ta làm người phụ nữ khổ chỉ có tự chúng ta biết. Trong triều đình cái này, đám đại thần cũng không phải là dễ gạt gẫm đổi, ngươi muốn có được người yêu thì nhất định phải có một cái thuyết phục được bọn họ thân phận cho vị cô nương này. Triệu Trinh vừa nghe nhíu đầu. Lưu Nga nói, "Ta xem Hạ Tủng người này làm việc đắc lực, ngươi sao không để cho hắn đi giúp ngươi bảy mưu tinh kế?" Vừa nghe, Triệu Trinh trong bụng vô cùng vui vẻ, đối Lưu Nga làm một đại lễ, từ cửa đi, để cho Hoàng Môn Ngụy Công công đi ra tìm Hạ Tủng tới thương lượng chuyện quan trọng. Tại sao tìm Hạ Tủng? Hạ Tủng người này làm việc nhanh trí quá quyết, trên mình lại không có thanh lưu nhất phái tản gia chua hộ khí nếu là để cho phạm trọng yên hẳn kỳ các người tới làm cái loại này với bẩn sự việc còn không làm vừa nghe là có thể trước cầm triệu trinh phun cầu huyết lâm đầu hậu cung người chú trọng đức mới kia bị làm sao có thể để cho một cái đảo kép ưu đảo kép chiếm cứ như thế nào có thể phục chúng vạn nhất tương lai đản cái kế tiếp hoàng tử há chẳng phải là chữ quân là một cái đảo kép xanh sử gia xuân thu bút pháp chẳng phải sách lớn đặc biệt sách Hạ Tùng gần đây tâm tình cực độ buồn rầu, Hạ Tuyết chuyện một kéo lại kéo, hiện tại toàn bộ thành biện kinh hơi mình để ý người ta đụng phải bà mai đến cửa vừa nhắc tới Hạ gia chuyện cũng e sợ cho tránh không kịp. Ngược lại là một ít nghiêng dưa liệt táo con rồi tựa như mỗi ngày vây quanh cựu phú luận đụng, đuổi một nhóm lại một rút, vẫn là không có hoàn không có. Bị người thổ phiên thiêu hủy gian nhà lần nữa lại đắp lên, mặc dù không dùng chính hắn bỏ tiền, bên ngoài hứa ấn vương lâm cùng một chồng lớn thương nhân viên ngoại muốn định hóa hắn, dùng nguyên liệu khảo cứu chế tạo tinh xảo, một gian phòng bếp lại xây được cùng tòa cung điện tựa như, nếu là Hạ Tuyết hôn sự cũng có thể như thế nhanh nhẹn là tốt. Nghe được quan gia tuyên cho đồi. Hạ Tùng không dám chế bại, hỏa tốc chạy tới trong cung. Một đường đi đường mệt nhọc chạy tới, nhưng thấy Triệu Trinh mang trên mặt một chút ngượng ngùng cười để ở, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng, hoàn toàn không giống như là ký trong chiều chuyện quan trọng dáng vẻ. Triệu Trinh trước kia không phải rất thích Hạ Tùng, bởi vì Hạ Tùng loại người này quá mức khéo đưa đẩy thế cố, lập trường cũng không kiên định, suốt ngày cùng Lưu Nga Mi tới diễn đi, người diễn một cái cỏ đầu tường nửa vời phái. Chính hắn cũng không nghĩ tới có một ngày phải dùng Hạ Tùng người như vậy đi làm việc bận, dấu sao quá trung thực, Triệu Trinh tạm thời lại không biết phải như thế nào mở cái miệng này. Hắn đầu tiên là kéo Hạ Tùng cực kỳ trấn an một lần ở nhà phòng xây được như thế nào, lại kéo một lát chuyện nhà, quan tâm liền một tí hạ tụng tình huống gia đình, khi biết hạ tụng một người quan quả lúc còn chạy xuống mấy giọt nước mắt, nêu đau hạ tụng là cốt chi xương cánh tay chuyên tâm cốt sự không gần nữ sắc. Triệu Trinh biểu diễn kỹ xảo mặc dù không phải, nhưng mà thắng ở địa vị cao cả, lãnh đạo đối cấp dưới quan tâm thường thường không cần dấu vết quá nặng, chỉ cần dùng một tí lực là có thể để cho đầu rượi vào không, cửa dưới quyền cảm kích rơi nước mắt. Hạ Tùng năm xưa bởi vì cái khắc ngôn quan ngự sử tất cả loại chê tự biết ở trong triều quan tiếng không sao đích, bởi vì Tây Bắc chiến sự thất lợi duyên cớ còn lên liền triệu trinh danh sắc đen, đang khổ nỗi cùng triệu trinh không đến điện không có biện pháp là triệu trinh hiệu khuyển mã chi lao, chưa từng nghĩ triệu trinh lại cùng hắn như vậy xuất phát từ nội tâm giao tuyến nói sâu. Hạ Tùng cảm động được vậy khô khóc lệ tuyến lại tỏa sáng sức sống, lão lệ tung hoành không lấy tiền tựa như lăn lăn thẳng xuống, mập mạp thân thể run run liền cho triệu trinh tấn công một hạ quỳ xuống miệng lúc tất cả loại quan gia đối hạ thần đối nước sông cuộn cuộn, thân nguyện là quan gia gan não đổ các loại nói bao tố cái không xong đây mới thật sự là diễn kỹ phái, bảy phần chân thực cộng thêm ba phần biểu diễn thỉ xảo, cầm triệu trinh cũng cho quả thực cảm động một phen. vua tôi hai người hận gặp nhau trễ, ôm chung một chỗ khóc lóc không dứt. triệu trinh lúc này mới có thể hiểu tại sao cha hắn triệu hàng thích trọng dụng đinh vị lâm đặc vương khâm nhược những thứ này gian tàng người, bởi vì những người này nghe lời dễ xài. mình suy nghĩ gì chỉ cần một cái ánh mắt người ta liền có thể làm được vị, còn như khâu chuẩn những người đó, mặc dù cũng có thể rất có thể làm, nhưng là đặc biệt cùng mình đối nghịch, động một chút thì là trước phun một lần tiếng tốt lành ngày thánh nhân chi đạo hai người cảm tình lung lạc xong rồi tiếp theo đến lượt liền đứng đắn chuyện triệu trinh trước là nói một chàng hậu cung không thuận chuyện riêng lớn nói nổi khổ trong lòng nước hoàng hậu không phải hạ tùng mình người dĩ nhiên là đứng ở triệu trinh một bên ngoài miệng không trực tiếp can dự nội cung chuyện trong lời nói hành gian nhưng đối triệu trinh gặp gỡ lớn biểu hiện đồng tình tiếp theo rất xào xạo liền chuyển tới triệu trinh xuất cung cùng dân cùng vui hạ tùng cũng không biết triệu trinh còn dám cải trang vi hành nghe được sống lưng lập tức đứng thẳng lên trong bụng nhưng là hô to mình tin tức làm sao như thế không linh thông liền trọng yếu như vậy tình báo cũng không có công việc sau này làm sao còn khai triển Triệu Trinh nói hắn vui, vui sướng, vui sướng liền nói đến mình ngay trước tạm thời suôn động, không cẩn thận cầm tử phản lâu lượn nhất cô nương cho vui. Nói tới nơi này, Triệu Trinh cơ hồ là tiếng như con mối mình, khẩn trương được mặt từ lỗ thay đỏ đến cổ cây, ánh mắt chặt chẽ nhìn trầm trầm Hạ Tùng, sẽ chờ Hạ Tùng diễn cảm. Nếu là hắn vậy phản đối như vậy hôn có là, hắn liền lập tức đổi lời nói. Chỉ là Hạ Tùng ánh mắt kia chân thực quá nhỏ, căn bản để cho người xem không hiểu hắn ý nghĩ trong lòng. Hạ Tùng dây hiểu, thật vất vả quan gia chủ động lấy lòng, kéo gần lại cùng hắn khoảng cách, lợi như vậy hắn là cầu thần bái Phật không cầu được thiên đại cơ duyên nếu là để cho cổ triệu xương người kia tranh thủ đi qua, vậy hắn thì càng muốn đứng giữa bên. Lưu Thái hậu cùng triệu trinh nhà hai bên không đạt được kết quả tốt, sau này như thế nào khai triển công việc? Có cái thuận miệng xem nói thế nào, cùng lãnh đạo liền mười chuyện tốt không bằng cùng hắn liền một chuyện xấu, cùng lãnh đạo làm việc bị mệt mỏi, không bằng cùng hắn rảnh rỗi xé ra sẽ, cùng hắn rảnh rỗi xé ra sẽ, không bằng cùng hắn tận tình một xe, cùng hắn tận tình một xe, không bằng cùng hắn tham ô nhận hối lộ, cùng hắn tham ô nhận hối lộ, không bằng cho hắn an bài người phụ nữ ngủ. Hạ Tùng nghiêm trang nói, hậu cung chủ khôn vị, khôn vị không yên thì quốc tri không yên quan gia vì nước ban ngày kế đêm vất vả vốn nên hơn nạp mấy vị hiền phi là quan gia xếp buồn tiêu khiển, thêm nữa hiện tại mấy vị nương nương cũng không có là quan gia sanh hoàng tử, lại là quốc chi lớn chết yểu, về công về tư quan gia hành động đã thực hiện đều là chính xác bất quá. Triệu Trinh vừa nghe là thoải mái đến mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, muốn nói vợ bé cái loại này không vinh dự người không nhận ra chuyện tới hạ tùng trong miệng lại quan hệ đến xã tắc ba cánh, nhìn một chút nhà này cái này chính trị giác ngộ cùng tư tưởng cao độ, đây mới là cùng liên tư tưởng cao độ phù hợp thể đã tư tưởng mà. Trước kia ai mắng hạ tùng là gian tà nghịch thần tới, rõ ràng là ô nhiễm vui lấp chê. Hạ Tùng trung quân thể nước, cách làm lại là sâu được liên ý, cái này cùng can thần không có được trọng dụng cùng thân cận, điều xấu người là vì sao dạ tâm. Vậy lữ cô nương tuệ chất lan tâm lại mới được kiếm bị, cùng liên chỉ là trò chuyện với nhau mấy lời liền rất nhiều một loại hận gặp nhau chế cảm giác, ai. Quan gia bảo trọng long thể. Triệu Trinh đứng dậy cấp được ở trong điện đi tới đi lui, tư kiểu chi tâm rất rõ ràng như biết, lại là thở dài một cái, xa xa nhìn ngoài cửa sổ nói, chỉ tiếp. Lữ cô nương thân phận. Hạ Tùng đây là vậy giật mình, hắn ngược lại là quên một điểm, cho hoàng đế làm người phụ nữ người nào đều có thể, chính là những thứ này thành phần xuất thân không tốt cô nương phải chú ý vạn nhất chuyện này để cho người cha được nhưng mà xảy ra việc lớn, không làm được tương lai gián quan đi ra phun gián thời điểm hắn. cái này giúp người phụ nữ tìm người phụ nữ nịnh thần cũng phải rốt hỏng. Bất quá thật vất vả đụng phải là quan gia ra sức khí cơ hội, hắn không làm nói cổ triệu xương người kia có dám hay không liền. Hạ Tùng dùng chân sau cùng suy nghĩ một tí cũng biết, quan gia muốn là thích cổ người kia mẫu thân, hắn vậy sẽ đem mẹ già dâng ra, còn có cái gì là hắn không dám làm. Thôi, chết thì chết, vô một cái. Hạ Tùng trên mình thịt béo run lên, đứng ra nói, quan gia chuyện này có khó khăn gì, chuyện này giao cho thần hạ đi làm. Thân hạ định cho vị này lữ cô nương một cái háo danh đầu, chỉ sợ ngày sau trong triều những thứ này can gián thần nhàn luôn toán ngứa. Triệu Trinh vừa nghe Hạ Tùng vỗ ngực đánh bảo phiếu chuyện này có thể thành, vui được hắn là mặt mày hớn hở, lão thái hậu ánh mắt quả nhiên cay độc, Hạ Tùng là cái có thể làm được người, mình đều không mở ra cái này mê, chính hắn là có thể đoán được mình tâm tư, tránh mình còn muốn sẽ mà xuống đem lời nói được như vậy thẳng trắng. Triệu Trinh kéo Hạ Tùng tay, vô hắn tay cực kỳ an ủi, khanh chỉ để ý buông tay to gan đi làm, liên biết ngươi trung tâm, không cần để ý tới sẽ người ngoài ông giọn. Hạ Tùng thấp giọng ở Triệu Trinh bên tai đem ngay ngắn một cái cái phương án nói ra. Triệu Trinh càng nghe càng vui ngoài miệng luôn miệng nói, hay hay hay, cái này lại rượu. Ái Khanh yên tâm, ta cái này thì viết một đạo chỉ thị viết tay của ngươi. Ngày khác nếu như liên có thua cùng Ái Khanh, ngươi ít có thể lấy ra mắng ta vô đạo vô nghĩa. Hạ Tùng muốn chính là đồ chơi này, cái này quá được bất quá, bất quá trên mặt vẫn là nghiêm chỉnh nói, là quan gia tận trung là thần hạ bủn phận, thần sợ hãi tuyệt đối không dám. Triệu Trinh viết tương đương với cùng Hạ Tùng đầu danh trạng, hai cái bây giờ là trên một sợi dây trâu chấu, làm tốt lắm hai người cùng nhau thoải mái. Nếu là làm chép, hai người đó cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chuyện này đối với Hạ Tùng mà nói lại là đơn giản bất quá chỉ cần một phen nhỏ vận hành, cộng thêm Triệu Trinh phối hợp, có thể coi như là giúp Triệu Trinh liền liền một cọc lớn tâm sự. Lưu Nga đã giả, không lâu sau chính là Triệu Trinh chủ chánh thời đại, đến lúc đó tay mình đầu còn có Triệu Trinh chỉ thị viết tay, không sợ Triệu Trinh quên mình hôm nay khổ lao. VS Lưu Mỹ là một quan chức và tướng lĩnh triều đại nhà Tống. Ban đầu là một thợ bạc, ông đã lên nắm quyền sau khi bảo vệ Lưu phu nhân, người mà ông đã bán trong hoàn cảnh khó, trở thành hoàng hậu. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phang. Giữa Hồng Trần và Trượng Nếu kê trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại, chương 732, tính toán lẫn nhau. Hạ Tùng một lần hạ phụ liền để cho người cầm lương xuyên cho tìm tới. Lương Xuyên vui vẻ chạy về hạ phụ, vốn cho là lại có cái gì khó dây dưa chuyện, khẳng định không phải Hạ Tuyết chuyện chính là người thổ phiên chuyện, cũng không tốt xử lý. Không nghĩ tới mập mạp này tâm tình vô cùng kích động mong đợi mình trở về, tay không ngừng xoa xoa, chẳng lẽ là có người đưa lễ vật gì hợp hắn ý? Lương Xuyên lão phu muốn ngươi đi giúp ta làm một chuyện, sau khi chuyện thành công ta liền thả ngươi cùng Tân vô bệnh, sau này chân trời đường xa ngươi muốn đi đâu chính là ngươi tự do. Lão phu sẽ không lại trói bộ ngươi. Hạ Tùng vốn là giữ lại Lương Xuyên ở bên người chính là vì phối hợp Lưu Thái Hậu con đường này, không nghĩ tới Lưu Thái Hậu không qua cửa tiết, ngược lại là để cho quan gia coi trọng, sau này có liền cái này cây dơ lên trời cây lớn hâm mát, Lưu Thái Hậu là nhanh muốn rời nơi thi đấu người, cái nào nặng nhẹ Hạ Tùng vẫn là sốc lên được thanh. Lương Xuyên vậy thật bất ngờ, hôm nay là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lão tiểu tử này làm sao vòng vo tính, đại phát từ bi làm bổ tát. Đại nhân, đại tiểu thư hôn sự ta không có biện pháp. Tuyết trước đó đặt ở một bên. Người thủ phiên chuyện ta cũng nghe nói, cùng ta thật không có liên quan. Hạ Tùng nói, "Quả nhiên cùng ngươi thằng nhóc này có chút quan hệ, ngươi đây là nơi đây Vô Ngân bà trăm lượng, bất quá lão phu ngày hôm nay cũng không phải cùng ngươi so đo chuyện này, còn có chuyện trọng yếu hơn. Còn có so hắn con gái ruột thì thôn sự chuyện trọng yếu hơn." "Đại nhân." Hạ Tùng thu hồi trên mặt vui sướng, hướng về phía Lương Xuyên nói, "Chuyện này trước mắt chỉ có hai người biết, ngươi là cái thứ ba, nếu là có cái người thứ tư biết vậy ngươi ở chung nuôi cái đó thôn trang bên trong người ta cũng sẽ để cho bọn họ không sống nổi." Lúc này Hạ Tùng không chỉ không có mặt mày vui vẻ, trên mặt còn có một loại bá đạo giữ tợn, rõ ràng nói cho Lương Xuyên đây không phải là làm trò đùa không làm tốt thật muốn để thôn trang bên trong người người đầu rơi xuống đất. Mập mạp này hồn nào là có mấy phần buồn cười, nhưng mà động tới tay một chút đều không buồn cười. Lương xuyên đến nay nhớ lại bị Hạ Tùng treo ngược lên ngược đánh ngày vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, trên mặt vậy thu liễm lại hiệp hộc thần sắc. Từ Phan Lâu có một vị lữ nhất cô nương lấy được quan gia xem trọng, Ngụy cầm Lữ cô nương nhận được Thọ Châu, Thọ Châu trả thương Trần Kính tu cùng ta giao nhau nhiều năm, ngươi cầm ta thủ dụ đi, để cho hắn nhận hạ vị này con gái, một tháng sau hoàng cung đại nội sẽ bắt đầu chọn phi, ngươi đến lúc đó lại hộ tống Trần cô nương vào kinh chọn phi, sau khi chuyện thành công ngươi liền tự do. Hạ Tùng gặp Lương Xuyên nghe được ngạc nhiên, liền giải thích: Quan gia thích cô gái này thích được chặt, nhưng là cô gái này xuất thân không tốt, hoàng gia vậy sẽ không đồng ý một vị đào kép vào cung làm phi. Thân phận này liền cần biến đổi một tí, ta không thể nào tự mình đi làm chuyện này, dưới tay người làm việc cũng không có người có thể làm, chỉ có thể phái ngươi đi. Hạ Tùng không chờ Lương Xuyên biểu đạt mình cái nhìn, liền nói: Nên biết ngươi đều biết không nên biết ngươi cũng biết, nếu như chuyện này làm hư hại chắc hẳn hậu quả ngươi cũng biết, ta sẽ để cho ngươi lại thể nghiệm một tí cái loại cảm giác sống không bằng chết đó. Ngươi nhân tình còn có thôn trang trong những người đó có thể được cùng ngươi trốn theo. Hạ Tùng tự nhiên không thể nào để cho Lương Xuyên làm đập hắn cái này có chuyện, ông trời ban cho hắn cơ hội để cho hắn đám lãnh đạo an bài người phụ nữ, liền cái loại này chuyện nhỏ đều không thể làm xong, còn có thể giúp quan gia rõ ràng cái gì buồn xếp cái gì khó khăn. Lời đều nói đến mức này Hạ Tùng răng nanh toàn sáng đi ra, Lương Xuyên cũng sẽ không được mừng, hướng bên cạnh ngồi xuống. Như thế hào hành Lương Xuyên hắn ngược lại là lần đầu tiên thấy, quả thực sợ hết hồn. Lương Xuyên nói, Hạ đại nhân, nói dù sao vậy nói ra, ngươi cầm ta làm người mình, ta chỉ muốn biết ngươi cầm tân vô bệnh làm đi đâu rồi, có phải là chết hay không? Hạ tụng thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường, như vậy cũng tốt, tránh hai người đồng che tây che, một chút cũng không thoải mái. Người ban đầu chế tạo vậy chi kỵ binh giết tới đảng hạng người cầm chiến cuộc khoé được trời đất ú ám, lão phu hơn lần hỏi thăm, vốn cũng cho là người thổ phiên làm chuyện tốt, chỉ có bọn họ có cái loại này căn đảm, cũng chỉ có bọn họ có như vậy kỵ binh, dám ở đảng hạng người sau lưng dùng đao. Lương xuyên tinh tế nghe. Trước mấy ngày người thổ phiên tới lão phu trong phủ phóng hỏa, ta thì càng toạ thật loại ý nghĩ này, chỉ là một mực không cơ hội bằng chứng. Bất quá sau đó chứng minh là ta suy nghĩ nhiều, nhắc không, hẳn là ta muốn đi đi. Đinh vị người như vậy tầm mắt ham cao ngất người cũng có thể một mắt chọn chúng ngươi cái nhân vật này. Ban đầu ngươi cho ta nói lên con chó dăm kia bình kẻ gian mười sách tan nên nghĩ đến, ngươi không phải một cái nhân vật nhỏ. Nói lại lượn quanh trở về thổ phiên cùng tây bắc để tài nhạy cảm này, Lương Xuyên lập tức ngồi không yên. Vé lỗ thay lên sớm muốn biết cái này Hạ Béo trong lòng tính toán gì. Hạ Tùng nói, ta làm ngươi cùng người thổ phiên có cấu kết, những người này giúp ngươi ra mặt, chưa từng nghĩ điều tra tới thực để cho ngươi rất bất ngờ. Lương Xuyên thấp thỏm trong lòng, Hạ Tùng đây là rõ ràng nửa bài, nhưng là không biết mình bài tẩy gì để cho hắn cho nhìn thấy. Tuy nói trong tay mình có tiền, muốn kéo một chi đội ngũ vậy dễ dàng, có thể đến Hạ Tùng cái này cấp những người khác trong mắt cái này một chút xíu thực lực cùng trên đất con kiến hôi kém cũng nhiều. Một phần sổ xếp đi lên tham tấu mình, triều đình mấy phút là có thể dùng đại quân nghiền ép, phó tể tướng không phải thôn ủy hội phó chủ nhiệm, chút thực lực này vẫn phải có. Mở tối gian phòng, bóng mở bao phủ ở Hạ Tùng vậy hung dữ phân chấn nét mặt ra nua trên, thiết chất ở một chỗ để cho người không thấy rõ hắn ánh mắt, chập chân ánh nến để cho bầu không khí không dừng được khẩn trương. Lương Xuyên làm sao cũng không nghĩ ra ngựa bài ngày này tới được sớm như vậy như thế đột nhiên. Lương Xuyên đây là chỉ có thể tự nhận thua bán một cái ngó nói, đại nhân sao có thể hả? Ta làm sao cũng là hiểu được cường mạnh trung quân dân tộc đại nghĩa chi đạo người được rồi, làm sao có thể làm như vậy hán gian tay sai phản bội quốc gia dân tộc chuyện xấu. Hạ Tùng đạo lệnh lùng hừ một tiếng, ngươi nếu dám tư thông với địch lao phu cái đầu tiên không tha cho ngươi. Lương Xuyên nói, vậy đại nhân đây là. Hạ Tùng yếu đất nói, địch thanh là một nhân tài. Một cái tên Lương Xuyên trong lòng lập tức dụn. Hạ Tùng lại liền địch thanh cái này mình một tay cất nhắc thanh niên tài tuấn vậy xem khi đến, đó chính là ý nghĩa quan tĩnh thiết kỹ vậy bại lộ. Lương Xuyên thật chặt nắm qua đấm, tim từ lòng bàn tay dì ra. Xương cốt lạ khạc phát ra để cho người ra đầu tê dại thanh âm, hắn thật muốn một quyền đi lên đánh chết tên mập mạp chết bầm này, chẳng qua lén trốn hải ngoại. Bàng Tịch là ta ở Hoàng Châu một tay để bạt lên Ti Lý Đầu Quân, chỉ quân quá mức nghiêm ở Duyên Châu bảy trận mà đợi Lý Nguyên Hạo, ngược lại cũng là chờ được một đội thiết diêu tử, chỉ có phải hay không Tây tặc lại là địch thành ta cái này đại tống ưu tú tướng tài. Vậy 3000 đội ngũ vừa đến Duyên Châu, Bàng Tịch liền hỏa tốc báo cùng ta, ban đầu ta cho là Biện Kinh phái đi ra ngoài quân, tra một cái dưới Biện Kinh Dương cũng không có quân đội đi đi lại lại. Hạ Tùng nhìn lương xuyên ánh mắt thông suốt mở ra, một đạo tinh quang bạo bản ra, Ban đầu Lý Nguyên Hạo vậy cái thi thể là thật. Chuyện cho tới bây giờ Lương Xuyên cũng sẽ không giấu giếm, vừa không có tỏ thái độ cũng không có chối, nói nhiều chỉ là vô ích. Hạ Tùng trong lòng sáng tỏ, thống cổ lại nhắm lại hắn mắt tí hí, trong lòng khí huyết dâng trào, một hơi lao máu thiếu chút nữa vọt ra tới, tay không ở ngực đảo liền mấy cái, thật giống như bỏ lỡ một tấm kết sủ vẽ số vậy, hận không thể đem hết thể đẩy ngã làm lại. Hoàn cảnh lúc ấy đã là cưỡi ngựa khó khăn hạ, coi như cỗ thi thể kia thật là Lý Nguyên Hạo, đừng bảo là đại tổng không tin, chính là tây hạ mình vậy sẽ không thừa nhận, hơn nữa thám tử cũng đi điều tra qua. Lý Nguyên Hạo còn ngồi vững ở Tây Hạ trong Hoàng Cung ngày đêm xanh ca tốt không vui, hoàn toàn cùng tựa như biến thành một người khác. Triều đình muốn cùng Tây Hạ hòa đảm, đoạn sẽ không để cho mình lại làm yêu con bướm. Người Tây Hạ muốn ổn định loạn cục, chỉ có thể làm Lý Nguyên Hạo thi thể là nơi nào nhận được, dù sao phần này công lao đều sẽ không rơi vào trên đầu mình. Vậy bây giờ Lý Nguyên Hạo là người phương nào? Lương Xuyên nói, vậy chỉ là không biết là đi nơi nào tìm tới dây quan. Đại nhân chưa thấy được Tây Bắc đánh một trận sau này, Lý Nguyên Hạo tính tình đại biến, vậy lại không có tung lên cái gì chiến sự, giữ hắn phong cách nước Liêu không đánh lại đánh liền đại tống, đại tống không đánh lại đánh liền thổ phiên, tổng được nhặt một cái trái hồng mềm tới nặn một nặn biểu hiện mình một chút hy vọng. Chuyện này nói nhiều vô ích, ta xin hỏi ngươi, chi kia thiết giêu tử là ngươi lính riêng? Lương Xuyên không dám khinh thường nữa, liền vội vàng đứng lên hướng hạ tùng hành một cái lên nói, lời ấy sai rồi, ta Lương Xuyên cũng làm mông hạ đại nhân dịu dắt mới phải do phối quân chuyển là đô giám, vậy địch thanh chỉ là ta dưới trướng một thành viên tiểu tướng, tự nhiên cũng là đại nhân một tay tạo ra Tây quân. Chúng ta đối đại nhân thể thành tâm ra sức tuyệt không hay lòng. Những lời này nói được Hạ Tùng là thoải mái đến trong lòng, đây không phải là nạc đầu danh trạng tìm chỗ rửa vững chắc tìm đứng đội là cái gì, lương xuyên người như vậy khó trách đinh vị coi trọng như vậy, quả nhiên là có vốn để chảnh, ở mình phía dưới mí mắt cũng có thể kéo ra như thế nhanh nhẹn dũng mãnh một chi đội ngũ, nếu là thả đi ra bên ngoài sắp có như thế nào một phen thành tựu. Hắn mới không tin lương xuyên có tạo phản các loại bản lãnh, triều đình cấm quân 800.000, diễn hắn thật là dễ như trở bàn tay. Hắn cao hứng chính là như thế một cổ tử thế lực có thể vì mình sử dụng. Đại tướng quan văn cực độ coi là kẻ thù võ tướng. Người luyện võ vương bình có binh tự trọng vĩ đại không hết. Một khi hình thành khí thế cũng không cần bọn họ những thứ này người có học coi ra gì. Nhưng là bọn họ đáng ghét là không nghe mình điều khiển võ tướng. Nếu là những thứ này võ tướng có thể vì mình bán mạng, bọn họ là cầu không được. Phải biết hướng ra ngoài có người cho mình chỗ dựa. Vậy ở trong triều mình sức lực liền sẽ lớn hơn ba phần. Mọi việc không được để cho mình quân đội trên muốn làm chuyện gì không làm được. Trương Cư Chính dưới quyền còn có một cái thích kê quang, không có thích kê quang hắn bên mắc có thể giải quyết được nhanh như vậy. Hắn có thể cầm tinh lực chuyên tâm dùng đang đả kích triều đình những cái kia gì đã, chuyên tâm phổ biến hắn tân chính. Hạ Tùng nếu muốn có một fan thành cựu, thì nhất định phải có mình Tâm Phúc. Cách Tây Bắc, triều đình lập tức liền tay phân hóa hắn Tây Quân. Đây cũng là tại sao cầm hai người họ cái phụ tá phạm trọng nghiêm còn có hàn kỳ cố ý ném tới Su Mật Viện duyên cớ. Tây Quân sau này cùng hắn dây dưa dễ má thì ít. Chớ đừng nói chi là cổ triều xương cái đó yêm đảng luôn luôn liền lấy mình Tây Quân thân phận đi ra nói chuyện, chính là kiên kỵ sau lưng mình cái này cổ cường đại thế lực. Mình có thể lên tham gia tránh sự vị trí này cũng là tình thế cho phép. Nếu là mình cái này mưu tính dùng không có thăng văn, đó không phải là toàn bộ hủy bỏ Tây Quân công lao. Hạ Tùng mang binh xuất thân, sớm hơn quân đội tầm quan trọng biết được so với người khác thấu triệt hơn. Hắn gõ lương xuyên nói, tư xúc binh lính, có thể là tội chết. Lương xuyên một đầu gối quỳ mọt ở Hạ Tùng toa trước, mang nước nợ nói, đại nhân cứu ta. Hạ Tùng hài lòng chụm chụm lương xuyên đỉnh đầu, giống như lão tử những cái kia tử ái, mang một cốt để cho người khinh miệt cười nói, nói thế nào ngươi cũng là ta thuộc hạ, ngươi phạm sự ta cũng thoát không khỏi liên quan, chúng ta đều là tận trung tại quan gia người, vì dĩ nhiên là quan gia. Nói chung cõi đời này cái gọi là trung thần đều là đánh là quân là dân cơ hiệu, phần lớn thì là vì mình tư dụng cái này cái trôi đối lương xuyên mà nói quá trí mạng có binh tự trọng nuôi binh lưu phản cơ hồ là tất cả đế vương cùng người thống trị cấm kỵ càng lôi chỉ không có kết quả tốt hạ tùng rất hài lòng lương xuyên cái loại này bị người nắm được tự huyệt dáng vẻ trước kia lương xuyên sau lưng có quân đội mình cho hắn chỗ dựa ai cũng không nhận ở trong mắt hiện tại cũng có thời điểm sợ xem được hạ tùng là cả người thoải mái ngày mai ngươi lập tức bắt tay mang lựu nhất đi thọ châu chuyện này cần phải làm được sạch sẽ gọn gàng thu phục lương xuyên hạ tùng thật giống như lò chiến trường đánh một trận thắng lớn chiến đấu mặt mạm thân thể dựa ghế bành trong miệng hấp nước trà cả người bỗng nhiên liền buông lòng xuống cái này mấy ngày là nhân họa đắc phúc may mắn liên tiếp cùng hắn giao nhau chân thực để cho tâm tình hắn thoải mái lương xuyên tựa đầu đệ được thật thấp không để cho hạ tùng thấy được hắn diễn cảm nói tiểu nhân cả gan hướng đại nhân thỉnh cầu một biểu quân mã hạ tùng không chút suy nghĩ liền nói kia chi quân mã thiên võ quân tiểu nhân thì phải hai người đi theo một cái tôn thúc bát một cái lương sư quảng hạ tùng chỉ quân vậy coi là ở trong triều nổi danh rất nhiều tướng tá cũng xuất từ thủ bút của hắn cái này hai người hắn nhưng chưa bao giờ nghe muốn đến cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu nếu không đoạn chưa đến nổi nghe vậy chưa từng nghe qua. Tôn thúc Bắc cùng lương sư quảng hai người bây giờ là thiên võ quân ở giữa nhân vật châu diệu. cộng thêm an hoàng hai người, bốn người phối hợp chung một chỗ đó là thần tăng quỷ chán ghét nhân vật. hết lần này tới lần khác bốn người lại là thân ôm tuyệt kỹ nhân vật. loại người này không nghe mình nói kia một trưởng quan đều không thích, không thể lên chức cũng được đi. trong quân đội còn muốn bị lật đổ. An hoàng hai người công phu lương xuyên đã thấy được, hiện tại vậy người đào được mình y trong sảnh đi làm trận. hơn nữa mấy ngày nay chiêm trì vinh cùng mình không ngừng hồi báo hai người y thuật, quân chúng phản ứng vô cùng là nhiệt liệt. vốn là ngựa ý cấp nhân vật khác, võ văn vẫn tiết tiện tay lấy kỳ văn bệnh lạ cũng là quen việc dễ làm. Cư dân phụ cận vốn cho là cái này mới dược phòng mới mở quy mô lại lớn, thu lệ phí nhất định đắt vô cùng, vừa vào xem bệnh mới biết lại tới hợ chế, Lương Xuyên cũng biết để cho hai người coi bệnh chân thực có chút khó tải. Cái này hai người không xách, Lương sư quảng một ngón kia thần bắn Lương Xuyên xem được ánh mắt cũng sầm, người này mới đặt ở trong quân doanh ăn thịt chó còn không bằng đi theo mình bên ngoài thì cá. Hạ Tùng lấy là hắn ở tính toán Lương Xuyên, hắn nơi nào sẽ biết Lương Xuyên vậy đang một mực tính toán hắn. Lương Xuyên dự định cách xa biệt tình, nhưng không nghĩ cùng bệnh kinh đoạn được rõ ràng, địa phương có người thì có giang hồ. Có một số việc không phải hắn một cái dân chúng nhỏ có thể bày được bằng phẳng, tiến vào cái thời đại này thì có cái thời đại này quý cũ, ví dụ như quan trường, ví dụ như đối nhân xử thế. Hạ Tùng nếu biết Lương Xuyên trong tay có binh, hắn cũng có ý lôi kéo mình, mình nếu đầu phục hắn, hai người chính là trên một sợi dây châu chấu, tương lai sự việc đã bại lộ Hạ Tùng vậy không được trái cây ngon ăn. Như vậy kết quả chính là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Xem lần trong Triệu Chư Thần, có thể làm việc vậy coi thường Lương Xuyên, Thanh Lưu Can gián thần khinh thường cùng Lương Xuyên và bọn, có thể để ý Lương Xuyên vậy làm không là cái gì việc lớn, nói chuyện không có nhiều ít phân lượng. Hạ Tùng loại người này nhất hợp lương xuyên khẩu vị, chị Quốc lý chính có trình độ, làm việc có cách pháp có chút tử, chủ yếu nhất liền có phải hay không trong đầu trang thạch đầu một gần, linh hoạt có thể biến báo, chiếm đế quốc cao nhất mấy cái vị trí giám thu tiền cũng có thể làm việc, không đầu dựa vào người như vậy đi tìm người nào. Hạ Tùng nếu là chú ý tới đây là lương xuyên diễn cảm liền lưu một cái lòng, hai người thực tế chính là ở tính toán lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau, chỉ là trên mặt nổi Hạ Tùng chiếm thượng phong, trên thực tế lương xuyên chỗ tốt càng nhiều. Chuyện này dễ làm. Ngươi được ta chỉ thị viết tay đi trước su mật viện làm cho người, không nên tìm hàn kỳ người kia. Phạm Hi Văn người này chỉ cần là không cương lên mạng chuyện hắn cũng sẽ trông trước. Hai người các ngươi ở cố nguyên ngay tại ta phía dưới mí mắt mì tới diễn đi, tin tưởng chịu nhã. Nếu là không hành liền đem chỉ thị viết tay cho Dương Sùng hơn người kia. Lương Xuyên Đại Hỉ biểu tình trên mặt còn không lộ ra Hạ Tùng liền lập tức cắt đứt Lương Xuyên nói nói, đợi một chút, chuyện này không được. Nếu là điều động Cấm Quân nói chuyện này liền bại lộ, tiền tương lai không tránh được chọc được mặt rồng giận dữ. Ta xem vẫn là chính ngươi đi triệu tập đội ngũ, Cấm Quân trong đó ngươi chỉ muốn hai người đó. Lương Xuyên cắn răng một cái, những cái kia nghiêng dưa liệt táo cấm quân muốn tới cũng không dùng, hắn là phối quân hiện tại cũng không có quân chức càng không quản được những thứ này lại ra, có thể chiếm được lương tôn hai người hắn liền đủ hài lòng. Đúng vậy đại nhân. Cái này hai người ở Thiên Võ quân bên trong tinh minh cường kiện, tiểu nhân những thủ hạ kia lại thật sớm trở về thanh Nguyên, bên người không người nào có thể dùng, lần đi Thọ Châu nếu là có hai bọn họ người làm bạn, tin tưởng định có thể ngựa đến công thành. Mời ủng hộ bộ thái hoang thôn tiên quyết, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh. Chương 733, tính toán nhân tài. Tôn thúc Bắc cùng Lương sư quảng hai người bởi vì thèm ăn kết quả có thể để cho bọn họ hối hận được không được? Vương Đức Dụng cắn răng trước ở Thiên võ quân bên trong thả ra nói, Tôn Lương hai người là hắn cái đinh trong mắt, ai dám thay bọn họ chỗ rửa nói chuyện chính là cùng hắn làm khó dễ. Quân đội cũng có quân đội quý củ, chỉ huy sứ Vương Đức Dụng ở nơi này một mẫu đất ba phân nói chuyện so quan gia khá tốt dụng, để cho ngươi đi chết ngươi liền không cần muốn sống, người sống sờ sờ cũng có thể cho ngươi chỉnh ngã hạ. Lương sư quảng bị phân phối đến hỏa đầu quân, mỗi ngày trên lưng liền vác một hơi chảo sắt lớn, lại dày lại nặng, chỗ hông còn được kẹp trước gáo chậu, người khác vác một túi gạo hắn vác ba túi, thì không ăn được cũng được đi, nấu được cháo cơm không bằng ý, mỗi ngày còn được bị mắng. Tôn thúc bác thảm hại hơn, lương sư quảng dầu gì còn có thể gánh chảo, hắn liền mỗi ngày vác một cái phân người cái muỗng, thiên võ quân mỗi ngày bài tiết phân và nước tiểu đến không hết, chớ coi thường nhà vệ sinh, một không lưu ý là có thể đưa tới ôn dịch, chiến đấu giảm nhân số tương đương đáng sợ. Hơn nữa phân và nước tiểu vật này cũng không phải là dân trồng rau tới đất dùng đơn giản như vậy, vật này công thành chiến thời điểm thường thường dự trữ ở trên tường thành sau đó gia nhập cái khắc độc vật hế vật ở trong nồi sát hầm nấu đi ra ngoài đồ liền không gọi nữa là phân và nước tiểu mà gọi là kim loại lỏng kim loại lỏng theo tường thành tưới vào trên mình nhẹ thì ra thối giữa nặng thì chúng độc bỏ mạng uy lực tương đối đáng sợ tôn thúc bác vốn là vóc người cũng không cao hiện tại suốt ngày chịu trách nhiệm hai thùng phân người liền cùng võ đại lang tựa như trên mình một cổ tử lẳng lơ mùi thối là người gặp người sợ thần tăng quỷ trắng ghét hắn cũng không muốn đi trong đám người châm cũng chỉ hai người thỉnh thoảng trò chuyện không cần phải nói bọn họ hai cái người trầu dịa thân phận chính là vương đức dụng dung lợi vậy không người dám cùng bọn họ lui tới ngày nay Hạ Tùng đặc biệt tìm Triệu Trinh đòi một đạo thánh chỉ, nói đến coi xem kỹ một tí Thiên Võ quân nhận hai quân, người luyện võ vị thốc, biết được tham gia tránh sự tới khao quân đó là cầu không được, an tiền mã hậu hận không thể xách khố cầm oa. Vương Đức Dụng thiếu chút nữa trở thành hạ Tùng nữ tế, hạ Tùng địa vị tôn sủng, mặc dù con gái hắn chưa ra hình dáng gì, nhưng mà cái người đàn ông nào không có tam thê tứ thiếp, trước lấy về nhà, lại nạp mấy cái nũng nịu thiên phòng đền bù một tí thiếu nợ không phải như nhau. Lúc đầu bà Mai nói hay tốt một mối hôn sự cũng không biết như thế nào cũng chưa có nói tiếp, lần này biết được hạ Tùng nếu lại tới Thiên Võ quân coi xem kỹ, Vương Đức Dụng là kích động được hoa chi loạn chiến dẫn quân ra đón 30 mươi liền vì cho đuổi Hạ Tùng mặt mũi Vương Đức Dụng ngây thơ mà tự mình cảm giác hài lòng lấy là Hạ Tùng đây là bán một cái thiên đại thác út sau đó lại phải cho đuổi hắn người con rể tương lai này mặt mũi lúc này mới dẫn người tới dò xét một phen cái này Ra Hỷ chân thực diễn đạt được vị Hạ Tùng từ lúc trở về Biệt Kinh không mấy ngày ngay tại kinh trong vòng nghe được tất cả loại liên quan tới Vương Đức Dụng cái này phong lưu đại thiếu danh tiếng còn có một cái triệu tông ngạc đã để cho bao trường chém cái này hai người ngũ độc đều đủ đặc biệt gieo họa phụ nữ đàng hoàng bà mai những thứ này vô lương người làm mai dĩ nhiên là dương cao người này giá trị con người Hạ Tùng là hạng người tinh minh, làm sao có thể để cho con gái đi gặp cái này tội. Hắn nếu là biết Vương Đức Dụng tự cho là đúng nhất định sẽ cười ra tiếng, hôm nay dò xét vì chỉ là triệu trinh hạnh phúc việc lớn, có thể không liên quan hắn Vương Đức Dụng chứng chuyện. Trước khi tới hắn sớm nghe, Lương Xuyên muốn hai người đó một cái là phu quân Bắc một cái là trợ phân, cũng không biết hắn đầu óc kia gần trở sai rồi, muốn như thế hai người, vẫn là không phải bọn hắn không thể, đổi người khác cũng không được. Hắn mới không muốn thiếu người khác nhân tình sẽ mặt xuống đi tìm su mật viện người cần người, liền mình suy nghĩ một cái biện pháp. Thiên Võ quân cờ sĩ vụ vụ. Vương Đức Dụng phân phó tất cả người cầm áo giáp lao được cũng có thể làm chén tới dùng trình độ. Tất cả người đánh chân 12 phần tinh thần, hàng dọc rõ ràng tiên y sáng giáp hiếm có thiên tử thân quân cầm nhất hùng tráng một mặt biểu diễn cho hạ tùng. Mặt khác lại phân phó hỏa đầu quân còn có khiết sĩ đội cùng đuổi văng đầy người người trầu dìa sĩ cho ta nút kỹ. Nếu là một lát chết hắn thiên võ khí thế, Vương Đức Dụng chỉ quăng ra bốn chữ, định chém không buông tha. Thiên võ quân bên trong sớm có lời đồn đại Vương Đức Dụng đã là đương kim hạ tướng công khâm định hiền tế. Hôm nay quả thật lao trưởng nhân tới xem con rể thành tích, ai dám hư Vương Đức Dụng chuyện tốt? Người người đánh bóng ánh mắt thẳng người bản rất sợ một cái dưa leo yên mặt chọc được vương đức dụng tức giận, cầm bọn họ khai đao tế cờ lấy chính quân uy. Thấy lớn như vậy chiến trận hạ Tùng mê ngẩn, hắn theo bản năng lấy là thằng nhóc này làm sao biết hắn muốn tới tìm hắn phiền toái. Hạ Tùng mang người dọc theo ba quân theo thứ tự dò xét đi qua, lần này sợ một cái đao thương, bên kia kéo kéo thiết giáp, thỉnh thoảng lợi bình một tí cái này dụng cụ binh khí như thế nào, sau đó đối hành quân sắp hàng lại chỉ ra mấy giờ chưa đủ. Bị lôi kéo mấy cái đám tiểu tốt người người cảm giác lòng tin nộ tung vinh dự cảm 10 phần. Những ngày qua quan văn các tướng công đi tới trại lính nhưng mà không hiểu những thứ này hành quân tác chiến đạo đạo bọn họ cũng chỉ khách sáo mấy câu quan thoại, sau đó chạy được so ngờ còn nhanh. Sớm nghe nói về hạ tướng công ở tây trong quân trị quân đặc biệt là nghiêm, động một chút là giết người lập uy. Hàng ngũ xuất thân tướng công quả nhiên là không giống nhau, nói tới nói lui so bọn họ vương chỉ huy sứ còn chuyên nghiệp, há có thể để cho người không phục? Cuối cùng hạ tùng vậy mập thạc thân thể còn đỡ lên nọ phát lần trước hai mươi tên, dẫn được ba quân ủng hộ toàn quân khích lệ, dẫn được vương đức dụng lại là trên mặt có vẻ vang, đi theo hạ tùng phía sau cái mông luôn miệng ủng hộ. Đại nhân uy võ. Khởi công có thể an bang xuống ngựa có thể trị nước, thật sự là chúng ta vãn bối mẫu mực, tiểu nhân sớm có ra trận giết địch chi tâm, làm sao Tây Tặc tại đại nhân binh phong hướng dưới sụp đổ lảm tan rã nhanh, chân thực để cho mạc tướng tim hám không rực. Vương tướng quân không cần tự khiêm lượng, tướng quân thiếu niên anh hùng là ta Triệu thanh niên tài tuấn, bản tướng lần này tới là phụng thánh ý, Tây Tặc tuy định nhưng Di Võ không thể phế thị. Thấy tướng quân thành tựu bản tướng vậy xong trở về cùng thánh thượng báo cáo. Hạ Tùng đem vương đức dụng một trận loa khen, nói được vương đức dụng là mở cờ trong bụng, ngoài miệng tất cả loại không biết xấu hổ nói cũng nhẹ đi ra, cái gì tướng công anh minh tướng công trung quân thể nước chính là hạ tùng ra giầy như tưởng người nghe cũng là cả người nổi ra gà hắn là thích chiêu thức người có thể là người như vậy thường thường cùng phái trò nhau thấy vương đức dụng lại là vui mừng ban đầu không có tham tra hắn vương siêu lỗ quốc công tước vị cầm con gái cho gà qua bây giờ là xem vương đức dụng một chút tâm lý ấy nấy cũng không có ở hắn xem ra cái này thiên võ quân bị hắn làm được động tác võ thuật đẹp là có nhưng mà không có một chút tinh khí thần lại là một đám tạm thời đáp đài tử ca diễn võ sinh tây quân chính là hỏa đầu quân gia trận cũng có thể cầm những người này đánh ngã tuổi nâng quay về tuổi nâng tránh sự còn được liền Hạ Tùng vì triệu trinh nhân ái là thật làm được, nói khe với Vương Đức Dụng hỏi, ngày hôm nay ra cửa thân thể có chút khó chịu lợi, các ngươi doanh nhà vệ sinh ở nơi nào? Vương Đức Dụng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại là vui mừng, cái này Hạ Tùng quả thật là đem mình làm mình, nếu không loại chuyện này đánh cái địa phương giải quyết một tí, chuyến đi thật sự là khó nghe. Lúc này, Vương Đức Dụng nhanh nổ cho Hạ Tùng chỉ phương hướng, Hạ Tùng đi nhà vệ sinh đi, không lâu lắm lại truyền ra một tiếng tiếng têo cái gì. Vương Đức Dụng phụ cận vừa thấy chỉ gặp hạ tùng đầu ngồi dưới đất trên chân bị một quầy phân ô nhiễm cho văng đến một cái chọn phân quân sĩ sợ tê liệt ngồi dưới đất hai cái thùng phân trên đất lờ vẩn ngày hôm nay vương đức dụng ra trại trước sớm dặn dò ai hư hắn chuyện muốn mạng của người đó hắn suy nghĩ toàn quân người cũng ra quân đi các tướng công cũng sẽ không tới đây hầm cầu thuận lợi không ngại chuyện ai ngờ mới vừa đi được thật tốt trên đất cũng không có thạch đầu cỏ dại đột nhiên liền bị vướng chân liền một cước, quay đầu vừa thấy là một cái ăn mà cáo bảo tím mặt xong rồi vương đức dụng ngược lại cũng biết làm việc lập tức quát lui chừng người như cha mẹ chết đỡ dậy hạ tùng lập tức kêu người cầm vẫy chọn phân quân lính cho kéo xuống thật vất vả mỗi cái khâu cũng làm đúng hạ, liền cái này hầm phân hư mình việc lớn. Vương Đức Dụng muốn giết người nhưng lại phát tác không được, chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng cưỡng ép cười xòa cầm hạ Tùng cho đỡ lên. Mặt tướng đang chết, mặt tướng chỉ quân bất lực, người làm đụng đại nhân. Hạ Tùng khoát tay một cái nói, không ngại chuyện, cho ta tìm một lều trại ta đổi thân quần áo, cái này. Vương Đức Dụng cho mình một bản thai nói, xem ta chuyện này làm, mau mau. Hạ Tùng cực kỳ an ủi hắn nói, không ngại chuyện, mau để cho ta tìm một chỗ. Hạ Tùng trong lòng đang hỏi hổ Vương Đức Dụng, nại nại của ngươi, lão tử nếu không phải vì quan gia việc lớn phải như thế bị ủi liên thanh danh cũng không cần, thằng nhóc ngươi nếu là dám cho lão tử chuyển đi, chuyện này cùng thằng nhóc ngươi không xong. Vương Đức Dụng để cho người đem mình lều lớn bầm đi ra, cho Hạ Tùng chuẩn bị cả người quân trang, càng tiếp hợp hắn lần này tới trại lính khao quân mục đích, mặt khác lại nghiêm lệnh mọi người không được nói bậy bạ, nếu là nghe được một tiếng gió, vẫn là định chém không dung tha. Vương Đức Dụng lại lập tức chuẩn bị một bàn rượu món, tất cả đều là từ thành viện kinh bên trong mua tốt món, sau đó kéo đến trong doanh hỏa đầu trong quân mình nấu, dùng ga dầu trưng liền một chén cơm gạo kê, làm thịt một đầu dê mèo, còn có một chút tổ yến bạc thái các loại tư bổ phẩm, làm chân khô, nướng mấy con gà. Bên trong tất cả đều là hạnh nhân trái phỉ, mùi vị ở màn trướng bên ngoài cũng không ngăn nổi. Hạ Tùng sớm đổi xong quần áo, nhìn quân lính dọn vào doanh trướng thức ăn ngon tâm tỉnh cuối cùng là hòa hoãn rất nhiều, lôi lôi tay, trong doanh quân phục đều là xấu tử mặc, hành quân đánh giặc ăn cùng nhiêu nhất dạng, còn muốn mỗi ngày thao luyện, mới có thể có mập mạp liền gặp quỷ, Hạ Tùng nhắc tới đúa hỏi. Cái này món đều là trong trại làm, chính là đại nhân nếm thử một chút phải chăng hợp khẩu vị. Hạ Tùng kẹp một khối hạnh nhân thảm miệng nói bạn quan trong quân đội gần đây cùng sĩ tốt cùng ăn cùng ngủ đồng cảm hành quân không dễ lần này tới vậy nhiều lần giao phó nhất định phải ăn chút bếp cơm là được ngươi sâu được ta tìm à Vương Đức Dụng dụng tâm lương khổ nguyên bản món đều không phải là trong quân doanh tìm được liền cái này một chén cơm gạo kê bỏ lên trên bàn là làm dáng vẻ nhìn phanh chế thời điểm hay là dùng gà dầu đi chưng, không lại chính là hắn cũng ăn không trôi nhìn hạ tùng vậy dầu mỡ miệng lớn nhai cái không ngừng Vương Đức Dụng trong lòng ngán thầm cùng ăn cùng ngủ cái dám bên ngoài ăn gạo kê chó cũng không nuốt trôi ngươi hạ tùng ăn gạo kê có thể nếm ra cái này thánh tỉnh Một bàn cứng rắn món cứ thế để cho Hạ Tùng gió cuốn tàn tiêu diệt được sạch sẽ, xem được Vương Đức Dụng là trợn mắt hốt hoồm, Hạ Tùng luôn miệng khen ngợi thiên võ quân cái này ấm áp công nghiệp quân sự trình làm được không tệ, hậu cần bảo đảm làm được tương đương thích hợp, chỉ có như vậy mới có thể chế tạo một chi sư thắng lợi, giống nhau quên mới vừa bị phân ô nhiễm hỏng bét tâm sự. Vương Đức Dụng ở một bên cũng là nghe được đổi giận thành vui, cái này đại gia cuối cùng là hầu hạ tốt lắm. Hạ Tùng cuối cùng lúc này mới nâng lên cuốn chén bắt đầu ăn vậy cơm gạo kê, cơm dùng gà dầu chân bóng qua, đơn giản không dàn lượng, được ăn trong miệng là miệng đầy lưu nhang, mùi vị mười phần. Vương Đức Dụng xem Hạ Tùng ăn nội sức lực, cùng ở bên cạnh mặt đều cười lên hoa đùa nhiên. Hạ Tùng sắc mặt biến, cùng được ăn một hơi ô nhiễm phân như nhau, mặt do đỏ đổi chuyển xanh. Vương Đức Dụng xem được tim máy động, trong lòng có khổ là không dám nói. Đây là lại chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp Hạ Tùng đem cơm phun tới tay, một đoàn bắp toàn bộ là máu. Vương Đức Vương thiếu chút nữa khóc lên, những thứ này chó đẻ hỏa đẩu quân, vo gạo vậy con mẹ nó không đào sạch sẽ lạc, gạo bên trong cho cầm cát. Hạ Tùng cầm chén đi trên bàn đập một cái, khí được đập cửa ra. Vương Đức Dụng hai mắt tối sầm, lập tức hôn mê đi. Vương Đức Dụng tỉnh lại, trưng một mặt tân cẩn, chỉ hỏi nói, Hạ đại nhân đâu? sớm đi, vương đức dụng ngực đau dữ dội nói, các ngươi làm sao không kéo điểm, ta hôn mê bao lâu? tùy tùng không dám nói, chỉ là nhẹ giọng nói, đây là hạ đại nhân chỉ sợ là thật sự nổi giận, ở chúng ta thiên võ quân lại để cho người nước phân cho vắng đến, lại đang ta cơm bên trong ăn vào cát, thiếu chút nữa cầm nha vậy nứt toát, dọc theo đường đi mặt kia thúi được so riêm vương gia còn khó hơn xem, tuyên bố muốn, vương đức dụng vội hỏi nói, muốn sao? tùy tùng á khẩu không dám loạn nói chuyện, vương đức dụng loạn quyền đánh tùy tùng, cấm, nói mau à? hạ đại nhân muốn thượng triều đi tham tướng quân, nói tướng quân ngự hạ không nghiêm, vương đức dụng vạn niệm câu hôi vốn là vừa ra thật tốt đỉnh hót kịch cứ thế diễn đập người luyện võ địa vị vốn là thấp nơi nào chịu được bọn họ những thứ này tướng công hải tội tuy tung phía dưới nhân đạo tướng quân người chúng ta đã có tới xử trí như thế nào vương đức dụng trong mắt kia máu bạo tăng gân xanh trên chán cơ hồ mau tăng đi ra nói còn mẹ hắn xử trí như thế nào kéo ra ngoài cho ta băm thành bảy bùn, nuôi heo hai cái xui xẻo người bị kéo lên đã bị đánh gần chết vừa gặp liền vương đức dụng rối rít gào thét nói tướng quân tha mạng à người mình à tuy tung vừa thấy rối rít thối lui ra bên ngoài lều trong màn chỉ để lại một tên tướng tá chính là vương đức dụng thân tín thân tín chỉ hỏa đầu cô nói Tướng quân, người này phạm vào hồn, nhưng mà xem ở tiểu nhân trên mặt. Vương Đức Dụng vừa thấy, hình như là có chuyện như vậy. Tên này Phu chính là người này đại cứu ca, ngày thường ở thành biện kinh du thủ tốt rảnh rỗi, suốt ngày phạm chuyện, hắn cho tìm một cái sai sự liền đến tiên võ quân lĩnh phân hướng, hỏa đầu quân mỗi ngày tuổi gạo dầu muối, dùng tiền cũng không phải là một cái con số nhỏ, hai tay một dính đầy tràn đời mỡ, vậy coi là có cái nghiêm chỉnh chỗ đi, không nghĩ ra cái chuyện này. Tiên võ quân bên trong có thể có không ít đơn vị liên quan, ban đầu mình còn thu thằng nhóc này hai ngàn tiền, như vậy cầm hắn chém có chút không phục hậu, lại nhìn một cái cái đó cho phân. Vương Đức Dụng còn chưa lên tiếng hắn liền mình teo trời cấp nói tướng quân ai cũng quên tiểu nhân nhưng mà ta vậy ngân xuyến muội tử nhưng mà hàng đêm cùng tướng quân Vương Đức Dụng lại nhớ ra rồi người này cầm mình muội tử đưa cho mình làm cái phòng ngoài để cho hắn vào thiên võ quân tới chọn phân vốn là đã có chút lỗi hắn nếu là lại đem hắn chém quay đầu làm sao cùng ngân xuyến vậy lẳng lơ phụ nữ giao phó muốn đến có chút nhức đầu trong quân đều là đơn vị liên quan cái này không tốt đánh cái đó không tốt chém lần này tốt lắm lại đắc tội hạ tùng Vương Đức Dụng bi phấn tìm dao nhìn hai người lại không tốt động thủ thân tín nhìn ra Vương Đức Dụng tâm sự xích lại gần ở bên tai hắn nói đại nhân. Sao không tới cái gì hoa tiếp mục?" Vương Đức Dụng ánh mắt sáng lên nói, "Như thế nào cái tiếp mục pháp?" Thân tín mình hot nói, "Lương sư Quảng hiện tại đang hỏa đầu quân, Tôn Thúc Bác vừa vặn đang cho phân, cái này hai người nhiều lần trong quân đội cùng tướng quân đối nghịch, sao không đem hai người đẩy ra ngoài chém, trong quân vậy không ai dám thay cái này hai ma quỷ ra mặt." Vương Đức Dụng vỗ đùi nói, "Vẫn là thằng nhóc ngươi đầu góc chuyển nhanh hơn, ta làm sao cầm cái này hai người chìm quên mất." Vì giết gà giật khỉ, Vương Đức Dụng trước đem hai người nhắc tới giữa giáo trưởng, chói go đứng lên. Lương sư Quảng cùng Tôn Túc Bác hai người sớm nghe nói về ngày hôm nay Vương Đức Dụng đụng phải hạ tổng, đây là muốn bắt hai người hà giận bị trói đến giữa giáo trưởng không nói câu nào bọn họ sớm biết có hôm nay kết quả chỉ hận không có cùng an hoàng hai cái lao quỷ như nhau thông minh chạy được mau một chút ngươi cùng hôm nay có lời gì không chết thì chết thôi có lời gì nói trong quân muốn hại chết làm tàn một người chân thực dễ dàng gây xích mít một tí câu nói đầu tiên có thể an chúng quân bên trong nói bữa lý do nhẹ thì quân trưởng hầu hạ nặng thì đầu người rơi xuống đất hai người nhập ngũ nhiều năm đã sớm thấy chết không sờn cộng thêm đắc tội vương đức dụng nhiều lần không có gì hay hơn nữa toàn bộ thiên võ quân tĩnh lặng không tiếng động quả nhiên mọi người đều biết lần này có người muốn suy sẹo chỉ là vương đức dụng quá ác trực tiếp kéo hai người đi ra chịu tội thay lại không có một người dám thay lương tôn hai người đánh ôm bất bình vương đức dụng rất hài lòng thứ hiệu quả này hư lệnh một tiếng nói ngươi hai người đụng hạ đại nhân đầu người ta trước gửi hạ đợi hạ đại nhân báo cáo thánh thượng sau này làm tiếp quyết đoán người đâu trước cho ta tất cả đánh 50 quân côn mời ủng hộ bộ thái hoang thôn Thiên quyết tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh chương bảy trăm phong tiêu cử Sớm cùng các người nói, Lương Tiên Sinh không phải người phàm, đó là bầu trời tình túc hạ phàm, có thể đi theo hắn là các ngươi tạo hóa, xem xem hiện tại tốt lắm, muốn chọn phân còn để cho người cho đánh được nửa chết nửa sống, tiếp theo còn muốn bị phân phối đến thọ châu cái địa phương quỷ quái kia. Hoàng Bí Thư nói thẳng không kiêng kỵ hí mắng tôn thúc bác, tôn thúc bác nín vừa phun tử hoàng khí, trong miệng hùng hùng hổ hổ không ngừng, hắn là làm nửa đời đại đầu binh lính, bây giờ không có cái khác chỗ đi. Lương sư quảng ngồi an tĩnh, để cho An Giản Sinh cho sau Lương hắn bôi thuốc, từ đầu tới đuôi không có nói một tiếng, hai người đều là quân hàn xuất thân, tâm võ rắn chắc, bất quá 50 quân côn không phải trò đùa vậy để cho hai người đi lớn nửa cái mạng thọ châu ở sơn đông tuy mở hoàng chín năm đội dương đưa thọ lý quỳ làm chi huyện cái đó ở thọ trương huyện cước trình ngược lại không phải là rất xa chỉ là bởi vì không hư có tội tên bị đẩy đi đến loại địa phương này tin ai nội tâm cũng sẽ không thoải mái hạ tùng vậy trời cũng không có được cắn cát ngược lại một bữa tiệc lớn là ăn được bụng tròn bụng đầy đủ cuối cùng vì được lợi vương đức dụng đem mình cái miệng cắn bể khỏa liền một búng máu lại gài bẫy vương đức dụng một cái hạ tùng hồi biện kinh sau liền hung hàn tham tấu vương đức dụng một cái vương đức dụng cũng là từ lĩnh tội khác hai đẩy một cái làm năm Cầm Lương sư quảng cùng Tôn thúc bác hai cái đoàn quỷ cho đẩy ra ngoài, sau đó hung hăng chỉnh đốn một phen quân kỷ, coi như là cho triều Đình một câu trả lời thỏa đáng. Lương Xuyên vậy bị đẩy đi đến Tây quân, vận khí tốt đụng phải hạ tụng cho hắn cất nhắc là sĩ quan, sau đó buông tha quan chức cách Tây Bắc, nếu không chô đó ngẩn ngơ cơ bản chính là cả đời. Hai người chỉ có thể không biết làm sao, hiện đang nói gì cũng đã chậm, đại tống triều đội không thể ngây nô, phối quân càng không thể ngây nô, chính là người khác làm khổ sở làm việc nô dịch, so La Mã còn không bằng. Vạn sự đã sẵn sàng, còn kém một sư gia đổi danh lương xuyên mang thạch đầu ở tử cấm thành bên cạnh lại sang liền một cái cửa hàng mặt tiền dựng lên một khối cơ khí phía trên tự viết lên bốn chữ to thuận phong tiêu cự phân phối tầm quan trọng ở đâu cái triều đại cũng không có cần nói tân hoàng mở chỉ đạo tùy dương thông kênh đảo, vì còn không phải là vật kiện lưu thông hiệu suất cổ đại cũng có dịch trạm, nhưng là trên quan đạo dịch trạm giống như là quang dịch chỉ là hoàng gia truyền văn thư nhân dân không dùng được nhà ai không có một ít gia thư quần áo tiền hàng muốn vận chuyển liền nghệ nương đều thấy được phân phối tầm quan trọng đại tống triều hàng hóa kinh tế như vậy mạnh mẽ đối phân phối cần lại là thị vượng thách đâu một mực kêu kêu để cho Lương Xuyên mang hắn đi bắt đầu lại một môn mới làm ăn. Lương Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, vừa vặn mượn lần đi thọ châu cái này cơ hội, để cho hắn chân chính đưa cái này làm ăn làm. Lương Xuyên chẳng muốn ở thành biện kinh mở vạn đạt thương hội, bởi vì nơi này không phải mình tây, không bao lâu liền sẽ rời đi, không tốt kinh doanh, nhưng là tiêu cục không giống nhau. Tương lai phiêu hành thiên hạ, mấy cái chủ yếu thành phố lớn chí ít cũng phải có phiêu điểm, thành biện kinh phiêu điểm lại là tất không thể thiếu. Thuận phong tiêu cục là đệ nhất thiên hạ nhà. Phiêu chữ bên trái kim bên phải phiếu, người bảo lãnh tiền tài chính là sáng lập tôn chỉ. Từ sơn tây phiêu hành sử ghi lại tới xem, nhà thứ nhất chân chính phiêu hành thành triệu mới xuất hiện, minh vạn lịch trong thời kỳ có một loại để cho đánh được tổ chức, do võ phu tạo thành, đặc biệt cho hộ giá hộ tống, kém không nhiều tương tự với phiêu hành, bất quá vậy kém không nhiều là 400 năm sau này sản vật. Thuận phong tiêu cục bốn chữ to hấp dẫn không ít người ánh mắt, biện hà phố lớn càng ngày càng hơn náo nhiệt, cái gì sự vật mới lạ một kiện một kiện nhiều vô số kể, đầu tiên là tử cấm thành, hát thiên hạ không thấy tử mới khúc mục, sau đó lại một nhà thiện đường giống vậy dự phòng. Bên trong Đại phu y thuật tinh xào thuốc giá cả rẻ tiền, giống nhau dược liệu ở nơi này, dược phòng bên trong đi ra đều nói phẩm chất phải so những địa phương khác cao hơn một nước. Vô cùng nhận địa phương dân chúng hoan nên, còn không có chính thức buôn bán ngay tại thành biện kinh bên trong đánh ra manh mối. Hiện tại lại là nhà này tiêu cục, lần đầu tiên nghe nói còn có cái loại này đơn vị. Liên Liên Thạch Đầu cũng là ngạc nhiên không thôi, hắn làm ăn làm không thiếu, lương xuyên cùng hắn nói cái này tiêu cục không bán vật phẩm, chỉ bán phục vụ. Trên đời còn có bán phục vụ. Buôn bán còn chưa đủ phát đạt, bọn họ dĩ nhiên không ý thức được cái này trung gian lợi, dưới mắt chỉ có mình một nhà làm phân phối, làm được đại tố đã thành quen thuộc thị trường tiềm lực là vô cùng to lớn. Tam ca, tiêu cục, có thể kiếm tiền sao? Lương xuyên nhìn bốn chữ to lâm vào vô hạn hàm lớn, ban đầu điện thường cùng phân phối lúc cao hứng, rất nhiều người cũng hoài nghi là một chàng lượng gạt, cho đến mình mua hàng hóa từ ngàn giảm ra đưa đến trong tay mình, Trung Quốc nhân dân mới bắt đầu tin tưởng cái loại này mới phát mua đồ phương thức, cũng chính là cái loại này loại mới mua đồ phương thức sáng lập mấy cái Trung Quốc nhà giàu nhất, thạch đầu hỏi loại phương thức này có thể hay không kiếm tiền? Dĩ nhiên có thể kiếm tiền. Thời đại phong kiến một cái đặc thù chính là khép kín, có người cả đợi thậm chí liền mình thôn cũng không có rời đi nhưng là gặp qua việc đời người thường thường có thể lợi dụng tin tức bất bình các loại cầm nam vương tơ lụa bán được phương bắc cầm phương bắc dược liệu đồ sứ bán được phương nam. bất quá phần lớn người vẫn là rất ít đi được lợi cái loại này tiền khổ cực, bởi vì rời đi thị trấn giá ngoại nguy hiểm hệ số chân thực quá lớn, xã hội cũng không thái bình, cướp bóc ngăn lại nói người không thể so với giá thú tới được thiếu. người có tiền sẽ không thân lực thân là đưa tiêu bảo vệ phiêu loại chuyện này đối bọn họ mà nói thì có cực lớn chỗ dùng. đặc biệt là ở biển kinh bách gia cư dân cái loại này thành phố lớn quan bản xứ làm ăn liền có vô số giá thị trường. lương xuyên cười không đáp, thạch đấu nói là tăng u. Tam ca ngươi luôn luôn là không ra tay thì vậy, ra tay liền là số tiền khổng lồ, cửa làm ăn này thật làm cho ta. Lương Xuyên nói, cửa làm ăn này cho người khác làm ta còn không yên tâm, làm tốt lắm đây chính là một tân khí, tương lai có thể phái trên trọng dụng trận. Thạch Đầu nói, cái gì công dụng? Tương lai ngươi cũng biết. Thuận Phong tiêu cục trước cửa bày một cái bàn lớn, phía trên để giấy bút, hai bên trái phải còn bày thả 18 món binh khí, trên đất ném trước hai khối tạ đá, dáng vẻ một khối ước chừng 180 cân cỡ đó, Lương Xuyên mình cân nhắc, có chút phấn lực lại để cho tử cấm thành các nữ tỷ ra sân trợ trận ở thuận phong tiêu cục trước cửa bày ra chiến trận mười phần hấp dẫn con người tử cấm thành cô nương ở kim giao chăm sóc huấn luyện dưới hiện tại người người chỗ mã được sinh sắn mà có quý cũ các cô gái vừa ra sân liền hấp dẫn vô số người ánh mắt thành miệng kinh người dân đã sớm biết tử cấm thành cách chơi trùng loại vô cùng nhiều bên trong cô nương lại là một cái thi đấu tây thi so điều thuyền hôm nay vừa thấy tất cả người ánh mắt đều thẳng nhất là các cô gái mặc kỳ bảo cầm dáng vẻ cũng phô bày đi ra thèm được mắt người làm đau các cô gái tay cái dơ cái nổi danh tử phía trên thư tay hai cái lối chữ lệ chữ to tuyệt mộ trên đất để nhiều như vậy binh khí đám người vừa thấy có chút giống bày lôi đánh quyền ý không tới một nén hương thời gian biển hà phố lớn lại là bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng vây được tràn đầy tất cả đều là vây xem người dân biển hà khai phong không ít người còn đánh thuyền nhỏ ngăn ở biển hà trên vây xem quý quý tiệm chiêu mộ người nào tay chuyện tốt biển kinh cư dân không chờ chuyện tốt rơi vào người ngoài trên đầu người vây xem cấp không thể đợi liền trước hỏi tiệm nhỏ thu nhận các lộ anh hùng hảo kiện người muốn ngươi có bầu tay đều có thể tới tiệm nhỏ xin việc thật bắt ban võ nghệ chỉ cần ngươi có thể đem người đánh ngã là được lúc đầu thu là đả thủ lương xuyên cười từng cái đáp lại cũng không phải, đả thủ đó là quan phủ đả kích hung đồ, chúng ta tiệm nhỏ thu kêu tiêu sư, ngày thường phụ trách bảo vệ đưa hàng hóa tiền tài vào nam gia bắc. vậy các ngươi đây là xếp đặt cái lôi đại hạ. cũng có thể như thế nói, bất quá thời gian cấp bách, tiệm nhỏ thu tiêu sư không cần thiết cầu võ công thứ nhất, có thể phục tổng an bài có tổ chức kỷ luật là được. đãi ngộ như thế nào? đây là đao trên đầu liếm máu hành làm, tự nhiên giá tiền so cái khác nghề cao hơn. vậy ngươi xem ta được không? một người đàn ông to con lập tức từ trong đám người vọt ra, ri một cái trung bình tấn, thúc xít chặt quần áo của mình, trong miệng hắt một tiếng, mặt đỏ lên cầm trên đất tạ đá xé đứng lên. Bên cạnh vây xem người dân nhất thời rối rít ủng hộ. Lương Xuyên vậy đi theo khen ngợi, Tráng sĩ tốt khí lực. Tráng hán này rõ ràng có chút lực không theo tim, tạ đá kia nặng đến 180 cân, múa mấy cái liền thở hổn hộc. Trong đám người lại có một nam tử vọt ra, cái này thì có khó khăn gì. Hắn vừa ra sân trung bình tấn cũng không cần chầm, một tay liền nhấc lên khác một cái tạ đá, không chỉ là ném, còn có thể đi trên trời ném làm ra tất cả loại động tác, dẫn được trong đám người ủng hộ thanh âm sâu hơn. Thạch Đầu thích nhất náo nhiệt, trong chốn giang hồ tất cả loại hảo kiệt vậy thích kết giao, không nghi tới kiếm tiền còn có thể cầm những người này thu nạp đến hắn dưới quyền mình lại là cầu không được. Tam ca, chúng ta tìm tiêu sư cái gì tiêu chuẩn? Tổng không thể có thể quăng lên khối này tạ đá người ta đều phải chứ? Lương Xuyên cũng là nhìn nhợn thần, tự nhiên không thể người nào đều phải, chúng ta khảo hạch hạng thứ nhất chính là khí lực, có thể đánh nhau vậy khí lực cũng lớn, lực lớn thắng 10 người. Thứ hai dạng chính là đức hạnh, chúng ta áp tiêu làm ăn thường thường hộ tống đều là vàng bạc châu báu, nếu là người mình tay chân không sạch sẽ vừa ăn cướp vừa la làng, vậy chúng ta làm ăn liền không làm được, bảng hiệu dễ dàng hơn đỡ. Vậy làm sao bây giờ? Ta ý tưởng là liền chiếu ban đầu thu nhận thiên hùng quân cái đó tiêu chuẩn tới từ người, không muốn công phu đặc biệt cao như vậy chúng ta không khống chế được. hơn nữa tổng tiêu đầu thí sinh ta cũng có, ta vậy nghĩa huynh đệ tần kinh cung ngất chỉ hai người đều là trong một vạn không có một manh tướng, tây hạ đại tướng đều không phải là bọn họ đối thủ, hẳn có thể đảm nhiệm công việc này. thạch đầu đầu tiên là vui mừng lại là một buồn nói, tần đại ca cung ngất chỉ đại ca hai người cố nhiên là manh tướng, nhưng mà bọn họ hiện tại xa ở thanh nguyên, như thế nào có thể lập tức đi nhậm trước? ta hiện hạ thì có hai cái người thích hợp chọn, không cần lo lắng. lương xuyên nít mép lên hướng thạch đầu cười thần bí một cái nếu là thiên hùng quân ở bên cạnh mình đó hoàn toàn không cần lại đi xã hội triều những thứ này người không phận sự các loại đổi cả người phục trang lập tức liền có thể làm tiêu sử dụng chỉ tiết hạ tùng thuốc dụng được chặt tới một cái một lần thế nào vậy được nửa năm hội tuyển người khai chiến rất mau có tử cấm thành cái này bảng hiệu chữ vàng mọi người đều biết lương xuyên bối cảnh vô cùng là mạnh mẽ không sợ cái này chủ nhân ỉ lại mình tiến công lương xuyên bây giờ cùng hạ tùng có cái này một tầng bối cảnh giữ bọn họ nói sau này đi trên giang hồ đi ai dám không cho ba phần mặt mũi nếu là dám gây chuyện đó không phải là lao thọ tinh treo cậu ngại mệnh dài Hạ Tùng một giấy văn thư phát tới chỗ đi, địa phương quan phụ không được cầm gây chuyện tên cấp diện trừ sạch sẽ. Thu nhận tiêu sư cùng ngân hàng thu nhận áp tải xe chờ tiền bảo an như nhau. Thu nhận tiêu sư thấp nhất tiêu chuẩn chính là sốc lên một khối đá khóa, như vậy tiêu chuẩn tổng cộng có hơn 100 người tiến vào vòng thứ 2 khảo hạch. Vòng thứ 2 khảo hạch vậy rất đơn giản, lương xuyên cùng Thạch Đầu tọa đường hỏi vấn đề, miệng đặc biệt có thể nói không một ngoại lệ toàn để cho lương xuyên bị khai trừ, cùng Thiên hùng quân như nhau, đội ngũ phải giữ vững hướng tâm lực cũng không dám muốn những cái kia quá người thông minh. Người thông minh làm việc cố nhiên có cách pháp, nhưng lại áp tiêu cái nghề này làm ý tứ là trung thành cùng bền chắc mà không phải là khôn vật. Người thật thà được mình chỗ tốt sẽ không đối với không dậy nổi tiêu cục, lại càng không có cái gì không phân nghĩ, độ trung thành cũng có thể tín nhiệm. Đây mới là trọng yếu nhất điểm thứ 3 chính là tra hỏi một tí phải chăng có tiền án, trên mình phải chăng có xăm hoặc là lớn diện tích vết sẹo. Tiền án đi phụ khai phong tra hỏi, khiến cho một điểm nhỏ tiền, bên trong tiểu lại liền đem mấy cá nhân tư liệu lấy ra, còn như xăm cùng vết sẹo liền càng đơn giản hơn, cầm quần áo trên người gợi một cái liền sáng tỏ, phàm là thích gây chuyện cũng không thể xử lý nghề này điểm thứ 4 ở thành biện kinh bản xứ muốn có gia đình, có gia thất thì có một phân bảo hiểm. xảy ra vấn đề hòa thượng chạy được miếu không chạy được, người trong nước thích tội liền nới. nếu như một người liền nhà phòng cũng có thể buông được, vậy thì thật cầm hắn không có biện pháp. phiêu hành có phiêu hành quy định, đường bộ ba quy, không ở tiệm mới không ở đổi chủ tiệm không ở kỹ nữ tiệm, đường thủy ba quy, ban ngày ngủ đêm tỉnh người không rời thuyền kiêng kỵ phụ nhân, khách phiêu ba kỵ, kỵ hỏi trong túi nơi nào, kỵ cùng người thuê từ nói, kỵ nửa đường đòi thưởng. làm tiêu cục chuyến đi này, bảng hiệu người phần trọng yếu, muốn tạo dậy một cái bảng hiệu lại là muôn vạn khó khăn. nếu như đối phía dưới tiêu sư giảng buộc không nghiêm ra một lần vấn đề, có thể ở chuyến đi này liền khó đi nữa đặt chân đi xuống. Dĩ nhiên tiêu sư tiền công vậy so cấm quân người ở bên trong cao hơn một phần, đồng dạng là đao trên đầu liếm máu dùng mạng đổi lấy đại tổng cấm quân một tháng đồng tiền kém không nhiều là 600 tiền thêm 2 thạch gạo. Hao tổn coi như kém không nhiều là 3000 tiền cỡ đó, như vậy tiền mặc dù ở biện kinh không có biện pháp đại phú đại quý, nhưng là dựng thân là đủ rồi. Đừng phải giá gạo giá thị trường không tốt năm tiết, 2 thạch gạo thua thiệt phải là chảy máu đổ vào, thật chỉ có thể vác về nhà mình ăn, nếu không phần lớn cấm quân tướng sĩ cũng sẽ chọn trực tiếp cầm tiền, tiền đến túi phương được an tâm. Lương Xuyên bút tích dĩ nhiên là người khác không cách nào so, ra tay một cái chính là ngàn tiền, trực tiếp phát tiền mặt, để cho đám này lưỡi dao liếm máu nhóm tiêu sư không cần đi lo lắng giá gạo hối suất, hơn nữa đầu tháng kết toán, tổng thể không thiếu. Lương Xuyên ném ra hoa hồng không chỉ là những thứ này, chỉ cần vào thuận phong tiêu cục, sau này hàng năm coi là tuổi công tác, một năm lương tháng thêm 100 tiền, tương đương với làm nhiều một năm liền hơn một quan tiền tiền lương. Chỉ cần có thể làm đến 60 tuổi về hưu, lão tiêu sư không cần hành phiêu, mỗi tháng cũng có thể cầm 3000 tiền lương tháng. Vẫn còn có cái loại này chuyên tốt. Ngại ngại Thanh biện kinh tất cả người hô to chủ này nhà cầm tiền coi thường. Thanh biện kinh thứ không thiếu nhất chính là nhân công. Hòa kế già rồi lấy chính là đuổi. Một chút chỗ chống thương lượng cũng không có, ai sẽ đem cụ già làm chuyện xảy ra? Lão nhi không chết là làm thợ. Cái này chủ nhân có thể đối xử tử tế giả đi huynh đệ, ai không muốn thay hắn bán mạng? Lương xuyên vò bọc đường đạn đại bắc có thể không đơn thuần chỉ có một phát, tiền đúng chỗ xã hội quan tâm vậy muốn đi theo thích hợp. Cửa khối kia bảng cần người làm phía trên phúc lợi đại ngộ phía dưới viết ba chữ to đưa tới mọi người chú ý có bảo hiểm y tế. Thạch đầu cũng đối cái từ này cảm thấy mới lạ. Cổ đại sợ nhất chính là bị thương và bị bệnh, cái này khác biệt thường thường chỉ cần nhẹ nhàng chiếm như nhau mạng nhỏ liền có thể có thể không bảo. Xem bệnh cũng là hạng nhất cực lớn chi ra, bị bệnh vậy liền đánh mất lao động năng lực, nhưng là thuốc không thể ngừng à, tỷ lệ tử vong cao thường thường chính là bởi vì bị bệnh sau này kinh tế không có bảo đảm áp tiêu là ở đau trên đầu liếm máu sống, Nếu là đụng phải tàn nhẫn trên bị thương bị thương là chuyện không quá bình thường, nhưng là muốn chính bọn họ cầm tiền đi ra lại chữa chữa thương bệnh, đó cũng là hạng nhất cực lớn chi ra. Lương xuyên trước tiên là không có điều kiện, hiện tại bên cạnh thì có nhà mình dự phòng, còn có trên đời y thuật tốt nhất đại phù. Vì mình tiêu sư mưu một chút phúc lợi không được sao? Cái này phe phúc lợi đãi ngộ mở ra lập tức vô được tất cả có lòng tới thuận phong tiêu cục xin phỏng vấn tiêu sư hào cảm. So sánh lần này, như vậy đãi ngộ chính là cấm quân bên trong cũng không từng có. Dơ lên tại đá hơn 100 người, Lương Xuyên là Si liền một nhóm một lại một phe, trình độ thẳng tắp lên cao, không chỉ có người mang cự lực, còn phải có chút cầm được xuất thủ tuyệt hoạt, làm cho liền thương đồng, một đống người để cho Lương Xuyên trưởng sàng lọc cuối cùng chỉ còn lại có 50 người, người người long tinh hổ mãnh, tiến vào cấm quân đều có hy vọng. Lương Xuyên cũng có hỏi qua, quân đội quá mức rằng buộc, cái loại này tư nhân tiêu cục muốn làm liền làm. Ngày nào không muốn làm cũng có thể trở lui toàn thân 50 người chỉ ở trong tiêu cục tập huấn liền một ngày, Lương Xuyên cho bọn họ phân phối súng tay vũ khí, sau đó lại cùng hắn nói áp tiêu trên đường tất cả loại chú ý sự hạng. 50 tên tiêu sư người người là người lời độc các không nhiều nhân vật, nếu như người ta một chén cơm ăn cái cũng là vô cùng là tận tụy với công việc, Lương Xuyên chỉ nói một lần, người người liền nghe liền đi bảo. Thuận Phong tiêu cục thứ nhất phiêu cũng tới được tương đương mau, Thọ Châu có một vị lãng trà thương Trần lão bản, nhà nữ quyến muốn đưa tới bệnh vinh an gia, từ cao bưu nổi lên binh loạn, vùng lân cận mấy cái châu huyện cũng không quá bình nữ quyến thân phận đặc thủ, một khi ra thai vạ đó chính là mạng người lớn hơn trời việc lớn. Trần Lão Bản nhờ người đến thành biện kinh nghe một phen, nghe được trong thành mới mở một nhà thuận phong tiêu cục, đặc biệt làm hộ giá bảo vệ tiêu sinh kế, vì vậy liền hỏi liền cửa. Cho tiền thù lao tương đối phong phú, có chừng mười ngàn châu. Nhiệm vụ vậy rất đơn giản, cầm Trần Lão Bản con gái từ Thọ Châu nhận được biện kinh coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trần Lão Bản quản sự mang con gái đã tới trước thành biện kinh. Cái này quản sự thật là Trần Lão Bản quản sự, con gái thì không phải là quản sự con gái, con gái không phải người khác, chính là Hạ Tùng đang muốn di hòa tiếp một lượng nhất. Trước khi đi. Lương xuyên để cho gia luật trọng quang đem mình tiền cầm một dương lớn đi ngành vàng bên trong đổi thành kim qua tử, đầy ấp một cái túi lớn, sau khi mở ra bên trong tất cả đều là đầy đặn nhỏ hạt dưa, xem được lương xuyên mình cũng sảm. Kim qua tử một cái kém không nhiều nhỏ một lượng, đổi thành tiền chính là mới sâu trừng. Nho nhỏ một quả kim qua tử là có thể định tiêu sư gió bên trong tới trong mưa đi hai tháng tiền công. Chỉ cần một túi nhỏ, thả trên người vậy thuận lợi, tổng không thể mang mấy chục quan tiền, quần đều phải bị rớt xuống. Nhóm tiêu sư người người lăm le sẽ chờ dọc theo đường đi biểu hiện tốt một chút một phen, là Trịnh Đông già kiếm được đầu chủ khởi đầu thuận lợi, Tiêu La hét phải thật tốt thay lương xuyên kiếm được một phen nổi mặt. 50 tên tiêu sư cộng thêm lương xuyên cùng tịch đầu, leo lên hạ đức hải bảo thuyền, theo kênh đào đi sơn đông đi. Lớn như vậy bảo thuyền tất cả mọi người không ngồi qua, leo lên thuyền đụng phải đại đội trật tự đô thị La hiến các người, lại là trong lòng giết một cái, cái này đội người mặc dù số người thiếu, nhưng mà trên mình lộ ra vậy cố tự sát khí để cho nhóm tiêu sư cũng cách thật xa. Trong khoang thuyền, lương xuyên cùng Lữ Nhất nhìn nhau cười một tiếng, lương xuyên đứng lữ nhấc ngồi. Vận mệnh chơi người. Lữ Nhất đứng dậy hướng vào khoang lương xuyên thật sâu được rồi một bộ nói: Ân công vẫn khỏe chứ? Vận mệnh làm ta, không làm người khác. Chúng ta đều là người luân lạc chân trời, chỉ là ta vận khí so người khá một chút. Ngươi thật nghĩ rõ chưa? Con đường này nếu như bây giờ trở về đầu vẫn còn kịp, đi tiếp nữa có thể liền không đường quay đầu lại. Lữ Nhất lệ quang lập loè nói: Nhiều lần nhờ có Ân Công cứu giúp, người có mệnh, tiểu nữ trời xanh không rõ, liền tra ruột vậy bỏ ta giống như thế lý. Coi đời này bản vương ngã quyến nhiều đồ, nhưng mà hiện tại lại cùng Ân Công nổi lên sâu xa, ta chẳng muốn hại Ân Công. Lữ Nhất hiện tại mới nói phục mình ngày trước cùng mình ngủ một đêm nhân duyên thật là triệu trinh. Hơn nữa Triệu Trinh đã an bài xong hết thảy, để cho Hạ Tùng cho mình một cái thân phận mới, nhất để cho nàng bất ngờ phải, một đường đi cùng lại là mình ân công lương xuyên. Nàng sớm biết lương xuyên những năm này đã xưa không bằng nay, bây giờ lương xuyên cũng coi là thành biện kinh bên trong nhân vật quan trọng, trải qua đinh vị phản loạn còn có thể sừng sững không ngã đông sơn tái khởi, trong triều có bao nhiêu người có thể có bản lĩnh này? Liên hiện đang ngồi cái này bảo tuyển cũng là lương xuyên, lương xuyên đương nhiên là có bản lĩnh mang nàng đi, nhưng mà thiên hạ đều là quang gia, công khai cầm mình mang đi, coi như là đi Triệu Trình trên mặt đánh một cái tát, đó không phải là hại ân công. Ngươi hại không được ta. Ta vậy sẽ không hại ngươi. Có một số việc ngươi phải nghĩ rõ ràng, quyền quyết định ở ngươi trên tay mình. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 735, nước lưu lại lương sơn. Chuyến tiêu này đi là đường thủy, không phải đi tứ thủy mà là trước nhiễm tể hà sau đó sẽ ra bắc kinh định đảo tiến vào bắc thanh hà, đi lương sơn lưu lại đi. Vận khí tốt có thể thẳng đến đạn bắc kinh, cũng chính là đại danh vụ, đáng tiếp không cơ hội đi cái này hướng tới thánh địa đi một vòng vì nhân dân phục vụ qua người ai không muốn đi Thiên An môn trước kính cái lễ đáng tiếc hiện tại Thiên An môn cũng không có Đại danh phủ cũng chỉ là phương Bắc một cái bang phụ chỗ còn không thành công là kinh tế chính trị văn hóa quốc tri trung tâm tôn thúc Bắc cùng lương sư quảng hai người bởi vì Vương Đức Dụng bị Hạ Tùng Tham tấu một cái sau đó hai người bị đao gác ở trên cổ đuổi trưng bày đơn giản để cho hoàng bí thư trị được một tí ngoại thường, liền bị thiên võ quân tướng sĩ Minh áp giải đưa về Thọ Châu đi phục khẩu dịch thời gian so lương xuyên sớm mấy ngày lương xuyên mang năm người tiểu sư đi ra áp tiêu ngược lại không như nói là đi ra chơi xuân vừa không có tiền tài cũng không có tiêu khách một đường du sơn ngoạn thủy tốt không vui bảo thuyền chạy ở kênh đảo bên trên mới tới liền hành hơn 10 ngày cuối cùng đến sơn đông lục giới thạch đầu trước kia chưa từng nghe nói qua tiêu cục loại người này đoàn người sôi động ảo ảo xuất hành căn bản không giống như là đi ra công cán ngược lại giống như đi ra du sơn ngoạn thủy vậy lớn như vậy bảo thuyền chỉ có một đám người đàn ông làm sao không mang theo mấy cái cô nương đi ra hơn nữa thứ nhất là là đi xa sơn đông có công phu này nếu là chở một chút lương thực dược liệu đi những chỗ này bán kiếm đâu chỉ mười ngàn châu lương xuyên nhưng chỉ dùng nhẹ bóng câu nói đầu tiên bỏ đi hắn nghi ngờ Ngươi làm người khác không biết vận lương tới bôn. Cái này kinh đảo trên đánh hàng thuế ngươi biết rút ra bao nhiêu không? Thái tổ võ đức hoàng đế thiết lập thiên hạ 15 đường, sơn đông thuộc về kinh đông lộ. Đến Hi ninh trong thời kỳ lại đem kinh đông lộ chia làm hai, đông đường trị sở ở ứng thiên phủ, cũng chính là nam kinh. Bây giờ trị sở ở tổng châu, cũng chính là đại tống long hưng chi địa, kém không nhiều là đường kim hà nam tứ câu. Tẻ châu trong biên giới thủy đạo đột nhiên đổi hẹp, dòng sông bên trong mực nước đổi cạn, hai bờ sông bèo bọt cuống tùng. So với tứ thủy sông vĩ đại bên mông dòng sông, nơi này càng giống như là một cái thiên nhiên mà không người xử lý sắp tắc nén ra dê nước nói thế nào nơi này cũng là lui tới kinh đông lộ cùng thành biện kinh trọng yếu đầu mối then chốt cái này cảnh tượng hoàn toàn khác nhau lại xem hai bờ sông dân chúng nhà dân ruộng mẫu hoang vu hoang vu đổ nát đổ nát khu vực này nông dân quần áo điều tệ mục gương đờ đẫn nhìn lương xuyên to lớn bảo thuyền có chút không biết làm sao thuyền chở lương thực bọn họ gặp qua không thiếu nhưng là lớn như vậy thuyền bọn họ nhưng gặp nơi không gặp nơi đây cổ là tề lỗ mặt đất từ xưa lấy là chính là cá mối cao du chi địa binh giai đoạt thiên hạ nơi này lại là khu vực giao tranh tam quốc tào tháo làm giàu chính là chiếm cứ thanh huyện hai châu mới mở dậy treo một đường tát quét giờ phút này trước mắt nhưng không thấy được một chút giàu có và đông đúc cảnh tượng nhóm tiêu sư phần lớn xuất thân ở biển kinh trung nguyên mặt đất lúc này biển kinh phú giáp thiên hạ thấy kinh đông lộ cái này cùng tiêu điều cảnh tượng khó tránh khỏi người người cũng có lòng thích thích nơi này lúc đầu cũng là người dân ăn tư lý tưởng chi địa hiện tại cùng nước liêu tiếp giáp lại biến thành cái này quan cảnh đúng là không nên bất ngờ tới rất mau bảo thuyền vừa qua khỏi đỉnh đảo tể châu thuế lại nhìn chằm chằm lương xuyên đầu này dây béo thủy đạo bên trong mấy cái phá được cũng mau chìm sông thuyền ba lá nhỏ vắt ngang ở trên mặt nước ngăn cản bảo thuyền đường đi trên thuyền có hai cái ăn mặc chế tiểu tạo dùng lao hán Quần áo lam lũ hình cùng tạc cỏ, sáng một hơi răng vàng khẽ hơi híp mắt ti hí bên trong nhưng lộ ra vô tận tham lam. Lương Xuyên lập định mũi thuyền, vừa nhìn thấy cái này thức chính là một cổ dự cảm không tốt liền dâng lên trong lòng. Người như vậy hắn thấy cũng nhiều, người nhà quê cầm đạo cản lại liền dám thu phí qua đường, hiện tượng này chính là Lương Xuyên đi làm lúc còn chẳng lạ lùng gì, chớ đừng nói chi là cái này trời cao hoàng đế xa địa phương. Thạch đầu hướng tiêu sư bên trong hồ lớn, ta đây có Sơn Đông đi ra tiêu sư. Đám người trố mắt nhìn nhau, chỉ có một vị hơi so với người khác cao lớn tiêu sư bước ra khỏi hàng ôn quy nói, hai chủ nhân, tiểu nhân là chính gốc Nghi Châu người. Nghi Châu chính là Lan Gia, là Gia Cát Lượng cùng Vương Hì Chi Nguyên Quán, tên chữ càng Đội càng trở về, hiện đại kêu Lâm Nghi. Thạch Đầu nói, ta nhớ ngươi kêu Mã Tấn đúng không? Ngươi qua tới nhìn một chút làm cái gì vậy? Mã Tấn đến trên thành thuyền vừa thấy, tay đi thành tàu lần trước quay chụp Thạch Đầu bên cạnh nói, cho quan phụ con địa. Lương Xuyên nói, đoạn đường này đi qua còn biết rất nhiều. Mã Tấn Hải một tiếng, có chút ngượng ngùng đem mặt nghiêng hướng một bên nói, ta kinh đông lộ lúc đầu cũng là lễ nghi bang khổng mạnh hương. Nhưng mà quan phủ ở chỗ này là quan liêu cực kỳ, một đường đi qua đối thương nhân còn có người dân vẫn là hết sức bốc lột, ông chủ lớn cùng nhau đi tới cũng nhìn thấy, bây giờ nơi nào còn có phân nửa thịnh thế cảnh tượng, dân chúng ngày từ càng ngày càng tệ, không sợ ông chủ lớn chế cười, ta Mã Mộ không có cả người bản lãnh ở một phe này thủy thổ cũng là. Đến nợ nước không cửa, chỉ có thể đi xa biển lương. Theo ta nói biết như vậy cả sông thu thuế thuế điểm còn có không thiếu, cũng chỉ trước mặt qua Tế Châu địa giới tiến vào Lương Sơn lưu lại, nơi đó 800 giặm nước lưu lại không cần lo lắng có những thứ này hút máu người thứ bại hoại. Mã Tấn một bộ lấy hương là hổ thẹn diễn cảm nhất thời để cho một đám tiêu sư có một cổ cùng cựu địch khải đoạt kết, nhóm tiêu sư hét lớn, chủ nhân sao không để cho chúng ta đi xuống dạy bảo một tí cái này mấy cái quan phụ tay sai. Lương Xuyên đè xuống mọi người nghĩa phẫn, thấp giọng nói, làm sao dám hấn? Cầm bọn họ trầm sông vẫn là chói. Chúng ta ra để kiếm miếng cơm ăn nói rõ một chút cùng đến người ta địa giới xin cơm không có khác biệt, sau này ta chẳng muốn từ các ngươi trong miệng lại nghe được cái gì chém chém giết giết các loại nói. Một đám người không phản ứng trên mặt sông mấy người, trông được bọn họ rất là không thoải mái, đã trên mặt sông la mắng, các người đám người này đánh ở đâu ra? Mau đưa thuyền dừng lại cho ta, thể châu phụ theo thông lệ kiểm tra. Hạ Đức Hải được Lương xuyên tỏ ý, chỉ có thể cầm thuyền lại gần bờ, buông xuống bè ngăn để cho ba người lên thuyền. Ba người lên thuyền, vốn cho là thuyền này lớn vô cùng, trên thuyền hẳn chở vô số vàng bạc châu báu kỳ chân bảo hàng, chính là không có cũng nên có vô số hàng hóa, thật bất ngờ, vừa lên thuyền liền để cho 50 người tiêu sư cộng thêm một đội thành quản đội viên cho nhét vào. Nhóm tiêu sư cùng từng thấy máu thành quản đội viên người người trên mình tản ra một cỗ tử dũng mãnh cùng bướng bỉnh khí tức giang hồ ngay tức thì trấn trụ ba người, chen ép được ba người xem không giúp cô bé quàng khăn đỏ giúp lại bên cạnh thành thuyền các người to gan, còn không mau lui xuống. Lương Xuyên sảng lãng cười nói, mọi người lui ra, quên chúng ta đạo đại khách. nhóm tiêu sư mỗi cái tựa như cùng cái này ba cái thiết tạp tiểu lại có huyết hải thâm kia, trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa tựa như trận mắt nhìn ba người. Lương Xuyên cố ý muốn để nhóm tiêu sư cho cái này ba người đánh phủ đầu ra hoai. chậm rãi đi tới ba người bên cạnh nói, chúng ta đều là ở nông thôn, dân thôn quê không hiểu lễ phép, đại nhân không nên vì lòng. ba người giận dữ nói, không hiểu liền thành thật một chút, không đi tiểu xem xem nơi này vị kia ra địa giới. một câu nói này còn một tí đốt tất cả tiêu sư tâm trạng. Lương Xuyên Trừng nhìn Trưởng Trừng liền một vòng, đám người lúc này mới thu hồi mình diễn cảm, "Lương Xuyên, cười xòa nói, tôn thượng không biết gọi uy." Ở giữa một người hừ lạnh một tiếng nói, "Ta là Kinh Đông Lộ Trư Châu Thủy bộ đường chuyển vận sứ Tống Tương Quyền." Nhóm tiêu sư không khỏi nghiêm nghị, quan này danh tiếng quá lớn một tí có chút cầm bọn họ hù dọa ở chuyển vận sứ tướng vì vậy đoạn đường này cao nhất hành tránh trường quan, Tống triều lấy văn chế võ, lại phụ trách đi kinh sư vận chuyển thuế ruộng, quyền lợi lớn đến vô biên. Lương Xuyên chỉ là cười khang, chỉ nghe người này lớn không kịp thở tiếp tục nói, "Dưới quyền tế Châu phụ phất vận ti tạo tiết lâu được quý." Đám người chỉ là sửng suốt một chút, chỉ gặp hắn nói vẫn là không có hoàn, lại kéo một cái bình dầu nói, dưới trướng Tuần sông tạo lại tư Mã Tẩn. Chi Ma lục đậu vậy một thành viên tiểu lại, dọn ra danh hiệu thiếu chút nữa không cười hết mọi người răng lớn. Báo một cái danh hiệu của mình liên tiếp giảm hơn mấy cấp, đám người nguyên cho là cái tối đa quá lớn, không nghĩ tới chính là như thế đồ chơi, lúc đầu cũng là bất nhập lưu. Mã Tẩn nghe tên hắn cùng mình liền kém một chữ, cũng coi là nửa người trong tộc, người nhưng là như thế không chỗ nói một người, thẹn thùng được hận không thể chui vào trên bong tấm ván trong cái hở. Nguyên lai like là Tư Mã đại nhân, thất kính thất kính. Tư Ma Tấn gặp Lương Xuyên khách khí, hai người khí thế này tiêu người tăng, thân thể đều giống như cao một đoạn, lập tức chất vấn nói, ngươi trên thuyền này kéo hàng hóa, ngươi có biết đánh cái này dòng sông qua nhất định phải là biếu, biếu, Thạch Đầu thật muốn một đao làm thịt cái này thô bị Tư Ma Tấn, Lương Xuyên nhưng là thấy có lạ hay không nói, đại nhân minh dám, thuyền này cũng không phải là thương thuyền, liền kéo mấy người chúng ta người đi thọ châu làm chút cực khổ, ít ngày nữa trở về, hừ, đừng lừa gạt ta, Lương Xuyên nói, ta nơi này có hạ tùng hạ đại nhân văn thư, Tư Ma Tấn khí được Dâu Jun lẩy bẩy nói, cái gì hạ tùng măng mùa đông. Tư Mã Tấn căn bản không liên quan lý Lương Xuyên, nhận lấy Lương Xuyên đưa tới Văn thư xem vậy không xem liền bỏ vào mình trong lực, tiếp tục cũng nói, ta nói cho ngươi bất kể là chính là Thiên Vương lão tử tới cái này tệ châu cũng không tốt sử dụng. Lương Xuyên cứ như vậy chớ mắt nhìn Hạ Tùng cho mình trọng yếu đùa hộ mạng liền bị cái này Tư Mã Tấn cho không thu, muốn đưa tay đi cầm về, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng là lực chô không kịp. Hạ Tùng để bảo đảm Lương Xuyên chuyến này có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nếu như trên đường xảy ra ngoài ý muốn liền lấy hắn Văn thư đi tìm địa phương quan phủ đi cầu viện, trong thơ vậy viết rất thẳng trắng, dọc theo đường đi nếu có gây khó khăn ngăn trở, đừng trách hắn Hạ Tùng không khách khí. Tư Ma Tấn làm mấy chục năm cái này Tề Châu địa phương ông thổ địa, hắn bất kể hạ phẩm là quan âm bồ tát vẫn là văn thủ phổ hiện, tới toàn bộ không tốt dùng. Cộng thêm hắn không biết chữ, Hạ Tùng cho Lương Xuyên hộ thân lá thư này liền cùng một tấm giấy nhắc vậy, hắn cũng sẽ không đi xem, càng không tin Lương Xuyên mà nói, coi như là thật Hạ Tùng, chẳng lẽ Hạ Tùng sẽ đến Tề Châu cùng hắn đối chất không được? Tư Ma Tấn xuyên qua đám người liền hướng trong khoang thuyền đi, giống như Lương Xuyên nói, trên thuyền này một chút hàng hóa cũng không có, trong khoang một ông cụ một người cô gái, trên mình vậy vô cùng là rảnh rị, không chút nào giàu sang khí chất, lớn như vậy trong khoang thuyền liền khối áp thương đá cũng không có cũng chỉ có mấy cây hắc toàn bộ ống sắt. đây là cái gì? Tư Ma Tấn không biết đây là lương xuyên chế tạo pháo. trước kia càng không có gặp qua đồ chơi này, chỉ có thể chất vấn lương xuyên. cái này ống dùng làm gì? lương xuyên vô vô đen nhánh nòng pháo nói, hỉ, hồi đại nhân nói, đây là chúng ta quê quán đảo bánh mật dùng dạ quảng đem gạo mặt thả vào ống bên trong, cầm cây côn gô dùng sức đảo làm là được. Tư Ma Tấn sợ trường đi nòng pháo tâm tử bên trong lau một cái, một cái tay lúc đầu còn có thể cầm một chút bánh một ăn, hiện tại hắt được cùng móc mình trong phòng ống khói tựa như, đen không ra hình dáng, liền cái này hắt ống còn có thể tới đào mặt đào gạo. Cái này đảo đi ra ngoài còn có thể ăn. Tư mã tấn giận dữ, thằng nhóc này rõ ràng là ở tiêu khiển mình. Lớn như vậy thuyền khẳng định không có như thế đơn giản, cái này đi kinh đông lộ thủy đạo cứ như vậy một cái, thằng nhóc ngươi hiện tại làm bộ như là không vận thương vật, Lão tử cũng không tin ngươi tay không tới tay không hồi. Hạ thùng tin không tốt sử dụng, vậy cũng chỉ có thể làm hết khả năng. Cái này tư mã tấn rõ ràng chính là một đầu sói đói, không có được ăn thịt nhất định phải cầm thuyền này tặc cái lôi thùng đi ra đảo lộn một cái. Lương Xuyên sớm cầm người này diễn cảm nhìn ở trong mắt, tìm một cái không người thấy được bụi trống, từ trong lòng ngực móc năm viên kim qua tử đưa tới Tư Mã Tấn trong tay nói, đại nhân châm trước một tí. Tư Mã Tấn trong tay một đắn trừng, hai con mắt chợt mở ra, thiếu chút nữa lấy là mình nhìn lầm rồi, vui được thiếu chút nữa đem tham chữ viết ở trên mặt, còn kém nói cho người ngoài hắn được chỗ tốt. Thạch Đầu giận dữ, Lương Xuyên nhất định là lại dùng tiền mở đường. Trước kia không phối hợp ra cái dạng người ngày qua ngày đối với người thấp kém cũng được đi, hiện tại nói thế nào trong triều quan to vậy biết không thiếu, chào hỏi thì phải để cho cái này tệ châu phụ cậu quan tốt không thoải mái cần gì phải bán mặt cho những thứ này thân chó mặt người người lương xuyên kéo lại cương ép muốn phát tác thay đầu vẫn là khách khi đối tư mã tần nói tư mã đại nhân mới vừa lấy đi tiểu nhân văn thư có thể hay không đưa cho tiểu nhân tư mã tấn hừ lạnh một tiếng nói cái này văn thư ta còn được lấy về phân biệt một phen nếu là để cho ta tra ra bên trong mở ám ta có thể nói cho ngươi hạ một chuyến ngươi liền đừng đánh từ con thủy lộ này trải qua nếu không ta muốn ngươi lẻ mắt phong thư này nếu là hắn xem không hiểu cũng được đi hiện tại tốt lắm tư mã tấn đem thư lấy về nếu là có một bình thường một chút người thấy cũng không dám làm không có việc phát sinh Hạ tùng nhưng mà một cái người sĩ diện hảo, nếu là hắn biết cái này, đồng kinh đường người cầm hắn làm một cái dám như nhau cho thả. Nội trận lôi đỉnh hạ xuống, muốn đạo này tất cả cấp quan viên sống không bằng chết. Lương xuyên trên mặt vẫn là treo mỉm cười hướng về phía thạch đầu còn Hạ Đức Hải nói, kém không nhiều cũng chỉ đêm kia này, các người xem trước, đoạn đường này chúng ta bỏ ra liền mấy viên kim qua tử, thu hồi lại chỉ sợ sẽ càng nhiều. Thạch đầu tức giận nói, tam ca ngươi sợ là không thấy mới vừa vậy ba người bán mặt kia, nơi nào sẽ không thấy, nơi nào đều có người như vậy, chúng ta hiện tại cũng coi là người có địa vị, nếu là mỗi ngày cùng bọn họ tức giận đổ lộ vẻ được chúng ta cách cục nhỏ. Trận đầu cùng một đám tiêu sư hiện tại ngược lại giống như mặc vào cùng cái quần, người người hận không thể quay trở lại làm thịt vậy ba cái kẻ gian tào lại. Lương Xuyên đứng ở mũi thuyền nhìn trên bờ phong cảnh không hề nhiều nói, bảo thuyền xuyên qua thể châu, trước mắt vùng nước sáng tỏ thông suốt, mờ mịt vô tận một mảng lớn nước trên giáp nhau hết tầm mắt trông về phía xa xa không chừng mực. Thật là khí phái một phen cảnh tượng, Lương Xuyên lẩm bẩm, chúng ta đây là đến đại dương sao? Mã Tấn ở một bên nói, ông chủ lớn hiểu lầm, nơi đây chính là tám trăm dặm nước lưu lại Lương Sơn. Đám người không khỏi tim theo say mê đứng ở mạn thuyền thưởng thức cái này nhất phái tráng lệ cảnh đẹp. Từ từ khỏi nước, mơ hồ Vân Sơn không xem nhật nguyệt qua mình, chỉ gặp trời nước một màu. Chiều Tà Giông Kim, nước sông dạo dực, thuyền bè đi xa, tiến ảnh thong thả. Đỏ sắt sắt trước mắt liệu Hoa, lục biện dịn một châu lô lá. Song song hùng nhạc, tiêu gào ở cắt trừ kỳ đầu, được được tích linh, quyên túc ở bại hà đỉnh bạn. Ông lão câu cá thu hồi cần câu, tài công chống trúc cao, nước lưu lại bên trên không có phân tranh, chỉ có một phiến dầu có cùng tường hòa. Lương Xuyên cười nói, ta tên là Lương Xuyên, nhưng là sinh ở trong núi lớn, cùng Xuyên vô duyên, nơi đây kêu Lương Sơn, lại có 800 dặm hạ Xuyên, xem ra hai chúng ta tên người chữ nhất nên đổi một cái mới thích hợp đám người tiêu sư hạ đức hải la hiến thạch đầu người vừa nghe rồi dít đứng ở đầu thuyền vui vẻ cười to lương xuyên cởi mở không kềm chế được mang trong lòng rộng dai chân thực để cho người rất nhiều thân cận cảm giác lương xuyên hứng thú sở khởi đột nhiên nghĩ đến một bài vô cùng là hợp với tình thế ca gần giọng dùng một loại vô cùng là phong khoáng đại khí giọng hét gia gia sinh tại thiên địa gian bất phàm triều đình bất phàm quan thủy bạc tát hạ la thiền võng ố quy vương bắt cháo lý biên gia gia sinh tại thiên địa gian bất cầu phú quý bất tố quan lương sơn bạc lý quá nhất thế hảo cật hảo hát tái thần tiên gia gia sinh tại thiên địa gian Sắt tặc sắt quan bà mệnh ngoạn, Diêm Vương đại đế loạn ngã hạ. Quan âm Bồ Tát hiệu trầm bàn, nan nhận thế gian vông nghĩa sự, trích vi sinh bình tĩnh tình cương. Cử dao loạn sắt tùy ngã tâm, minh triều tiện tử hữu hà phương. Chỉ xem Lương Xuyên tiếng hát dậy lúc đó, toàn bộ Lương Xuyên lưu lại thật giống như những người nghe vậy mọi âm thanh đều yên lặng, 800 dặm thanh âm cũng nhỏ xuống, toàn thành Lương Xuyên một người sân khấu, bài hát này vốn là trăm năm sau đó Lương Sơn Hạo Hàn Nguyễn Thị huynh đệ hát ngửa ca, ở một phe này nước lưu lại nhất là hợp với tình thế bất quá, trên bạo thuyền tất cả người không khỏi nghe được say mê mê mẩn, cộng thêm lời ca trong đó thông tục mà dễ hiểu như vậy không kềm chế được cùng không câu chấp, cái người đàn ông nào không làm ủng hộ. Lương Xuyên chỉ sướng một lần, đám người nhóm Tiêu sư liền đi theo Lương Xuyên cao giọng hát lên. Bài hát này một người hát còn không có như vậy giữa trời đất ta từ độc hành không kỵ khí thế, nguyên thuyền người cùng đều lên hát lên. Toàn bộ Lương Xuyên lưu lại hào khí ngay tức thì súng nhét ở giữa thiên địa, sóng âm lăn, lăn lăn để cho người được không cảm xúc mạnh mẽ. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mũi máu tanh. Chương bảy trăm Châu đưa tiền. Hạ Đức Hải Bảo thuyền chính là đối mặt Nam Dương sóng lớn đều có sức đánh một trận, bất quá làm bằng gỗ tàu biển bất luận là liên tục vẫn là kháng do sóng năng lực cũng cùng sắt thép bánh xe lớn có chỉ lệnh, các ngư dân giống như là chính xác thời tiết chuyên gia luôn có thể bén nhạy nhận ra được thời tiết biến hóa quỷ dị, đem thuyền nút vào hải đảo hải cảng bên trong đi. Bảo thuyền đến nước ngọt lưu vực liền càng không cần nói, ở trên thuyền ổn làm được giống như là đất bằng thẳng, phương Bắc một đám tiêu sư không chỉ không có chán váng ngói cảm, ở trên thuyền còn có thể chuyện trò vui vẻ. Lương Sơn lưu lại cảnh đẹp quả nhiên không phải dựng lên, một đám tháo cát lao ra xem phải là lưu liên quân trở lại. Lương Xuyên một khúc ra ra xanh ở giữa trời đất đem trên bảo thuyền bấu không khí đẩy tới cao chiều, Hạ Đức Hải trực tiếp đem bài hát này thuộc lòng, sau này thì làm trên thuyền này thuyền ca. Sự việc quả nhiên không ra Lương Xuyên dự liệu, 800 giằm nước lưu lại lúc đầu chỉ có trên mặt nước lẻ tẻ thuyền đánh cá tản ra chấm ánh lửa ánh sáng, đến nửa đêm về sáng, Lương Xuyên ở trên thuyền cùng nhóm tiêu sư uống rượu say mềm, thuyền sau đổi kịp một chi thuyền đội. Tư Mã tấn được Lương Xuyên năm cái kim qua tử mừng khắp khởi xuống dưới thuyền, Lương Sơn lưu lại đường thủy này đi một lần cũng không có thông đến đại dương cho nên chiếc thuyền này tương lai nhất định còn sẽ lại qua một lần Tề Châu. Tư Mã Tấn cái này lợ nhớ được rõ ràng, bây giờ là năm cái Kim Qua Tử hạ một chuyến có thể cũng chưa có tiện nghi như vậy. Vừa rời thuyền hắn liền đem vậy phong đi trong góc ném một cái, cất năm cái Kim Qua Tử phải đi tìm kỹ viện tỷ đại chiến ba cái hiệp. Ba người bên trong có cái xấu tử tiêu Ngô cơ, trước kia là vùng lân cận Tiên Sinh dạy học, trong học đường chân thực mộ không mỡ, liền xuống biển đi theo Tư Mã Tấn ở nơi này tinh đảo trên làm lên hợp pháp cướp bóc sự việc, quan hệ nói ba người phối hợp những năm này vậy vất vả lo. Tư Mã Tấn lần này được năm cái hạt dưa, nhưng là làm việc cũng không thoải mái vừa rời thuyền liền cùng nô cơ hai người nói trên thuyền không có hàng hóa qua sông thuế kim cũng rút ra không tới trên thực tế mình nuốt mấy cái kim qua tử căn bản cũng không muốn lấy ra phân nô cơ vừa thấy tư mã tấn khi trời tối lại đi kỵ nữ vậy lò ba tử bên trong chạy cũng biết thằng nhóc này được tiện nghi còn ở khoe tải chắc lấy một cái có chút cho chuyện dựa vào hai người nhìn nhau phun một cái tư mã tấn định lại là được cái gì không thấy được ánh sáng chỗ tốt mình ăn một mình cái này trên sông thịt cứ như vậy một khối lớn ba người miễn cưỡng ăn nửa no tư mã tấn cũng không phải làm mở thiện đường kéo nô cơ một cái cũng chỉ hết tình hết nghĩa chẳng lẽ phiêu ký viện tỷ còn muốn kéo lên hắn Tư Mã Tấn vừa đi nô cơ rảnh rỗi được loáng ra chi tới, ở trong phòng vòng vo một vòng thấy Tư Mã Tấn ném lên bàn vậy phong thư, nhìn trái phải một chút, quỷ thần xui khiến liền mở ra tới xem. Không xem không biết, vừa thấy thiếu chút nữa cầm nô cơ hồn hú hết. Phong thư này lại là đương triều á tướng hạ tụng tự viết thư tay, đưa cho Thọ Châu chi phủ hoàng chừng muốn hắn phối hợp lương xuyên làm việc tin nhắn riêng. Hắn cùng Tư Mã Tấn không cùng. Tư Mã Tấn ở nơi này trên sông làm là việc nặng, nói rõ liền cùng cấp đường vang ngựa không có phân biệt, chỉ là có cả người quan gia phát ra mà thôi. Hắn nô cơ không cùng, hắn là thư sinh ý khí tráng chí không thuộc. Ông trời không có mắt mới để cho hắn cùng Tư Mã Tấn lưu đồng lưu hậu, nếu không lấy hắn tài học làm sao vậy được là triều đình phát huy một chút dư nhiệt. Hắn ở nơi này nghiễm tề hà trên sao chuyện tiền liền Tư Mã Tấn liền, kiểm tra công văn một loại chuyện liền hắn tới, viện kinh nhiều ít phát đi kinh đông lộ công văn từ trên con sông này qua, hạ tụng tự mình, ký phát văn thư càng là đến không hết, nô cơ luôn luôn còn muốn cầm một chút đương triều lúc chuyện cùng hạ tướng công văn thư lớn chữa một phen đã gặp, bất quá không người phản ứng hắn là được. Lần này không cùng. Nếu là ban ngày cản thuyền này thật là hạ tướng công tử tư thuyền, vậy bọn họ ba người cản thuyền lũi liền vào ngày, Tư Mã Tấn chứ to không biết một cái khẳng định sẽ không coi là thật càng sẽ không đi xem. Vạn nhất mình cầm tin tức này cho báo lên, đây chính là công lớn một kiện. Để ngươi Vạn Nhất, Nô Cơ còn đi trong kĩ viện tìm Tư Mã Tấn chất vấn thư này lai lịch, người trên thuyền có phải hay không có tỏ rõ bọn họ là hạ tụng người. Tư Mã Tấn đã sớm tinh trùng lên óc để cho trong kĩ viện kĩ viện tỷ cho dốt được bất tỉnh nhân sự, thoải mái đủ rồi hắn ngược lại không ra vẻ, say sưa nói, buổi sáng, người kia, thật giống như con nói một cái tiêu là, cái gì hạ hành mang mùa đông. Nô Cơ vội hỏi nói, có phải hay không hạ tùng? Tư Mã Tấn lớn vô bàn nói, liền, người nói cái này cái gì kinh sợ, nô cơ đại hỉ cũng không dám biểu lộ từng tia đắc ý, vội vàng ra kĩ viện chạy thẳng tới tể châu phủ, cầm cái này quan trọng hơn tin tức báo lên. đối lãnh đạo cao những thứ này, những đại nhân có thể là muốn chết tình báo trọng yếu. tể châu phủ thông phán h thông cùng tiểu thiếp ở trên giường đại chiến năm sáu cái hở hồi, trung bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi cùng độ cứng không đủ thua trận, tiểu thiếp giận dữ, thật vất vả khơi lên chiến hỏa chỉ như vậy chợt vật cho tới tắt, quyền ở h thông trên mình một hồi nện, đánh được h thông lại là mất hứng không dứt, giám châu đại nhân không tốt rồi. nô cơ chạy như điên đến h thông trong phủ một hồi lọt gạo hát thông bởi vì công vụ phí công tổn thân thể chuyện phòng the bất lợi vốn là một bụng oán khí hơn phân nửa thuộc hạ người còn không yên tĩnh trong miệng loạn thì thầm trước cái gì không xong càng giống như là đang đánh mặt hắn nhất thời nổi cơn giận dữ gầm hết lên gào khóc gì bản quan cái này còn chưa có chết đây phàm binh dân tiền quốc hộ khẩu thuế khóa lao dịch ngục tụng cùng châu phụ chuyện công đều là thuộc về thông phán chức trách trong này lương thực vận thủy lợi đồn điển mục mã sông biển phòng vệ lại là trọng yếu nhất cho nên thông phán lại gọi là giám châu cái này hơn nửa đêm lâu cơ tới tìm hát thông còn thật không có tìm lộ người chỉ là thời gian tiết cốt điểm không đúng đụng phải Hát Thông vết đạn trên, nguyên lai là một công lớn một kiện, hiện tại có thể công tua thiệt một tango dã. Hát Thông ăn mặc tơ lụa áo ngủ chưa kịp sửa sang lại một phen mình hình tượng liền vọt tới trong sân, cắn răng muốn để cái này hơn nửa đêm không có mắt ra hỏa chịu khổ một chút. Người làm trong phủ người người hù được cơm như hến, cửa phủ mở toang ra cầm Nô Cơ cho chói đi vào. Đầu tiên là một trận thủy hỏa côn phục vụ, đánh được Nô Cơ khóc thiên cướp chết đi sống lại. Hát Thông một trận ác khí được phát tiết, thoải mái dọn tới một cái ghế muốn tự mình tra hỏi Nô Cơ người này, quát hỏi nói, từ đâu tới cuồng độ nửa đêm ngủ lớn tiếng, kêu cái gì? Nô cơ ngàn dám đưa ân cần ngược lại được một lần tốt đánh, lao nước mắt nói: Dám châu đại nhân trách lầm tiểu nhân, tiểu nhân vốn là nghiễm thể hà lên tạo lại, bây giờ lần được một thiên đại tin tức muốn cho biết đại nhân. Hát thông sừng sốt một chút, buổi tối đánh người vốn là có chút không phân chia thanh đỏ, vội vàng quát lui trường hỏi ngô cơ nói: Ngươi là tư mã tấn người kia trợ thủ. Nô cơ nhìn về phía Hát thông ánh mắt đều có điểm sợ. Hát thông xem cũng lười được xem cái này nhân vật nhỏ mũi mắt, máng, người kia xưa nay là chi phủ bên kia lợi, cùng ta không có lui tới gì. Ngươi ngày hôm nay cạo cái gì tà gió, tới tìm ta làm quá mức. Nô cơ chỉ cầm sự việc sơ lược nói một lần, hát Thông đi lên dựa theo nô cơ vậy trương mặt gầy chính là một cái tát. Đánh xong mình mặt cũng sẽ biết, nhân khí được thiếu chút nữa tại chỗ nhảy nói, "Sớm để cho mấy người các ngươi ký viện tỉ nuôi ngu chú ý một điểm, người nào các ngươi cũng dám cản, hiện tại tốt lắm, cho lão tử cản ra cái này thiên đại tai họa tới." Phía dưới người thấy tình hình không xong, từng cái chạy tại chỗ, hát Thông mắng to, còn không đi nhanh truy đuổi hạ, đều lẩn độ sao? Hạ Tùng Đại danh bây giờ là cả triều đều biết, hắn nóng nảy yêu thích lại là không người không hiểu, ở trong triều lạm quan có một cái bạn lánh không thể không có đó chính là tin tức không thể không linh thông, lãnh đạo yêu thích nhất định được dò nghe. Nếu là hắn thích uống long tỉnh, ngươi đi đưa phổ nhị; thích chơi thư họa, ngươi đi đưa đồ cổ. Đem ngựa dám quay chuột dám chân, tốn công vô ích còn được tội lãnh đạo. Hạ tùng là người nào? Đó là có thủ oán phải trả, chính công tiểu nhân, là tài như mệnh, không nói tình cảm chỉ nói kí mặt, chơi dậy người tới quan lọ tràn hiếm có đi thủ. Hiện tại lại leo mò tới phó tướng vị trí, dám cản hắn thương thuyền, đó không phải là ngày qua được quá bình thản muốn tìm một chút kích thích tới thoải mái một tí. Hát thông một mặt để cho thuộc hạ người đánh mau thuyền đi, lương sơn lưu lại truy đuổi lương xuyên bảo thuyền mình theo thuyền mà đi mặt khác để cho người thông báo chi phủ còn có kinh đông lộ thủy bộ chuyển vận sứ tống tương quyền, tống tương quyền cùng hạ tùng quan hệ cực kỳ mật thiết, nếu là ở mình trên khay cầm hạ tùng người làm cho hạ tùng có thể thả qua mình tống tương quyền vì nịnh hót hạ tùng vậy sẽ không bỏ qua mình. tể châu phủ hỗn loạn rất nhanh liền đưa tới trung quanh châu phủ chú ý, từ xưa sơn đông chính là nhiều chuyện chi địa, cố ngữ đạo cái hô sám không lánh sơn đông loạn, sơn đông vang ngựa lại là lục lâm hào hán bên trong kiệt suất một chi. tể châu phủ thủy bộ hai nhóm dốc hết, cũng cho là có tập nhân làm phản mệnh đánh tể châu phủ, châu phủ văn phong mà động, lập nhưng đóng chặt cửa thành, người người bảy trận mà đợi. hiện tại thế đạo không yên ổn. Nhân tâm bất ổn, phạm pháp hung đồ một năm so hơn một năm, Sơn Đông những năm gần đây chỗ Trung Nguyên lại có một tòa Thái Sơn tồn tại, liên miên dãy núi cho hung đồ ẩn thân làm phần nơi, cấp châu cấp phụ sự việc cùng nhau tiếp cùng nhau, do là Lương Sơn lưu lại khu vực, có núi, lại là ẩn giấu vô số mã cấu. Hát Thông cũng mặc kệ Lương Sơn lưu lại bên trong ẩn giấu anh hùng gì hảo hán, chuyện này làm hỏng hắn liền được tìm một ngọn núi mình cũng đi vào rừng làm cướp. Là đêm, Lương Sơn lưu lại bên trong sóng bình sóng ổn, nhưng tràn ngập một chút dao động, bầu trời mở tối vô tình, Hạ Đức Hải nhân viên làm việc trên tàu trước tiên phát hiện trước không đúng. Bảo thuyền sau đó có một đội tàu sông đang đang cấp tốc đuổi theo, hơn nữa hình như là sức người phe phẩy thuyền lỗ đang ra sức đuổi theo, lúc này mới có thể đuổi kịp bảo thuyền thuần túy dùng cánh buồm đi tốc độ. Chủ nhân có người đuổi theo tới. Hạ Đức Hải cấp báo Lương Xuyên. Lương Xuyên muốn một cái ghế ngồi ở mũi thuyền nói, ta nói đi, nên tới rốt cuộc vẫn phải tới. Nhóm tiêu sư toàn bộ võ trang đứng lặng ở đầu thuyền, Hạ Đức Hải xuống đến khoang thuyền cầm pháo lôi mở ra, Lương Xuyên giữ lại một cái lòng liền sợ không phải quan phủ người, mà đã tới một đám lương sơn hảo hán vậy thì có được bận rộn. Lương Xuyên cũng không phải là tống Giang sau khi lên núi mới biến thành ổ trộm, tống Giang trước có tiểu cái Tiểu cái trước có vương luân, vương luân trước còn có những thứ khác cường đạo. Chiếm cái này phong thủy bảo địa bước lên ra hổ làm sơn đại vương. Lương đại nhân chấm đã. Hát thông để cho người đệ lại mũi thuyền ngân rộng cao rộng kêu lên lương xuyên. Nhưng mà trên hồ gió lớn, thanh âm lớn hơn nữa cũng khó truyền tới lương xuyên trong lỗ thay. Lương xuyên ngồi ở mũi thuyền nhìn phía sau tới thuyền, người trên thuyền tư tư văn văn, người người yếu bất kinh gió. Vừa thấy thì không phải là ở trên nước cướp bóc thủy tặc tầm vóc. Làm thủy tặc không so với người khác, trong nước công phu muốn mười phần thích hợp, cái này thì yêu cầu thủy tặc thể chất muốn so với người thường tốt hơn. Nếu không một khi rơi xuống nước muốn lên bờ đều không khí lực rót hai miệng nước cái bụng liền nổi lên, thành long vương ra cơm tối, còn cướp cái răng cướp, đụng tới, à, hạ đức hải lấy làm mình nghe lầm, lương xuyên khoẹt miệng dơ lên cười đều lại bổ hỏi một câu nói, gánh nổi sao? hạ đức hải nhiều năm không làm cái này cùng phạm luật câu đương, hiện tại lại lại dở cho cũ không khỏi có chút cảm khái, hào khí nói đối diện thuyền liền cùng giấy dán tựa như, lại tới một trăm cái vậy gánh nổi, hạ đức hải thu hồi cánh buồm, thuyền tốc độ đột nhiên liền chậm lại, thuyền phía sau đội thuyền phu còn đang liều mạng chèo thuyền, vừa lui vừa vào, đại bảo thuyền chậm một tí cầm tốc độ chậm lại, đụng kinh thiên một tiếng vang thật lớn, thuyền lớn xem vọt vào bảy cựu châu được. Trẻ qua sóng tựa như, đem thuyền nhỏ chen đến hai bên, đánh vỡ đụng ngã lan. Hát thông thuyền ở phía cuối, vận khí tốt không có bị lật, nhưng cũng bị Lương Xuyên cái này cùng ngang ngược hành vi dọa sợ không nhẹ, tiêu khóc để cho Lương Xuyên hạ thủ lưu tình. Nhóm Tiêu Sư ở đầu thuyền xem được được bất quá biển, những người này đánh quan phủ để lộng, vừa thấy chính là quan phủ tay sai, những thứ này người trong quan phủ thua thiệt dáng vẻ xem được bọn họ là không lâu không khói. Trên mặt hồ truyền tới một hồi sảng khoái tiếng cười, Lương Xuyên quát quát tay trận lại những thứ này vừa phun là mau tiêu sư, mệnh lệnh bọn hắn cầm dây thừng buông xuống mặt nước đi cứu người, dẫu sao cũng là từng cái hoạt bát sinh mạng cũng để người làm không cần phải ép vào tuyệt lộ. người từng cái được cứu đi lên, hát thông báo nhà mình lai lịch, một sợi dây truy xuống thủy tới, vậy cầm hắn sách ra đi lên. hát thông đây là cầm mình mạng nhỏ cũng nặn ở trên tay đánh cuộc một lần, một mặt không muốn đắc tội hạ tùng, mặt khác còn muốn hung hãn mượn cái này cơ hội hướng hạ tùng biểu hiện một tí trung tâm, vì mình tiền đồ đánh làm nền. hạ tùng là hiện tại trong triều đình nhất quyền thế mạnh một người trong, không ra ngoài dự liệu nói tương lai tuyệt đối là bình trương hầu chọn một người trong. cổ triều xương hiện tại đã là chính tướng, muốn định hot hắn đã sớm không kịp, nếu là có thể phối hợp hạ tùng lớp này đua xe, tương lai quan vận có thể không xuống sẻ. Hạ quan không biết lương đại nhân đường xa tới, trước đây ở Tề Châu phía dưới tiểu lại có nhiều xúc phạm, mong rằng lương đại nhân đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Lương xuyên vội vàng dừng lại hát thông nói nói, đại nhân là hạ quan chính là Tề Châu thông phán. Nói xong còn cầm mặt giơ lên, chỉ sợ cái này tối lửa tắt đèn không thấy rõ mặt người, nhân tình này làm làm không. Lương xuyên đầu như giã tỏi nói, đại nhân có thể giết sát tiểu nhân, tiểu nhân trước đây cũng là một thân mang tội, cũng chính là mông hạ đại nhân trị điểm, cái này nửa đời sau mới tính thuận lợi điểm, một tiếng này đại nhân nhưng mà đảm đương không nổi nha. Hát thông có thể làm được thông phán cái này tương đương với địa cấp vị trí thị trưởng cũng coi là trong chiều có người đã sớm nghe nói lương xuyên đại danh, lương xuyên ở thành biện kinh động tĩnh không thể bảo là trường mực sớm lấy tài khí nổi tiếng, sau đó quen đinh vị truyện, một người một sóng ba dậy, cuối cùng vừa có thể đi theo hạ tùng đồng sơn tái khởi cái này trải qua có thể so với hát vốn còn muốn truyền kỳ hạ quan nghe nói vậy tư mã tấn mơ heo lừa tâm đảm lớn nức là liền hạ đại nhân thuyền giá cũng dám cặt cướp, hạ quan đã đem người kia trói chỉ đợi đại nhân một ngày kia đường về lúc đó sẽ làm cho hắn đền tội lấy rộng lớn người chi tâm lương xuyên ban đầu là ngồi ở trên ghế mát lạnh thẳng trước cái này hát thông sau đó Hát Thông thái độ nhượng bộ, hắn vậy liền đứng lên, cùng Hát Thông một sướng một hoạn, cái này thông phán giúp chuyện ngược lại là có chút hiệu suất. Ra cửa sinh hạ đại nhân liền dặn dò, hết thề khiêm tốn xử lý, không thích hợp hư hắn danh dự, nhưng mà Tư Mã Tấn người kia vừa lên thuyền thì phải dùng mọi cách gây khó khăn, toàn bộ thuyền lại để cho hắn lục soát một lần, ta liền muốn hỏi một câu, trên thuyền có từng tìm tòi ra các ngươi đủ mong muốn. Hát Thông như đứng ngồi không yên, trên hồ gió lạnh liền liền, hắn nhưng là mồ hôi chạy ướt lưng, Lương Xuyên nói bên trong có lợi, hiện nhiên là ở gõ tại hắn. Đại nhân thân kiêm chức vụ trọng yếu, cái này ác lại tội đáng chết và lần, hạ quan đã báo cáo tri phủ còn có chuyển vận sứ đại nhân, đây là hạ quan quyền đời tể châu sĩ thân đối hạ đại nhân còn có lương đại nhân biểu thị một chút xíu tâm ý. Nói xong, dưới thuyền lại truy liền mấy nắp dương đi lên, hát thông hai tay một chụp, mấy nắp dương bên trong tràn đầy đồng tiền giấy liền có hiện tại trước mắt mọi người. Mặc dù chỉ là đồng tiền, nhưng là mấy hớp dương lớn xuống cũng có hơn ngàn sâu, đây không phải là một cái con số nhỏ. Một đám nhóm tiêu sư xem được đều trợn tròn mắt, trước kia chỉ nghe qua quan phủ hướng nhân dân vơ vét tài sản, chủ nhân chỉ nghe nói ở hạ Tùng trong phủ mặt làm việc, đến nơi trên làm việc, liền những chỗ này quan lại cũng phải đối chủ nhân túi người gật đầu. Lương Xuyên đây là hoàn toàn không có lộ ra phân nửa đối kim tiền tham lam, một mặt trước đây không lâu 2 triệu sâu tiền chứa đầy cái này nguyên chiếc thuyền, tên này đại biểu là Hạ Tùng, nếu là để cho Hạ Tùng biết hắn một đường đánh hắn cờ hiệu giả danh lừa bịp, thật vất vả thẳng thắn gặp nhau hai người chỉ sợ lại phải trợn mắt. Hạ Tụng vốn cho là Lương Xuyên thấy nhiều tiền như vậy trên mặt ít nhất cũng phải dậy cái gợn sóng, chưa từng nghĩ lại mí mắt cũng không có nháy mắt một tí. Nhất thời lại dâng lên một chút dự cảm xấu. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 737, Thiên đại nhân tình. Lương Xuyên đứng dậy chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới bên cạnh thành truyền, hết tầm mắt ngắm nhìn phương xa, một bộ mười phần ưu quốc ưu dân diễn cảm nói, "Ngươi có biết ta chuyến này tới Sơn Đông là vì cái gì?" Hệ thông trong lòng cái đó mắm nha, lão tử cũng không phải là ngươi trong bộ trùng, nơi nào hiểu được ngươi muốn làm gì? Hạ đại nhân công vụ truyền thân, nhất định là là Hạ đại nhân phân ưu. Lương xuyên thật sâu thở dài một cái, cảm động lấy vậy nói: Hạ phu nhân qua đời nhiều năm, Hạ đại nhân nhà còn có một con gái chưa xuất giá. Nhiều năm qua Hạ đại nhân bận biểu tại tây bắc chiến sự nhưng ủy khuất con cái mình. Hôm nay muốn là con gái lo liệu một chàng dáng dấp giống như hôn sự, nhưng phát hiện nhà nghèo khó mấy đầy đủ tài, liền mấy kiện dáng dấp giống như đồ cưới vậy không cầm ra tay. Biện kinh đi ra ngoài tiêu sư còn có thạch đầu đám người cùng tất cả đều xem ngu. Lương xuyên biểu diễn kỹ xảo thật mẹ hắn nhỏ đến vị Hạ tùng nghèo khó đặt mấy năm trước thành biện kinh bên trong nội danh phú hộ đinh vị cùng hạ tùng so với đều là tiểu vu gặp đại vu. Nghe nói hạ tùng mỗi bữa đều phải sơn chân hải vị đủ 18 đạo món mới chịu động nữa, còn cảm thấy ý đặc biệt là chưa hết, ăn còn như vậy, xuất hành chi phí càng không dám tưởng tượng. Hạ phủ bên trong xa thải mấy cái nữ đầu bếp, hơi lớn hộ liền đem người ta cho mời đi qua, trong đầu nghĩ cái này, hạ phủ xuất thân nữ đầu bếp thế nào vậy so bên ngoài đầu bếp trình độ cao đi, thật bất ngờ cái này nữ đầu bếp quanh đi quần lại cũng chỉ biết trưng như nhau tổ yến. Nhà giàu gia chủ liền hỏi cái này nữ đầu bếp làm sao tay nghề như vậy vậy, nữ đầu bếp trả lời. Hạ phủ thời gian đầu bếp thì có mấy chục người, có người phụ trách thịt tán, có người phụ trách mặt điểm. Nàng đâu, liền phụ trách hầm một cái tổ yến. Dĩ nhiên tay người vậy. Nhà giàu chất lưỡi, người so nhân khí chết, hàng so hàng được ném à thạch đầu lại là không ngừng phẫn nộ. Hắn mỗi ngày ở tử cấm thành trên xem được rành rẽ nhất, mỗi ngày đi hạ phủ bên trong tặng quà người cũng không dám dùng cái thúng chọn, sợ không chứa nổi. đều là một xe xe lễ vật đi hạ phủ cửa sau kéo. Hạ phủ không có tiền quan gia đều được khiếu hoa tử. Hát thông cũng biết hạ tùng thánh tình, ở quan văn vòng hạ tùng tên tiếng không lớn tốt, chính là tham tiền tham sướng tên. Bất quá Hạ Tùng cũng có để cho người khâm phục địa phương, người đàn ông không mấy cái có thể qua ải mỹ nhân, Hạ Tùng từ vậy cắm bã vợ qua đời sau này thì lại không có nạp qua thiếp cũng không có tiếp theo qua huyền, chỉ một điểm này thì thật để cho vô số người đàn ông xấu hổ. Hệ thống nhìn lương xuyên cái này một trận càng khái, ban đầu không có ý rẻ, qua một sẽ mới điểm đấu, cảm tình lương xuyên không phải là không muốn thu lễ này, mà là ở ám chỉ hắn tặng lễ vật quá ý tà. Hạ Tùng phải gả con gái, hắn không có ý nghĩa một tí là lãnh đạo phân ưu, đó không phải là thật không có có mắt gặp. Hạ tướng công thật sự là chúng ta mẫu mực, lương đại nhân lần đi công tán đại khả yên tâm ngày sau lại trải qua qua ta tể châu lúc ta nhất định là hạ đại nhân thật tốt phân ưu hắc thông cắn răng một cái dù sao cái này lông cừu mọc ở trên thân cừu chẳng qua hôm nay thuế lại hơn rút ra một thành lương xuyên chắp tay một cái một bài nói ta xem cái này tể châu vật phú dân phòng, trở về ta nhất định nhiều hơn hướng hạ đại nhân khẳng định một phen hắc đại nhân thành tích hạ đại nhân nhất là yêu dịu dắt văn bối đại nhân ngày khác nếu như quan vận xùn xẻ cũng đừng quên ta à lương xuyên một phen nói được hắc thông thiếu chút nữa nhảy vào lương sơn lưu lại bên trong đi vừa chết lấy minh tâm trí luôn miệng đối lương xuyên nói một phen ngứa ngáy định bỡ tân bút nói nghe được bên cạnh tiêu sư cũng không nhìn nổi làm sao những thứ này người có học so bọn họ những thứ này tháo các lao ra cẳng không biết xấu hổ hát thông đưa một chút quà nhỏ đổi lấy lương xuyên đối hắn một câu không giới hạn khẳng định mặc dù quan trường chính là như thế hư nhưng là ăn chính là cái này một bộ có người giúp hắn cùng hạ tùng làm mối tổng thắng tương lai đền nợ nước không cửa nha không phải ôm hạ tùng bắp đuổi không cửa tiếp theo một câu liền cùng trước chuyện cho biết tốt lắm như nhau trung banh châu huyện vốn cho là là có mệnh cẩu tấn công châu huyện không ngờ lại là hạ tùng người cải trang tới kinh đông lộ là con gái chọn mua đồ cưới. Hát thông cầm tin tức này trình lên kinh đông lộ thủy bộ chuyển vận sứ tống tương quyền chỗ, tống tương quyền lại đi các châu huyện bung Lời, Nếu ai còn dám gây khó khăn đắc tội hạ tùng người, sẽ để cho người đó tại chỗ miễn chức đi về nhà làm ruộng. Ngoan ngoãn, cái này tương đương với biến hình nói cho tất cả người hạ tùng đến sơn đông tới mọ tiền. Lương xuyên thuyền vậy vô cùng cho thỏa đắc nhận, thuyền kia lớn được xem một ngọn núi tựa như, phía trên còn cắm cây thuận phong tiêu cục cờ lớn. Cờ này là ý gì kinh đông lộ các quan viên không biết, chỉ nghe nói hát thông từ trên thuyền xuống cả người cũng tinh thần, tìm bọn họ tể châu phú hộ vơ vét tài sản nội tiền. Tiền này cho hai bọn họ không cần đoán cũng biết, nhất định là các người nhà Hạ tủng người hồi biện kinh lúc dự bị. Hát thông người này cũng như thế lên đường, hiểu được đầu lãnh đạo nơi tốt, những thứ khác quan viên làm sao sẽ không hiểu phải đi nói theo. Mọi người đều ở đây chụp lãnh đạo đi bợ, cái này giờ phút quan trọng ai dám đi giả thành cao sung giữ mình từ tốt. Quay đầu Hạ tủng kéo một cái danh sách, đọc đầu tỏi cũng không có kết quả tốt. Hát thông làm việc có thể thọc kinh đông lộ tổ họng, kinh đông lộ quan viên lớn nhỏ từ trên xuống dưới căn cứ lãnh đạo con gái xuất giá liền cùng mình lão nương tái giá như nhau. Trung quanh vận thành đảm nhiệm thành còn có tu thành cùng nhỏ huyện lớn thành lãnh đạo trời vừa sáng liền đánh thuyền mang bản sứ đặc sắc còn có vàng bạc tài bạch đi lương sơn lưu lại đuổi theo lương xuyên bảo thuyền tới. Hạ Đức Hải bảo thuyền quy mô quá lớn, ở lương sơn lưu lại bên trong khoảng cách mấy chục chẳng một mắt cũng có thể nhìn thấy, cộng thêm trời vừa sáng tầm mắt tốt hơn, rất nhiều người lập tức liền đuổi kịp lương xuyên bảo thuyền. Hạ Tùng gã con gái chuyện lương xuyên chỉ đối Hắc Thông nói một lần, đi về sau liền không hề không nhắc, nhưng lại há mồm ngậm miệng liền đem Hạ Tùng treo ở môi mép, những thứ này cơ tầng hạt mẹ tiểu quan vị có thể thượng đạt tiên tính cùng đại lãnh đạo phối hợp tiến, cầm mình tổ truyền bạo bối cũng giao ra cái gì lao nương cùng gã vào ngọc tử, chuyên mười mấy đời người lao cái hố phỉ thúy, chỉ sợ lương xuyên chê phía dưới nghèo. Bảo thuyền tốc độ đi lập tức liền giảm xuống rất nhiều, hành cái mấy giảm đường thì phải dừng lại rời một đống lớn tài hàng, cũng là các lộ quan viên cống hiến hiếu tâm cùng thành ý. nhóm tiêu sư coi như là xem rõ ràng, lúc đầu cái này thuận phong tiêu cục danh hiệu bên ngoài đánh chính là hạ tùng gia hồ, bảo tiêu cũng không làm món hàng gì vật cùng bảo vật, mà là tay không lên đường bộ sói trắng, bảo các lộ tiến công biếu. hỏi dò thiên hạ này người nào dại gan bảo dám đánh tới đánh hạ tùng nhà tiền tài chủ ý, hạ tùng có thể đáp ứng, những thứ này tiến công quan địa phương cũng không thể đáp ứng à? Bọn họ làm mình không dám nói rõ, sau lưng cũng vui trộn, cái này công việc hàng ngày cơ bản cũng là hát một chút tiểu khúc thổi một chút gió, đi theo chủ nhân ăn thịt uống rượu, thoải mái được chính bọn họ đều có một loại ảo giác, làm sao giống như là dẫn chủ nhân tiền làm cơm thùng tới, Sơn Đông địa giới không phải cản đường cướp đường vang ngựa đặc biệt nhiều, làm sao đoạn đường này đều được con rùa đen giúp đầu, vậy không ra khỏi cửa tới cướp một phiêu, tốt để cho mình những thứ này tiêu sư. Biểu hiện tốt một chút một phen. Lữ Nhất lúc đầu ở trong khoang thuyền còn rất thanh tĩnh, chống chân như vậy khoang thuyền thủy thủ cùng nhóm tiêu sư có nghỉ ngơi ra phòng, cũng sẽ không tùy tiện vào trong khoang quát nóng này. Nhưng mà qua sơn đông lữ nhất đột nhiên phát hiện không xong, mỗi ngày thuyền cũng cùng chạy hàng tựa như, một dương một dương đổ không ngừng mang lên thuyền, nguyên chiếc thuyền sức nặng cũng là càng ngày càng nặng, thuyền ăn nước càng ngày càng sâu, tốc độ cũng chậm được không được. Lữ nhất còn lấy là lương xuyên mình mua cái gì sơn đông táo lớn khoai từ nhang lê cùng đặc sản quê nhà, có một lần lơ đãng đem vậy nhất khẩu khẩu lớn mở dương ra mới phát hiện không đúng, cái dương này bên trong lại chứa đều là tiền. Lữ nhất ở tử phàn lâu như vậy đối nhân xử thế phức tạp nhất là địa phương leo sờ mấy năm, lớn vậy luyện liền một viên linh lung tim, đã sớm biết rồi lương xuyên cái này một loạt thao là ý gì. Hiền Lánh Lữ nhất gọi tới Lương Xuyên, theo cách thọ châu càng ngày càng gần, hai người quan hệ cũng chỉ có thể càng ngày càng lạnh nhạt, cho đến cuối cùng hai người gặp lại chỉ có thể mặt lộ. Nếu không mình thư sướng Lữ nhất để, vị này bi tình cô gái nhỏ sau này đời người thì thật là bi thương kịch. Hai người chú đứng ở khoang thuyền cửa sổ nhỏ bên, nhìn nước lưu lại Lương Sơn lân lân hồ sóng tỏa ra kiểu trắng ánh trăng, hiếm có một buổi tối không có ai tới trên thuyền lấy lòng. Lữ nhất nói, ngươi thử cấm thành hát qua vừa ra Lương Sơn bá cùng chúc anh này, ta một mực rất khó đem Sơn đông nước lưu lại cùng như vậy duy mỹ câu chuyện liên tưởng đến cùng nhau. Hiện tại đích thân du lịch một lần non sông tươi đẹp, ta rốt cuộc rõ ràng, chỉ có cái này cảnh đẹp mới có thể xứng với cái này thê mị câu chuyện. Lương xuyên chắp tay sau lưng thở dài một cái nói, còn thật không có quan hệ. Lữ nhất biết hắn phong cách, trên đời người nào còn có cái này cùng tài hoa có thể viết ra đẹp như thế câu chuyện, ở ân công nơi này đã sớm không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Lương Sơn ba cùng chúc anh đại câu chuyện quá mức bi thảm, lự nhất nhưng là mong đợi mình nhân cũng tốt, lời nói liền chuyển trong giọng nói không dừng được quan tâm nói, hạ đại nhân người này ta cũng có nghe thấy, mặc dù quan tiếng không tốt nhưng định cũng sẽ không mặc cho người bại xấu xa hán danh dự, lương đại ca ngươi cũng không phải là tài như mệnh người, ta sớm nghe nói tử cấm tài mỗi ngày ngày thu lon vàng, ngươi nhưng cả ngày giày vải áo gai, vốn không xa hoa lạm thương người, tại sao? Còn muốn đánh hạ tùng danh hiệu tới thu liễm tiền tài? Ngươi không sợ hạ đại nhân tương lai di chuyển cứu tại ngươi. Lương Xuyên trong lòng không nhịn được muốn gởi, mấy ngày nữa thì phải cầm hạ tùng con gái cho lửa gạt tới tay, lên mình tuyển cướp liền là người mình, hắn còn có thể làm gì mình? Số tiền này ta không cầm không đại biểu cái này kinh đông lộ quan viên bọn họ cũng sẽ không lại từ nhân dân trên mình ép với tay cầm. Ít đi hôm nay hạ tùng còn có ngày mai cái kế tiếp hạ tùng. Số tiền này ta mượn trước tới đây dùng một tí, sớm muộn vậy sẽ trả lại cho dân chúng. Lữ Nhất không hiểu nói, ngươi liền không quan tâm mình danh tiếng sao? Lương Xuyên khoẹt miệng dương lên nói, danh tiếng lại không thể làm cơm ăn, ta lúc đầu đi theo đinh vị bây giờ cùng hạ tùng trên đời người cũng không coi ta là đủ tốt ta làm gì còn muốn ăn lực không đạt được kết quả tốt. Lương đại ca ngươi đời này theo đuổi là cái gì? Cũng không làm quan cũng không lập tên, ngược lại là một lòng nhào vào kiếm tiền phía trên, tiền này ngươi cũng không mấy đời không xài hết. Có thể không đơn thuần là ta một người ở tiêu tiền, ta phía sau còn có hơn mấy chục triệu người cùng ta kiếm cơm, ta nếu là không hơn tích chữ một ít của cải, mọi người cùng ta uống gió tây bắc. Lữ Nhất tin tưởng lương xuyên mà nói, tử cấm thành bên trong người nghe nói đều là lúc đó tây bắc chạy trốn tới đây lưu dân, liền ông trời cũng không chịu chứa chấp người để cho lương xuyên một trận làm việc, tất cả đều có gà là được phương mạng. Nghe nói Lương Xuyên còn cầm rất nhiều người dẫn tới Hương Hóa, những thứ này thật thật đều là từng cái hạ miệng ăn. Nếu là không có khổng lồ bản lãnh, một tòa kim sơn vậy để cho bọn họ ăn không có. Lương Xuyên biết Lữ Nhất nói những lời này ý, trong lời nói không có mang gai ngược lại là ngậm một cổ nồng nặc cấm áp có lòng tốt nhắc nhở mình. Phần lớn là xuất thân không sai biệt lắm người ngược lại có một loại đồng bệnh tương liên căng khái. Lương Xuyên trông về phía xa mắt thường có thể thấy được bờ hồ. Vận mệnh đối cái cô gái này không biết nên nói là chiếu cố vẫn là chiếu cận. Từ đầu đường lưu lạc ca nữ có thể đi vào Tống quốc hậu cung cái này một làm việc so thi đậu trạng nguyên độ khó còn muốn lớn hơn. Tri Tiếc Lương xuyên biết câu chuyện này kết cục, lữ nhất không thể nào trở thành lưu nga như vậy người phụ nữ, hơn nữa tương lai gần 30 năm trong năm tháng, Triệu Trinh Hậu cùng cũng không có một vị phi tần có thể là hắn đạn vị kế tiếp sống đến thành niên hoàng tử, công chúa ngược lại là có, sau đó anh Tông kế vị sau này, Triệu Trinh những thứ này phi tần tỉnh cảnh thì càng thêm lung túng, liên liên tao hoàng hậu đều mắng anh Tông đối với các nàng giống như có giặc vong ân phụ nghĩa. Vô tình nhất là nhà đế vương, anh Tông làm bộ cố nhiên có đối Triệu Trinh oán hận, liên quan cầm hắn người phụ nữ cho hận đi vào, nhân quả báo ứng ai có thể nói được rõ ràng. Cũng nhanh lên mở Xuống thuyền ngươi lại không thể kêu ta ân công hoặc là lương đại ca, ta cũng từ đây lại nữa biết ngươi, Thâm cung đại nội từ xưa chính là đất thị phi, ngươi thật nghĩ song sau này muốn quáng đời cuối cùng ở cái địa phương quỷ quái kia. Lữ nhất thành lớn sau này hình dáng nhưng là đại biến, so với từ trước càng tươi đẹp, trong ánh mắt từ đầu đến cuối mang một cổ tử nhàn nhạt yêu sầu, đời này khổ nạn đã thật sâu in dấu vào nàng con người trong đó. Đời này phàm là có một lần có thể để cho ta có thể lựa chọn cơ hội ta cũng không sẽ để cho mình sống thành bây giờ dáng vẻ, ta rất hâm mộ bên cạnh ngươi thẩm cô nương, nàng vận mạng cùng ta rất tương tự, chỉ là nàng quá dũng cảm gặp lương đại ca sau đó liền ôm thật chặt lấy người lại không có buông tay nếu như ban đầu ta cũng co nàng một nửa dũng cảm là tốt lữ nhất hồi tưởng lại cả đời qua lại đủ loại phần lớn là lòng chua xót cùng khổ nãy trừ trước mắt vị này người đàn ông cho hắn một chút tấm áp tương lai đem sẽ là dạng gì nàng đã không có biện pháp tuyển chọn trước khi đi hạ thủ thân đã cùng nàng nói được vô cùng sáng tỏ tôn nghiêm của hoàng thất không cho xúc phạm nàng hiện tại đã là quan gia người nếu như làm bất kỳ thật xin lỗi quan gia chuyện quan gia chính là chịu thả qua nàng và người bên cạnh nàng bọn họ những thứ này trước điện cấm quân vậy sẽ không bỏ qua tha giết lầm mười ngàn vậy sẽ không bỏ qua một cái vì mình và người bên người an toàn lúc này lựa nhất chính là biện lựa vậy được nhảy vào đi loại ý nghĩ này thật ra thì hạ thủ nhân nói cũng cảm giác được mình là dư thừa bởi vì lựa nhất cũng không muốn cùng nhau mình thân phận địa vị nàng một giới phong trần nữ tử còn muốn thế nào cái này cùng bay lên đầu nhánh lắc mình một cái cơ hội chính là nàng mộ tổ tiên xuất tám hồi khói xanh của mẹ hán đụng không làm người phải có đúng mực cũng là đại tống những thứ này vương gia thiên tử chỉ thích cái loại này khẩu vị trên đời người phụ nữ không nhiều sao chỉ thích đi trong kĩ viện còn có trong nhà người khác tìm lão bà trong nhà người khác càng thân không. Sau này nếu như tại hậu cung qua được không thoải mái, lúc nào muốn đi ra liền ngươi liền để cho người viết một phong thơ. trong thư cái gì cũng không cần viết, liền viết hai chữ chữ vọng hương Ta thử có biện pháp cầm ngươi làm ra. Hoàng cung chỗ đó nói là cầm y ngọc quý nhưng thật không phải là người ở địa phương. Sau khi ra bảo ngươi nửa đời sau tự do tự tại vô ưu vô sầu ta vẫn là có thể làm được. Lữ nhất gặp lương xuyên một mặt đoạn tuyệt không giống đùa dở hình dáng, hù được nàng sắc mặt tái mét. Có thể lương xuyên thật có như vậy bản lãnh, nhưng mà thật chẳng lẽ mình sẽ đi tới một bước kia, ở quan gia bên người lại không ở nổi. Lương Xuyên xem người xem chuyện so mình thấu triệt được nhiều, chưa chắc không phải là đối mình một phiến ý tốt. Lữ Nhất Tâm sự hoàn toàn liền viết ở trên mặt, Lương Xuyên thật giống như nói cái gì không nên nói nói, cấp vội vàng ăn đuổi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chúng ta quan gia là thiên cổ triều đại đế vương bên trong nhất trạch tâm nhân hậu quan gia, đối nhân dân còn một phiến nhân tử, đối các ngươi lại là tỷ mĩ chú đáo, ngươi chỉ cần không đi phất thánh thượng tim, hắn là sẽ không đối với ngươi như vậy. Lữ Nhất khá là ngoại ý muốn nhìn một cái bên cạnh Lương Xuyên, Lương Xuyên xuất thân nàng vậy có biết chút chút, nhưng phải thì phải tò mò người đàn ông này làm sao đối quan gia như vậy rõ ràng, như thế có lòng tin. Lương Xuyên nhìn gần ngay trước mắt bờ hồ, cuối cùng nói một câu nói, đem ngươi tới có cơ hội thân cận quan gia, nhất định phải ở quan gia bên thay hơn thay chúng ta những thứ này nghèo khổ nhân dân nói nhiều một câu lời khen. Quan gia là Ngậm Kim Ngọc xuất thân, mặc dù nhân hậu nhưng xem có thể đạt được vậy không thấy được chúng ta trải qua khổ nạn cùng cảm. Một vị tốt đế vương nếu như chỉ sống bên trong xương bình thịnh thế bột đồ trang sức thái bình bên trong cũng không có biện pháp quãng đời cuối cùng cả đời cũng chăm sóc người dân, hán vũ đế sẽ thành đường thái tông vậy sẽ thành, chúng ta quan gia lại là một vị người phạm, già rồi không có ai cho hắn chỉ điểm ai cũng sẽ quên mình sơ tâm, chúng ta đều là xuất thân hơi lạnh dân chú nhỏ. Nhân dân thiếu cái gì cần gì ngươi ta rảnh rẽ nhất bất quá, ngươi vậy coi là thiếu qua ta một cái ân huệ, nếu như phải trả, ngươi liền thay thiên hạ nhân dân cho trả đi. Ngươi ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn đi đông doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạ. Hố sâu mời này. Chương 738, Thể Châu đặc sản. Thuyền đến vận thành bến đỏ cập bờ. 50 tên tiêu sư xuống thuyền che chở lữ nhất lấy đường nhỏ chạy thẳng tới Thọ Châu đi. La Hiến mang thành quản đại đội người trông nom bạc tiền, trên thuyền hiện tại có không ít vàng bạc, lúc này mới trọng yếu nhất, còn như mình mà hắn dẫn thạch đầu nên ngang đi vận vận trong huyện đi chuyến này hắn phải đợi là tôn thúc bác còn lương sư quảng hai người bảo thuyền tốc độ có thể so với hai bọn họ cái chân đi bộ mau được nhiều trong lơ đãng đã đi tới phối quân đội trước mặt đi lương sư quảng cùng tôn thúc bác hai người tim như cho tàn sớm biết liền cùng an hoàng hai cái lang trùng sớm chút rút người ra lưu lạc chân trời cần gì phải thân bại danh liệt luân lạc đến đây thiên hạ sát nhất làm hại danh ý cũng không có một mặt thuốc hối hận hai người chỉ có thể thân tựa như lục bình một đường đi theo đến kinh đông lộ đi theo áp tải hai vị tư lại được thiên võ quân người chỗ tốt đối hai người lại là hận không thể trên đường bỏ thuốc giết chết đẩy xuống núi té chết Thật may hai người đủ nảy bén, tránh thoát rất nhiều độc hại, một đường lảo đảo cuối cùng vậy đến sơn đông địa giới. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lương Xuyên Tử thấy Lương Sư quảng vậy ba mũi tên thần kỹ sau đó liền vừa gặp chân thành, mỗi ngày mất ăn mất ngủ chính là tính toán phải thế nào cầm bọn họ lấy được bên cạnh mình, nhân tài ưu tú như vậy triều đình không cần hắn làm sao bỏ được không cần. Lần này đẩy đi cũng là xài khí lực thật là lớn cầm bọn họ đưa đến thọ châu, hai người tiền đồ vận mệnh đã sớm để cho Lương Xuyên an bài được rõ ràng. Lương Xuyên cùng thạch đầu hai người một tí bảo thuyền, trên bến tàu một đám người liền ngồi không yên tiếp gặp Matihy dùng sức nhìn chằm chằm Lương Xuyên, xem được Lương Xuyên cả người được không tự tại, những người này rõ ràng phụ trách nhìn chăm chú hơi, theo đuôi không hết lại không dám đến gần, không lâu lắm thì có mười mấy người tiêu sư tựa như đi theo hai người cái mông phía sau, có người khoé mã vào thành, có người tiếp tục đi theo. Những người này vóc người liền không có một cái so thạch đầu lùn, cùng một màu sơn Đông Đại Hán cũng cùng mã tấn vóc người kém không nhiều. Thạch đầu đánh nhau công phu không được, nhìn phía sau một đám người kia ánh mắt bất thiện có mấy phần lo hô. Tang ca chúng ta làm gì đi đường này? Liên đệ cho nhóm tiêu sư mình đi Thọ Châu. Lương Xuyên nhìn bốn phía vận thành phong thổ nhân tình chỗ này nhưng mà có lai lịch lớn, sơn đông hô bảo nghĩa cẩm thời vũ chân chính hiếu nghĩa hắc tam lang cố hương chính là chỗ này, tháp tháp thiên vương tiểu cái cũng là nơi này, có thể nói nơi này chính là anh hùng hảo hán cố hương, võ tổng cùng vậy ngủ ở không xa huyện lân cận, đường gặp bất bình một tiếng gầm, nồng nặc giống được kích thích tố đập vào mặt. vận thành huyện không chỉ có người đàn ông giống được kích thích tố thị vượng, liền gà cũng là như vậy, trên đường chính roi mắt nhìn lại thì có 5-6 chỗ con gà trọi chỗ, vây quanh một lượng lớn dưới người tập trung kêu gào, còn có to lớn con bò đầy đường chạy, bánh hấp bánh bao lớn chỉ một cái liền so mặt người còn lớn hơn. thọ châu phải đi. Bất quá chúng ta theo ở phía sau không nhất định an toàn, đoạn đường này chúng ta là chân thực quá rêu rào, để mắt tới ta con người khẳng định không thiếu, mới vừa xuống thuyền ngươi nhìn thấy đi, có vài người là ở chờ chúng ta, có vài người cũng là ở cùng chúng ta, vào thành còn không có chuyện gì, một xảy ra thành ngươi xem xem, khẳng định xảy ra chuyện gì. 50 tên tiêu sư người người nhân cường mã đại theo sau lưng khỏi phải nói có nhiều cảm giác an toàn, hiện tại cùng lương xuyên hai người lạc đàn một trái tim lập tức treo lên. Hai người vừa qua khỏi vận thành huyện cửa thành, liền để cho người cho ngăn lại một người cầm đầu giao thuốc ra thú cách mang mặc màu sơn tỉnh dùng người lộ ra một cổ tử đồng nạc quan liêu hơi thở sau lưng cũng có một đoàn quần áo khí chất không sai biệt lắm người có người ăn mặc phi sắc có người ăn mặc màu xanh lá cây những người này thấy lương xuyên có người vui có người bộ mặt tức giận nhỏ thành nhỏ cửa chen được nước chảy không lọt. có chuyện tốt hơn nhân dân muốn chen qua tới xem náo nhiệt miễn cưỡng để cho vận thành huyện nha môn tăng thần bọn nha dịch một đôi mắt sói cho trận mắt nhìn trở về cứ thế không ai dám đi về trước đến gần một bước tham gia náo nhiệt những thứ này nha dịch tác phong ngay khi quần chúng phản ứng đó là tiếng tốt đồn xa thôi không hề thuận ý kéo vào nha môn nhẹ thì khập khiễng đi ra nặng thì nằm đi ra, đi nơi nào nói với đều vô dụng. Lương Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, tể Châu thông phán hắc thông ngay tại trong đám người, phía sau còn trói một người, nếu không phải là cầm hạ tùng thư tay lấy đi, còn lấy đi mình năm viên kim qua tử thuế lại mã tấn. Mậu sơn tỉnh dùng người đàn ông trung niên tiến lên đón Lương Xuyên nói, ngại nhưng mà một từ Lâm Giang Tiên danh chấn Biện Kinh một từ Vọng Hải triều vang khắp Đại Tống 13 đường tài tử Lương Xuyên Lương Ca Nhi. Lương Xuyên cùng thạch đầu hai người đồng loạt cười lạnh nói, lại là một cái quỷ lịnh bợ, lại không làm mặt đánh người mặt tươi cười. Lương Xuyên chỉ có thể xếp chồng cười một bước tiến lên liền liền lấy lòng nói, các hạ là đứng sau lưng Hát Thông liền đi trên mặt lại xăm ba chữ không biết xấu hổ, nhẹ đứng dậy tựa như hắn mới là nơi đây chủ nhân tựa như giới thiệu, Lương Ca Nhi ta tới giới thiệu một tí, vị này là vận châu chi phủ lý lập lý đại nhân, phía sau đều là kinh đông lộ một đám đồng liêu, các vị không phải là ngưỡng mộ Lương Ca Nhi tài học, hôm nay tề tụ vận thành huyện thấy thiên nhân phong thái, Lương Xuyên tự khiêm nhường nói, Lương Xuyên tài sơ học thiển có tài đức gì để cho các vị đại nhân như vậy lao sư động chúng, bị có thẹn bị có thẹn, Lý Lập bị Hát Thông đoạt đầu ngọn gió trong lòng khó chịu, thầm nghĩ lao tử mới là nơi này chủ nhà, làm sao ngươn ngược lại thành chủ nhân tự như cắm qua Hát Thông nói nói, Lương Ca Nhi không cần để bụng, mọi người đều là từ phát trợ ở nơi này, tất cả đều là một phía nhiệt tình. Lý Lập nói ra những lời này thời điểm lỗ thay hơi đỏ lên, trong lòng dâng lên một hồi nước chua, mình cũng cảm thấy thật xin lỗi mình học sách thánh hiền thật xin lỗi sinh ra mình liệt tổ liệt tông, thật sự là không ném nổi người này. Nhưng mà nếu đã tới chính là kéo xuống cái mặt già này, hắn còn có một dám phải sợ. Những người khác trên mặt lại là một phiến phụ họa rõ vẻ mặt, Hát Thông ân cần động tác trong một đêm liền chuyển khắp toàn bộ kinh đông lộ, toàn bộ kinh đông quan trường tất cả mọi người đều ở bối bên trong máng chửi Hát Thông tiểu nhân mình ăn một mình, lớn như vậy tin tức cũng không thông báo một tí bây giờ lại còn tiện tiện rời hạt khu mang thuộc hạ người tới người ta vận châu tới chụp người ta đứng bờ đưa lễ loại chuyện này nếu là bối bên trong vận hành mình không đi trả lại có thể từ chối một cái không biết lý do nhưng nếu là bày đến trên mặt nổi tới liền muốn chết người ta đưa ngươi không đưa cái này vô luận như thế nào vậy không nói được chuyện tới lãnh đạo trong lỗ thay chính là không đem lãnh đạo coi ra gì đối lãnh đạo không tôn trọng cái này cái mũ một khi cài nút vốn là đưa một lễ liền có thể giải quyết vấn đề thì trở thành giá thật lớn mới có thể giải quyết vấn đề lập trường hát thông tới một cái vận châu đạt tới vận thành quan viên của bốn địa không thể cái mông dài vết thương động một cái không lúc nít đi Đây chính là quan lò tráng quy tắc ẩm, bọn họ bị hát thông không châu bắt chó đi cày có thể tới đều đã tới, liền mong đợi quay đầu lương xuyên đến biện kinh ở hạ tủng bên cạnh có thể nói bọn họ mấy câu dễ nghe nói, nếu là nói bọn họ mấy cái không phải, vậy tốt, sau này dày nhỏ là mặc định. Nhưng mà vận thành chỗ này từ xưa tới nay liền mỗi ngày ra một ít không an phận ra hỏa, quan viên trong môn thì không phải là một khối thiết bản, vừa nghe nói phải tập thể tới chụp hạ tủng gia nô định bợ, mấy người liền rất không thoải mái, đến cửa thành vừa thấy lại vẫn là cái trên mặt mang kim ấn tặc phối quân mấy cái quan viên giận không chỗ phát tiết nghe được từ mình cấp trên lý lập cũng tự hạ thân phận cho người ta an tiền mã hậu miễn cương cầm bọn họ sơn đông người đàn ông mặt cũng vớt xuống nhà nãi nãi bôi nhỏ thanh nhân thanh âm này giống như đất bằng giằng một tiếng sét sợ ngây người tất cả người lý lập lúc đầu chỉ là lỗ hai một đỏ đây giống như miễn cương bị một cái tắt nét mặt giàn mua tăng được cùng lửa gan tựa như giấu khí được đổ bay những người khác lại là hù được mặt như màu đất đây rõ ràng là không cho lương xuyên mặt mũi vốn chính là gai điểm lập đến tờ chuyện ai đây dứt khoát cầm của não vậy thẩy mình trước mắng tự mình làm ai ai bôi nhỏ thánh nhân, thạch đầu quát to một tiếng, cha hắn trịnh tổ lượng cũng là một cái người có học, mặc dù từ thương nhưng là đối khổng thánh nhân một mực vô cùng là kính trọng, cái này một trong giọng nói âm dương quái khí, rõ ràng chính là đang cười nhạo bọn họ. vận châu quan viên sớm nghe được thanh âm kia cũng biết là người nào nói lời này, không phải vận thành chi huyện tống thao còn có ai? cuộc sống này được sáu xích kém nửa tất, da vừa đen được như thang cốc, nói tới tướng mạo một chút cũng không xuất chúng, ở người sơn đông trong mắt coi như là rũ một cái, nhưng là lại có một cổ tử kiêu não, làm mấy năm chính là không thăng nổi đi. Một mực ở chi huyện trên vị trí lăn lộn, không, có những thứ khác nguyên nhân, chính là cái miệng kia đắc tội quá nhiều người. Lý Lập chỉ làm thạch đầu cùng Lương Xuyên là một phe, tổng thao thằng nhóc này ở hắn thuộc hạ làm việc, ngày thường liền không thiếu cùng hắn chém cãi, ngày hôm nay liền không dự định mang hắn đi ra hiện mắt, ai biết hắn cái này chi huyện mình vậy đi theo tới đây tham gia náo nhiệt, lần này tốt lắm, tổ ông coi là để cho hắn cho thoát tội tệ. Hiểu lầm hiểu lầm. Lý Lập vội vàng giảng hòa nói, chúng ta vị này chi huyện Bắc nói khẩu âm nặng, nói đúng các ngươi làm sao không quá mức người. Lương Ca Nhi đường xa tới nghe nói ngồi một chiếc bảo tuyển, làm sao cái này sẽ liền hai người các ngươi. Tống Thao còn nghĩ lại cưỡng trên đôi câu phát xong mình con tim kêu ca, lý lập một cái ánh mắt, vận thành huyện mấy vị chủ quan vội vàng cầm vị này huyện tôn cho xin đi xuống, khí được Tống Thao vừa đi vừa mắng, cái này lương xuyên chẳng qua là hạ tụ trước cửa một giới giano, các ngươi những thứ này thánh nhân con em còn có chút cốt khí không có. Thạch Đầu giận dữ lớn tiếng kêu nói, Lý đại nhân, chúng ta tam ca tới các ngươi vận thành nhưng mà một đường cho các ngươi sắp mặt tốt, các ngươi đây là mấy cái ý. Giano, ngươi cho chúng ta hai cả thành cái gì? Trước mặt mọi người chỉ như vậy sắp xếp chúng ta. Vậy hát tư cũng xứng bảo chúng ta tam ca giano. Nói đúng tiếng người. Tên gọi là gì? Hồi biện kinh sau ta để cho lục bộ mấy vị tốt đại nhân mạnh khỏe tốt cha một chút hắn môn học. Thạch đầu ở Tử Cấm Thành ngây ngô lâu quả thật vậy biết mấy cái lục bộ người, những người này nói quyền lực vậy không tính lớn, nhưng mà vị trí của người ta trọng yếu à? Quản chính là địa phương những người này, hàng năm khóa khảo toàn nặn ở trong tay người ta, dám nói ra lời nói này chính là xông lên người tới. Vận Châu một đám người không khỏi đang điên cuồng thăm hỏi sức khỏe tống thao bảy mươi mẹ già, chính hắn phải chết muốn điên không muốn ở nơi này tiết cốt tìm chết nội điên. Lần này tốt lắm, cầm bọn họ toàn bộ cho kéo xuống nước. Tham nhất vẫn là lý lập, vốn làm muốn cho lương xuyên tiếp cái gió đưa chút lễ. Tể tướng trước cửa thất phần quan, cho người ta lưu một cái ấn tượng tốt. Bập bập bập, mặt mũi này đánh được người ta tìm không ra bắc. Thốt ngươi cái tống thao, ngươi tê liệt liền không nên trách ta bất nghĩa. Lý lập đầu vóc vừa chuyển, lúc này cũng không muốn lại bảo cái này gai đầu, đến lúc đó có phiền thoái liền để cho lương xuyên đến tìm tống thao, cùng hắn lý lập không liên quan. Người này là đều bình nguyên niên tiến sĩ tống thao, người này làm có thiên tư nhưng ủy tại nạo vật, xưa nay không đem chúng ta thượng quan coi vào đâu, lần này chúng ta vận châu một đám đồng liêu đều là thành tâm tới cùng lương ca so tài học vấn, người này cũng không cầm lương ca nhi coi vào đâu, dám thả này cùng quyết tử nói thật lương xuyên ngược lại là có ba phần khâm phục cái này tống thao thiết cốt len ken không giống đám người này như thế đồ hèn nhát nhưng mà lại trong lòng thở dài một cái người như vậy ở quan lò chẳng cho tới bây giờ chỉ sẽ không được kêu gặp chỉ sẽ bị lật đổ không thể theo đại lưu chính là quan gia vậy không muốn gặp hắn lương xuyên bản khởi gương mặt túi trước đối lý lập nói lý đại nhân ta mặc dù không phải là người trong quan trường có thể là theo chân hạ đại nhân ngày giờ vậy không đắn, các ngươi quan trường quy củ ta vậy coi là là biết một chút lương xuyên lại cuồn cuộn cho lý lập thông dụng nổi lên đạo làm qua tới đám người không khỏi vẫy lỗ tai lên đạo kép nghe lương xuyên chấn ý Lý lập lúc này đã không thể đi phân biệt thật sự là hạ Tùng trên ý vẫn là lương xuyên vượt qua chức phận, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lương xuyên huân kỳ. Lương xuyên gánh tay ở lớn đường phố mở hiện trường hội dân chủ sinh hoạt nói, hạ đại nhân câu thường nói, có địa phương miếu nhiều và thượng thiếu, tất cả niệm diễn kinh, đoàn kết khó khăn làm xong. Cái này tư chữ tư tưởng làm sùng nghiêm trọng. Địa phương nhỏ quan viên từ lấy là quan gia cách khá xa, tiêu ngạo tự đại trong mắt không người, thói quen ở trên đài hát nhân vật chính, không muốn làm bại phụ, thường thường cho lên quan gia vấn đề khó khăn ngăn chân. Còn có gian xảo đồ đại xảo 369, nhỏ ồn ào mỗi ngày có, náo được nha môn gà chó không yên cho triều đình tại địa phương uy tín mang tới nguy hại cực lớn và tổn thất. đám người vốn cho là lương xuyên cũng chính là một hồ giả hồ uy tên hề nhảy nhót, dắt hạ tùng cỡ lớn cho bọn họ phô trương một tí trong tay như thế, chỉ biết nói một phen không học vấn nên không có làm được gì hoang đường nói, không muốn vừa mở miệng tất cả mọi người đều kinh hãi. lương xuyên nói cùng ngày thường quan phương lợi bản đại tướng kính đỉnh, ngôn ngữ phong cách lại là độc đáo, từ thôn huyện đến châu đường thậm chí là biện kinh trước kia chưa từng nghe qua có người nói ra như vậy phong cách một phen. lời nói mặc dù thẳng trắng nhưng không mất nghiêm cẩn, nhắm thẳng vào vấn đề ở chỗ, dàn lượt tóm tắt, lập tức liền điểm ra có nhiều chỗ phổ biến tồn tại vấn đề cũng chính là vận thành địa phương vận châu châu phủ chân thực tồn tại cấp trên cấp dưới châu phủ cùng địa phương lẫn nhau công kích, hai cấp không thuần vấn đề ở chỗ. Nếu như không phải là chân chính đi sâu vào phương nghiên cứu qua loại vấn đề này, người rất khó dùng 5 3 câu liền nhìn ra loại vấn đề này chỗ. Ở quan trường bên trong từng có tương tự trải qua người mới có thể nhìn ra được như vậy vấn đề, người ngoài nghề chỉ biết là quan lớn một cấp đè trước người, nơi nào sẽ hiểu được chân chính công tác khai triển tới nay tránh lệnh tránh vụ phổ biến đủ loại khó khăn. Tống thao người kia ỷ mình có lý tương lai triều đình trách xuống hắn ngược lại vẫn có thể đổi một đang thần can gián thần mỹ danh, bất quá thật sự có cái loại này lãnh đạo Căn bản vận thành cái này một mảnh đất cũng chỉ mất không chế, hơi muốn làm điểm đứng đắn chuyện căn bản làm không được. Lương Xuyên trước kia chưa làm qua lãnh đạo, nhưng cũng mỗi ngày xem tin tức đánh giá lúc chuyện, loại vấn đề này đã sớm không phải chuyện mới mẻ, ở dân chủ hoàn cảnh lớn hạ sớm đã thành phổ biến khó khăn vấn đề, hơn nữa ở cứng nhắc văn thịnh hành thi công chức trong hoàn cảnh, thân bản về thi muốn biết chính là như vậy tiêu chuẩn hành thoại, hắn cởi một cái miệng liền đem vận thành huyện vấn đề hơi điểm một tí, nhưng mà cái này một động tác nhỏ nhưng đưa tới động đất. Lương Xuyên vừa dứt lời, ánh mắt chỉ ở trong mắt của mọi người hơi đã qua, lúc đầu một đám quan viên trong ánh mắt không hề tiết có kinh bị có đinh hót, hiện tại toàn bộ quét một cái sạch, mọi người ánh mắt đổi được không giống nhau lắm, ít đi 3 phần tùy ý mà nhiều 7 phần nghiêm túc. Lương Xuyên rất là hài lòng, các ngươi đem lão tử là bổng trừ, lão tử liền hung hãn trị các ngươi một trận. Hắn lời nói liền chuyển trong mắt lộ ra một cổ uy nghiêm hướng về phía tiếp tục nói, có vài người đang làm hai mặt phái. Gánh hát không có ngưng tụ lực, thành viên tất cả hành là, có lệnh không được có cấm vượt quá, trong công việc tất cả thôi tất cả số tất cả hát tất cả điều. Ngoài mặt lẫn nhau không nghiêng phạm, lúc không có ai nhưng công kích lẫn nhau. Đến một cái nguy hiểm đến mình lợi ích Vấn đề lập tức liền sẽ rút kiếm lên. Như vậy hậu quả chính là tại địa phương trên lớn làm đoàn thể nhỏ đại lập đỉnh núi, cái đảng doanh tư bài xích gì đã. Lưỡi kiếm. Lương Xuyên ngay trước mặt mọi người liền lộ xuống bọn họ rối trá háo quắc, bập bập bập ngay trước mọi người đem bọn họ không biết xấu hổ cho đánh được văn rội Đám người lúc này mới mẹ hắn mới phát hiện, Lương Xuyên thằng nhóc này ở nơi này là đi ra chơi, rõ ràng chính là mang hạ tụng cho đao của hắn xuống khâm sai à, đang đằng sát khí có chuẩn bị mà đến chuẩn bị cầm bọn họ khai đao tới. Nhìn như tràn đầy bất kinh tim, thực thì cầm bọn họ gọi ra chuẩn bị tới xem xem địa phương lại chỉ như thế nào. Hắn mẹ hắn có thể so với mỗi một năm qua khóa khảo chủ sự quan viên tới được ca hơn à? Như vậy không phải là tương đương với cầm bọn họ tại địa phương công tác toàn bộ hủy bỏ? Lý lập hai mắt ngấn lệ mung lung, vốn còn muốn cầm tống thao mắng trên đất, mình lại hung hăng đạp lên một cước. Ai ngờ Lương Xuyên lời nói liền chuyển lại cầm bọn họ vận châu thành thượng cấp cùng địa phương thuyết được không đúng tí nào, còn tạt đầy đất nước giờ, lời này nếu là chuyển tới quan gia trong lỗ thay, vậy hắn vẫn là làm hay là không làm? Thốt ngươi cái Lương Xuyên, lúc đầu chỉ coi ngươi là cái qua lại nhổ lông vơ vét tài sản tiểu tật, chưa từng nghĩ lại là cái đòi mạng tịch biên gia sản giang dương đại đạo. Lý Lập đang muốn mở miệng thay mình lại giải thích rõ đôi câu, chỉ nghe Lương Xuyên kế nói, hạ đại nhân thường cùng ta nói, loại chuyện này cứ việc chỉ ở số rất ít địa phương tồn tại, nhưng là nguy hại cực lớn, nếu là những địa phương khác cũng bắt trước, vậy chúng ta triều đình đoàn kết còn nói gì? Triều đình uy tín bị các ngươi chỉ như vậy là một cái dám cho thả. Sau này có phải hay không ai trong lòng không phục liền có thể học can lọc sơn sự tư minh như vậy? Kiềm chế dậy cái đỉnh núi mình đóng cửa lại tới làm đại vương. Lý Lập trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã hôn mê. Phía sau hát thông cùng với vận châu địa phương quan viên lớn nhỏ cháu trai tựa như vội vàng xông lên cho trộn ở có người tay vịn có người mang cái mông, Lý Lập tim đang thúc thiết, trong lòng mắng chửi Lương Xuyên nói, "Lương gia gia, ngươi là ta gia gia ruột, ngươi mẹ hắn không mang theo như thế cho người trừ bộ cức, An Lộc Sơn sứ tư minh đó là người nào?" "Đó là đệ nhất thiên hạ số phản tặc, ngươi nếu là cho ta trừ lớn như vậy một cái cái mũ triều đình còn có thể chứa chấp ta sao?" "Hóa ra đắc tội ngươi là Tống Thao không phải lão tử à, làm sao ngươi không chịu Tống Thao vậy tạt phân một cái sức lực cùng ta ban quan?" Hạ thông ra sức bấm lý lập nhân trung, Lơ đãng tiến tới Lý Lập bên thai nhỏ nhỏ giọng nói, đại nhân ngài chuyện gì xảy ra, cái này tiết cốt trên còn trang mềm yếu. Mau đưa chúng ta địa phương đặc sản hiến tặng cho Lương Ca Nhi, tốt để cho Lương Ca Nhi mang về biển kinh cho hạ đại nhân nếm thử một chút ạ. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chuyện trên ngàn trương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệp, mời anh ủng hộ. Chương 739, một trận mạc chiến. Lý Lập một khắc trước còn cùng Lâm Đại Ngọc tựa như vốn muốn mượn giả bộ bất tỉnh phối hợp qua cửa hải này, kinh hắc thông như thế liền nói điểm. Tổ khu rung lên lập tức phấn chấn một tí tinh thần, đứng ở lương xuyên bên cạnh nói, hạ đại nhân con mắt tinh tường như lướt một mắt liền nói xảy ra vấn đề chỗ, chúng ta vận châu thành sớm liền phát hiện loại vấn đề này, vậy một mực ở hết sức tránh như vậy vấn đề xuất hiện. Lời này vừa nói ra, lương xuyên không khỏi được nhìn nhiều lý lập mấy lần, tốt người cái lao ra, thật không hổ là cái người ra đời, lại vẫn sẽ bốn hai nhóm ngàn cân, tới không không thừa nhận không phủ nhận, đẩy được không còn một núng. Lương ca nhi bên này mời, chúng ta đã chuẩn bị xuống giệm món, xin một vợ tuồng đại gánh hát, liền thiết lập ở cửa động khoái hoàn lâm. Khoái hoàn lâm? Thật có chỗ này, chính là không biết có hay không tán môn thần. Lương Xuyên nói, những đại nhân đều là quan chức còn có thể đổ nhắm lầu sung sướng. Chúng ta đây là cùng dân cùng vui không phải? Thơ hết sức địa chủ thích hợp không quá phận. Hai người lập tức liền bị vây quanh đi khoái hoạt lâm đi. Khoái hoạt lâm là thật sung sướng. Vừa vào đường phố liền có thể nghe được tất cả loại. Thanh ngay níu níu vui vẻ tiếng. Tiệm rượu còn có lầu xanh một con đường liệt kê đi. Gánh hát tử trong miệng hát Lương Xuyên căn bản nghe không hiểu bất điều. Dưới đài còn có một nhóm lớn ủng hộ nhân dân đoàn người đến khoái hoạt lâm lớn nhất từ lẩu, còn không vào ngồi thạch đầu liền làm khó dễ. Lý đại nhân mới vừa chuyện vẫn chưa xong đâu. Họ tống người kia là mấy cái ý? Ngươi cho chúng ta tam ca là cái gì hạng thấp kém muốn mắng cứ mắng. Triều đình trừ mấy vị tướng công nhìn thấy chúng ta tam ca cũng đều phải bồi cái mặt mày vui vẻ, liền hắn cũng sướng. Vận thành quan viên không biết thạch đầu lai lịch, bất quá gặp thạch đầu há mồm tất miệng liền đối lý lập hô tới quát lui. Mép treo hoặc là lục bộ công khanh hoặc là triều đình tướng công lớn như vậy lai lịch để cho bọn họ có chút không nghĩ ra. Diệu món còn không có lên bàn, lý lập nhất để cho người cầm vận châu đặc sản cho rời đi lên. Bọn sai vật rời đến một hớp lớn cái dương, thạch đầu vừa thấy, lại ngay trước mặt mọi người cầm cái dương cho vén lên. Bên trong gõ trước một hàng chỉnh tề tơ lụa tử đám người xem được đều sững sốt, thằng nhóc này thẳng như vậy tiếp. Thạch Đầu còn có chữ tiếp hơn, chỉ gặp hắn tiếp tục đi trong rừng ngoi, cầm vậy mấy cuộn tơ lụa toàn lột đứng lên, bên trong tràn đầy một cái dương ngân nguyên bảo, còn trộn lẫn trước không ít tỏi vàng, một nắp dương xuống nói ít cũng có 1200 cân nặng. Ra tay thật lớn. Đại Tống triều ngoại tệ mạnh là đồng tiền giấy, dùng tiền tục xương sâu, trước sau như một chính là một lớn treo đồng tiền, dùng bạc ngược lại không nhiều, hơn nữa chất lượng tốt bạc giá trị thường thường vượt qua một quan tiền, liền cùng hiện đại vàng tựa như, không có một cái cố định giá tiền, nhưng là càng ngày càng quý. Cái này một dương bạc chất lượng tương đối tốt, bất quá lương xuyên diễn cảm liền biến cũng không có, thạch đầu giận dữ, tiện tay liền đem bên cạnh bàn cho sốc, chỉ lý lập lỗ mùi mặn to, có mắt không tròng đồ, ngươi cho chúng ta tam ca hiếm ngươi những thứ này tiền dơ bẩn, ra nói thật nói cho ngươi, bọn ngươi bên cạnh những thứ này bạc vụn lao tử tử cấm thành một ngày là có thể kiếm về, tội gì các ngươi đưa những thứ này tiền dơ bẩn. Lý Lập vậy mắt chán váng, làm nhiều năm như vậy bị thượng cấp mắng cũng được đi, hôm nay lại để cho một cái phối quân rải theo chỉ lỗ mũi ngay trước mình mặt của thuộc hạ mãng được một chút mặt mũi đều không thích chữ, Lý Lập cắn răng còn kém kêu người tại chỗ ở khoái hoạt lâm làm thịt cái này hai người. Quan trường có quan trường quý củ, người sống một tấm da này quan chức chẳng qua thất lạc, nhưng mà cái này đánh mặt cũng đánh sưng, một hơi ác khí như thế nào để cho người nuốt xuống. Không riêng gì Lý Lập, Liên Liên Vận Châu những quan viên khác vậy không nhìn nổi, như thế nào đi nữa bọn họ cũng là triều đình chính thức chấp nhận quan viên, đây nếu là chuyển đi bọn họ coi như thật sự là bôi nhọ thân nhân. Ngươi lại là người nào? Một vị Vận Châu quan viên lúc này đột nhiên đứng dậy, thay Lý Lập chống đỡ trận. Lương Xuyên coi như là thấy rõ, cái này Vận Châu đại khái chính là tống thao mình một cái lưu manh tự thành nhất phái, những người khác cũng là cái họ Lý này chi châu. Lương Xuyên đè xuống thẻ đầu. Nhìn Lý lập nói, "Ngươi trước nói cho ta vị này đại nhân là người phương nào, thân cư vị sao trước? Tương lai ta tốt hướng hạ đại nhân tiến cử một tí Lý đại nhân Trừng Tâm Phúc, tùy tiện phú quý định không đem quên." Lý lập căn bản cũng không biết khâu nào ra chuyện ra dối, nguyên lai là vội tới người tặng quà, làm sao vẻ gió đột biến đổi được như thế hỏng bét tim. Vị này quan viên lớn lên to cao, trên mặt lại là một mặt dương cương, còn xúc trước một miệng dâu quay hàm, gặp Lương Xuyên điểm hắn tên chữ, cứ thế ngạnh khí một cái đáp lại, nào đó được không đổi tên ngồi không đổi họ, vận Châu Châu học giáo thụ Liễu Bình. Lương Xuyên chắp tay nói, "Thất tính, nguyên lai là học cứu đại nhân" chỉ là đại nhân không đi trường học dò xét sửa trị giáo dục nhưng ở những thứ này nè khúc xem của vui liêu bình mắng chúng ta hảo tâm khoản đại ngươi các loại một phiến hảo tâm trái lại gặp các ngươi vu hãm các ngươi hai người nhưng nhiều lần bắt chúng ta chi phủ lý đại nhân mặt mũi lý đại nhân xem ở hạ tướng công mặt mũi luôn mãi nhung nhị chẳng lẽ là xem chúng ta kinh đông lộ quan viên dễ khi dễ sao thạch đầu không thể nhịn được nữa nếu không phải là bị lương xuyên mạnh đệ thì phải nhảy tương khởi tới đánh tơi bởi vị này liêu bình liêu giáo thụ trong miệng mắng lại các ngươi kêu chút gì liêu đầu mã diện vừa lên tới liền mắng hai chúng ta người là hạ tùng gian ô đây chính là các ngươi vậy khổng mạnh hương lễ nghi chi đạo còn thiên sinh, ta hử. lúc này vận châu quan viên ẩn có một khối thiết bản chiêu thức, bọn họ vừa nghe thằng nhóc này lại dám không ngừng tiêu hạ tùng tục danh, có chút nhỏ người muốn nhân cơ hội ly giãn một phen lương xuyên cùng hạ tùng quan hệ, nhưng cầm ra thạch đầu mới vừa lời luận văn chương. khá lắm cung đồ, ngươi dám không ngừng tiêu hạ tướng công tục danh, lương xuyên xem trâu ý đồ của bọn họ, ánh mắt quét qua đám người vậy không dằn nổi mặt, đứng lên nói, ta cái này huynh đệ thân thế tương đối là đậm, tổ tiên nguyên lai là ba thuộc nhân sĩ, nhà mấy đời người thợ xuất thân, liễu bình thầm nghĩ bất quá là một thợ nhà giả trung. Nào đó còn cho là có cái gì cứng rắn như sắt đá cao như sơn loan lớn phía sau đài cho hắn chỗ dựa, ngày hôm nay không chỉ được lương xuyên liền lấy hạ thằng nó ngươi, Trình cười nói, tốt ngươi cái tiểu dã trổng, ngươi có biết coi rẻ triều đình phải bị tội gì? Lương xuyên cố làm khiếp sợ ngược lại hít một hơi khí lạnh, không khỏi đối Liêu Bình giơ ngón tay cái lên nói, Liêu đại nhân có thể muốn cẩn thận nói ạ. Liêu Bình chỉ không dừng được cười nhạt, những người khác cũng được đi, chẳng lẽ ngày hôm nay nhảy ra một cái con mèo, con chó cũng có thể cầm bọn họ những người này thượng nhân đạp phải trên đất. Không phải là một tội, còn có thể mất trời không được. Thạch Đầu cũng không biết Lương Xuyên đang nói gì. Bất quá nhất định là có kịch hay có thể xem, một mặt không cam lòng nhìn Liễu Bình, trong mắt còn kém phun ra lửa. Lương Xuyên không nhanh không chậm nói, ta cái này huynh đệ năm đó lao thân phụ bởi vì làm ăn không khởi sắc, ràng buộc họ hàng tới Biển Kinh, cầm họ vậy sửa lại, nha đúng rồi, lúc đầu họ cung, hiện tại họ lưu. Đúng không thạch đầu? Thạch đầu đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó mới gật đầu mạnh mẽ đám người cũng là sướng sở, cái gì họ cung họ lưu. Người ở chỗ này toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở nhò nhỏ này ẩn trên cũng chỉ hát thông cái này tể châu quan địa phương thật giống như không quan tâm người vậy thanh tỉnh một chút nghe lương xuyên có không nói gì họ cung họ lưu ban đầu cũng là không để ở trong lòng đột nhiên đầu gót vừa kéo thật giống như nghĩ tới một cái xa không với tới vương mẫu nương nương tựa như nhân vật mặt kia giống như mở nhũn trải đầu tiên là tối sầm lại do hát chuyển xanh, cuối cùng mặt đỏ lên quan kém khóc ra thành tiếng hắn hung hăng bấm lý lập một cái lại đang bên thai hắn cố hết sức để lại thanh âm nói lưu lưu lưu thái hậu cái này thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn để cho toàn bộ vận châu quan viên nghe được tất cả người muội khách trước còn diêu võ dương ai muốn thạch đầu xinh đẹp hung hãn chỉ hắn tội bất kính tốt để cho hắn vận châu quan uy thể diện một tí liêu bình đều xuống quyết tâm chính là để cho hạ tùng mắng một mắng thì thế nào kiếm cái quan tiếng dưới mắt là có thể bán lý lập một cái thiên đại ân huệ tới giờ khắc này toàn bộ hóa đá tại chỗ bọn họ diễn cảm so hát thông còn xuất sắc đủ mọi màu sắc tất cả đều có thần tình kia lại là năm hoa tám loại tất cả đều cùng chết liền lão nương như nhau người người nhìn về phía lương xuyên ánh mắt khỏi phải nói hơn đáng thương lương gia gia ơ ngài làm sao không nói sớm à bọn họ cầm thạch đầu coi thành lưu thái hậu lưu na người nào Lưu Thái hậu sớm nhất gả cho Cung Mỹ, chính là ở thuộc trung mở tiệm bạc, kiếm bán một chút rượu, sau đó ngày chân thực qua không nổi nữa, liền theo Cung Mỹ đi tới Biệt Kinh. Cung Mỹ là bây giờ không có bản lãnh, phối hợp đến cuối cùng lăn đi xuống không, cầm Lưu Nga vậy bán đi, mấu chốt cái này một bán Lưu Nga còn không oán người ta Cung Mỹ, ngược lại một mực nhớ Cung Mỹ tốt, cũng chính là đây là Lưu Nga để cho vẫn là vương gia triệu hàng coi trọng, sau đó thành đường triệu võ tất thiên, Lưu Nga vì cảm ơn cái này tiền bối, còn để cho Cung Mỹ làm quan, triệu hàng đều lạnh, Cung Mỹ bây giờ người ta còn vững như Thái Sơn. Lương xuyên tự nhiên không thể minh nói thạch đầu là Lưu Thái hậu hoặc Cung Mỹ người nào. Lời này nếu là chuyển tới Lưu Thái Hậu trong lỗ tai đó là lao thọ tinh treo cổ ngại mệnh rãi. Hắn dứt khoát liền biên cái nói bậy, rơi vào trong xương mù không bợ bến một trận loạn biên, còn dư lại toàn để cho những quan viên này mình đi tăng kiến thức, hết lần này tới lần khác cái loại này 3 phần chân thực 7 phần giả đồ chơi mới là nhất giết người, tất cả mọi người đều cầm thạch đầu đi chỗ cao mà đi đoán, hù được bọn họ toàn ngu tại chỗ. Tình cảnh một lần tương đương lúng túng. Vốn là muốn cùng thạch đầu giang rốt cuộc, huýt xả áo một cái, liền há miệng cũng không ai dám há miệng, Liêu Bình mới vừa mắng thạch đầu là tiểu dã trùng, đó không phải là mắng Lưu Thái Hậu là lao dã trùng. Hắn đã không cần cùng gián viện còn có ngựa sử đại người đến tìm hắn phiền toái. Khuya về nhà hắn liền muốn chuẩn bị một chút hậu sự, sau đó tìm sạch sẽ địa phương không người kiểm chế treo cổ tính. Thạch đầu mình đều bị làm lừa, lương xuyên mỗi lần tổng có một ít để cho người hoàn toàn nghĩ không hiểu thao tác rối loạn. Hắn căn bản không hiểu được. hết lần này tới lần khác dùng đối tượng mỗi lần đều ăn hắn vậy một bộ, mỗi lần cũng có thể đem người lừa gạt được xoay quanh. Thấy những người này bực bội hình dáng, mới vừa đám người này còn quyền thủ lao trưởng chuẩn bị động thủ chiêu thức. Hiện tại người người kinh sợ được không thể lại kinh sợ, xương đánh nhau quả cả, mềm nằm sấp nằm sấp. Khói hoạt lâm rượu trong bàn thức ăn. Sơn chân hại vị tất cả đều đủ, thịt dê là bã rượu, rượu là 18 năm trần. Lương Xuyên chào hỏi mọi người nói, ta cùng hạ tướng công quen biết vẫn là nhờ thạch đầu nhà quan hệ, cha hắn cùng ta không có sao vậy thích dụng hai ly. Nghe nói các ngươi kinh đông lộ không phủ rượu không tệ. Những quan viên này không hề ngu, ở châu huyện cơ tầng làm công làm cái gì như quỷ xà thần bọn họ không có gặp qua. Một năm tên giang hồ lừa bịp điêu dân phỉ đổ không chém cái mười cái cũng có gặp qua mấy cái như vậy, bọn họ không phải là không có nghĩ tới cái này hai người chính là tên lường đạt. Nhưng mà Lương Xuyên Tư Tây bọn họ gặp qua, đích thực là hạ cay thân bút, tự Tư Mã tấn vậy ngu chỗ tìm gọi tới một đám quan sở dị như vậy hương sư độc chúng chính là bái phong thư này ban tặng lương xuyên nếu là thật kia không biết họ lưu vẫn là họ cung dù sao đòi mạng chủ khẳng định vậy là thật lương xuyên không thể nào bất chấp hết não nguy hiểm mở ra cái loại này đồ dẫm lãnh đạo nào bên người sẽ lưu cái loại này người điên nếu là người trẻ tuổi này thật là một tên lường gạt vậy không giả mạo quan gia không phải tốt hơn đầy mặt to nói ra tiếng nói người diễn chính là một cái tiểu nha nội hình dáng ở biện kinh hành thói quen tới kinh đông lộ loại địa phương nhỏ này càng không thể nào thu liễm lại hắn nóng nảy chỉ tiếp giả mạo quan gia bọn họ một mắt là có thể đâm phá lương xuyên lời nói dối giả mạo lưu thái hậu người nào cho bọn họ mười ngàn cái gan bọn họ không cũng có loại đi đối chứng. Lưu Thái hậu mặc dù là vạn kim tôn sư, nhưng là lại là một vị yên hỏa khí mười phần bình dân thái hậu. Vị này thái hậu bay lên đầu nhánh sau đó, không giống cái khác ban đầu ngay tại cao môn nhà giàu những cái kia hoàng gia người như nhau vô tình vô nghĩa. nàng cầm cung mỹ phong là kỵ binh long vệ quân bộ binh thần vệ quân cầm binh quan. Bác tống lý học còn không có hứng khởi, đối phái nữ đồng chí kỳ thị cùng hãm hại còn chưa có bắt đầu. Tống sơ gió dân vậy tương đối so với là thông suốt, đối với phái nữ bao dung tính là nam tống không cách nào so sánh. Trên đời nhân dân phần lớn không chỉ có không nhận là lưu nga cách làm cơ bồn. Dân gian phổ biến còn cho rằng vị này kỳ nữ có tình có nghĩa, đánh giá rất cao. Lưu Nga chuyện riêng ở đại tống cái này thuộc về lời bản tuyệt đối cấm chỉ nhạy cảm đề tài, nhân dân trà dư tiểu hậu nói một chút cũng được đi, tất cả không dám bắt được trên mặt nổi mà nói, nếu là ai dám đánh Lưu Thái hậu nét mặt giàn mưa, cái này già rồi hổ không là chết, một cái tát vỗ xuống tới phải chết người vẫn là rất dễ dàng. Nhìn tức giận thạch đầu cùng nhận nhơ lương xuyên, hắn càng bình tĩnh ăn món đám người lại càng chắc chắn lương xuyên không phải cái hố bọn họ, lần này là thật muốn chết. Không sợ đắc tội quân tử liền sợ đắc tội tiểu nhân, tiểu nhân gieo họa cả ngàn năm à. Hắc thông cũng biết chuyện này lớn chuyện rồi một cái sức lực cho mọi người dùng ánh mắt quất lui tất cả người, chỉ để lại Lý Lập còn có Tư Mã Tấn, đi lên liền cho ti quái nhanh chóng một cái bạt hai văng, rọi, ngươi cái này có mắt không trồng đồ, quý nhân ở trước mắt ngươi đều không nhận thức được. Tư Mã Tấn kêu oan cũng không dám lộ ra, miễn cưỡng ai xuống một tát này. Cái này bàn tay đánh thật hay sinh bên chắc, đừng xem Hắc Thông cũng là một giới văn nhược thư sinh, một cái tát bỏ rơi đi, năm dấu ngón tay lập tức nổi lên. Nói bóng nói gió. Lý Lập nhìn mình mặt đều đau, hóa ra Hắc Thông là thay mình giải vây, thằng nhóc này cái này bản tay là thay mình bị. Mám được mặc dù khó nghe nhưng là không dừng được nhìn về phía Hát Thông trong ánh mắt tràn đầy cảm kích không nỡ ra làm gì Lương Ca Nhi một lát ăn xong chỉ sợ cũng phải đi bận biểu hạ tướng công giao phó tránh sự chúng ta vừa vậy cũng có một mảnh tâm ý phải hướng hạ tướng công biểu đạt, sao không để cho Lương Tiểu Ca mà làm dùm phải phải phải Lý Lập vội vàng mình vậy lui xuống đi kéo một đám kinh đông lộ quan viên lại đi chuẩn bị lễ vật lần này thật không ra máu chính là bọn họ chảy máu nhiều Lương Xuyên hướng về phía Hát Thông nói ngươi người này coi như cơ trí làm việc vậy coi là đáng tin không giống những thứ này cái bẩn thiểu người đồ chơi gì thật làm ta là đổ bọn họ tiền ta nói cho ngươi chính là các ngươi toàn bộ kinh đông lộ hàng năm thuế bạc cũng không có ta một năm tiền kiếm được hơn. Lời này vừa ra hắt thông ngay tức thì nghiêm nghị, nếu không phải thật có cái này sức lực hắn lương xuyên rộng dám lớn như vậy, khó khăn trách móc bọn hắn hai người như thế tức giận, thật là xem không phải mới vừa lý lập đưa một chút thì mũi. Lương ca Nhi ngài tể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền, tầm mắt cách cục dĩ nhiên là lớn, không cần cùng chúng ta những thứ này thăng đấu tiểu quan vậy kiến thức. Ta có thể không thời gian cùng các người so đo, hạ đại nhân thường nói chỗ này không phục dạy dỗ vậy chính là phía trên sai quan mềm yếu không có sức, mà không phải là phía dưới quan viên gai đầu xảy ra vấn đề trước cầm chủ quan đổi đội người có năng lực trên hắn mới bất kể là ai đang chọn chuyện ta xem nha các ngươi nơi này cũng nên chỉnh đốn một chút lại là hổ giả hổ vi không được không được kinh đông lộ quan viên cũng là có sao nói vậy người người là thản nhiên hảo hắn tử có cái gì vấn đề để cho tự chúng ta châu huyện bên trong giải quyết hết là được vạn không thể để cho hạ tướng công còn có quan gia lao đau lòng thần lương xuyên nói ngươi người này có mắt sức lực như thế nào nếu không ta đánh điểm một tí để cho lý lập hồi hương đi làm ruộng cái này vận châu chi phủ vị trí dọn ra cho ngươi phải biết đến hắc thông cái này đầy đất bị cấp bậc lãnh đạo nếu lại trên một tầng lầu đều là muôn vàn khó khăn chuyện nếu không bọn họ cũng sẽ không bán như vậy. Lực tới nịnh hốt tể tướng trước cửa cấp bảy gia nô, lương xuyên nhẹ bỗng một câu nói được hắn là nội tâm nóng như lửa không dứt, nhưng mà trên mặt nội nào dám biểu lộ ra trong miệng còn một cái sức lực từ chối. Nếu như lương ca nhi chịu ở hạ tướng trước mặt thế cho quan nói tốt vài câu hạ quan là cầu không được, chỉ là lý đại nhân cũng là vì dân vì nước trung thần nghĩa sĩ, vạn không thể làm vậy tổn người lợi đã chuyện thất đức. Thạch Đấu nói, ngươi còn có một dạng người mới vừa vậy mới cái người năm người sáu bọn họ cũng xứng. Quay đầu ta cùng lại bộ những cái kia thuyền chọn thi lại lúc uống rượu vậy thuận tiện giúp ngươi hơn nói tốt vài câu. Hồi đi nói cho mới vừa vậy mới cái bọn họ nói ta ghi nhớ, lần sau có bọn họ thời điểm khóc. Tp học cứu, chế độ khoa cử thời đường, chỉ người chuyên nghiên cứu kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho. Ngươi ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây lại việt. Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạ. Hồ sâu mời nhảy. chương 740 trên hoàng nè cương. Lương Xuyên dĩ nhiên là lại thu một đống lớn tiền bạch đem đẹp ở Vận Thành Huyện bị mắng một trận, là cái người vậy không chịu nổi. Thạch Đầu kiên trì không muốn bọn họ tiền dở bẩn. Lương Xuyên chân thực không nhận tâm cùng những cái kia trắng như tuyết mà sáng hoàng bạc nguyên bảo làm khó dễ, cầm lên ngửi một cái đối Thạch Đầu vui a nói, ngươi ngửi một cái tiền này nơi nào túi? Thạch Đầu còn phẫn nộ, tam ca ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Lương Xuyên nói, nếu là chúng ta để cho hắn trắng trắng mắng không cầm một chút tiền tổn thất tinh thần đó mới thật là có bệnh. Hai người ra Vận Thành Huyện, liền đi Tây Bắc đi. Tây Bắc, Hoàng Nga Cương, con đường núi này nhưng mà thật to nỗi rành. Lương Xuyên chú đứng ở đội chân trước có một trụ nhang công phu, nhìn đầy trời che trời hình thù kỳ lạ lão tùng, còn có đường núi gặp đèn, lại nghĩ tới Dương Lão lệnh công cháu ruột con em mặt xanh thú Dương Chí chính là thua ở núi này đội bên trong. Dương Chí cả đời cẩn thận dễ đặt, làm sao không ngăn được một đống người liều mạng cái hô hắn, tránh thoát mùng một cuối cùng vẫn là thua ở mười lăm. Cái này Hoàng Nga Cương thành tiểu tiểu thiên vương, vậy phá hủy Dương Chí khi còn sống đúng là một nơi chỗ hiểm yếu. ba ngày Hoàng Nga Cương hạt thông trong rừng cứ thế lộ ra một cổ giày đã cầm khí, lao nhào ở đầu nhánh dây lên dỉ, để cho người không dừng được run run. Mãi mãi, sớm biết ta cũng không kinh thường. Tiêu sư ít nhất lưu 10 cái cho chúng ta hai thêm can đảm một chút. Lương Xuyên hận không thể tắt mình một cái miệng. Sợ quá mức. Ban ngày ban mặt trời đất sáng trưng còn có người dám hành hung không được. Lương Xuyên cười nói, ngươi còn quá trẻ tuổi. Nói về Liễu Bình từ về nhà sau này, là càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, những thứ khác quan viên tất cả về nhà cầm lao bà cùng gà đồ cưới cho làm, chuẩn bị góp một phần đại lễ đưa đến Lương Sơn lưu lại bến đỏ cho Lương Xuyên, hắn xui xẻo xui xẻo có ở đây không nên đi làm ra mặt chim, mắng Lương Xuyên khá tốt, lại mắng cái đó không biết họ Lưu vẫn là cùng, bỏ mặc họ cái gì cũng biết đắc tội Lưu thái hậu người. Liễu Bình ngược lại cũng là cái người đàn ông, vì không liên lụy người nhà, lại thật ở mình trong nha môn tìm cây sà ngang, khoác sợi dây, chuẩn bị một đầu treo cổ ở trong nha môn, tới cái lấy chết tạ tội, nhát không, hẳn là lấy chết tỏ lòng. Chưa từng nghĩ, Sơn Đông đại hán trọng lượng nghiêm trọng vượt tiêu chuẩn, mua dây thường lại nhỏ một phần, không chịu nổi liền Liễu Bình gần hơn 100 cân trọng lượng, bật một tiếng dây thường đứt, cầm một đám đồng liêu cho kinh sợ. Vận châu trong nha môn sư ra gặp Liễu Bình như vậy tuyệt quyết, tại tim không đành lòng rất chân chó cho Liễu Bình ra một chủ ý. Lương Xuyên một mình hai người đi thọ châu, tất nhiên đi qua Hoàng Nê Cương. Đại nhân nếu cũng không sợ chết, sao không tiêu ít tiền, mời mấy cái địa phương mạnh khấu làm Lương Xuyên người kia. Chỉ cần Lương Xuyên vừa chết liền có thể tới cái chết không có đối chứng, triều đình truy xét xuống cũng là tập nạ thảo khấu chuyện nhỏ, sớm cùng đại nhân không liên hệ nhau. Liễu Bình tìm không chết được đổ khơi dậy hắn hung tính, đúng rồi, tại sao phải mình đần độn đi tìm chết, cầm Lương Xuyên giết chết không phải vạn sự đại cát. Lập tức Liễu Bình cũng trở về nhà cầm nhà mình vậy chỗ rách cùng gả mấy chục mẫu đất cho hết làm. Người khác đưa tiền hắn vậy đưa tiền, bất quá hắn không phải cho lương xuyên, mà là đưa đến Hoàng Nghê Cương một nơi nổi danh sơn trại, tên ngày Bất Quy Sơn, sơn trại thủ lĩnh tên là La Nhất Đao. La Nhất Đao năm xưa người mang án mạng, Kinh Đông chư Châu Quan Châu lùng bắt không được, liền ở Hoàng Nghê Cương Bất Quy Sơn rơi xuống cỏ, ý mình có cả người võ nghệ, đẩy giúp kết phái, ở Hoàng Nghê Cương thành khí hậu. Sau đó bắt đầu lôi kéo quan phủ, cùng vận Châu quan viên địa phương mập mờ không rõ, gặp qua lễ Tết trà bạc biếu không ngừng, quan viên địa phương được chỗ tốt, tự nhiên làm không thấy được. La Nhất Đao thường xuyên lại giúp quan phủ đi làm một ít không thấy được ánh sáng bận chuyện. Hôm nay khó khăn được gặp Liễu Bình người này cho mình đưa tiền, phải biết người này ở Vận Châu nha môn quản là giáo dụ, thư sinh có thể có mấy cái tiền. Lại Thanh, cao muốn chết, trước kia muốn kết giao đối phương còn coi thường mình, ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây, lại tự hạ thân phận đến tìm mình. Liễu Bình để cho người đưa tiền, hôm nay trạng vạng tối có hai vùng khác khẩu âm người đàn ông qua Hoàng Nghê Cương, làm thịt bọn họ. Hoàng Nghê Cương trong ngày thường liền người địa phương đều không đi, bởi vì địa phương quan phụ không coi như duyên cớ, mạnh cấu hành hành, giống như là Lạp Sơn tặc cường đạo thiên đường. Nhẹ thì nam bị cướp nữ bị gian, nặng thì nam bị làm thịt nữ cũng bị làm thịt, trừ phi vạn bất đắc dĩ không người nguyện ý lấy sinh mạng của mình ra đùa. La Nhất Đao vậy rất sung sướng chính là hắn liêu bình không đưa lễ hắn cũng phải cấp Hoàng Ngê Cương người đi đường cái này xôi dòng ân huệ thế nào mà không là trời ngả về tây trên Hoàng Ngê Cương bóng cây dư sức bất tỉnh nha cùng cây già để cho cảnh tượng hơn nữa khiếp người bất quy sơn chạy La Nhất Đao mang tiểu đệ toàn bộ điều động ở trong thung lũng rốt cuộc ở mặt trời xuống núi trước trận đến người đầu làm sao số người không đúng à còn có hai cái con sai La Nhất Đao ấn đường thoáng qua một vẻ tàn khốc cả giận nói trông Trừng Hinh đệ nói thế nào còn có những người khác lâu La đáp tạm thời không phát hiện La Nhất Đao tranh cười nói, ta bỏ mặc Liễu Bình vậy, con mọt sách muốn làm cái gì? Ngày hôm nay coi như là quan sai cũng giống vậy làm thịt, kéo đến trong hốc núi cho chó sói ăn, muôn ngàn lần không thể chạy cho ta liền một cái. Có câu nói người xui xẻo uống miếng nước cũng có thể nhét cái răng. Tôn thúc bắt cùng lương sư quảng hai người bị quan sai áp giải đi thọ châu tiến về trước. Liễu Bình xài số tiền lớn để cho La Nhất Đao ở Hoàng Nghê cương làm thịt, lương xuyên cùng thạch đầu để cầu diệt khẩu. Lương xuyên không chờ tới, nhưng chờ được tôn lương hai người. Loạn thạch gầy trơ xương trên sơn đạo bất quy sơn cường đạo cản lại bốn người lùn đi. Thần sắc bướng bình thái độ phét lối hai vị quan sai thấy vậy đầu tiên là sướng sốt một chút hoàng nghe cương đạo này tuy nói không thái bình bọn họ nhưng cũng đi qua mười mấy hồi quan sai thân phận vẫn là không có kẻ xấu dám đánh bọn họ chú ý thêm nữa phối quân trên mình có thể có mấy cái tiền cướp đường đơn giản vì đồ tài cùng quan phủ làm khó dễ đó không phải là cùng mạng mình làm khó dễ những cường đạo này đầu hốc có phải hay không ở trong núi cũng đần độn dám cướp bọn họ đường bọn họ người chỉ nếu không đến thọ châu thọ châu doanh tù sai lại liền sẽ bắt đầu truy đuổi kém ở dưa khâu nào xảy ra vấn đề đến lúc đó kiểm tra đứng lên bọn họ đỉnh núi này cũng không nếu lại muốn nán lại ngày hôm nay tội là cái gì ta gió thành biện kinh phủ khai phong sai lại áp giải tội phạm quan trọng đi ngang qua quý bảo địa không biết là kia ngọn núi vị kia đương ra xuất hành nhưng xin hành cái thuận lợi ngày sau nhất định sẽ có hậu báo sai đại ca xin lỗi hôm nay cái có người tiêu tiền để cho ta mượn các ngươi trên đỉnh đầu dùng một dùng các ngươi vậy không nên khách khí dứt khoát cũng cho ta hành một cái thuận lợi đời sau lại đi ngang qua nơi này ta để cho các huynh đệ cho các ngươi nhất định hành cái thuận lợi thật là sẽ đối bọn họ ra tay hai cái quan sai hốt hoảng dưới vội vàng cầm eo đao rút ra làm phòng bị tư thế chỉ là tuần này gặp nói ít cũng có ba mươi mấy cường đạo bọn họ bốn người căn bản là một cây chẳng chống vững nhà. Tôn thúc bắc hét lớn, còn nỡ ra làm gì à? Mau đưa trên đầu ta gông gỡ xuống, ta giúp các ngươi làm thịt những thứ này cái dế núi. Quan sai mới không tin chuyện hoang đường của bọn họ, có phạm nhân căn bản chính là cùng địa phương cường đạo trong ứng ngoại hợp, gỡ mở một cái bọn họ chết nhanh hơn. Lên. La nhất đao ngón trỏ vung lên, hơn 30 cường đạo vớ lên ra hỏa chen nhau lên. Hai quan sai bản chỉ muốn hù dọa một tí những cường đạo này, mắt gặp những người này thật là sông lên mình tới. Ngay tức thì hù được tẹt ra quần, hai người bỏ lại tôn thúc bắc cùng lương sư quảng, giải chân liền chạy, mau truy đuổi. La Nhất Đao nếu đối quan sai ra tay liền tuyệt không thể lại lưu người sống, nếu không truy tra ra hắn lại phải di chuyển chứa. Hơn nữa lần này ra tay đối tượng là quan phủ quan sai, triều đình sẽ không thiện thôi làm huề, nhất định sẽ phái binh diệt liền bọn họ bất quy sơn. Tôn Thúc Bác cùng Lương sư quảng hai người đầu thượng sáu cơ gỗ, muốn chạy cũng không chạy khỏi. La Nhất Đao chia gần một nửa người đi truy đuổi hai cái quan sai, những người khác lưu tại chỗ giải quyết tôn lương hai người. Bọn họ nhận định liễu bình phải đối phó chính là cái này hai người. Tôn lương hai người đang cũng chính là vùng khác khẩu âm. Tôn Thúc Bác kêu to, xưa quảng người chạy mau, ta tới cản ở phía sau. Tôn Thúc Bác vóc người ngắn nhỏ một đôi mắt lại giống như chuông đồng vậy, tiếng gào này chấn động được toàn bộ đồi lao nha phân bay, cường đạo lỗ thai cũng bị chấn động được ông ông văng, rồi khí thế tương đối kinh người. lương sư quảng biết tôn thúc bác thủ đoạn, hắn cường hạng là cùng bán, bộ chiến chỉ sẽ kéo tôn thúc bác chân sau. một người ở cửa, vạn người chớ mở, la nhất đao trước mắt sáng lên nói, là cái hảo hán, hảo hán cũng không có tiền tới thật tốt dùng. mười mấy người tay cầm vũ khí tiến lên đón tôn thúc bác, hắn cường hạng cũng không phải bộ chiến, hơn nữa trên đầu còn bộ một cái công xiềng, nếu là gỗ chế cũng được đi, phía trên còn cô liền một vòng thiết áp, khóa được gắt đao, một lại chân vốn là lại ngắn lại không có biện pháp dùng chân đi công kích địch nhân những cường đạo này phân công rõ ràng hoàng nghe cương con đường này thường xuyên có hảo hán đi qua lần lượt cướp bóc cho ra kinh nghiệm có thể sử dụng dáng dấp binh khí tuyệt không cần ngắn do hắn là đối phó cái loại này mang gông xiềng tuyệt đối không cần thân. trường thương một thương gai thọt đến tôn thúc bác ngắn nhỏ tôn thúc bác không lâu lắm mệt nhọc né tránh vẫn bị thọt thành một cái người máu la nhất đao tán dương là cái hảo hán ta cái này bất quy sơn còn thiếu một cái nhị đương ra, huynh đệ sao không cùng ta đồng thời vào rừng làm cướp chúng ta khối lớn ăn thịt lớn cân phân kim Tôn thúc Bác tự biết một con đường chết, đường đường cấm quân giáo đầu lại thương rơi vào bị một mạnh khấu đáng thương, trong lòng bi phẫn vô hạ, làm sao có cả người bản lãnh nhưng không thi triển được, trên mình gông gỗ gô hướng bên cạnh một tên cường đạo đụng một cái, lập tức đụng chết một người, miệng nói, chỉ chết mà thôi, sợ quá beng. Cường đạo gặp người này như vậy hung hãn, liền không cố kỵ nữa, người người xuống tử thủ, Tôn thúc Bác vô cùng tuyệt vọng, cửa này chỉ sợ không qua được. Mắt gặp lương sư quảng đã rời đi mình tầm mắt, chỉ cầu hắn có thể chạy ra khỏi thang thiên, mình chết liền mẹ hắn chết đi. Lương Xuyên cùng Thạch Đầu hai người chuyển qua một nơi khe núi, bị mới vừa tôn thúc bắt giật mình hàn nha do sợ. Tiếp theo thầm bên trong đột nhiên giết ra một đám người, người người tay cầm trường đao trường thương, trước mặt đang đuổi theo hai người quan sai. Hai quan sai địa hình không quen, cộng thêm cận trương thể lực tiêu hao quá lớn, không chạy ra bao xa liền để cho cường đạo đuổi kịp. Một đao một cái, tại chỗ cho kết quả. Thạch Đầu sợ ngây người, thật có cường đạo. Cường đạo thấy Lương Xuyên cùng Thạch Đầu cũng là ngây ngẩn, làm sao còn có hai người? Một cái khác cường đạo nói, bọn họ đụng gặp chúng ta làm việc, không thể lưu người sống. Nói xong một đám người lại thao ra hỏa đuổi giết Lương Xuyên hai người tình huống nguy cấp, lương xuyên mắt thường có thể gặp thạch đầu hai đầu chân đã đang run rẩy, bàn tay đi thạch đầu trên lưng kéo một cái, đem người khát sách lên trực tiếp quăng trên cây, thạch đầu ôm trước nhánh cây gắng sức leo lên, leo đến chỗ cao nghiêng đầu hô, tam ca ngươi làm thế nào? ngươi thật tốt ở trên cây ngây ngô không cần để ý ta, tay không lương xuyên tự nhiên không đánh lại mười mấy người này, bọn họ trong tay cũng đều có binh khí, lương xuyên xuề ra chân đi hai cái quan sai chỗ chạy đi, nhặt đao, đám người cường đạo xem người này hướng mình bỏ tới, đám người lập tức dừng bước, nhiều năm ở lưỡi đao đao liếm máu ngày để cho bọn họ rõ ràng, trong này nhất định là có vấn đề thoáng một cái lại để cho lương xuyên vòng qua mình, vừa vận tranh thủ được thời gian. lương xuyên từ hai cái chết được không thể chết lại quan sai trên mình nhặt lên song đao, một trái một phải. lương xuyên đầu lưỡi liếm môi khô khốc, giữ tận nhìn đám người cường đạo nói: tới nha, các ngươi sợ rồi. bọn cường đạo người người vỗ bắt đuổi, nãi mãi, thính sai. lương xuyên không chờ bọn họ đầu thủ, chỉ sợ bọn họ đi giết thạch đầu, một người xông được trận, song đao lật bay một mình xông lên đi giết. những cường đạo này có cái dám sức chiến đấu, so đại phỉ sơn vậy một đám người kém được xa, đụng phải ngạnh cha tử một cái đánh vào liền sụp đổ tang anh Lương Xuyên hai tay chém dưa cắt rau, máu thịt tung tóe, tại chỗ để cho hắn chặt ngã ba cái, đuổi theo những người khác cùng chém. Lương Sư Quảng từ đồi bên trong chạy đến, đụng gặp trở về cường đạo hô to ông trời không buông tha hắn, thật bất ngờ phía sau còn có một cái mạnh hơn, một người đuổi theo mười mấy chém. Lương Xuyên nhìn trăm trăm vừa thấy, ơ ơ, Lương Sư Quảng. Đồng Hương gặp Đồng Hương hai nước mắt giàn ruột. Lương Sư Quảng ở trước quỷ môn quan đi một lượn, nếu không phải bên cạnh còn như thế nhiều cường đạo, hắn cũng muốn ôm Lương Xuyên thống khổ một lần. Lương Xuyên ta cảm ơn ngươi hà, ở địa phương chim không thèm địa này lại có thể đụng gặp ngươi, Lương Sư Quảng còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Lương Xuyên giết tán một đám cường đạo, một đao trẻ mở Lương Sư Quảng trên đầu găm gỗ, Lương Sư Quảng được lấy được tự do, tìm Lương Xuyên muốn một cái đao đạo, đi nhanh cứu thúc bác. Lương Xuyên kéo Lương Sư Quảng, người đi che chở thay đầu, hắn ở nơi đó trên tây, chính ta đi cứu tôn thúc bác. Lương Xuyên có chút tay náy, vốn muốn đem cái này hai người đẩy đi đến thọ châu, sau đó mình lại đánh điểm một tí cầm bọn họ hai người từ thọ châu mò trở về, thật bất ngờ trên đường đụng phải cái chuyện này. Lương Xuyên giết vào núi đồi, biển người trong đó tôn thúc bác giống như một cây vô lực cỏ nhỏ ở trong gió chập chờn, thân thể sơ hở khắp nơi đều là. Trong mắt tinh thần cũng có chút tang dạ, liền né e tránh cũng lộ vẻ rất vụ vẻ. Lương Xuyên nhảy lên một khối đá hét lớn, "Huynh đệ đừng sợ, phía sau hơn 100 cái quan sai đã núi, ta tới cứu ngươi." Cái này giờ phút quan trọng ai không có công phu đi quản sau lưng có phải là thật hay không có hơn 100 cái quân lính, bất quá cái này một giọng là thật hữu hiệu, bọn cường đạo sợ quân lính là đi sâu vào trong xương, một giọng sau này, liền bất quy sơn thủ lãnh la nhất đao cũng luống cuống, chỉ cầu chém trước mắt cái này lồn, liền có thể trở về giao độ. Những thứ khác tiểu lâu la cũng không nghĩ như vậy, bọn họ chỉ muốn sống. Có một người bắt đầu chạy trốn, sau đó là hai người, ba người tiếp theo toàn bộ bắt đầu chạy trốn, la nhất đao mắng to những thủ hạ này phế vật. thằng nhóc này rõ ràng cho thấy gần người, nhưng mà lanh mắt cường đạo vừa thấy lương xuyên cầm trong tay chính là quan phủ chế tạo thép đao, nơi nào còn có giả? la nhất đao không có sức xoay chuyển trời đất chỉ có thể hận hận mắng. thằng nhóc ngươi có dũng khí liền cho ra báo đi ra ngoài là ai sai khiến các ngươi. lương xuyên cười lạnh một tiếng nói, sợ ngươi quá banh, vận châu giáo thụ liễu bình để cho chúng ta tới, ngươi có gan đi tìm hắn phiền phải sao? la nhất đao khí được cắn răng, tốt ngươi cái liễu bình, lại dám bày một bộ để cho lão tử tới chui. chờ. Hơn 30 cường đạo như một làn khói chạy không còn thấy bóng dáng tam hơi. Lương Xuyên cứu tôn thúc bắc, một đao chặt trên đầu gông, hét lớn, có tốt không? Tôn thúc bắc cũng không nghĩ tới lương xuyên sẽ xuất hiện ở đây cái địa phương, trên mình mất máu không thiếu, môi đều có mấy phần bạc màu. Lương Xuyên không suy nghĩ nhiều cõng lên tôn thúc bắc liền chạy ngược về, tiếp nối lương sư quảng còn có thạch đầu, bốn người liều cái mạng già đi đổi bên ngoài xung lên, một khắc cũng không dám dừng lại lâu. La nhất đao lại lui lại xem, chạy mấy dặm đường mới phát hiện đuổi bên trong yên tĩnh, nơi nào có cái gì hơn một số quân lính, mắng to một tiếng, trúng kế mang hơn 30 người lại vào Hoàng Nghê Cương đuổi giết Lương Xuyên, nếu là để cho Lương Xuyên chạy, bọn họ cấp giết quan sai chuyện tự nhiên cũng đã bại lộ rồi. Nhưng mà ba cái bởi vì chạy thoát thân chạy được còn nhanh hơn thỏ, cộng thêm trời tối sớm ra Hoàng Nghê Cương địa giới, trong bóng tối la nhất đao đi nơi nào tìm người. Không biết làm sao chỉ có thể trở về phục mệnh, nhưng mà Lương Xuyên một câu nói, nhưng để cho hắn lên tim, chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái, thằng nhóc này tại sao lại đột nhiên nhắc tới Liêu Bình? Hoài nghi hạt giống một khi trồng liền bắt đầu manh nha, không sợ kẻ gian trộm chỉ sợ kẻ gian nhớ. Hai cái quan sai chết làm trời cũng không có tung lên gợn sóng quá lớn, ngược lại là làm đêm liễu bình chết bình bỏ mạng, ở lương xuyên chân sau mới vừa đi giờ phút quan trọng này mệnh quan triều đình chết oan uổng, vận châu trên dưới không người không khiếp sợ, không người nào có thể nghĩ đến là bất quy sơn cường đạo tất cả, tất cả người chỉ coi là lương xuyên. Chân thực vô cùng gan dạ. Bốn người một đường chạy mất, ra hoàng nghe cương chỉ đi đại lộ, trời sáng lúc cuối cùng đã tới Thọ Châu. Ngươi ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây lại Việt. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Định trung thành, thay thu phục Ai Lao, chân lạ. Là... Hồ sâu mời này trên 741, Giang Linh thương nhân. Ba người có một cái người bị thương, chó nhà có tang vậy chạy như điên đến Tọ Châu. Chạy thẳng tới Châu phủ Nam môn, Hạ Tùng tâm phúc trà thương họ Trần, quản sự sớm mang lữ nhất trước thời hạn một ngày đến Tọ Châu, 50 vị tiêu sư ngày đêm che chở lữ nhất, chỉ cùng Lương Xuyên vậy đến Tọ Châu. Trà thương tên Giang Linh, sớm ở Hạ Tùng còn đảm nhiệm Đan Dương trụ bộ lúc liền kết giao Hạ Tùng. Lấy buôn trà mệt mỏi dậy bạc triệu xuất thân, dưới cơ duyên kết giao Hạ Tùng, ý đồ cũng là Hạ Tùng đối tiến hành chiêu cố. Năm qua 305 lúc tất cả loại quý giá lễ vật không lấy tiền tựa như đưa cho Hạ Tùng vậy dưỡng thành hạ tùng vô cùng xa xỉ tốt muốn tính cách hơn nữa đã nhiều năm như vậy hạ tùng mỗi lần đến lên trước qua cửa tiết muốn chặt thời tiết trần giang ninh liền sẽ rất hợp lúc thích hợp cầm cần tiền bạc đưa đến hạ tùng trong phủ lấy tiền mở đường hạ tùng lại lấy mình bản lãnh cứ thế phối hợp đến ngày hôm nay phó tướng vị trí hơn nữa trong triều tất cả người cơ hồ đều coi trọng hạ tùng chăm xích cần đầu định sẽ tiến thêm một bước hạ tùng đối trần giang ninh hồi báo vậy vô cùng là phong phú sớm là hắn đại sự thuận lợi cửa kiếm xuống mấy đời người tiêu xài không xong kim tiền trần giang ninh hiện tại sản nghiệp căn bản giao cho mình mấy cái con trai bên ngoài xử lý. Hắn trở về quê quán Thọ Châu đã bắt đầu chuẩn bị nghỉ hưu đã nhiều năm như vậy. Hạ Tùng trừ cửu phú, người tín nhiệm nhất chính là Trần Giang Ninh. Chuyện trọng yếu như vậy cũng chỉ có Trần Giang Ninh có thể làm, làm tốt lắm nói hắn cùng Trần Giang Ninh cùng nhau lần nữa cộng chế vui hoàng. Dựa theo Hạ Tùng át bại, lữ nhất đem trở thành hắn đích nữ, đổi tên đổi họ từ đây gọi là Trần Hi Xuân. Nếu như chuyện này thật thành, Trần Giang Ninh sau này sẽ là quốc trưởng, đại tống triều bốn đại sự nghiệp hạng thương nhân chỉ là mặt lưu, chính là kiếm tòa kim sơn hạ tới nhà không ra cái tiến sĩ cử nhân cũng là không có giang hồ địa vị nếu có thể ra một vị đế phi, vậy thì có thể so với thi đậu trạng nguyên tới được còn khó. Hắn mấy cái con trai thi cử con đường này sớm mất trông cậy vào. Mấy năm sống hắn còn có thể lại hùng khởi một cái. chuyện này như thế nào để cho hắn không bán lực? Vừa nhận được quản sự tin tức, hắn liền tự mình ở cửa thành chờ Lương Xuyên. đợi một ngày một đêm còn không gặp Lương Xuyên bóng dáng. ngày thứ hai vừa dạng sáng mới thấy được Lương Xuyên. Lương Xuyên ở Thọ Châu chi phủ tần tụng dưới sự hướng dẫn đến Trần Giang linh nhà. Lương Xuyên ở kinh đông lộ hành động đã thực hiện đã sớm chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc. có người mắng to Lương Xuyên tiểu nhân đắc chí, cũng có người coi tình hình sẽ đến. Hùng hán ôm lấy cái này định hot cơ hội. Thọ Châu chi phủ tự nhiên cũng biết lương xuyên chuyện, lương xuyên ở vận châu chuyện hắn lại là thời gian đầu tiên biết, chỉ là chưa từng nghĩ hoàng nghe cương còn để cho lương xuyên thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ. Nhìn lương xuyên gặp gỡ, tân tụng sáng sớm liền nghe nói vận châu giáo thụ Liễu Bình bởi vì đắc tội lương xuyên nửa đêm để cho người cho làm thịt, vốn cho là là lương xuyên cùng Thạch Đầu cái này hai con nhà giàu làm, hiện tại vừa thấy, trong này chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Như thế tới một cái hắn vậy yên tâm, án giết người không phải lương xuyên làm, vậy ít nhất chứng minh lương xuyên là gan còn không lớn như vậy, giết dao một tí vẫn là không có vấn đề gì thì đại nhân hỗ trợ mang binh tiêu diệt đám cường đạo này. Lương Xuyên lòng vẫn còn sợ hai hướng về phía Tần Tụng nói, bản quan tử đã hết lực. Tần Tụng trong đầu nghĩ Hoàng Nê Cương là vận châu địa giới, ngươi để cho ta đi diệt khấu. Tần Tụng chẳng muốn ở lâu, hắn cùng Trần Giang Linh quan hệ vậy coi là vậy, chỉ biết là trả thương này lai lịch không nhỏ, bất quá Trần Giang Linh làm việc gần đây khiếm tốn, chưa từng nghĩ lại liền Hạ Tùng Gia Nô đều biết, truyền thuyết hắn là dựa vào Hạ Tùng làm giàu, xem ra ngoại giới không nói giả. Hạ Tùng là tham lam người, dọc theo đường đi sớm nghe nói Lương Xuyên đánh Hạ Tùng danh hiệu thu nhận các nơi quan viên không ít chỗ tốt, nhà hắn đầy đủ tài tuổi đã cao cũng không muốn lại vào bước, cái loại này nước đục không chuyến thì tốt hơn. Trần Giang Ninh đi theo Hạ Tùng mấy chục năm địa vị không thể hấn động, chính là bởi vì làm việc giọt nước không lọt, làm người lại trung thành cảnh cảnh. Hạ Tùng giao phó sự việc hắn vô cùng là coi trọng, một chút đều là lơ là không được. Hắn đầu tiên là cầm mình một vị con gái ruột thịt Trần Hi Xuân đưa đến Đan Dương lập nghiệp một nơi lão quan, để cho nàng ra nhà, sau đó để cho Lữ Nhất đỉnh cô gái này vị trí, tiếp theo lại để cho Lữ Nhất ở trong nhà nhớ kỹ bọn họ Trần gia thân thích tên họ, tướng mạo còn có đời người dai dẳng. Lữ Nhất, nha không hiện tại hắn gọi là Trần Hi Xuân chỉ dùng 3 ngày liền đem Trần gia lớn nhỏ chuyện kiện nhớ kém không rời Lương Xuyên vừa kinh ngạc tại Trần Giang Ninh khổ tâm vậy bội phục hắn an bài như vậy chú đáo trong 3 ngày Trần Giang Ninh buổi trưa bày một nhỏ tiệc buổi tối bày một đại yến 50 tên tiêu sư mỗi ngày không say không về Lương Xuyên vậy là theo chân Trần Giang Ninh khắp nơi du sơn ngọc thủy thọ trương huyện phong cảnh nhã trí Lương Xuyên căn bản không tâm tư xem hắn phải nghĩ biện pháp cầm hắn hai vị huynh đệ cho đoạt tới tay tôn thúc bác đến thọ châu Trần Giang Ninh lập tức an bài tốt nhất đại phu cho hắn chữa trị hắn ngược lại cũng thân thể đệ tốt không có bị cái gì vết thương chí mạng vậy điểm kim chế bao thuốc chân một tí mấy ngày nay một mực ở Trần gia hai cái cùng lương xuyên cả ngày mượn rượu tối buồn mắng to chiều đình hắc ám hai bọn họ người đều có tài chi sĩ vận mệnh lại như thế chẳng thể lại hết lần này lần khác cùng bọn họ làm cho đùa từ ban đầu đường đường thiên tử cấm quân lâm vào là phối quân tù phạm bọn họ vậy kỳ quái lương xuyên tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở thọ châu nghe nói lương xuyên làm ăn làm được thiên đại ở thanh biện kinh lại mở một nhà thuận phong tiêu cục, chỉ cái này thọ châu một đơn làm ăn là có thể được lợi mấy chục ngàn quan tiền hai người mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng không khỏi không tin tưởng vận mệnh như vậy chiếu cố hai bọn họ người nếu là không có lương xuyên vậy thì thật là đã sớm lạnh tấu. Tôn Lương hai người mua say lương xuyên cũng không dám cùng bọn họ cụng rượu, nếu là để cho hai bọn họ người biết hết thảy các thứ này đều là hắn ở tính toán, phỏng đoán hai người bên trái một đao bên phải một đao có thể cầm lương xuyên cho loạn đao chém chết. Lương xuyên nhưng chỉ hỏi bọn họ một câu nói, nếu là muốn cả đời ở Thọ Châu làm phạm nhân vậy hắn liền mình mang tiêu sư hồi bệnh kinh, nếu là không nguyện lúc này xa vào, hắn nguyện ý mình xài phí tiền bạc đi tìm Thọ Châu chi phủ trên dưới thu xếp, cầm bọn họ hai người mò ra. Việc đã đến nước này hai người đã sớm lại không hắn đường có thể chọn, chỉ có thể mặc cho lương xuyên đi vân hành, bị người bán còn trong đầu cảm kích lương xuyên ban đầu Cao Kiền cầm lương xuyên cái này huynh đệ mang tới trại lính thời điểm hai người liền cảm thấy cái này tiểu huynh đệ không tệ cũng là một nhân vật nhân duyên vừa gặp dưới mà lại ở cái này tha hương cứu mình hai một mạng người tạo hóa như vậy trên người bọn họ không có những thứ khác Đông Sơn tái khởi ý niệm ngày này lương xuyên tìm được Trần Giang Ninh muốn để cho hắn cùng đi tìm tần tụng thương nghị giải quyết chuyện này Trần Giang Ninh gặp lương xuyên muốn cầu cạnh mình trước kia hắn vậy rút qua không thiếu lâm vào đến thọ Châu doanh tù người trên dưới thu xếp qua bất quá là vấn đề tiền mà thôi ở nơi này một mẫu đất ba phân ngay cả một chuyện vậy không tính là lương xuyên là những người nào? Là Hạ Tùng khâm định thi hành lần này quan gia chọn phi vận hành người, mình đi theo Hạ Tùng cả đời không có công lao cũng có mệnh độc, lúc này mới đổi được địa vị của hôm nay. Lương Xuyên thằng nhóc này nếu như không có cái khác bản lãnh, hắn vô luận như thế nào vậy không tin thằng nhóc này có thể nhanh như vậy liền vô được Hạ Tùng tín nhiệm. Thật là trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, không thể không chịu dạ ở Trần Giang Linh lúc này liền chuẩn bị một phần hậu lễ mình mang Lương Xuyên tới cửa viếng thăm. Tần Tụng mình không đưa lễ đổ vô căn cứ thu Trần Giang Linh một phần đại lễ hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Tần Tụng biết hai người ý đồ, vừa không muốn đi chủ động định hốt Hạ Tùng nhưng cũng không muốn lại chủ động đắc tội Hạ Tùng người, hai cái phôi quân mà thôi. Hơn bọn họ không nhiều, Thọ Châu doanh trong tù hàng năm như vậy nhiều có đến không hết. Tân Tụng nói được vậy rất hiểm hay, bản quan nghe được ngươi nói có người ở trên Hoàng Nghê cương cướp giết quan sai, sớm để cho người đi điều tra, Cường đạo hung hãn, tập sát xâm chữ tội phạm quan trọng đạt tới quan sai, trên Hoàng Nghê cương thật có phát hiện đến một cụ thi thể, kinh nghiệm mình chính thân, chính là áp giải quan sai không hai, bản quan lựa ngày định đem báo cùng chuyển vận sứ Tống đại nhân, để cho hắn mang binh vây quét. Tân Tụng nhẹ bỗng mấy câu nói liền câu rất tôn lương hai người thiện tích, quyền lợi lớn để cho lương xuyên sinh lưới không dư. Tôn lương hai người vốn cho là nơi đây xa không bằng Biện Kinh như vậy có thể để cho Lương Xuyên một tay thông trời, rồi mới trở về, liền mang tới một cái tin tốt, quả thực để cho hai người mừng rỡ không thôi. Hai người cũng không nghĩ tới Lương Xuyên không chỉ có ở Biện Kinh còn có thể chịu đựng, đến nơi này quê nghèo vùng đất hoang lại cũng có thể kêu mưa gọi gió. Tôn thúc bác lần này là rốt cuộc rút kinh nghiệm sưng máu, cuối cùng mới hạ định quyết tâm hướng về phía Lương Sư còn nói, chúng ta đoạn đường này lận đận ngươi có thể cũng nhìn thấy, không phải là chúng ta huynh đệ hai cái không có bản lĩnh, thật sự là triều đình không tha cho chúng ta chính nghĩa sĩ, lão an lão hoàng hai người sớm bông tha cái này cả người ra đi ra ngoài tự do tự tại hiện hạ vậy là theo chân lương ca nhi ăn uống ca hát người ta cả người bản lãnh nếu đền nợ nước không cửa sao không đi theo lương ca nhi ta xem lòng hắn cao mắt hảo phóng năng lực vậy xa không phải ta hai có thể so sánh tương lai nhất định có một phen thành tiệu hiện tại hắn lại có ân tại hai người chúng ta vừa vặn chúng ta vậy đầu đạo mận, ngươi ý như thế nào lương sư quảng làm người là chân thực trung thực trong ngày thường cũng không có mình chú ý mấy ngày nay hắn cũng là chân thực chịu đủ rồi tôn thúc bác một câu nói vừa vặn đem hắn đánh thức nói ta xem có thể thành lùi nữa mười ngàn nói chúng ta coi như triều đỉnh lớn hách Tương lai biến thành tóc húi cua người dân không thiếu được cũng phải tìm một môn sinh kế. Tuy nói không phải việc khó nhưng không dễ dàng tìm được thích hợp minh chủ. Ông trời đùa bỡn chúng ta vậy trầm dứt, dưới mắt đến lượt để cho chúng ta chuyển đổi vận. Liền giữ ngươi nói đi. Lương sư quảng vậy không có biện pháp, ăn thua thiệt quá nhiều, người đàng hoàng đi nữa vậy học tinh. Hai người ăn nhịp với nhau không chờ lương xuyên hướng bọn họ mở miệng tự mình rót tìm tới cửa. Đây có thể cầm lương xuyên vui vẻ được. Tôn thúc bác có bản lãnh gì hắn không biết, nhưng mà lương sư quảng một ngón kia thuận bắn cung thật là xuất thần nhập hóa. Có cái này hai người sau này ngủ cũng có thể an tâm. Các ngươi hai ca ban đầu là cao kiền giới thiệu ta biết, cao kiền cùng ta là bạn cũ, hiện tại chúng ta đều giống nhau, trên mặt cũng treo một cái kim ấn, cũng không ai so với ai khác mạnh, bất quá chuyện này các ngươi cùng ta đi cảm ơn người ta Trần Viên ngoại, may mà Trần Viên ngoại hết sức tương trợ. Là mấy ngày qua đều là Trần Giang Linh đặt tiệc khoản đãi Lương Xuyên, Lương Xuyên mang theo Thạch Đầu còn có Tôn Lương hai người chủ động làm một lần đông, mời Trần Giang Linh đến Thọ Châu lớn nhất tử lầu, đáp ơn Trần Giang Linh nghĩa cử. Khó trách Hạ Tùng sẽ vừa ý như vậy một cái hậu sinh phải nói cũng không có cái gì xuất sắc địa phương nhưng là làm lên chuyện tới có một loại cái khác nha môn không có chứng trạng cùng thế cố theo lý thuyết hắn đại khả tất cùng mình như vậy khách sáo bất quá người ta nhưng cứ thế muốn biểu đạt một tí tâm ý mình cũng không thể mừng liền cần phải mời đến tự lầu món ngược lại cũng vẫn là vậy mấy thứ món rượu cũng là kém không rời không phụ rượu tôn thúc hai người hồi lâu chưa từng sướng ý thoải mái cố sức uống lại là tiêu lượng cao người mấy chung rượu xuống bụng cầm trần giang ninh rót được trong mặt ba người còn xem môn thần như nhau đứng vẽ say cũng không có ngược lại cũng thông thái thật bất ngờ Trần Giang Ninh uống được thống khoái lúc quản sự đột nhiên đến tiểu lầu báo tin thần sắc hốt hoảng sắc mặt không tốt chỉ ở bên thai nói mấy câu nói cứ thế cầm uống đã nửa say Trần Giang Ninh dọa giật mình một cái từ trên cái băng ghế nhảy cả người tỉnh rượu được kém không rời thấy vậy Lương Xuyên vội hỏi nói Trần Viên ngoại nhưng mà nhà xảy ra biến cố Lương Xuyên trong lòng một cái lỗ bụng chẳng lẽ là lữ nhất nơi đó xảy ra biến cố chuyện này cũng làm được xong hết rồi có thể đừng vào lúc này ra lo gì Trần Giang Ninh cấp được xoay quanh vốn không muốn nói nhưng là muốn đến Lương Xuyên hiện hạ cũng không phải người ngoài thậm chí so phần lớn người cũng tới được đáng tin dưới tình thế cấp bách liền đem tình huống nói cùng lương xuyên kẻ hèn này có ba cái không ra hồn con trai lão đại ở đan dương giúp ta xử lý tổ nghiệp nơi đó có ta rất nhiều mới bắt đầu quan tồn tại lão nhị cùng lão tam buôn tẩu đại giang nam bắc những năm gần đây nhất ta cùng tuyển châu phủ mấy hộ trà thương đi được gần đây thường xuyên thông qua vận tải biển chuyển vận lá trà năm năm trước đường biển so với đại lộ thái bình trăm lần nhưng mà những năm gần đây nhất tình huống nhanh đổi thẳng xuống tôn thúc bác cùng lương sư quảng để ly rượu trong tay xuống lúc này bọn họ nhưng là một câu nói cấm không được vậy không thích hợp cùng ngồi thạch đầu đột nhiên hỏi trần viên ngoại trà thương nhưng mà họ tôn trần giang ninh trước mắt sáng lên Ngoài ý muốn hỏi tiểu ca nhi như thế nào biết được thạch đầu nói huy lúc đầu là người mình vậy thanh nguyên trà nông nguyên cũng có mấy hộ ta vậy phát ca nhi liền là một cái trong số đó lúc đầu vậy không kiếm được mấy cái tiền sau đó còn làm quần đem tiền toàn bộ cho ta cái này thăng ca cùng nhau ở biện kinh mở một nhà tự lầu trần giang ninh ánh mắt lửa đốt lửa đốt nói tiểu ca nói chẳng lẽ là tôn gia thứ con trai trưởng tôn hậu phát thạch đầu vui vẻ nói cũng không phải sao trần giang ninh vô đùi nói cái này cái này cái này ngày hôm nay ta huống được ít gì còn được lại kính các ngươi mấy vị một lì duyên phận như vậy vì rượu ta từ thanh nguyên huyện vào nhiều năm như vậy lá trà. ngày hôm nay chủ nhân ngồi ở trước mắt ta, ta lại có mắt không biết thái sơn. lương xuyên thầm nghĩ, rốt cuộc biết cái này trần giang ninh là làm sao làm giàu. lúc đầu dựa vào là buôn lậu lá trà làm ăn, cái khác trà nông hắn còn khó mà nói. tôn gia là ổn thỏa dựa vào buôn lậu làm nghiệp. nghe nói cùng nước liêu bắc địa khách thương lùi tới cực kỳ mật thiết, chưa từng nghĩ cái này trần giang ninh làm cũng là tôn gia làm ăn. thiên hạ lớn làm sao hắn tiểu dã? khó trách cái này trần giang ninh có thể để giành được lớn như vậy một phiến gia tài, buôn lậu làm ăn lợi biết bao lớn. Đại tống triều mới lương thực trà bạc thiết đồng thiết các hạng thu thuế có thể để cho thương nhân bất chấp chém đầu nguy hiểm, tạo phản cũng có thể. Trần Giang Linh cái này mới thật sự ngồi xuống, hồi tưởng đã từng vào Nam gia bắt chuyện cũ, đột nhiên cảm khái đến, tôn gia tình huống sớm đi ta cũng có nghe đồn, hậu phát nhưng là cái ưu tú hậu sinh, so với kia đích con trai thứ hậu tại thành khí trăm lần. Chi tiết xuất thân, à, tôn gia những năm trước đây vì phần kia gia sản tranh được không thể tách rời ra, còn chuyến gia dẫn người ngoài vào phòng phóng hỏa gây chuyện, à, tiểu ca nguyên nói phát ca không muốn trả, sớm không ban la trả, ta phát ca cách tôn gia tự lập muôn hộ cùng ta tam ca ở biển kinh mở để nhất thiên hạ thành tử cấm thành quả nhiên là thiếu niên tài tuấn có cái này cùng quyết đoán tôn gia chính là con trai thứ tương lai cũng có thể phân được không ít gia tài nói ít mấy chục sâu so kẻ hèn này cũng không hoàng hơn để cho như vậy đồ sộ tài lại nói buông xuống thì để xuống chân thực để cho kẻ hèn này bội phục thạch đầu khoát tay một cái nói mấy trăm ngàn sâu coi là cái gì đó ngươi là không biết chúng ta tử cấm thành một năm được lợi nhiều ít lương xuyên cấp vội vàng cắt đứt thạch đầu mà nói thằng nhóc này thiếu chút nữa cầm quần cũng cho người ta giao ra chân viên ngoại ngươi còn chưa nói vấn đề ở chỗ nào nếu như tôn gia chuyện ta có thể giúp một tay ra mặt Trần Giang Ninh sắc mặt ngưng trọng nói: "Trước đây chúng ta đi đường biển tuy nói gió mạnh sóng lớn, nhưng là thắng ở không người quấy nhiễu, độ cũng là mấy năm thái bình làm ăn mới mỏng có gia tài, nhưng là mấy năm này hải ngoại uy nhân không biết quất cái gì gió, suốt ngày ba năm thành nhóm đến chúng ta kinh đông lộ vùng duyên hải cướp bóc, ban đầu liền cấp chút ngư dân, sau đó gặp lợi tệ hại hơn, thậm chí làm lên cướp bóc châu huyện chuyện ác, qua năm nay tới làng gia đàng châu đồng lai. Các nơi đều có quan phủ báo lên người dân bị giết nhà hoàn bị hủy chuyện ác. Cái gì?" Cơ hồ là đồng thời, Lương Xuyên cùng Tôn Lương hai người cùng nhau đứng lên, Lương Xuyên kinh ngạc nhìn hai người nói: "Các người hai cái gấp cái gì?" Tôn thúc bác cả giận nói, sớm nghe nói Winô cậy mạnh vô lễ. năm xưa Winô thì có phái sứ thần tới ta đại tống triều cống, còn phái một đội võ sĩ tới tỷ võ. Mãi mãi binh bộ những cái kia cái người có học đã gọi những người nào đi tỷ võ, thua liền liền mấy trận. Lúc đó là mấy người chúng ta không ở tại chỗ, nếu không định để cho những thứ này Winô chỉ có tới chớ không có về. Bọn họ dám làm càn như vậy. Lương xuyên nhưng là khiếp sợ tại đây không phải là cấp biển xâm chiếm, hắn nhớ cái này đạt được mình triều trung hậu kỳ cấp biển uy hại mới ngày càng hiện ra, làm sao nói trước nhiều năm như vậy? Trần Giang Linh nói, đứa nhỏ hôm nay lại chở một nhóm lá trà tới đây ở Đang Châu liền để cho Vino cho cướp, liền người cũng để cho Vino cho khấu trừ. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc đi đông Doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Định chiếm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 742, Đang Châu uy hoạn. Cướp biển vấn đề đã từng một lần trở thành đại minh vương triệu mất nước diệt chủng vấn đề lớn, có thể có chút thổi phồng bọn chúng, có thể ở ra tính xem ra, thiếu chút nữa liền để cho hắn hòa bình tu đạo hoàn cảnh trước thời hạn tan biến. Cái vấn đề này xử ra thảo luận qua vô số lần. Tại Đại Minh triều chân chính cấp biển số lượng không hề nhiều, mấy cái thành kết quả thành kích thước biển khơi kẻ gian ví dụ như Vương Trực, Từ Hải các loại. Minh triều trung kỳ tham dự Diệt uy tướng Lanh Vương sư từng hướng lúc đó ra Tĩnh Đế báo cáo, theo hắn điều tra cấp biển đầu lĩnh ước chừng hơn trăm người, trong đó hùng dào nổi tiếng người đều là bốn quốc người, như Huy Châu Vương Ngũ Phong, Vương Trực, Từ Bích Khê, Từ Minh Sơn, Ninh Ba Mao Hải Phong Từ Ngư Lượng, Trương Châu Trầm Nam Sơn Lý Hoa Sơn, Tuyển Châu Hồng Triều Kiên các loại. Bọn họ thực lực quân sự thời điểm huy hoàng nhất có thể mấy trăm người đuổi theo mấy chục ngàn triều đỉnh quân tránh quy đánh, đánh được Đại Minh Vương triều quân đội giang vãi đầy đất. Đông Nam các tỉnh đều là Trung Quốc triều đại Vương triều mạch máu thuế phú nguồn, mấy ngàn năm qua phương Bắc dân du mục như thế nào đi nữa đánh đều là cùng biên thủy làm ruộng nông dân làm khó dễ, đỉnh hơn chính là dân đoán lớn một chút, nhưng là túi tiền không đả thương được, cho nên Vương triều còn có thể chịu đựng đi. Nhưng là cướp biển tới một cái làm ăn làm không được, không có làm ăn cũng chưa có thu thuế, đến lúc này phong kiến Vương triều không làm, xài giá thật lớn tới diệt trừ những thứ này giới tiền hoạn nạn. Đánh mấy chục năm chiến đấu, nhìn là cầm cấp biển cũng đánh không có, thực ra không phải vậy. Cấp biển xuất hiện hắn nguyên nhân căn bản chính là Hồng Vũ trong thời kỳ thực hành biển cấm chính sách, ban đầu liền là cấm buôn bán mua bán Nhưng là bên ngoài muốn đến chiều cống người tùy tiện tới. Trung Quốc vùng duyên hải dựa vào biển người ăn cơm không có 10 triệu cũng có mấy triệu, cộng thêm vùng duyên hải nhiều núi đất bị nhiễm mặn, không thể đánh cá mua bán liền muốn trở về làm ruộng cũng không được, như vậy hậu quả chính là mọi người cùng nhau tạo phản, nội địa người tạo phản chính là Công Châu chiếm huyện, vùng duyên hải người tương đối gặp đúng dịp xuống biển làm hải tặc. Tại trong biển tạo phản có thể so với ở trên bờ tạo phản chi phí tới được thấp, lợi lại tới cũng nhanh. Cần biết mở mịt biển khơi một khi biển cấm đó là phiến lỗ không được xuống biển, quan phủ tự nhiên như nhau không thể nào đi trên biển tuần tra, không có ra đa cùng dụng cụ, liếc cũng là chẳng tuần. Hải tặc đánh một thương đội chỗ khác, cướp lại phần lớn là thương thuyền vùng duyên hải giàu có chi địa, tới tiền mau nguy hiểm nhỏ, rất nhanh là có thể canh tân trang bị, tàu biển võ góc thậm chí là đại pháo một khi cập nhật hoàn thành, quan phủ cũng cầm bọn họ không có biện pháp. Hơn nữa bọn họ không phải thật vì làm hải tặc, làm hải tặc là vì che chở buôn lậu làm ăn, tuyết này cầu càng lăn càng lớn, tự nhiên mọi người cũng muốn làm hải tặc. Minh triều hơn 100 năm đến bên trong thời kỳ cuối, cướp biển vấn đề thành nguy hiểm tồn vong vấn đề lớn, nhưng là giải quyết vấn đề vậy rất đơn giản, dùng võ lực thích kê quang du lớn du đánh bại cướp biển lại không thể dễ sạch, hơn nữa chi phí còn rất cao. Một người dùng một cái rất phương pháp đơn giản hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này, Phúc Kiến tuần phủ đổ chạy dân. Công tác thả cấm. Hải quan mở ra, mọi người tiếp tục làm ăn, đến lúc này tốt lắm, mọi người cũng không cần bất chấp chém đầu nguy hiểm buôn lậu, ai còn đi làm hải tặc quá nhiều Đại Minh Triều hơn 100 năm vấn đề không có, hơn nữa xử năm Long Khánh công tác sau này, Đại Minh Triều Quốc khố lần nữa phong phú, có phía Bắc đánh người Mông Cổ tiền vốn. Nói thật Minh Triều nô quan người chim cửa thích nhất lấy cái gì tổ tông phương pháp tới đả kích đối thủ chính trị Đô Tuần phủ cách làm là chè vào bao lớn áp lực mà được gọi là thuốc kích thích tình dục Đại Đế Long Khánh Hoàng Đế làm việc lại cũng mạnh mẽ văng rội một suy nghĩ cảm thấy lúc này mới tiết kiệm tiền lại đáng tin cách làm năm đó liền đem hải quan cho mở Trần Giang Ninh giúp tôn lương hai người giải quyết mình phối con chuyện hai người vô luận như thế nào cũng phải giúp Trần Giang Ninh giải quyết chuyện này dĩ nhiên lương xuyên cũng muốn đi xem xem có phải là thật hay không có cớ biện chuyện này có chút kỳ quái theo lý thuyết Đại Tống triều mua bán làm được như thế nóng như lửa mình cũng đi qua một chuyến nước Nhật nước Nhật loạn thế mới vừa bình mọi người bận biệu sống qua ngày, ổ cụ nhỉ còn mang thương thuyền đến thanh nguyên, mọi người làm ăn còn chưa kịp, lại thế nào sẽ có cướp biển? Trần Giang Linh vốn muốn đi phủ quan báo án, nhưng mà những năm gần đây chính hắn không đi bên ngoài đi đi lại lại, quan phủ dựa vào mấy cái con trai càng làm càng trở về, người tuổi trẻ nơi nào hiểu được những nhân mạch này quan hệ chỗ dùng, an vẫn là mình năm đó đánh xuống vốn, những năm này mình Trần gia thương thuyền thường xuyên bị cướp, đi quan phủ đi báo quan người ta cũng báo được tiền, quan phủ vậy không để ý tới chuyện mình, rất nhiều án kiện chính là không giải quyết được gì chuyện. Nhỏ như vậy tổng không thể lại đi vận dụng hạ tùng quan hệ. Những năm này Hạ Tùng quá bận rộn Tây Bắc quân vụ, càng không thể đi quấy rầy hắn, lần này có Lương Xuyên ở đây, bỏ mặc hắn có thể hay không giải quyết, cầm chuyện này mượn Lương Xuyên truyền miệng đến Hạ Tùng trong lỗ tai cũng tốt. Mình là hắn ăn tiền mã hậu nhiều năm như vậy, hắn hẳn không biết thấy chết mà không cứu sao? Lương Xuyên cầm 50 tên tiêu sư toàn bộ đều, đoàn người cùng một màu khoái mã đi tới Đăng Châu. Khoái mã một đêm không ngừng Đăng Châu từ xưa cũng là trọng yếu bến tàu, thích kế quang võ trước chính là cha truyền con nối ở Đăng Châu. Lúc này đã ngày tháng năm nhiều, Đăng Châu gió biển thổi vào còn có từng cơn lạnh lẽo. Vốn cho là cái này, ngàn năm cổ cảng có thể cùng thanh nguyên cảng sánh bằng đến vừa thấy căn bản chính là một thôn trài nhỏ, bờ biển sóng gió rất lớn, tàu biển chỉ có lẻ kẹt mấy cái tàu biển cùng lương xuyên ngừng ở lương sơn lưu lại bảo thuyền không phân cao thấp, những thứ khác nhiều nhất chính là thanh nguyên cảng những cái kia đánh cá người ta dùng thuyền ba lá nhỏ, những thuyền bè này từng chiếc từng chiếc thứ tự hỗn loạn, toàn bộ bến tàu lộn xộn bờ bãi, xa xa nhìn lại còn có từng cụ khói báo động tàn phá. ép tới gần đường ven biển, lương xuyên rốt cuộc thấy được những thứ này tuy nô bộ mặt thật, như vậy lớn gan làm bệ huy nhân ở lấy biển làm ổ, ở bên bờ dùng màn sơn khấu vòng nội lên một cái nhỏ căn cứ ở đường ven biển trên thật cao nhìn lại, một cái cạo trước khuôn đầu người lùn nhỏ đang ngồi ở trên ghế, tay trước cất một cái nhỏ quạt ba tiêu, bên người đứng thẳng một hàng đường uy thức áo giáp võ sĩ, giữa eo treo hai cây nhỏ dài uy đạo. Không sai được ban đầu hắn ở Mina mộ tổ thị dưới trướng, mặc chính là Mina mộ tổ no rồ xì xù áo giáp, đeo vậy là như vậy trường đao, cái này nam xích kém nửa tức vóc người cùng cao lớn sơn đông người đàn ông lại là tạo thành so sánh rõ ràng. Uy nhân số lượng còn có có chút nhiều, vùng lân cận châu phủ tất cả đều đóng chặt muôn hộ giới nghiêm, vùng duyên hải cư dân ở sau khi nhận được tin tức phần lớn cũng đều rút lui, Uy Nô cũng không có chiếm được chỗ tốt gì nội lửa đốt mấy cái không có ai thôn trải nhỏ nhân dân rút lui lúc cầm phần lớn vàng bạc tế nhuễn đều mang đi luôn dễ vịt mau cũng không có cho đám này uy nhân lưu lại uy nhân coi như có chút đầu óc thuyền câu bọn họ sẽ không đi động có thuyền câu ngư dân mới sẽ ra biển ra biển mới là thiên hạ của bọn họ uy nhân đường xa tới không có cấp được một cái tiền đồng dưới cơn thịnh nộ chuẩn bị phát động lớn hơn tấn công vùng lân cận đăng châu phủ mấy trăm năm qua liền cùng nước liều thời điểm đánh giặc cũng không có bọn họ chuyện gì di võ phế chỉ chuẩn bị chiến tranh cũng không biết ném đi nơi nào khẩn cấp dưới mới hướng kinh đông lộ thủy bộ chuyển vận sứ báo cáo thịnh cầu phái binh tiếp viện Tống triều quân bị còn điều lệnh hiệu suất có thể so với Đại Minh triều còn muốn lạc hậu hơn 100 lần. Đại tống triều sợ địa phương noi theo đường triều chia cắt, lại sợ người luyện võ chuyên hành cầm có thể thu binh quyền toàn bộ nhận được Trung Anh. Địa phương xương binh so trong nhà môn nha dịch còn thiếu, chỉ nhìn bọn hắn đánh chiến đấu, vậy không bằng trông cậy vào trong thôn mụ già cầm lên phân nghĩa cùng y nộ thật tốt đánh một trận. Đã một ngày một đêm, kinh đông lộ binh còn chưa tới, trên thực tế cũng không khả năng đến. Kinh đông lộ trị sở ở Đại tống Long Hưng triều Tống Châu, cũng chính là hôm nay Hạ Nam thương câu. Từ thương câu đến đến Đăng Châu cũng chính là ngày hôm nay khói đài, cách nhau bước tám cây số cũng chính là 1600 dạng, ngày hôm nay nếu là gấp rút tin chiến sự có thể đưa đến Tống Châu đều phải cảm ơn trời đất. Tống Châu phương diện nhận được tin chiến sự chỉnh bị một tí hàng ngũ kém không nhiều muốn một hai ngày, lại hoa ba ngày nếu là có hạ hậu nguyên vậy hành quân gấp trình độ kém không nhiều có thể tới Đăng Châu, đến lúc đó toàn bộ Đăng Châu kém không nhiều đều lạnh, uy nhân sớm mẹ hắn cầm giành được vàng bạc đánh tốt bao thật cao hứng đi. Uy nô tới vậy không phải là lần thứ nhất, dựa theo lệ cũ, Tống Châu là sẽ không đem binh, bởi vì phát cũng là tóc trắng, để cho thuộc hạ áo bảo trắng hơn 1000 dạng, đến ngay cả một quỷ ảnh vậy không thấy, đây là sẽ đưa tới binh biến tạo thành địa phương cùng châu đường tới giữa xung đột. Tại sao không có người tới cứu giúp? Lương Xuyên như thế nào đi nữa cũng không dám tin tưởng, chỗ này quan phủ cách làm quá hàn dân chúng tâm đi. Trần Giang Ninh xa giòm là có thể thấy mình nhị nhi tử Trần Tỷ liền bị cướp biển cột vào một cây đại lập trụ trên, tóc thay bù sụ, đau tim ôm đầu nói, quan phủ tự cố cũng không xuống còn ai dám tới cứu? Nếu là ném mấy mạng người có thể để cho những cấp biển này rút đi, quan phủ rước gì hơn chết mấy người? Tôn Thúc Bác giận dữ nói, lẽ nào lại như vậy? Để cho ta đi gặp đám này đi no. Lương Xuyên cướp cản lại nói, không thể lỗ mãng đối với ta không rõ giới tình huống tốt nhất giữ binh không núp ních ngươi như vậy xông ra bọn họ nếu là làm bị thương trần nhị công tử làm thế nào lương sư quảng không nói gì tôn thúc bắt nói lương ca nhi ngươi yên tâm cho ta một cái đao cho sư quảng một chuôi trường cung nếu như ta mang không trở lại trần nhị công tử liền tự vận ở nơi này bờ biển dĩ tại trần viên ngoại ân cứu mạng muốn không muốn để cho chúng ta tiêu sư cùng ngươi cùng đi xuống nói thật nhóm tiêu sư cũng chỉ có mã tấn cùng mấy cái kinh đông lộ xuất thân tiêu sư có nghe nói qua huy nhân làm ác bọn họ phần lớn gặp vino thấp bé trong lòng sinh ra sớm kinh đang muốn mượn cái này cơ hội thể hiện tài năng cho chủ nhân xem một chút, lại nghe tôn thúc bác cự tuyệt bọn họ ý tốt nói, không cần, ta tự động đi. Lương xuyên gặp tôn thúc bác lòng tin trân đầy, không giống như là hồ miệng nói bậy bạ người, lại lương sư quảng cũng là ánh mắt kiên định, hắn còn không biết cái này thúc bác có cái gì tuyệt kỹ, vừa vặn mượn cái này cơ hội dùng hắn dùng một chút. Trần Giang Ninh rất sợ có cái sơ suất, nhưng gặp tôn thúc bác chủ động xin đánh, nếu như không cái bản lãnh, cái này cùng đất giữ ai dám phạm hiểm, bỏ không được con thép sao bắt con tôm, hắn gật đầu một cái, đồng ý lương xuyên để cho tôn lương hai người đi một chuyến. Bà Mã trưởng cung cùng khói đau. Trần Giang Linh bản thân có một con bả mã, dắt ra vội tới Tôn Thúc Bác, Tôn Thúc Bác nhẹ khẽ vướt ve đầu ngựa, thật giống như đang cùng con ngựa này trao đổi tựa như đội chủ nhân ngựa tốt lúc đầu nóng nảy dị thường, Tôn Thúc Bác mấy tiếng thấp liền để cho con ngựa này yên tĩnh lại. Ngựa tốt. Lương Sư Quảng thì không có thay ngựa, Tôn Thúc Bác vóc người vậy rất thấp bé, nhưng chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy lên lưng ngựa, quả thực để cho người tươi đẹp, lập tức nhận lấy trường đao, sống đao đi mông ngựa vỗ một cái, vậy bảo mã hí một liền lao xuống bờ biển, thẳng hướng về Uy doanh chạy lướt đi. Lương Sư Quảng thì nhận lấy trường cùng, một túi tiên thì Nhẹ nhàng quay đầu ngựa cùng Tôn thúc bác kéo ra khoảng cách theo ở sau đó. Canh giữ uy nhân gặp xa xa có một con ngựa thẳng vọt tới, lập tức gõ la báo nguy, toàn bộ doanh trại uy nhân cá rút ra. Chỉ có một người cũng dám đi tìm cái chết. Uy nhân lạnh lùng thấy được một mình tới trước Tôn thúc bác cười to không dứt, những năm gần đây bọn họ ở vùng duyên hải khu vực không chuyện ác nào không làm, đến mức người hắn đều là trông chừng mà chạy, vậy tính tình so dê còn mềm yếu, như vậy dân tộc có gì phải sợ. Ngày hôm nay ngược lại là để cho ý hắn bên ngoài, còn không người nào dám tới sông đại doanh, bất quá vậy chỉ có một người, có thể thành kết quả gì. Uy nhân số lượng có chừng hơn 30 người lần nữa trên mình cũng có một kiện áo giáp một cái dài vi đao như vậy quy mô quả thật không phải giống vậy huyện nha nha dịch có thể đối phó cái này hơn 30 người tự mình chiến đấu không có cưỡi ngựa toàn bằng hai chân hướng tôn thúc bác liều chết xung phong tôn thúc bác phóng ngựa vui mừng hồi lâu không có như thế viết ý rong ruổi chiến trường hai chân kẹp một cái thúc dục bước hạ chiến mã tốc độ vừa nhanh một phần tốt thuật cưỡi ngựa lương xuyên gặp qua đảng hạng người người khiết đan thuật cưỡi ngựa cho nên người bình thường cưỡi ngựa khá hơn nữa cũng khó nhập pháp nhãn của hắn cái này tôn thúc bác không hổ là cấm quân thuật cưỡi ngựa giáo đầu Vì nông người không có trận hình đánh giặc phần nhiều là tự mình chiến đấu ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Bọn họ chạy nhanh hơn đã lao ra mấy chục mét xa, chạy được chậm còn tại chỗ mẹ nhèo. Bọn họ tâm tư là dù sao chỉ có một người, lại cướp vậy không giành được đầu người, cứ như vậy, một chi đội ngũ liền để cho người kéo thành một chữ trường xả trận, muốn chính là thứ hiệu quả này. Lấy một địch nhiều, tôn thúc bác chỉ sợ bị làm suối cảo. Nếu đối với đối phương mình cầm đội ngũ cho kéo ra, vậy hắn là có thể đại khai sát giới. Chạy được nhanh nhất cấp biển vốn cho là lần này lại là mình cướp được đầu công. Trong miệng gáy khiếu tôn thúc bác nghe không hiểu ủy thoại, trong tay vung trường đao đang chuẩn bị bộ tới. Tôn thúc bác thấy vậy hô to một tiếng, nạp mạng đi. Vi đao dù sao không phải là trường đao. Tôn thúc bác một đao thẳng tắp cắm vào cái này vi nông ngực, cho hắn tới một lệnh tấu tim. Đây không tính là Tôn thúc bác người mượn ngựa thế, cứ thế đem người này một cánh tay một đao cho xét lên, giống như nướng chuỗi tựa như rơi lên trời bên trong. Ngón này coi như kinh hãi tất cả người. Bờ biển bên này tiếng ủng hộ tiếng vang như sấm, nhóm tiêu sư tinh thần làm rung lên, người người bội phục Tôn thúc bác thân thủ. Các vi cũng bị cái này do so mình cao không được bao nhiêu ủy nhân cho kinh hãi, người hắn làm sao cũng như này máy tướng, vẫn là một mình tới trước cái này một tí thân thủ giống vậy kinh hãi huy nhân, bọn họ lại nữa xung phong. tôn thúc bác thấy vậy, thật vất vả kéo ra trận hình làm sao có thể để cho bọn họ lại co lại thành một đoàn. thúc giục chiến mã cầm trên đao wino ném một cái, chiến mã lại xông ra ngoài. tôn thúc bác dưới hang chiến mã cùng hắn thần giao cách cảm tựa như, người ở nơi nào thiếu chạy tới đó, chạy tới tôn thúc bác giống như vua thánh lại đến. một đao chính là một cái mạng, bên trái chém bên phải chẻ, wino liền năng lực chống đỡ cũng không có, bóng nhựa vừa qua khỏi, trên đất là thêm năm cụ thi thể. uy chủ thủ lanh hết lớn, mau trở lại. các wino rồi rít đi chạy trở về, tôn thúc bác thấy vậy lại hỉ đuổi theo lại chém ngã mấy cái. Chân người dâu sao không bằng chân ngựa, cầm sau lưng lộ cho Tôn thúc Bắc chết nhanh hơn, chỉ gặp Tôn thúc Bắc một người giá ngựa ở 30 người trong đó xuyên tới xuyên lui, một vào một ra chính là mấy mạng người, vận khí khá một chút trên mình đánh phải một đao, còn có một hơi thở bất quá chỉ sợ vậy sống không lâu. Uy nô thủ lãnh vô cùng phẫn nộ, lại đang sợ hai cái này người hắn manh tướng kinh người võ nghệ, trong cơn tức giận rút ra bên hông trường đao chuẩn bị đại khai sát giới. Phốc đích một tiếng, một cái mũi tên nhọn phá không tới, miên cương đóng vào trên cổ hắn, chừng xuyên qua, không chỉ là đao còn không có rơi xuống, luân miệng âm cũng còn không có phát ra ngoài người đã chết được không thể chết lại. Ngoài trăm bước, lương sư quảng ở trên ngựa niêm cung lắp tên, một mũi tên bắn chết cái này uy nhân đầu lĩnh, một mũi tên này càng nổ tung uy nô nổi. Lương sư quảng biểu diễn lúc này mới bắt đầu. Chỉ gặp hắn từ trong ống tên bên trong rút ra một mũi tên, bảo cung kéo một cái, trên bờ biển thì có một cái uy nô ngã xuống, kiểu chết đều là giống nhau như lúc, để cho mũi tên bắn thủng cổ hậu. Mấy tức tới giữa, lại có mười mấy uy nô ngã trên đất. Tê, nhóm tiêu xương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải nói tôn thúc bác võ lực để cho hắn kinh vi thiên nhân lương sư quảng ngón này thuật bắn để cho bọn họ không nhịn được sờ một cái mình cần cổ, chỉ cảm thấy nơi đó một hồi lạnh như băng. Cabino vốn cho là chỉ có một cái tôn thúc bác đã giết được bọn họ đều cha gọi mẹ không nghĩ tới bên cạnh còn có một cái lương sư quảng bên cần phải hai người tổ hợp ngày hôm nay vốn cho là là đi ra được lợi thu nhập thêm không nghĩ tới là đi ra đưa đầu người Trần Giang Linh vốn là vậy lo lắng tôn thúc bác một người ngược lại sẽ hại mình con trai ngón này lộ được hắn là lớn mặt đất tăng thể diện lần này không lo lắng chỉ sợ tối hôm nay mình hàng sẽ trở về con trai cũng có thể bình an về đến nhà ngươi ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc đi đông Doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây lại việt. Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạc. Là... hố sâu mời nhảy. chương 743, giết đặc biệt nhiều. sinh hoạt chỉ gạt người nghèo khổ, phật môn chỉ độ người có tiền. sợi dây chuyên chọn nhỏ chỗ đoạn, hai ách chuyên chọn người cơ khổ. vạn ác nghèo cầm đầu, trăm thiện tiền là hiếu. đăng châu bờ biển ánh mặt trời lặn như máu, thưa thất trước cái cái tử thi, hơn 30 mươi để cho lương sư quảng cùng tôn thúc bác hợp lực toàn bộ vạn cổ ở trên bờ biển, liền một cái người sống cũng không có. thoát khỏi tôn thúc bác đau nhưng chạy không khỏi lương sư quảng mũi tên. Tên của hắn có thể nói siêu cấp vũ khí tầm xa, lại là mũi tên vô hư phát, chỉ chọn cổ họng, tuyệt đối không bắn bắt đuổi. Được lợi lớn liền được lợi lớn, Lương Xuyên trên mặt làm bộ như kiến quán cái này cùng tình cảnh tỉnh rồi hình dáng, nhưng trong lòng thì hồi hộp, không hưởng công hắn ngàn dặm đường xa tới, có thể được cái này hai người mới đó là vạn phần trị giá làm. Bất qua mới hơn 30 vị vino, lại hu được vùng Lân Cận Châu phụ trông trừng mà chạy, liền lộ mặt cũng không dám lộ mặt, không chỉ là Lương Xuyên, chính là những thứ này tiêu sư nhìn trong lòng đều là tức cái hung. Lương Xuyên đối nhóm Tiêu sư nói, "Mọi người đánh quét một tí chiến trường, những thứ này trên người đao và khôi giáp nhưng mà đáng tiền độ chơi, nếu là Tôn Đại ca chém lấy được, đó chính là chúng ta đồ, trừ thi thể cho ta lưu lại, bọn họ trên mình một phiến vải cũng không muốn còn lại." Tôn thúc Bắc giết vào trong doanh, không phát hiện cái khác huy nhân, ngược lại là thấy cái này huy nhân đầu lĩnh giữa eo hệ vậy thành trường đao không tệ, thuận tay liền kéo xuống, đeo lên người. Nhóm Tiêu sư như sói như hổ xông về bãi biển, hơn 30 cổ thi thể gió thu quét lá rủ vậy, trên mình đao và khôi giáp lênh lẹ bị lột xuống, khóa đứng lên toàn bộ mang theo trở về. Lương Xuyên thị cùng Trần Giang Linh một đạo đi giải cứu hắn con trai chân thịt bị trói ở trên cột gỗ, trên mình tất cả đều là roi quất vết máu, thấy Lương xuyên trực tiếp khóc thành tiếng, lấy là lại là từ đâu tới một vị Khắc Sơn đại vương, ra tay so cướp biển còn tàn nhẫn, vừa lên tới liền giết sạch toàn bộ cướp biển, chính là đại tống quân đội cũng không có phần này bản lãnh, hắn nhìn đoán chừng là đen nan đen, hướng về phía bọn họ hàng hoa tới, chỉ sợ một lát giết được hung khởi, liền hắn mạng nhỏ cũng phải thu. Anh Hùng tham mạng. Đòi tiền cha ta có chính là, ngươi thả ta trở về bao nhiêu tiền ta cũng cho anh Hùng đưa về tới. Trần Giang Linh mặt giả đỏ lên, mình vào nam gia bất chưa từng có như thế bất lực qua bất quá vẫn là đau lòng vọt tới cho Trần Tỷ giải bằng nói, con ta à, cha ở nơi này đấy, yên tâm không sao, những anh hùng đều là cha mời tới cứu ngươi. Trần Tỷ tan dạ ánh mắt lúc này mới tụ lại một chút thần thái, khóc được lại là thê thằng nói, ngươi làm sao mới đến à, lại trễ một khắc ngươi coi như được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tôn thúc bát liền xem cũng cười được xem Trần Tỷ, thằng nhóc này chân thực thật không có chồng, đem ngựa đưa cho Trần Giang Ninh nói, Trần viên Ngoại, quả nhiên là con ngựa tốt, trả ngươi. Trần Giang Ninh muốn ngựa có ích lợi gì, hắn vui mừng nói, bảo mã tặng anh hùng, cái này thần câu theo ta cũng là hoàng hôn lá hủ đi theo tôn anh hùng còn có thể tái kiến công lao sự nghiệp ngựa này sẽ đưa cho ngươi tôn thúc bác đối cái này bảo mã là thích được không được nhưng mà lại không tốt trực tiếp muốn không nghĩ tới trần giang ninh ra tay cũng là hào khí vừa mở miệng liền đem ngựa đưa cho hắn hắn liền liền từ chối nói không dám không dám vô công bất thụ lộc. trần giang ninh khuyên đủ tôn anh hùng không cần tự khiêm ngưỡng ngựa này định muốn thu tôn thúc bác lúc này mới không khách khí nữa dắt ngựa đứng ở một bên lương xuyên đối lương sư quảng cùng tôn thúc bác nói những thứ này vino chỉ sợ đoạt không ít thứ tốt đi dọn dẹp một phen nhạn quai nhổ lông không cho kẻ địch lưu lại một kim một đường là lương xuyên phẩm chất ưu tú từ đại phỉ sơn bắt đầu chính là tập quán như vậy hai người mang tiêu sư ở doanh trại lục soát đứng lên không tìm không biết trong doanh địa còn có cái khác bị trói người tất cả đều bị giải cứu ra thật vẫn tìm tòi ra không ít tiền tài phần lớn là vùng lân cận dân chúng ra tài kim tiền đồng tiền giấy còn có vài vóc đồ sứ chất đống tràn đầy một cái doanh trại lương xuyên xem được hai mắt sáng lên đăng châu chuyến này tới được thật mẹ hắn trị giá trên thuyền chúng ta hàng đâu trần giang linh hỏi trần tỷ nói một thuyền hàng nhưng mà trị giá gần trăm nghìn sâu. ở hàng cung bảo bối này con trai tới giữa hắn tình nguyện lựa chọn hàng hóa Dù sao con trai còn nữa, thất lạc thuyền này hàng hắn liền được thương cân độ cốt. Còn ở trên thuyền, uy nhân đang chuẩn bị rút lui các người đã tới rồi. Trần Giang Ninh mang Lương Xuyên lập tức leo lên tàu biển, trên bong trống chân như vậy, và khoang thuyền một dương một dương lá trà gõ được ngay ngắn như nhau, một cổ trà nhang thậm chí che giấu trong khoang thuyền khí ầm ức. Trần Giang Ninh thư liền một hớp lớn khí đụng, khoang thuyền đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên động. Lương Xuyên quá to, người nào, cút ra đây, ta đã thấy được ngươi. Lương Xuyên mau cũng không có thấy được. Bất quá cái này cùng vụng về thuật lừa gạt thật cầm giấu người hù dọa ở, hù được người này vui vẻ đi ra nói, không nên giết ta. Cha ta phụ trách một khối, muốn bao nhiêu tiền đều có. Đám người xem được thẳng phẫn nộ, làm sao những thứ này phú nhị đại đều là cái này tu gấu, nói liên tục lời kịch cũng giống nhau như lúc, toàn suy nghĩ dựa vào tiền tới giải quyết sự việc. Lương Xuyên vừa thấy người này thân hình gây đét, tê đích một tiếng, thật giống như ở nơi nào gặp qua, tạm thời lại không nhớ nổi, thằng nhóc này thấy Lương Xuyên cũng là sử sợ, hai người bốn mắt mà coi, hồi lâu mới đồng thời bật thốt lên. Lương Xuyên, Tôn hậu tài. Trần Tử ở một bên ra sức giới thiệu, "Tôn công tử đừng sợ, cứ biện toàn chết sạch, đây là cha ta." Trần Tử lại chỉ Tôn hậu tài nói, "Cha Vị này là thanh Nguyên Tôn gia đích trưởng tử Tôn Hậu Tài. Lương Xuyên nhìn một cái chợt vật không chịu nổi Tôn Hậu Tài, trong ánh mắt lộ ra vô tận khinh thường nói, nếu là ta nhớ không lầm, hẳn là đích con trai thứ đi. Ngươi nói hay là ta nói đúng không, Tôn Hậu Tài? Chân Tỷ kinh ngạc nói, các ngươi lại biết. Lúc đầu cái nhóm này lá trả số lượng vậy coi là khả quan, gần đây bởi vì phương Bắc vùng biển uy loạn sứ quyết, Tôn Hậu Tài phụ thân không biết làm sao chỉ có thể để cho mình con trai mang ra nô tự mình che chở cái nhóm này hàng đến Đăng Châu tới một mặt tôn hậu phát từ cách tôn gia sau này hắn mới rất cảm giác bên người không có người có thể sai được thứ hai cái này tiểu nhi tự sớm muộn phải thừa kế nhà mình nghiệp lại tha đà đi xuống sớm muộn là phế nhân một cái không bằng để cho hắn đi ra lịch luyện một phen tàu trở hàng đến đăng châu liền bị cướp biển theo dõi cướp biển giết sạch trên thuyền gia đinh hỏa kế tôn hậu tài thân hình hơi nhỏ che giấu ở hàng dương trong đó tránh được một kiếp, bất quá vẫn là đem hắn dọa sợ không nhẹ âm thầm thế nếu là trở về thanh nguyên đời này đánh chết hắn vậy lại không ra biển lương xuyên nhẹ nhàng câu nói đầu tiên cầm hắn lừa đi ra trần giang linh lúc đầu nghe được lương xuyên nói tôn gia chuyện cũ làm chỉ lương xuyên là chỉ nghe đồn đại Dẫu sao ở trên phố liền là thích lấy đại gia đại hộ giai thoại làm trà hơn để tài câu chuyện, không phải chính hắn trải qua, hơi thêm soạn lại một tí cũng được chính hắn đích thân trải qua vậy. Xem như vậy, Lương Xuyên cùng Tôn gia thật là quan hệ không cạn. Lương Xuyên trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng lãnh đạm nói, chúng ta nào chỉ là biết, năm đó ta ở Thanh Nguyên vậy Bách Hóa vạn đạt mới vừa khai trương thời điểm hậu tài lão đệ còn chiếu cố qua ta làm ăn, một bộ câu đối liền ra tay hai ngàn dâu. Đám người không khỏi ngạc như vậy, cái gì chó má câu đối mắc như vậy, vàng làm vậy không như thế rêu giao chứ. Tôn hậu tài thấy Lương Xuyên một viên đập thình thịch tim cuối cùng là để xuống để cho bọn họ nói mấy câu lại không chuyện, mạng nhỏ rốt cục thì giữ được. Trần Thị lần sau ngươi nghĩ để cho ta lại tự mình cho ngươi giao hàng tới Đang Châu, địa phương quỷ gì, nơi này kiếm chút mặt vụn, thiếu chút nữa hại tiểu gia mạng ta cũng quá giang. Hừ, Trần Giang Linh nói, nếu cũng là người một nhà, vậy chúng ta liền rời bước đến võ Châu, kẻ hèn này làm chủ cho các vị tắm một cái phong trần. Nơi đây chân thực không phải chỗ nói chuyện. Trước kia đụng phải một vị đồng hương Lương Xuyên cũng sẽ khá là khách khí khách sáo một phen, đụng phải tôn hậu tài hắn thực không có cảm tình gì, tôn hậu phát hiện tại tự lập muôn hộ. Sớm cùng hắn người em trai này chặn quan hệ, ra công về tư hắn cũng không có để ý do cùng cái này thùng cơm nhị đại đi được quá gần đoàn người xuống biển tuyển, trên bờ đột nhiên nhiều vô số cây độc, xem trang phục không phải uy nhân, chỉ là số lượng quá nhiều, kém không nhiều có mấy trăm người, tới gần vừa. Thấy, những người này người người tay cầm vũ khí, có cương xoa dài bao, sắc mặt còn tương đương không tốt. Cấp biển ở nơi nào, các ngươi cầm uy nhân giấu ở nơi nào? Lương Xuyên đoàn người ngây ngẩn nói, các ngươi là người nào? Những người này lúc này mới nghiếc Bạc Vân Thiên hào hứng vạn chiến đấu nói, chúng ta đều là vùng lần cận hương thôn tự phát đan tổ lực dũng, nghe nói cấp biệt đấy chúng ta đặc biệt tới đuổi những thứ này giết hại dân chúng xuất sinh mọi người vừa nghe vừa nôn được thiếu chút nữa đem cách cơm tối phun ra trần tỷ nhanh mồm nhanh miệng chỉ đám người lỗ mũi mắng các ngươi những thứ vô dụng này không tiếp sớm đi làm gì cướp biển ở thời điểm các ngươi không biết tránh ở nơi nào xem náo nhiệt các người ra tướng cướp biển giết sạch các ngươi mới đi ra sung hảo hán không sợ xấu hổ trần tỷ lời nói không thể nghi ngờ là ở nơi này chút cái cái gọi là hương dũng trên mặt bực bực đánh mặt bọn họ không những không dẫn cho là đủ còn mười phần phấn khích phản kích nói cướp biển rốt cuộc ở nơi nào các ngươi có phải hay không cùng cướp biển một đẳng cầm bọn họ giấu đi Đây là đời còn không có thông uy tội danh, nhưng mà cái này bô cất tụt lên trên đầu người nào cũng để cho người khó chịu. Lương xuyên âm gương mặt nhìn những Hương ba lão này ra sức biểu diễn, mắt lạnh nói, uy nhân thi thể ngay tại trên bờ biển. Mắt thường có thể gặp một loại không thể ngăn trở tham lam từ trong mắt của bọn họ lướt qua, những thứ này Hương dân trong mắt thật giống như thấy được vô hạn tưởng thưởng cùng trả thưởng. giữ tận gương mặt tiêu năng trước, đi nhanh cấp cấp biển thi thể. Nãi nãi, Lương xuyên tại chỗ quát lên một tiếng lớn nói, ta xem ai mẹ hắn dám động. Những thi thể này nhưng mà tôn thúc bác cùng Lương sư khoảng hai cái liều chết kiếm được, nếu là giao cho quan phủ cũng là một khoản không nhỏ khen thưởng. Những thứ này hương dân đi ra lộ cái mặt ra nổi tiếng cũng được đi, muốn cùng hắn chiếm tiện nghi đó là cũng không có cửa. Hương dân dẫn đầu hét lớn, "Làm sao? Các ngươi còn dám ngăn trở chúng ta không được? Những thứ này uy nhân ở chúng ta địa bàn đốt giết cơ bóc, chúng ta cầm bọn họ thi thể trở về lấy roi đánh thi thể để tiết mối hận trong lòng." Tôn Hậu tài bây giờ nhìn không nổi nữa, mấy ngày nay bị những cấp biển này hù được quá sức, lại rất bi thảm trong khoang thuyền tránh liền đã mấy ngày, bây giờ là một bụng tạ hỏa. Chúng ta cái xã hội này xưa nay truyền thống chính là làm quan còn có làm ăn đại thương nhân vĩnh viễn xem thường tầng dưới chốt nhất nông dân, đừng bảo là sợ, liền nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn một mắt. Tốt các ngươi những thứ này không biết trời cao đất rộng điều dân. Tiểu gia ta liền xem chịu các ngươi cái loại này cất rõ ràng giả bộ hồ đồ chim dạng, lấy roi đánh thi thể coi là hảo hắn gì, mới vừa những thứ này uy nhân đốt người phòng cấp các ngươi tiền thời điểm làm sao không gặp các ngươi những thứ này tung hoa bóng dáng. Cùng lương xuyên người làm thịt các ngươi lại muốn đi ra chia xong chỗ, có phải hay không quá không biết xấu hổ. Tôn Hậu tài bản lẫm khác không có, xem thường người ngược lại là không chút nào dấu giếm, há miệng chính là điều dân điều dân phun được những thứ này sơn đông đại hán thương thích đầy mình, hắn trong đầu xem thường những thứ này hường công lão thấy bọn họ thành tựu lại là mặt đầy lo lắng khinh thường đây là hương dân địa bàn của mình, ở cửa nhà mình lại để cho người làm nhục đến nhà nãi mãi, mặc dù bọn họ thật sự là không biết xấu hổ, có thể là không thể sẽ dễ mặt, tim thẳng miệng cối tôn. Hậu tai cầm bọn họ che đang quần cũng cho xé, cầm đầu mấy cái hương dân đều có điểm không ngóc đầu lên được. Nhưng vẫn có cái lao chụp nói, cấp biển khi dễ hương lý, chiếm đoạt cướp đi chúng ta không ít tiền tài, chắc hẳn hiện tại những tiền tài này đều ở đây tiểu huynh đệ trên tay, không bằng giao trả lại cho ta cửa. Đây mới thật sự là cái đuôi hồ ly, không chỉ là muốn cướp biện thi thể, cuối cùng đánh vẫn là tiền chủ ý. Đương bảo là lương xuyên không đáp ứng. Phàm là đầu óc bình thường một chút người cũng sẽ không đáp ứng ạ. Các ngươi đổ để cho cấp biển đoạt lúc đi không dám ló mặt lên tiếng đi ra đại chiến, ngược lại thì lương xuyên người lạm thịt liền sau đó đi ra hát tục kịch. đây là xem thường lương xuyên hay là đối với chính bọn hắn thực lực quá tự tin. Chân Tỷ cường lực theo vào nói, "Lan Nương ngươi, các ngươi không bằng trực tiếp đi giành được." Mắt gặp tốt tiếng nói chuyện không có dùng, phía sau đi theo tiểu đệ lúc này liền nhảy ra, gân cổ sầm mặt lại gân giọng mắng to, nhấm mẹ cái quỷ. Giết chết các ngươi cái sắt cháu trai. Hoa đăng tại chỗ tan vỡ, Lương Xuyên cực khổ một ngày thành quả lao động quả quyết không thể nào chấp tay đưa cho đám này, muốn không nhọc mà thu hoạch Hương Dân, coi như là bọn họ đồ. Hiện tại thì như thế nào nói được thanh ai là ai? Lấy về chỉ sợ cũng là để cho những thứ này cường thế người trung gian kiếm lời, thà như vậy không bằng bọn họ nuốt, không phải là đánh nhau mà, cướp biển đều không câu còn sợ những thứ này cái mông Trần Hương Dân. Đánh! Lương Xuyên bên này hơn 50 số tiến lên đón Hương Dân mấy trăm người, Hương Dân số người tuy nhiều nhưng là đám người ô hợp, định hơn trong tay một cây phân nghĩa làm vũ khí, tầm vóc thân thủ hoàn toàn không phải Lương Xuyên những thứ này tiêu sư đối thủ nhóm tiêu sư phần lớn là đầu đường đánh lăn phối hợp qua việc đời nhân vật đối cấp biển còn có ba phần kiến kỵ, đối những thứ này hương dân động tới tay giống như đánh chó như nhau một chút đều không mềm tay tình cảnh còn chưa bắt đầu liền hiện ra một bên cục diện mấy trăm số hương dân chính diện tiếp xúc một tí giống như bị người dùng nhiệt đao cắt vào bờ một tí lập tức liền tăng han dã bóng tối bãi biển bên cạnh không phải để cho cấp biển đuổi theo chạy mà là để cho cùng là người hắn nhóm tiêu sư đuổi đi được đầy đất chạy tiêu diên tiếng bên thay không dứt quyền đả chân đạp đổng đánh đao thuận mấy trăm người cùng mấy trăm cái chó chết chuột như nhau bị đánh được tẹt ra quần Những thứ này Hương dân nếu là thật có bản lãnh vậy chưa đến nỗi để cho mấy chục cái còn không có bả vai cao uy nô đổi theo khắp núi chạy, bọn họ phần lớn có một loại tụ tập đám người tư chuyện gặp yếu thì mạnh tu tính, chỉ bất quá đụng phải là Lương Xuyên, dạng gì yêu ma quỷ quái hắn không có gặp qua, Tây Bắc đảng hạng người cũng để cho hắn đánh gục, còn sợ còn con này mấy cái Hương dân. Các Hương dân bị đánh được tan thành tự mình chiến đấu, vốn là mấy trăm người tụ chung một chỗ còn có như vậy một chút hù dọa người vốn, vừa chia tay là được cắt rời dạng, để cho nhóm tiêu sư đánh được càng thống khoế hơn 50 tên tiêu sư đi theo Lương Xuyên một đường du sơn ngoạn thủy đi tới người người đều là tay chân ngứa được không được, liền mong đợi có cơ hội ở mình chủ nhân trước mặt biểu hiện một phen. Lương Xuyên biểu hiện thực để cho bọn họ cảm thấy tươi đẹp, không chỉ là thân thủ còn có hắn khí chất cùng với năng lượng, cùng nhau đi tới nhiều ít làm quan muốn định hót hắn, ai không muốn đi theo có bản lãnh chủ nhân, chó sói hành ngàn giảm ăn thịt chó hành ngàn giảm ăn cước, bọn họ cả người thủ đoạn chính là muốn thi triển thời điểm, đụng phải Lương Xuyên giống như hạn mầm gặp được Cam lông. Ở biểu hiện này thời khắc mấu chốt, nhóm tiêu sư người người là lấy ra 120 chiêu tay bản lĩnh, nhất là mã tấn những đất này đạo sơn đông người đạt ông, đối nhà mình hương người cái gì đi tiểu dạng rõ ràng nhất bất quá một người liền dám đuổi theo 10 cái người đánh, dừng tay. trong bóng tối đột nhiên lại rớt ra một đám người, an mặc nha môn đồng phục vừa thấy chính là địa phương quan phủ người tới. các hương dân thấy nha dịch người người quỷ khóc sói chu nên đón hét lớn, quan lão ra là các tiểu dân làm chủ à, những ác bá này không biết đánh từ lâu tới, phế điểm chúng ta tài sản không trả lại, còn đã thương vô số hương dân, thật sự là không có tính người tội lỗi trông trước. hương dân bên trong mấy cái lão luyện thành thụ không để ý mình hình tượng ở nơi này chạy đến quan viên bên cạnh ngay tại chỗ khóc, quan viên vừa thấy nhưng thực không giống bản sứ khuôn mặt, ngoại lai hòa thượng ở bản sứ cũng không tốt nghiệp kinh, gương mặt tại chỗ liền trầm xuống. Nhìn con ở đánh đuổi Hương dân tiêu sư, liếc mắt một cái liền nhận ra dẫn đầu là Lương Xuyên mấy người, vung tay lên tỏ ý nha dịch cầm những người này bắt lại. Nha dịch sao trước thủy hỏa côn chen nhau lên, bọn họ xem Lương Xuyên đoàn người thái độ giống như nhóm tiêu sư xem Hương dân, chỉ cần là ở mình sân nhà chính là thiên hạ của bọn họ, chưa bao giờ thua thiệt thời điểm, làm còn kém để cho nhân dân thu thập, sau này làm sao còn xử lý một phe này thủy thổ. Ngơi ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây lại Việt. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Định trấn thành, thấy thu phục ai lao, chân lạ. Hố sâu mời này. Chương 744, một phiến tối mắt. Đang Châu phủ nha dịch trí tưởng là đúng, đối tượng nhưng là sai. Lương Xuyên bất kể bọn họ là cái gì như đầu mã diện, một lời không hợp đánh là được, chẳng qua quay đầu để cho Hạ Tùng tới giải quyết chuyện này. Xảy ra chuyện ta phụ trách, cho ta đánh. Lương Xuyên ra lệnh một tiếng, hôm nay là cái gì tốt ngày còn có thể đánh con sai. Nhóm tiêu sư có Lương Xuyên hiệu lệnh lá gan hơn nước mập, lúc đầu nhắm ngay Hương dân đầu thương lập tức đổi lại, hướng về phía số người không sai biệt lắm nha dịch răng gừ gừ liền lao tới. Lúc đầu hỗn loạn tình cảnh lại là tiến một bước mất không chế. Mới vừa còn không có thể một đời các hương dân trong tay cầm phân nghĩa đứng ngẩn ngơ tại chỗ bọn họ chỉ lấy là những người này dũng mãnh là nhằm vào bọn họ những thứ này tay không tất sắt dân chúng nhỏ căn bản không nghĩ tới bọn họ đám này người sứ khác là thật mẹ hắn có dũng khí liền quan phủ người cũng dám làm bọn nha dịch dũng cảm là trên mình vậy thân đồng phục mang cho bọn hắn thật ra thì bọn họ cũng không phải cấm quân như vậy quân tranh quy, đánh giặc không phải bọn họ cường hãm ý thế lăng nhân mới được nhóm tiêu sư nhặt lên ra hỏa cùng bọn họ cứng rắn giang thời điểm bọn họ lòng tin thì hoàn toàn sụp đổ bọn họ so các hương dân còn không chịu nổi một kích nhóm tiêu sư người người như sói như hổ chuyên chọn muốn chặt vị trí ra tay bọn họ vậy biết không có thể hạ tử thủ đạo lý đại thương quan sai cùng đánh chết quan sai là hai câu chuyện lương xuyên bọn họ đánh cũng không có để cho bọn họ giết ai yêu đám này nha dịch bị đánh được so các hương dân còn thảm một nén nhang thời gian vẫn chưa tới đã toàn bộ người cũng đổ xuống đất diên dị đăng châu chi phủ lúc đầu lòng tin tràn đầy sớm nghe nói về ở đăng châu đổ bộ ino để cho người cho giết sạch hắn mang người liền muốn tới xem kết quả một chút là triều đình kia một chi quân đội tới tiêu diệt dẫn người đái một tí đám này binh lính thật bất ngờ lại không phải người của triều đình nữa hơn nữa giết sạch tuy nhiên mà lại ở địa phương gạt gánh vác người dân cái này còn có lúc đầu khao quân biến thành trinh phạm Hắn mang bọn nha dịch đi đường mệt nhọc đuổi theo, cấp biển hắn trị phục không được, mấy cái dân chúng nhỏ còn không thu thập được, hắn cái này chi phủ không làm cũng được. Thiên gia ơ, đám người này là từ đâu tới giết mới? Đang châu chi phủ họ trương tiên văn thấy một màn này là vừa sợ vừa giận, thân thể đều run rẩy, hồi lâu trong miệng mới vang ra mấy câu nói, mau mau dừng tay, người đây là tạo phản. Lương xuyên hỏi ngược lại nói, ta làm sao liền tạo phản? Công khai đánh mệnh quan triều đỉnh chính là tạo phản. Lương xuyên cười nói, nếu như ta đánh ngươi ngươi nói ta đánh mệnh quan triều đỉnh ta vậy không có nói về, nhưng mà bọn họ tối đa coi như là nha môn tiểu lại cũng không phải là quan. Nói trực tiếp một chút, những người này chính là chút công việc tạm thời, nhằm nho gì mệnh quan triều đình. Trương Văn tạm thời ý miệng, chỉ có thể hỏi, ngươi là thần thánh phương nào? Trần Giang Ninh lúc này đột nhiên đứng ra nói, Trương Chi Phủ nhiều ngày không gặp, tại Hạ Thọ Châu Trần Giang Ninh. Trần Giang Ninh ở kinh đông lộ khu vực coi như là có chút danh tiếng chỉ là mấy năm này ở quan lò chẳng đi đi lại lại được ít đi nhưng là tin tức linh thông thế hệ trước quan trưởng bên trong người cũng nghe nói qua Trần Giang Linh danh hiệu hắn cùng hiện đảm nhiệm phó tướng tham gia tránh sự hạ tùng quan hệ không cạn, quan trưởng bên trong chú trọng người mạnh Trần Giang Linh lại là một thương nhân muốn phối hợp hắn quan hệ có thể so với trực tiếp tìm tới hạ tùng quan hệ tới phải cho giao bao nhiêu Trương Văn ngược lại là không nghĩ tới Trần Giang Linh sẽ xuất hiện ở nơi này lập tức nghiêm nghị chắp tay nói Trần Viên Ngoại Trần Giang Linh nói Trương đại nhân vị này là nhà ta ở giữa Tân Khách Lương Trương Văn nói Lương Xuyên thuật lại một lần lương xuyên tên chữ trương văn chừng mắt nhìn con ngươi không thể tin nhìn trần giang ninh lần nữa xác nhận nói lương ngươi nói tên gì lương cái gì tới lương xuyên kiềm chế nói tại hạ lương xuyên trương văn trước mắt tối sầm gần đây ở bọn họ kinh đông lộ lương xuyên thằng nhóc này nhưng mà chân thực quá nổi danh người sợ nổi danh heo sợ mập lương xuyên ngược lại giống như rất sợ người khác không biết hắn tựa như một đường trắng trợn nhận hối lộ giống chống thua chieng nghe nói ở vận châu còn thừa dịp đêm giết vận châu giáo thụ liễu bình làm quan hắn cũng dám giết chúng chi ở hắn cái này đăng châu đánh mấy cái nha dị cái này sát tinh làm sao chạy đến hắn đăng châu tới nghe nói vận châu một nhóm lớn quan viên đang đang đốt đèn chiến đấu ban đêm chuẩn bị thượng bản tham tấu hắn hắn chính là một giới thảo dân có đời này gặp vậy coi là ngàn năm mới gặp bất quá nghe nói sau lưng hắn có đương triều nhất quyền thế mạnh hạ tùng giúp hắn chỗ dựa ở kinh đông lộ có thể nói là không chuyện ác nào không làm không chỗ nào không là trần giang ninh chỉ là báo một cái tên hắn trương văn liền lập tức hận chưng lên toàn tất cả dừng tay lương xuyên nhìn thấu trương văn quất cảnh mình há mồm giống lên một tiếng nhóm tiêu sư làm hành cấm chỉ toàn đều ngưng động thủ gom lại liền lương xuyên sau lưng người người cam tức nhìn hương dần còn có những thứ khác nha dị trên mặt người người viết bốn chữ to chưa thỏa mãn Bọn nha dịch bị đánh được chật vật không dứt, cùng một màu toàn thân treo thải lạo đảo vậy gom lại trương văn sau lưng, nhìn những thứ này tiêu sư khỏi phải nói hơn sợ. Trang cảnh này nhất thật mất mặt chính là hắn cái này đang châu chi phủ, nhưng mà biết lương xuyên thân phận hắn còn để ý cái gì mắt mũi. Hắn bây giờ là ở nghĩ thế nào hạ cái này nó thang, bên cạnh nhưng mà có mấy trăm số mình quản nhân dân mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Trần Giang Ninh lúc này vội vàng đứng ra khi cùng chuyện lao nói, nơi đây có sai lầm sẽ, thực không dám dâu dím trương đại nhân, kẻ hèn này có một nhóm hàng để cho những cấp biển này cho tạm giữ, liền đứa nhỏ trần tỷ cũng thiếu chút nữa gặp những cấp biển này nộp thủ và do Lương Xuyên giải cứu, nếu không hôm nay nhất định là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Những thứ này địa phương nhân dân mắt gặp uy nhân đã chết liền đi ra chiếm đoạt hàng hóa, Lương Xuyên che chở ta không chịu cho, hai phía liền nổi lên mâu thuẫn. Đại nhân xem rõ, vậy hơn 30 uy nhân tất cả đều là Lương Xuyên dẫn người giết lui, thi thể ngay tại sau thủ, đại nhân có thể tự mình nghiệm minh chính thân. Trương Văn vừa nghe sắc mặt liền thần trương, mới vừa còn hận không thể phá hủy Lương Xuyên cốt, hiện tại hướng do biến đổi lập tức nói, lại có loại chuyện này bản quan tạm thời sơ suất trong việc giám sát suýt nữa làm thương tổn trung lương, bản quan quản lý bên dưới dân phong như vậy tăng đức bại xấu xa đúng là không nên. lương xuyên ngươi lại về trước đăng châu thành, nơi này ta tới giải quyết tốt. tiên tâm, bản quan xử sự công đoạn, quyết không toàn lưu hại một người tốt. lương xuyên vừa nghe lập tức vậy chắp tay hướng trương văn bài bài nói, đa tạ đại nhân. vậy ta cùng trần viên ngoại trở về trước đăng châu, trước bày thức rượu, lấy an ủi đại nhân đi đường vất vả. lương xuyên vặn kêu to kêu một tiếng nói, nhóm tiêu sư cầm vàng bạc tế nhuận toàn dọn đi, hồi đăng châu thành đi uống rượu rồi. tiêu sư bên trong buộc phát ra một hồi hoan hô, hồ, trần gia hỏa kế đi rời hàng. Nhóm tiêu sư rời tiền, một cái tiền đồng vậy xa xát hạ, liền trước uy nhân trên mình tháo xuống chiến lợi phẩm, như nhau không rơi toàn mang đi. Lương xuyên chân trước mới vừa đi, Trương Văn nét mặt giàn mua liền toàn kéo xuống. Ngày hôm nay cái này miệng ác khí không ra không thể được. Tay run run chỉ vùng lần cận hương dân nói, những thứ này cái điêu dân vứt sạch chúng ta đang trâu mặt mũi, phải thật tốt cho ta giáo huấn một tí. Bọn nha dịch quang vứt sạch mặt, nhưng mà khí thế kia không thể ném. Lúc đầu lùn một đoạn lớn khí thế lại địch thế hùng khởi liền đứng lên. He lớn, đại nhân những người này hại chúng ta cùng mới vừa người kia nổi lên mâu thuẫn, không quá dễ trị một chút chân thực không nói được. Bình tĩnh trên bờ biển lại là một hồi quỷ khóc sói chu. Phải, cấp biển không đánh lại, Lương Xuyên Tiêu sư vậy không đánh lại, vậy tổng không thể liền những thứ này hương dân vậy không đánh lại đâu. Lương Xuyên cùng Trần Giang Ninh trở lại Đăng Châu, Đăng Châu cũng có Trần gia hiệu bơn, chủ yếu là phụ trách từ Bắc Địa thu mua áo lông thú cùng dược liệu, từ liêu Đông đưa tới Nhân Sâm đó là thiên hạ nhất tuyệt, một cái chuyển tay lợi không thể so với phương Nam vận tới lá trà nhỏ. Đoàn người lên tự lầu, Bảo Nhân Sâm biến cánh trên đủ, tôn lương hai người cùng ngồi, tôn hậu tại bởi vì Trần gia còn được dựa vào người ta kiếm tiền không đắt tội nổi, vậy đồng thời lên bàn. Nhóm Tiêu sư ngày hôm nay biểu hiện không tệ. Trần Giang Ninh vô cùng cảm kích đặc biệt chuẩn bị vậy rượu món để cho bọn họ một mình ăn. Ngày hôm nay đánh được có thể thông khoái, lại kinh chủ nhân Lương Xuyên bên cạnh kiếm chân con người, người người là tâm tình thật tốt, rượu món vừa lên tới, liền bắt đầu bữa tiệc linh đình. Trương Văn Lưỡng tưởng tới chậm, dọc theo đường đi Trương Văn đang suy nghĩ muốn không muốn cho Lương Xuyên vậy chuẩn bị một phần lễ vật. Lương Xuyên tham tiền tiền cơ hồ toàn người Sơn Đông đều biết, mình lại để cho nha dịch đánh bọn họ tiêu sư, đánh thắng cũng được đi, mấu chốt còn thua. Vốn là hạt khu này bên trong cấp biển đã quá để cho hắn nhức đầu, ba ngày hai đầu tới thư chuyện, làm được tâm tình hắn bận rộn lại tới một cái Lương Xuyên thuộc hạ người hảo tâm nhắc nhở trương văn nói đại nhân vậy vận châu liễu bình không biết điều cuối cùng rơi vào chết thân tên rách kết quả hoa này chút ít tiền tiêu thay hồi kinh liền còn có thể để cho vậy lương xuyên ở hạ tướng công môn chức vì nguyên nói mấy câu lời khen cũng không dám đắc tội với người những lời này để cho trương văn hạ định quyết tâm chuẩn bị chân một nhỏ dương hoàng kim không ra tay thì vậy ra tay một cái thì phải cầm lễ phép cho làm đủ đăng châu tiểu lầu các vị tha thứ bản quan xử lý uy nhân là một để cho các vị đợi lâu trần giang ninh văn phong mà động đứng dậy nên còn nói trương đại nhân chủ này vị nhưng vẫn cho đại nhân dự sẵn món mới vừa lên đủ thời cơ vừa vặn, trương văn nói, không được, hôm nay thật sự là bản quan sơ suất trong việc giám sát, lại để cho các vị chờ lâu, bản quan trước tự phạt ba ly. trương văn bưng lên vậy nhỏ ly sứ, ba ly số độ tuy nói không cao khủng phủ rượu uống một hơi cạn sạch, thành ý nhưng là chân đấy. cao hứng nhất phải kể tới trần giang ninh, hôm nay lương xuyên giúp hắn biết cướp biển gieo họa, còn cứu ra mình con trai, để cho lơ đảng bắt trương văn con đường này, sau này ở đăng châu làm việc có thể liền dễ dàng hơn. kẻ hèn này cùng đại nhân một đạo cùng uống. nói xong trần giang ninh vậy bưng lên ly rượu uống ba ly, lương xuyên cười cười nói, vậy các ngươi cũng uống, ta cũng không có thể làm ngồi đi. Nói xong hắn vậy uống ba ly, những người khác thấy vậy dối rít phụ hoạn. Trên bàn rượu bầu không khí rất nhanh liền mở ra. Bất quá Trương Văn có dụng ý khác, Lương Xuyên lai lịch không nhỏ, nhưng là ý đồ là cái gì hắn nhưng cũng không biết, chuyện này không biết do hắn là ăn ngủ không yên. Ba người ngồi vào chỗ của mình. Trương Văn mở miệng trước nói, sớm nghe nói về Lương Ca Nhi mục đích chuyến đi này chỉ là thọ châu, nhưng chẳng biết tại sao đến chúng ta cái này đằng châu. Lương Xuyên thầm nghĩ, mới vừa đánh tiểu tử này thuộc hạ người, cái gọi là đánh người không thể đánh mặt Mặt mũi này không chỉ có đánh còn đánh được không nhẹ, cái này một tí có thể thật tốt tốt gõ một cái cái này Chu Văn, nếu không hắn quay đầu cũng cho ta mang giày nhỏ, chuyện này vốn là chuyện tốt, Hạ Tùng nơi đó chỉ sợ không tốt giao độ. Hạ Tùng chuyện này bản muốn khiêm tốn tiến hành, chỉ sợ tương lai có người bảo tương khởi tới, biết quan gia nạp thiếp rằng có như thế vừa ra, vậy thì toàn bộ phí cố gắng. Luôn mãi suy nghĩ, Lương Xuyên quyết định biên một cái có lòng tốt lời nói dối, thật tốt dọa một cái cái này Chu Văn. Lương Xuyên nói, người trong thiên hạ đều nói ta là hạ đại nhân trước cửa nuôi một con chó. Lời này vừa ra mấy người đều sợ ngất người, nhưng không ai dám phát ra bất kỳ giọng khắt thượng bọn họ toàn ức chế mình nội tâm bất bình yên lặng nghe trước lương xuyên nói tiếp nói lương xuyên dám như thế tử ô nhiễm tuyết mình chính hắn có sức lực lương xuyên tiếp tục nói ta không quan tâm trên đời người định thế nào ta ta từ tây bắc đi theo hạ đại nhân nghĩa võ hăng hái dương lực khắc đẳng hạng bình định làm hại trăm năm tây bắc loạn quay về thành sau đó hạ đại nhân vẫn là lòng đan châu mạch, hắn nghe nói những năm này kinh đông lộ trên mặt nổi một phiến thăng bình bối bên trong thực thì ô khói trướng khí kẻ gian trộn màu cũng tùng chính là như vậy châu huyện chủ quan lại vẫn dám dối trên gạt dưới khắp nơi bột đồ trang sức thái bình nói tới chỗ này trương văn mặt khẩn trương ngồi ở đó trên ghế làm sao vậy ngồi không yên Lương Xuyên ngươi nghe ta nói." Trương Văn Vội vàng muốn giải thích. Lương Xuyên miễn cưỡng cắt đứt Trương Văn nói, "Vì tùy cơ ứng biến, ta liền bị Hạ tướng công mệnh lệnh thành lập cái này Thuận Phong tiêu cục, lấy hành tiêu danh nghĩa đi thiên đi. Hạ tướng công hiện tại thân cư địa vị cao, có rất nhiều chuyện chính hắn bất tiện ra mặt, ta không sợ bị thiên hạ đục mạ là Hạ tướng công tay sai, bởi vì ta hành được ngồi ngay ngắn được đàng, là chính là thiên hạ ba tánh lưu phúc chỉ khởi hữu sợ người trong thiên hạ hiểu lầm đạo lý." Trần Giang Ninh không khỏi đối Lương Xuyên nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu không phải hắn biết Lương Xuyên chuyến này tới mục đích thực sự, suýt nữa vậy để cho Lương Xuyên cho lắc lư đi qua. Tốt lương hai người nhưng là nghiêm túc đứng đắn người thật thà, nói lao chính là đối người thật thà hữu dụng, lương xuyên một trận loạn lắc lư cầm bọn họ nguyên phải là nhiệt huyết sôi trào, tôn hậu tài cũng là mặt đầy lo lắng kiếp sợ, hắn thấy lương xuyên trên mặt mang một nhóm kim ấn liền đoán được lương xuyên là thân phận gì, đây là đại tống đối nhận hình phạt ký hiệu. lương xuyên nghe nói ở thanh nguyên đã tin tức bốn năm năm, có người nói hắn đến thành biện kinh đi theo hướng ở nhân vật lớn phối hợp được gió nội nước lên, sau đó nhân vật lớn ngã đài hắn vậy đi theo gặp đương, xem cái bộ dáng này, lương xuyên thật giống như phối hợp được vậy không truyền thuyết kém như vậy à? người này một mực cho hắn ấn tượng thì không phải là đèn cạn dầu nhà hắn cái đó xuất thân thiếp đại ca chính là bị hắn đùa bỡn được xoay quanh, đi theo người này là trả vậy không bán, chạy đến bệ kinh mở cái gì quỷ tử lầu. Trương Văn nhưng là nghe được mồ hôi lạnh lên lưng, Lương Xuyên nếu tới Du Sơn ngoạn thủy cướp bóc lửa gạt đổ thì thôi, hắn nếu là thẩm bên trong tới làm dò xét khâm tra, đó chính là mang dao tới. Sợ hãi của hắn Lương Xuyên thu hết vào mắt, trên lửa lại thêm một miếng dầu nói, kinh đông lộ nguyên lai là Tân Hải cá muối mập du chi địa, những năm này thu thuế nhiều năm liên tục bất trừ, cùng quan viên trong miệng thái bình cảnh tượng bất động chính là khắp nơi dân chúng lầm than, những thứ này dân đoán sớm truyền tới quan gia trong lỗ thay. Hạ tướng công có gặp nơi này liền phái ta tới dân gian đánh phái thật tình, cái này không tới khá tốt, chính mắt nơi gặp thật là để cho người nhìn thấy mà đau lòng. Trần Giang Ninh gặp bầu không khí không đúng, thật vất vả thúc đẩy một chạng thịnh yến làm sao đột nhiên thành phê phán đại hội, Lương Xuyên cũng không phải quan cũng không phải vương, chỉ trương văn vị này triều đỉnh phong cương quan to lô mùi mắng một buổi tối. Lương Ca Nhi hôm nay chúng ta chỉ nói phong nguyệt quốc sự trước thả một bên. Bắc. Lương Xuyên nặng nề vỗ bàn một cái, cái này một tí cầm tất cả mọi người đều dọa cho đến, Trần Giang Ninh lại là dọa sợ không nhẹ, hắn lấy là mình nói chuyện có chút phất lực. Không nghĩ tới lương xuyên đánh tình nóng này liền nghĩ thế nào mình lên. Đăng Châu là ta triệu đối bên ngoài mua bán còn có bên ngoài gì triệu công yếu địa, chính là mấy tên cướp biển lại tàn phá đến nơi này bước to như vậy. Ngươi cùng quan viên địa phương phía sau cánh cửa đóng kín cho ta tới cái mắt không gặp là sạch sẽ. Để mặc cho uy nhân đốt giết cướp bóc, khó trách Đăng Châu thị bạc ti những năm này thuế bạc một năm so một còn trẻ. Cướp biển lại ồn ào như vậy đi xuống Đăng Châu đều phải thành uy nhân địa giới. Các ngươi những quan viên này còn có thể an tâm ngủ được đi xuống. Nước Nhật lương xuyên vậy tự mình đi một chuyến, ban đầu nội loạn thời điểm nước Nhật bên trong cũng là dân chúng làm than, lúc này mới mấy năm công phu. Bọn họ không chỉ có thở bình thường lại, lại vẫn dám phái người đến chúng ta vùng duyên hải địa giới quấy nhiều người dân, để cho bọn họ thử đủ rồi ngon ngọt có phải hay không còn muốn phát động chiến tranh? Lương Xuyên nói có thể nói là câu câu giết tim. Ta tử tế châu cùng nhau đi tới, các ngươi những thứ này tên khốn kiếp người chim, cật nã tạm yếu hối lộ nhận hối lộ. Trên đường cường đạo như ngay bờ biển cướp biển ngang dọc, đây chính là các ngươi quản lý bên dưới kinh đông lộ hôm nay coi như ta không nói cái này tấm màn che sớm muộn có một ngày vậy sẽ cho người cho xé ra tới. Trần Giang Ninh lúc này vậy để cho Lương Xuyên làm hồ đồ, rốt cuộc cái nào mới thật sự là Lương Xuyên? Nói tới những thứ này, dân tộc Đại Nghĩa thời điểm mặt không đỏ tim không đập mạnh, đắng người nhìn ở trong mắt người diễn chính là một vị lấy thiên hạ làm đầu nhân người trí sĩ, cái này còn là cái đó một đường không chuyện ác nào không làm lương xuyên sao? Lương xuyên trên người có một loại đặc chất, ngoài mặt nhìn là một cái phối quân, một cái phạm tội phần tử, một cái hạ tụng chức cửa tay sai, một cái tham ô nhận hối lộ cáo mượn oai hùng thứ bại hoại. Nhưng mà chính hắn chân chính là ai hắn rõ ràng nhất, cái này thế gian nhiều hơn nữa tài sản đối hắn mà nói tựa như đều là xem như mây khói vậy, hắn có thể tỉnh dậy ngay tại phòng trực tiếp tục lên ban cũng có thể lần nữa làm một cái khác khác cường động. trải qua hoàng lương một giấc mộng người mới biết những thứ này hư vô đồ có không sao nhỏ nhặt không đáng kể. làm hắn chính trực đứng lên, tốt lắm so là toàn lương kỹ việt tỷ, liền chính hắn cũng không tin hắn là như vậy lương xuyên coi kim tiền như dấp rửa, hèn hạ hạ lưu cả người tránh khí. lý sơ nhất xem không hiểu hắn, hà bảo chính xem không hiểu, liền đại hòa thượng hoàng giật vậy xem không hiểu, chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng để cho người mê mê, để cho người không rõ ràng. người ủng hộ bộ hồng chủ. chuyện trên ngàn trương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng tay nghiệt, mời anh ủng hộ chương 745, đối với cách trương văn lúc này như thế nào có thể nghe được đi xuống lương xuyên giảng đạo người có học nhất là cố chấp đã gặp người trừ phi cường đại lực lượng để cho hắn cúi đầu phải dựa vào giảng đạo để cho những thứ này cái quan trường lao du điều ý thức được mình sai lầm vậy còn là tỉnh lại đi hắn giờ phút này nghĩ chỉ là như thế nào giữ được mình quan chức mười năm hàn cửa sổ thống khổ người nào sao biết được hắn cũng không phải là học hành cực khổ liền mười năm trước sau đọc kém không nhiều hai năm mới ở khoa cử bên trong bộc lộ tài năng không phải hắn lại trị không làm là mà là những tên trời đánh này uy nhân chân thực quá ngông cuồng, thật giống như trong một đêm nô gia tựa như, khoei được hắn hạt khu không được canh xanh, điều này có thể trách hắn sao? Lương Xuyên nói mỗi một câu nói hắn đều là thai trái vào thai phải ra, đầu óc bên trong tràn đầy Lương Xuyên phải đi biện kinh tham tấu chết mình, ý ở trong lời tiếng lại rõ ràng bất quá, chính là muốn mình chảy máu nhiều. Hắn sớm nghe nói Lương Xuyên từ thông tể sông một đường tới đây, đối dọc đường tất cả quan viên đều là tất cả loại bắt đuôi sam nhỏ uy hiếp dụ dỗ, buộc bọn họ đi lên đưa tiền con đường này. Nói thật cướp biển không phải hắn khai ra. Hắn thuộc hạ càng không có cái năng lực kia đi tiêu diệt cấp biển, trở về rốt cuộc triều đình cầm binh quyền toàn bộ nhận được tông châu, cũng không phải là hắn chẳng muốn cùng cấp biển thỏa hiệp. Có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, nếu như hắn vào lúc này để cho cấp biển công phá bọn họ Đang Châu huyện thành cửa, vậy gặp phải là lớn hơn hạo kiếp. Hắn đã hết mình lớn nhất có thể, vùng duyên hải mỗi cái hương thôn một khi phát hiện tung tích của cấp biển thì phải đốt lên khói báo động, nhân viên vườn không nhà chống tất cả nhân viên rút lui, hết sức cố gắng không đem vật liệu để lại cho cấp biển. Ở như vậy cơ chế hạ, Đang Châu một năm bị cấp biển vô số lần tập kích, nhưng thủy chung có thể kiên trì ở công kích, nhân dân cũng không có bị thương diệt tuyệt kiểu tổn thương nói tóm lại, hắn trương văn làm một phương quan to, không có công lao, khổ lao cũng là có. nếu như muốn hắn hướng lương xuyên đưa lễ đổi lấy thỏa hiệp, nói thật chính hắn vậy không làm được. hắn không phải một đứa ngốc, càng không muốn làm như vậy, không có nguyên tắc không có chắc sợi đồ hèn nhát quan đầu, dựa vào định hốt để đổi lấy địa vị mình vững chắc. lúc này lương xuyên muốn bắt cái này tới luận văn trương hắn ngược lại không sợ. cướp biển làm loạn không bản quan không làm là, thật sự là châu huyện không thể dùng binh, sai binh điều binh toàn do đường bên trong thượng quan phân phối. nếu như ngài có thể đem cái này cùng tình muốn phản ứng cho triều đình, cho phía dưới có thể dùng binh, bản quan thay cái này trăm ngàn sinh lê cảm ơn ngài đại ân. Lương Xuyên nhưng là hỏi, cấp biển này làm loạn bao lâu, các ngươi chẳng lẽ có cùng triều đình phản ứng qua chuyện này. Trương Văn đúng mực đáp lại, bản quan đi đường bên trong thượng thư đến nay đã có 13 đạo, cơ hồ là từ cấp biển bắt đầu làm loạn dậy mỗi tháng một đạo. Trần Giang Ninh lúc này nói, những cấp biển này, nhưng là gần đây 1 2 năm mới bắt đầu điên cuồng sông nhiều chúng ta kinh đông lộ. Lương Xuyên một mặt không tin nói, hơn một năm, triều đình liền một chút đều không để ý. Trương Văn thở dài một cái, dựa vào sự thực trả lời, tổng châu phương diện ban đầu vậy thật coi trọng, nhất phái chính là chỉ ít mấy cái doanh nói ít cũng có mấy ngàn đốn ngũ, ai ngờ uy nhân chân thực xảo trá, mỗi lần lên bờ cũng chỉ có mấy chục người. Tối đa cũng không quá mấy trăm người, tất cả đều là hung hãn hung ác cả người, lấy một địch mười không quá đáng. Cấp biển nghe được Tống Châu phương hướng người tới, những người này lại chạy được so với ai khác cũng mau, ngồi lên tàu biển đi mở miệng biển khơi bên trong khoan một cái, Triều Đình muốn tiêu diệt bọn họ cũng không có cách nào. Mấy lần trước Cấp biển xâm chiếm Tống Châu cũng phái ra đội ngũ, nhưng là thường thường không công mà về, liền Cấp biển bóng dáng cũng không có thấy, như vậy mấy lần sau đó Tống Châu phương diện cũng biết, Cấp biển chỉ là tới cướp bóc dân chúng tài vận, bọn họ không hợp sức thành cứ thành, vì vậy liền trì hoãn mấy ngày, chỉ để cho các quy nhân cấp đủ cấp sảng khoái mình đi mất chính là Bọn họ còn có thể tiết kiệm hạ một số lớn quân phí. Bản quan cố nhiên không làm được vị địa phương, nhưng mà mất đất trách không có ở đây bản quan, đủ loại ác tướng xin ngài tưởng xem kỹ. Trương Văn nói những lời này thời điểm đồng dạng là mười phần phân khích, hắn cùng Kinh Đông Lộ những thứ khác quan viên không cùng, Kinh Đông Lộ những địa phương khác có chính là nạn thổ phỉ, hắn chỗ này ra là uy loạn. Khác biệt chính là cấp biển số lượng chân thực quá thiếu, cùng Tây Bắc Lý Nguyên Hạo như vậy lượng cấp động một chút thì là mấy chục ngàn mấy chục ngàn kỵ binh đại quân đội so với, những cấp biện này còn không bằng giống như là lên bờ tới đại tống xin cơm khiếu hoa tử. Chính là trên Hoàng Nghê Cương những cái kia tên cường đạo số lượng cũng so những cấp biển này nhiều, cái này để cho triều đình làm sao coi trọng. Lương xuyên mình trải qua thạch thương còn có dư dương trên núi Sơn dân tạo phản, chính là Phúc Kiến đường như vậy sơn cùng thủy tận tùy tiện cùng nhau nông dân tạo phản số lượng cũng so cấp biển nguy hại lớn gấp trăm lần, số người hơn gấp trăm lần. Trong này cố nhiên có người cửa nhận biết sai lầm. Bọn họ chỉ lấy là nguy hại lớn nhỏ là dùng số lượng của địch nhân tới hình tính, nhưng không biết trong này còn có vũ khí trang bị, còn có cơ sở kinh tế cùng tất cả loại nhân tố ở bên trong. Trước lúc này nước Nhật thật sự là nghèo, nghèo được liền ra biển thuyền cũng không có nhưng là hiện tại bọn họ không giống nhau. Mỹ nạ mổ tổ thị nhất thống nước nhật để cho nước nhật chính thức tiến vào thời đại phong kiến, đảo quốc nội kinh tế lấy được nhanh chóng phát triển, lượng nhỏ đất đai nhưng không nuôi nổi như thế nhiều võ sĩ. Bọn họ khí lực không chỗ phát tiết, dĩ nhiên là đưa ánh mắt nhìn về phía hơn nữa giàu có đại tống. Nhìn lại đại tống, tống đình sợ bài học thất bại đối phiên chấn chia cắt đề phòng đã đi sâu vào đến tận xương thủy. Người luyện võ không thể tin, liền liền một chút xíu binh quyền đều sẽ không tùy tiện loạn điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện, toàn bộ vững vàng trột vào triều đình quyền lực trung tâm bọn họ không thể nào dùng cấm quân hoặc là đại quy mô điều động địa phương sương binh đi tiêu diệt cái này trên bờ biển mấy chục cái khiếu hoa tử cái này giống như là súng hơi đánh mua ơi, cướp biển phá hoại tính bọn họ vậy không có biện pháp dự gặp cùng cấp biển cấp nhiều cấp biển bọn họ liền bắt đầu chiêu mộ càng nhiều người hơn công thành chiếm đất cầm đại tống vùng duyên hải cũng làm chính bọn họ nhà địa bàn khi đó có thể đã muộn trần giang linh cùng thương nhân không có biện pháp quản lý giải cái loại này chế độ tạo thành hại hại bọn họ chỉ thờ phượng một cái đạo lý làm quan thì phải là dân làm chủ đừng bảo là cướp biển giết người phóng hỏa uy hiếp thương thuyền chính là cướp biển chỉ cướp nhà bọn họ một con gà những con này phụ cũng phải đem cướp biển xử theo pháp luật bọn họ hoàn toàn không có biện pháp quản lý rõ ràng trương văn cái loại này hai đầu bị tức khốn sở tôn thúc bác cùng lương sư quảng cái loại này cấm quân xuất thân người rành rẽ nhất bất quá bọn họ cấm quân cũng không phải là người bình thường có thể điều động trừ phi xem tây hạ như vậy lượng cấp kẻ địch hoặc là đại quy mô tạo phản vận động cấm quân đều sẽ không nhìn thẳng nhìn một mắt nếu như có thể để cho cấm quân tới theo đuổi những thứ này uy nhân có thể thật không cần phí bao lớn khí lực nhưng mà cấm quân không thể nào tới đánh những thứ này nhỏ rồi hạ lương xuyên trong lòng càng rõ ràng đều nói yếu tống yếu tống không phải bởi vì đại tống thật yếu mà là đại tống mình đem mình tay chân cho trói lại, cầm mình cường đại nhất vũ khí cho làm hỏng, quân đội làm được một chút sức chiến đấu cũng không có, càng không có hiệu suất, chiến trường biến hóa ngay lập tức tới giữa, cùng đại tống cái này chậm rãi tiết tấu ai cũng không chịu nổi. Ta đi qua huy quốc, lương xuyên nói giống như đất bằng phẳng ném ra một cái sấm, đám người rồi rít lên mắt, Liên trương văn cũng một mặt không dám tin nhìn lương xuyên, thực không dám dâu dếm ta đi qua địa phương cũng không coi là thiếu, xanh ra ở phương nam, chinh chiến qua tây bắc, dưới cơ duyên vậy từng lưu lạc đến huy quốc, nam dương cũng xuống qua, ít nhiều có chút quyền phát ngôn. Tôn Hậu Tài nói, ngươi ở Thanh Nguyên ban đầu đột nhiên biến mất 2 năm, chẳng lẽ lúc ấy thì phải đi liền lui quốc. Trần Giang Ninh lúc đầu còn chưa tin Lương Xuyên mà nói, thằng nhóc này quá quỷ linh tinh, trong miệng 10 câu có 8 câu không phải thật. Uy quốc mặc dù ở biển đối diện, hải trình không thể so với Hạ Nam Dương Sa, nhưng là đi Uy quốc gió báo cùng Hạ Nam Dương cũng không phải là một cái lựa cấp, hơi không hề quá mức liền thuyền cũng không có. Nói từ hắn trong miệng nói đến phải cân nhắc một tí, nhưng là Tôn Hậu Tài không giống nhau, hắn lần này tới Đăng Châu hoàn toàn là theo thuyền tới, không thể nào có cơ hội cùng Lương Xuyên biện đặt lời khai. Chẳng lẽ Lương Xuyên nói là sự thật? Ngươi chỉ nhớ coi như không tệ. Khi đó ta gặp kẻ gian án toán, ở trên biển không biết phiêu lưu bao lâu, cuối cùng mạng ta không nên tuyệt, lại để cho ta bị qua lại thương thuyền cứu lên dẫn tới Úc quốc. Phía sau câu chuyện Lương Xuyên cũng chưa có dựa theo kịch bản mà nói, chỉ nói mình ở Úc quốc nghe thấy, phai đi mình vừa mạo hiểm lại chuyển kỳ tán gai quá trình. Chính là như vậy, đám người nghe vẫn là được một mặt không dám tin. Lương sư Quảng cùng Tôn Thúc Bắc hiện tại hai người là cùng định Lương Xuyên, nghe đáp mẹ, thầm nghĩ lúc nào mình mới có thể có cơ hội cùng Lương Xuyên đồng thời đi gặp một fan. Lương Xuyên sắc mặt ngưng trọng nói, ta đi qua vô số địa phương gặp qua vô số người, chúng ta đại tống dưới mắt bốn địch săn sát, phía bắc có người khi đàn Tây Bắc có đảng hạ người, Tây Nam có người thổ phiên, phía Nam còn có đại lý người, chỉ là những thứ này đối thủ liền để cho chúng ta triều đỉnh bệ đầu sứt chán, đáng người sâu lấy là là như vậy. Lương Xuyên tiếp tục nói, nhưng mà các ngươi không biết là người khiết đan phía Bắc còn có địch nhân cường đại hơn. Ở phía Bắc trên thảo nguyên có hai cái đáng sợ dân tộc đang qua thời, ở hải ngoại còn có mấy cái rất đáng sợ dân tộc, gần mấy chục năm mặc dù còn có cuộc sống bình yên qua, nhưng là trăm năm sau này đại tống liền nguy hiểm, mấy tên địch nhân này bên trong ai nhất không thể nhỏ coi, một cái là mông cổ trên thảo nguyên người mông cổ, còn có một cái chính là những thứ này uy nhân không muốn coi thường bọn họ vác người, bọn họ so với ai khác cũng có thể là nhẫn, dưới mắt mặc dù bọn họ sẽ không đối với đại tống tạo thành trí mạng nguy hiểm, nhưng mà trăm năm sau này bọn họ sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cường đại đến đối chúng ta dân tộc Hán cơ hồ trình độ trí mạng. tôn hậu tài lúc này có chút không tin, hỏi ngược lại nói, uy quốc nhà chúng ta thương thuyền vậy từng đi qua, những thuyền viên kia trở về đều nói đó là cái nghèo được địa phương chim không thèm địa, người nơi nào cũng cùng tựa như con kỷ, cái mông trần ở trên núi chạy, bọn họ nghèo được còn không bằng chúng ta nam phương rừng núi thôn trăng nhỏ, làm sao có thể xoay mình? lương xuyên nói, ta ban đầu đi uy quốc thấy cảnh tượng so ngươi nói còn thảm. Nhưng mà ta từ vi quốc trở về lúc này mới mấy năm, bọn họ liền dám phái ra trang bị tinh như vậy lương võ sĩ tới xâm chiếm chúng ta đại tống. Nói xong, Lương Xuyên rõ ràng tôn thúc Bác ở bờ biển trong đại doanh giành được đi dao, âm đích một tiếng đem cái này lưỡi dao sắc bén rút ra, lưỡi dao hiện lên sắc bén, Lương Xuyên từ trên đầu mình xé ra một sợi tóc, ở dưới con mắt mọi người, nhẹ nhàng thổi một cái, chỉ gặp vậy con tóc lại để cho cái này dao đụng một tí liền ngay tức thì đoạn là hai đoạn. T. Tại chỗ người xem không hẹn mà cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh, Tôn Túc Bác lại là nhận lấy dao đến từ mấy lại quan sát mấy lần nói vốn cho là là cầm bên trong xem không còn dùng được trường đao nhà ai thanh đao làm như thế nhỏ nhẹ nhàng một dập đầu không phải chặn không ngờ tới lại là một cái thần binh tôn thúc bác nhẹ nhàng nuốt ve cái này bất ngờ vật giống như sở một vị mỹ nhân tuyệt thế như nhau chắc chắn chúng ta đại tổng thái tổ cấm võ sau đó nhưng mà ít một chút người thợ có thể đánh ra sắc bén như vậy thần binh lương Xuyên nói phải biết giống như vậy đao ở ủy quốc cơ hồ là mỗi một cái võ sĩ người một cái ba mươi mấy võ sĩ là có thể đuổi theo mấy trăm số hương dân tán loạn nếu là võ sĩ số lượng đạt tới hơn mười người đâu vậy phải thế nào ưu núi Dựa theo lương xuyên giải thích, uy nhân quả thật đáng sợ, bọn họ đang châu đối uy nhân sợ là tràn đầy nhận thức. Ta lần này hồi kinh nhất định cùng hạ đại nhân thật tốt nói cướp biển này làm luận chuyện, bất quá trương đại nhân ngươi nơi này nhất định phải chống trọi, nếu như Tống châu không phái binh tới di cấu, mà ngươi lại đem thành trì thất lạc, đến lúc đó có thể thì không phải là cách chức quan xuống chức đơn giản như vậy. Cướp biển nếu như cầm thành trì công phá, vậy mạng hắn chỉ sợ cũng mất. Trương Văn vội la lên, ngài mới bại uy nhân, nhưng mà những thứ này uy nhân không lâu lại sẽ kéo nhau trở lại, hơn nữa thế tới sẽ hơn nữa hung manh, vì đồng bạn của bọn họ trả thù, ngài đối uy nhân như vậy rõ ràng. Bên người lại có đám người hơn 10.000 người địch anh hùng hào hán, vì sao không vì một phe này sinh lê kế lâu dài, lưu lại giúp bạn quan chống đỡ một hồi. Nếu là tay mình đầu không có sao lưu lại đổ vậy không phải là không thể, nhưng là hắn bây giờ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn trên người, muốn lưu lại là tuyệt đối không được. Hơn nữa những thứ này tiêu sư tất cả đều là mình xài tiền mời tới, cũng không phải là lĩnh triều đình bồng lộng, làm sao có thể hoa mình khí lực đi giúp triều đình làm việc. Những thứ này uy nhân cũng không phải là thiện cùng cả người, phát điên lên tới liền mình cũng giết. Hắn cùng Trần Giang Linh Lơ đánh trao đổi một tí ánh mắt, liền nói, chỉ sợ không quá thuận lợi nghe lời này một cái trương văn hai chân mềm nhũn thì phải quỳ xuống đất nói ngài có thể hay không luôn mãi cân nhắc một phen ngươi cũng nhìn thấy cướp biển tới một cái cái này sinh linh đồ thán dáng vẻ ta xem ngài người cũng không phải mỏng lạnh người nếu không sẽ không có vậy lần ưu quốc ưu dân tiếng nói ngài nhận tâm nem cái này vạn dân tại không để ý lương xuyên lần này thầm nghĩ ngài ngài chơi lớn hắn suy nghĩ một chút nói hạ đại nhân để cho ta tới kinh đông lộ là có kỳ hạn ta phải đúng hạn trở về phục mệnh thêm nữa ta trong tay người cũng có giới hạn cướp biển lần kế không biết muốn lại có bao nhiêu người vào tới bằng ta lược một người vẫn là nhỏ nhặt không đáng kể Tôn thúc Bắc cùng lương sư quảng hai người thân thủ là tốt, nhưng mà kiến nhiều có thể thực voi, bọn họ vậy không phải chân tránh vạn nhân địch, vậy uy đao như vậy sao bén? Đừng bảo là loạn đao chém chết, chính là đánh phải một hai lần chỉ sợ mạng nhỏ vậy muốn ra phó. Liên bọn họ vậy biện pháp bằng một đã lực tới đối kháng như thế nhiều uy nhân. Trương Văn mặt đầy tuyệt vọng, nói thật làm quan để mặc hắn trơ mắt nhìn uy nhân giết hại địa phương nhân dân so cách trước hắn quan hàng chức của hắn còn tới được càng khó chịu hơn. Thật vất vả trông một cái cứu tinh, nhưng cũng không thể ra sức, chẳng lẽ chỉ có thể để cho nhân dân tự xanh tự diệt? Không quá ta đủ có mấy cái phương pháp, lương xuyên đem Trương Văn đỡ lên. Trương Văn trượt ngẩng đầu một cái trong mắt tràn đầy khát vọng cùng khẩn cấp. Trước cầm chúng ta chém lấy được hơn 30 cái uy nhân thi thể chỉnh cho đường bên trong quan viên, để cho hắn tấu minh quang hân ra, lấy triều đình danh nghĩa đối uy quốc phát ra thông điệp. Ta nhớ uy quốc 2 năm trước liền phái ra qua sứ đoàn, lúc ấy hai nước từng cộng đồng minh tốt, vì sao hôm nay xích Sichm thành thủ? Chúng ta đường đường thiên triều dĩ nhiên là tiên lễ hậu bình, binh bộ các tướng công thấy uy nhân thi thể, Trương đại nhân ngươi lại tự mình thư tay đóng kín một cái thẳng tới thiên nghe, nói rõ cái này hai năm đang châu trăm khổ như vậy, binh bộ các tướng công lại không có không coi trọng lý do. Trương Văn trước mắt sáng lên. Lại suy nghĩ nói, nhưng mà đến lúc này, một lần ngày giờ tiêu phí thật lâu sau, uy nhân ít ngày nữa liền sẽ lại tới, nên làm như thế nào? Lương Xuyên nói, trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu, Trương Văn quyền thích hợp dưới có thể ở hương bên cạnh triêu mộ đoàn luyện, treo lấy trọng thưởng, Sơn Đông từ xưa ra hảo kiệt nhất định có người văn phong tới, đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, chương đại nhân không năng lực địch nhưng có thể dùng trí. Trương Văn vội vàng chắp tay, khách khí hướng Lương Xuyên làm một đại lễ nói, như thế nào dùng trí? Lương Xuyên nói, trên bờ biển có thể thiết lập cả bẫy, để cho ngư dân thôn dân đi dẫn dụ uy nhân, cũng có thể ở trong thành thiết lập mai phục, tới cái trong hũ bắt con ba ba khá tốt uy nhân số lượng không nhiều cái loại này kế sách muốn có hiệu lực vẫn là rất dễ dàng sau đó ta xem thôn dân mỗi lần rút lui tổng hội lưu lại một chút vật liệu đại nhân không cần tiện nghi đám này uy nhân để cho thôn dân rút lui lúc có thể ở trong thức ăn hạ độc, hoặc trước cố ý lưu lại có độc thức ăn uy nhân đường xa tới bổ túc nhất định rất khó theo kịp chỉ có thể lệ thuộc vào cấp đoạt cầm những độc vật này đoạt lại đi ăn không sợ độc không chết bọn họ chó ghẻ đám người nghe được sau lưng lạnh cả người lương xuyên nhìn cả lơ phất lơ cái này mới tới liền muốn ra như thế nhiều cái độc kế khá tốt không phải dùng ở người mình trên mình nếu không ai chịu đổi trương văn vui mừng quá đổi Hắn là một giới thư sinh không hiểu được cái này tài dụng minh, nhưng nặng nề vô vô bắt đuổi mình nói, trước kia ta chỉ lo chạy, quên còn có thể như vậy đối phó một tí cấp biển, ngài nói câu câu có lý, đều là có thể được chiêu, lần này Đăng Châu người dân được cứu rồi. Mời ủng hộ bộ Hồng chủ đi đông doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Định chiếm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạ. Là... Hố sâu mời nhảy. Chương 746, Lương Sơn thủy chiến. Lương Xuyên cũng không có ở Đăng Châu dừng lại lâu, đoàn người giải cứu hoàn Trần Giang Linh tiểu nhi tử liền lập tức bay trở về Thọ Châu. Cái mông còn không có người nhiệt, biện kinh phương diện sẽ tới tin, hạ thủ Ân thúc dục người tới hỏi chuyện gì tình còn không có làm xong. Lương Xuyên thầm nghĩ mấy ngày, nay ngây ngô thời gian vậy quá lâu, Trần Giang Ninh mặc dù hết sức giữ lại, nhưng là phải chuyện trong người hắn cũng chỉ có thể thả Lương Xuyên đi. Lương Xuyên ở kinh đông lộ biểu hiện thực để cho hắn tươi đẹp, hạ tụng ánh mắt quả nhiên vẫn là cay độc, nhân tài ưu tú như vậy thu là đã dùng. Nhìn mình mấy cái không chịu thua kém con trai, phàm là mấy người bọn hắn có Lương Xuyên một nửa bản lãnh, mình sự nghiệp này cũng không cần lo lắng chuyện sau lưng. Lựa nhất, nha không, hiện tại hắn gọi là Trần Cô Nương, Trần Hi Xuân kinh mấy ngày nữa chăm sóc huấn luyện, lại thật bỏ đi trên mình phong trần đổi là Trần gia con gái nhỏ, hai cha con gái hát vừa ra tốt xa nhau, mười dặm đưa tiễn lưu luyến không thôi xem được người ngoài là nước mắt lã cha. Lần này Trần gia có hay không mấy đời người phú quý liền dựa vào cái này tới cửa con gái. Trần tỷ bên ngoài làm ăn không nhận biết lữ nhất, trở về lại nhiều một cô em gái, vốn cho là lại là lao gia tử ở nơi nào rắt loại bây giờ trở về tới nhận tổ quý tông, ban đầu còn lão đại không tình nguyện, lại nghe nói cái tiện nghi này muội muội lập tức phải rời nhà đi thành biệt tinh, liền cũng không có nói thêm nữa. Trần cô nương hiện tại cùng Lương xuyên chính thức thành người dưng nước lã. Trần Giang Ninh phái 3 chiếc, một chiếc cho con gái ngồi, cái khác 2 xe kéo tràn đầy vàng bạc, kém không nhiều cầm bọn họ Trần ra cho rời chống một nửa, đây là vì tương lai con gái xuất giá chuẩn bị đồ cưới. Trần Thị không vui, bọn họ huynh đệ mấy người muốn thật tách ra thời điểm mới có thể phân đến nhiều ít. Làm sao từ đâu tới một cái như vậy tiện nghi muội muội lập tức liền phân đi hơn phân nửa gia sản, bất công cũng không thể như thế bất công đi. Trần Thị cái này còn không nháo tương khởi tới Trần Giang Ninh mình trước hết lựa, nếu là hắn còn dám nói một chữ không liền trực tiếp cùng hắn chặn quan hệ cha con, đuổi ra khỏi Trần gia. Trần Thị mặc dù nói bạn lẫm không tốt, Nhưng mà như thế nào đi nữa vậy không nhận lao tử hắn uy hiếp như vậy, lập tức liền kinh sợ, chỉ có thể nhận sự thật này. Trần Giang Linh cho hắn một cái tát lại cho hắn một viên táo ngập nói, mấy người các ngươi sau này có thể có cái gì tiền đồ toàn được dựa vào cô em gái này, ta đây là cho các ngươi bày xong đường. Trần Thị mới không tin lão già tử chuyện hoang đường, bất quá vậy không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một xe xe vàng bạc từ trong nhà mình chuyên trở ra ngoài. Trần Giang Linh nói thật muốn cùng Lương Xuyên cùng nhau hồi kinh, nhưng mà tuổi hắn cuối cùng cũng lớn, chuyện này Hạ Tùng an bài trong kế hoạch cũng chẳng muốn hắn quá nhiều tham dự. Lực không theo tấm lòng hắn, có thể ngồi ở trong nhà ăn ăn một lần kết quả thắng lợi đã là thiên đại ân tình, không dám lại đi ra quá nhiều suất đầu lộ diện. Biệt Ly Ba thăm hỏi sức khỏe, nhờ Lương Xuyên lại là cho hạ đại nhân hỏi thăm sức khỏe, lại là giao phó Lương Xuyên trên đường hơn chiếu cố mình con gái, cuối cùng còn không quên hướng Lương Xuyên lấy lòng, hy vọng sau này có cơ hội nhiều hơn dịu dắt hắn mấy cái hậu sinh. Những thứ này cũng là chuyện bên trong, nếu như Trần Cô Nương thật leo lên hậu cung ngôi hoàng đế vị, hắn thật vẫn muốn mình hot vị này nương nương, đối với nàng thân thích tự nhiên vậy được chiếu cố. Tiêu sư trưởng phía sau che chở bà chiếc xe đoàn xe chậm rãi khởi động, đi ra mười mấy dặm, Tôn Hậu Tài cưỡi một con ngựa cao lớn đuổi theo. Hắn thuật tới ngựa rất kém cỏi, giương lên một đại cổ bụi mù. "Đợi ta một chút." Lương Xuyên nhướng mày một cái, cái này nhỏ cậu ấm không có ở đây trần gia thật tốt ở lại quay đầu để cho Trần Giang Ninh cho hắn đưa về Thanh Nguyên truy đuổi mình làm à. Làm quá mức. Tôn Hậu Tài hướng mặt hiện lên một vòng đỏ ửng có chút ngượng ngùng nói, "Mang hộ trên ta cùng đi thôi." Lương Xuyên bất ngờ nói, "Nhà ngươi ở Thanh Nguyên, chúng ta phải đi biệt kinh, đạo không giống nhau." Lương Xuyên trong đầu nghĩ thằng nhóc này tám thành là sợ quay đầu lại đi đường thủy để cho trên biển cướp biển lại bắt đi, có thể không có biện pháp mỗi một lần cũng tốt như vậy vận, cướp biển tâm tình một không thật là trực tiếp liền đem hắn cho làm thịt. Hơn nữa Biện Kinh có ca ca hắn tôn hậu phát ở đây, hai huynh đệ trước bởi vì tách ra chuyện nháo rất không vui mau, nếu là mình cùng hắn đi được quá gần, quay đầu chỉ sợ tôn hậu phát mất hứng. Ta cũng phải đi Biện Kinh. Lương Xuyên sừng sốt một tí cả giận nói, ngươi đi Biện Kinh làm gì? Ca ngươi cũng ở đây Biện Kinh, ngươi sẽ không sợ đi bị hắn đánh. Tôn hậu tài thật không biết xấu hổ nói, ca ta không phải loại người như vậy, từ nhỏ chỉ có ta khi dễ hắn phẫn. Hắn chính là lại ghét ta vậy sẽ không độc thủ. Đoàn xe từ từ hướng vận châu lái vào, Lương Xuyên trong đầu nghĩ hắn nếu là mình muốn đi vậy cũng không có biện pháp. Nói thật nhà các ngươi tình huống thật phức tạp, ca ngươi đối ngươi tốt như vậy, ngươi ban đầu cùng hắn tranh gia sản cũng thiếu chút nữa đánh chứ. Tôn Hậu Tài nói, ngươi không hiểu, đây đều là mẹ ta ý, nàng một người phụ nữ nhà bị cậu ta người bên kia sối dục, chỉ sợ gia sản bị ca ta bọn họ phòng lớn phân nhiều đi, thật ra thì nhà ta tiền nhiều được mấy đời cũng xài không hết, phân nhiều bọn họ một chút lại không việc gì. Lương Xuyên nói, hiện tại tôi lắm, cầm ca ngươi cũng ép được bỏ nhà ra đi, hắn biết ý của ngươi phải không? Hắn không biết, chúng ta từ sau khi lớn lên cũng rất thiếu nói chuyện, lúc đầu ta cũng lấy vì tiền cũng cho ta tự mình một người ta sẽ thật cao hứng, hiện tại mới phát hiện cũng không phải như vậy, không có ý nghĩa rất, ca ta không có ở đây, lão gia tử buộc ta phải đem gia sản vác lên tới, ta nơi nào là khối kia liêu, đi ra một chuyến thiếu chút nữa bị uy nhân ném tới trong biển đi nước cá, suy nghĩ một chút còn ở ca ta ở khi đó tốt, hắn phụ trách kiếm tiền, ta liền phụ trách chơi liền tốt. Vậy bây giờ gọi ngươi cùng anh ngươi bình phân gia sản ngươi nguyện ý. Lương xuyên thử hỏi dò nói, có cái gì không ớ Chỉ cần không để cho ta mới đi ra chạy ngược chạy xuôi là được, cái này quả thực không phải là người làm sai sự. Có lúc người chính là như thế kỳ quái, không có được thời điểm tế phá đầu cứng rắn muốn tranh, đến cao sự bất thắng hàn cảnh giới lại sẽ quay đầu mong đợi có người cùng mình chia sẻ, nhưng mà đường cuối cùng là không đường quay đầu lại. Lương Xuyên chỉ có thể ha ha cười một tiếng, hai người vừa nói đã vượt qua Hoàng Nê Cương, chuyến này không có thấy La Nhất Đao còn có hắn những cái kia lâu la, nguyên lấy là còn sẽ có một tràng ắt chiến, lần này tất cả mọi người là võ trang tận răng, Tôn Thúc Bác Giọ theo đường đi sẽ chờ La Nhất Đao xuất hiện lại, chuẩn bị sống bộ hắn. La Nhất Đao biến mất. Tôn thúc bác ở Hoàng Nghê cương mắng một đường, các cháu làm sao đều trốn. Đi ra để cho ra ra xem xem, không phá hủy các ngươi xương già già cũng không họ tôn. Những cường đạo này ở lương xuyên qua đường thời điểm quang lương xuyên mấy người cũng không có biện pháp thu thập, bây giờ còn có một đám tiêu sư hộ vệ, bọn họ tự nhiên càng không dám lộ mặt. Chuyến này Kinh Đông lộ tất cả cấp quan viên thật giống như hẹn song như nhau, châu huyện cửa cũng không có mở, càng không có truy đuổi ở cái mông 18 giặm đưa tiễn quỷ lực mở, mọi người thật giống như tránh ôn thần như nhau tránh được xa xa, Lương Xuyên một nhóm thông suốt không trở ngại, mai cho đến bến đỏ đoàn xe ở một ngày sau ở vận thành huyện bến đỏ lên hạ Đức Hải bảo thuyền, lúc này bảo thuyền ăn nước cực sâu, trên thuyền tất cả đều là dương lớn nhỏ dương tất cả loại tài vật, đều là cùng nhau đi tới Kinh Đông lộ tất cả cấp quan viên đưa hối lộ. Trong dương đồ ngược lại là rất dễ cho Lương Xuyên không rõ ràng. Chỗ khác đưa tiền phần lớn lấy đồng tiền giấy làm chủ, chính là chuỗi dài đồng tiền nhưng là kinh đông lộ quan viên thật giống như càng có khuynh hướng thích bạc, đồng tiền cũng có nhưng là không nhiều. Ngay ngắn một cái dương gõ được tràn đầy tất cả đều là hoa tuyết bạc, chất lượng tương đối tinh khiết. Dùng bạc chỗ tốt chính là cái dương thể tích không cần quá lớn, một nắp dương là có thể đưa ra bạc triệu tiền. Cái này ở đại tống triều cũng gặp không nhiều, trung hoa mặt đất từ trước đến giờ không phải sinh bạc, bạc trắng số lượng quá mức thưa thớt, chính là đồng tiền còn có rất nhiều là dùng bằng sắt thành, không có biện pháp đại tống buôn bán chân thực phát đạt, vàng bạc đồng sản lượng không có biện pháp thỏa mãn buôn bán nhu cầu, nhưng là cái này kinh đông lộ lại trong tay có nhiều như vậy tiền. Thuyền thu hồi cái neo sắt chậm rãi hướng thông thể sông đi tới. Lúc tới trên thuyền chống chân như vậy, hiện tại cả thuyền đều là vàng bạc, giống như đè ép vô số khối đệ thuyền đá, thân thuyền vướng vàng, tốc độ lại bị kéo chậm rất nhiều. Cộng thêm lúc này hướng gió phần nhiều là nam gió, Hạ Đức Hải không dừng được điều chỉnh cánh buồm phương hướng, thuyền đi hình chữ, tốc độ như thế nào vậy không nhất nổi. Hạ Đức Hải tự mình bắt đao điều khiển cánh buồm, xa xa đột nhiên thấy một chi thuyền đội cấp tốc đuổi theo. Những thuyền này lớn cũng không lớn, dùng là sức người chèo thuyền, mặc dù tốn sức nhưng là thắng có ở đây không dùng xe mương gió, hơn nữa tốc độ nhanh. Hạ Đức Hải vừa thấy liền nhìn ra liền đầu mối. Tiêu to thành quản đội đội viên còn có mình thủy thủ nói, chuẩn bị tác chiến. Nhóm tiêu sư người người cầm lên gia hỏa đến trên thành thuyền ngắm nhìn, bọn họ phần lớn là người miền Bắc không tập bơi lội giỏi, chỉ có thể xa xa nhìn, còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn thủy thủ rất nhanh vào vị trí, trong khoang thuyền pháo cửa sổ bị quát mở, pháo đẩy ra họng đại bác, đen ngòm pháo nhắm ngay những thứ này địch tới đánh. Tôn Thúc Bắc cùng Lương sư Quảng Tôn Hậu tại các người vậy đến trên bong nhìn quanh, khó trách hạ Đức Hải lớn như vậy động càng qua, tới mấy chiếc trên thuyền toàn đứng đầy sao trước thép đao cường đạo, cầm đầu vậy chiếc thuyền đứng mấy người, hoành đứng thẳng mũi thuyền. Đầu Lĩnh Lương Xuyên không biết, bên cạnh đứng chính là Hoàng Nghê Cương lão đại La Nhất Đao. La Nhất Đao sở dĩ ở trên Hoàng Nghê Cương không có động tĩnh, trên thực tế vậy quả thật sợ Lương Xuyên mấy người sức chiến đấu, hỏi thăm dưới Lương Xuyên từ Thọ Châu lúc đi ra mang theo càng nhiều hơn đã thủ, người người là thân phẩm hạng người bất phàm, cái này một tí muốn ở trên đất bằng kiếm Lương Xuyên là không thể nào. Hắn một đường hỏi thăm nghe nói Lương Xuyên hồi biện kinh thời điểm sẽ đi đường thủy, hơn nữa trên thuyền kia chở mấy trăm ngàn sâu vàng bạc châu báu, cái này một tí cũng làm La Nhất Đao cho thèm dữ rồi. Mấy trăm ngàn sâu à, nếu là số tiền này hắn tới tay Sau này thì không cần ở trên lưới đao kiếm cơm, trực tiếp có thể rửa tay gác kiếm trở về làm cái phú gia ông. La nhất đao căn cứ đạo đức nghề nghiệp, thu liễu bình tiền liền thể nhất định phải không phụ lòng người ta. Mặc dù cầm hắn cho làm thịt nhưng là đáp ứng rồi chuyện nhất định phải làm đến. Muốn giết lương xuyên thì là không thể vào nói không giữ lời. Vì uy tín vì được lợi lớn tiền, hắn tìm đến lương sơn lưu lại khu vực lớn nhất thủy tập thủ lãnh nguyễn lượng. Nguyễn lượng tám thành là lương sơn hảo hán nguyễn thị tam hùng thiên nhân, bình sinh chính là ở lương sơn lưu lại khu vực là diêm vương dẫn đường đưa người. Chỉ cần là ở nơi này phiến trên nước để cho hắn đụng thấy, có tiền rồi tiền không có tiền giết người, cho tới bây giờ không lưu người sống. Đúng phải cướp bất quá, người đi trong nước khoan một cái mấy chục năm không có thất bại, quan phủ vậy cầm bọn họ không có biện pháp, ai để cho Lương Sơn lưu lại lớn như vậy, ao lao sậy từ bên trong khoan một cái, thần tiên cũng không không tìm được người. La Nhất Đao ở Hoàng Nghê Cương chuyện có hại Nguyễn Lượng có nghe thấy, người này trên tìm tới cửa thời điểm còn để cho Nguyễn Lượng một trận giễu cợt, Nguyễn Lượng không phải đứng đốc, cái này kế mượn đao giết người hắn còn không nhìn ra. La Nhất Đao cũng không cùng hắn nói nhảm, liền trực tiếp khai môn kiến sở nói, Lương Xuyên trên thuyền kia có mấy trăm ngàn quan tiền, tất cả đều là đoạn đường này vơ vét tới dân chi dân cao. Phải đi về Biếu Hạ Tùng vậy Gian Thần. Nguyễn Lượng Nghĩa phân nói, Hạ Tùng là nổi danh Gian Thần, chúng ta như thế nào có thể để cho những người dân này tiền mồ hôi nước mắt lưu lạc đến trong tay hắn? Phải đoạt lại phát đưa cho hương thân. Cái này dược tiền liền dược tiền, nói phải trả nghĩa bạc vân tiên. Hai người ăn nhịp với nhau, điều động hơn một trăm lời, ảo ảo đi lương sơn lưu lại bên trong đuổi theo. Nhóm Tiêu sư rất là khẩn trương, bởi vì bọn họ bơi lội giỏi rất kém cỏi, càng lo lắng vạn nhất thuyền này bị tạc mở một cái hang, vậy đánh cũng không cần đánh, toàn bộ người cũng được trực tiếp đi lướt cá. Chủ nhân làm thế nào? Bọn họ càng ngày càng gần. Có người Tiêu sư vội la lên. Sợ cái trứng, tới một người giết một người, sắp chết cũng phải kéo một triệu tội thay. Khát một người tiêu sư nói. Lương Sư Quảng Bình tĩnh cầm ra hũ tên, trên tay giơ cao cùng, đứng ở mạn thuyền không nói một lời. Lương Xuyên đang muốn xem xem Hạ Đức Hải trình độ như thế nào, bảo thuyền thêm cự pháo, đây là sau này hắn lớn nhất đòn sát thủ, chỉ là uy lực hắn đến nay chưa từng gặp, ngày hôm nay vừa vặn để cho đám thủy tặc này tới làm chuột bạch nhỏ. Hạ Đức Hải, ờ, một cái đều không muốn để bọn họ chạy có hay không lòng tin. Hạ Đức Hải ánh mắt nhìn xem cái đợt này đảo mãnh liệt mặt nước, nhớ tới ban đầu mình chính là làm chuyến đi này xuất thân, liếm liếm khô khóc miệng lưỡi nói, một cái cũng chạy không thoát. Hạ Đức Hải đầu tiên là tự mình điều khiển hướng gió, đổi lại thân thuyền để cho thân thuyền hoành khởi tới cùng những thủy tặc này tạo thành một cái tê hình chữ, như vậy một bên thân thuyền là có thể chính diện nên hướng những thủy tặc này. Nguyễn Lượng vừa thấy cái này bảo thuyền làm sao đột nhiên đổi hướng, cười nói, cái này tới là đầu người không biết bơi ở lái thuyền, lúc này cầm thuyền này như vậy chuyện, không phải cùng chúng ta lên thuyền đi rồi tiền mà, La Nhất Đao cũng cười nói. Ở một phe này trong nước người nào là ngài Nguyễn Đại Ca đi thủ, cái này tám thành là muốn đầu hàng bảo vệ cái mạng. Nguyễn Lượng Hung Quang trợ hiện nói, những người này họa quốc cương dân, giữ lại ăn Tết. Tất cả đều làm thịt ném tới Lương Sơn lưu lại bên trong đi cho dù ăn. Bảo thuyền điều chỉnh xong vị trí, Hoàng đại bác ngưỡng sừng tầm bắn còn chưa tới, bọn thủy thủ nhìn những thứ này, người nhà quê trong lòng kêu thán, hôm nay Long Vương ra lại phải ăn một bữa thỏa thích. Hai dặm, một dặm, 400m, cuối cùng đã tới đại pháo trong phạm vi chi chính xác, một bên, năm ổ đại pháo tất cả nhắm ngay một cái thuyền. Bọn thủy thủ đưa thêm tốt pháo thuốc, Hạ Đức Hải vẫn là giữ binh không nhúc đít nói, gần thêm chút nữa, miễn được một lát bọn họ chạy mất, 300 m. em Bán. Hạ Đức Hải một tiếng giống giận gầm hét lên, cho ta hung hãn nổ chết đám này xuất sinh, cái đó thủ lãnh ai cho ta đánh chết ta trùng trùng có thưởng. Năm pháo tê phát, pháo tiếng nổ vang khắp thiên địa, kinh khởi xa xa chim sống dưới nước, tiếng vang lại thật lâu không ngừng. Liên ngồi vững ở trong khoang thuyền Trần Hi Xuân cũng bị dọa sợ không nhẹ, nàng lấy là chuyện gì xảy ra kinh thiên động địa chuyện, để cho thị nữ đi ra vừa thấy, bị một pháo chấn động choáng váng ở trong khoang thuyền. Não chỉ là Trần Hi Xuân một giới nữ lưu bị hù dọa. Lửa kia pháo phát bắn ra cũng không có một đạn đâm tiếp chúng mục tiêu, nổ ở Nguyễn Lượng trước thuyền, cầm nước hoa nổ đến bầu trời, rơi xuống nước hồ cầm trên thuyền người đổ vào trên nước như chỗ lột, trên thuyền xe nước bị nổ ngu, loạn thành nhất đoàn không muốn biết hoa còn chưa hoa. La 10 ngàn bị nổ lão đảo một cái, thiếu chút nữa rơi đến trong nước, hắn bơi lội giỏi không thể so với lương xuyên tốt hơn chỗ nào, một pháo thiếu chút nữa cầm hắn đi tiểu cho nổ ra tới, liều mạng ôm trước Nguyễn Lượng bắt đuổi. Nguyễn Lượng lúc này cũng là trợn tròn mắt, nước nở nói: "Ngươi lại thế nào đắc tội cái này cùng yêu nhân, người ta biết yêu thuật ngươi để cho ta tới cùng hắn Liễu Mạn." La nhất đao con bà nó náo nãi của ngươi thứ nhất phát pháo năm môn toàn không chúng, quyền coi là bắn thử, bọn thủy thủ rối rít điều chỉnh góc độ, hoặc cao hoặc thấp, bổ túc tốt thuốc nổ lại là một phát pháo đánh ra. lần này thủy tặc cửa bái Long Vương cũng vô ích, một pháo trực tiếp mệnh đánh vào Nguyễn Lượng bên cạnh trên thuyền kia, nổ được mặt gỗ bay đến chín tiêu cao. trên thuyền không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ táng thân đáy hồ, rất nhiều máu thịt tung tóe đến mặt hồ, thiên hạ hạ dậy một phiến mưa máu. hơn 20 người toàn bộ lên Tây Thiên, một cái ruột bay lên, rơi vào La Nhất Đao trên đầu, trực tiếp đem La Nhất Đao mặt hồ ở lúc này thủy tặc toàn bộ quên chạy trốn bản năng, bọn họ hoặc là niệm kinh hoặc là quỳ khóc cái này không phải sức người có thể vì sự việc nhất định là ông trời xem bọn họ ngày thường làm ác quá nhiều rơi xuống tiên lôi tới trừng phạt bọn họ. nóng tiêu sư còn có lương sư quảng đoàn người cũng xem ngu đây là cái gì pháp thuật ngoài mấy giảm lấy tánh mạng người ta chỉ ở trong nháy mắt tới giữa có cái này các thủ đoạn bọn họ những thứ này tiêu sư hoàn toàn là được trưng bày chính là hán thuật bắn cung như thế khoảng cách xa đỉnh hơn bắn cái chừng mười mũi tên liền mệt mỏi đổ vốn cho là có một chàng huyết chiến rõ ràng là một trường giết chóc. ngoan ngoan ngoan một cái nhớ thuốc nổ không ngừng đánh tới cái này mấy khẩu đại bác từ đang chấn trở về thanh nguyên sau này lại tiến hành cải tiến. Ổn định tính cùng tỷ số chúng mục tiêu so với ở tây bắc thời điểm cao hơn một tầng lầu. Bọn thủy thủ chỉ luyện mấy lần liền vô cùng là hư tay, thả mấy pháo. Lương sơn lưu lại bên trong chỉ còn lại nguyễn lượng một cái thuyền, trên mặt hồ nổi hơn 100 trăm thi thể, cơ hồ không có một cái là hoàn chỉnh, hoặc là cũng là đống thang lốc. Làm ăn cái gì không biết, lại thế nào đánh không hết cái đó thủ lãnh. Hạ đức hải dưới cơn giận giữ đạp ngã liền mấy cái thủy thủ, thủy thủ lật lên thân tới lập tức lại điều chỉnh góc độ. Đây là nguyễn lượng đã rõ ràng, đánh nhất định là không đánh lại, tình hồn lại một chân đạp mở la nhất đau, ủ một tiếng châm đến trong nước. Hạ Đức Hải từ pháo cửa sổ bên trong thấy rõ ràng, lại hét, không muốn nổ mịn, chờ ta xuống nước tự mình làm thịt người kia. Nói xong Hạ Đức Hải trong miệng cắn một trôi đòn ao, từ pháo trong cửa sổ nhảy xuống, người vậy biến mất trên mặt hồ. Hạ Đức Hải những người này tuy nói mình trở thành thuyền đội đội trưởng, nhưng mà cũng không có hoang phế trong nước cơ vu, trên biển đụng phải không ít hải tặc, sao trước đao đều là trực tiếp liền, hắn mới xem thường cái mặt hồ này bên trong cá con tôm nhỏ. Ngưỡng lượng lúc đầu cũng là một cái lãng lý bạch điều, nhưng mà dưới mắt để cho pháo sợ vỡ mật, khi thế sớm bước xuống trong nước cho rua ăn, nơi nào còn có chiến đấu tim một môn tâm tư chính là có thể sống sót liên tốt, ở trong nước liều mạng bơi vậy không bơi ra bão xa. Mặt Hồ bình tĩnh lại, Nguyễn Lượng len lén cầm thò đầu ra mặt nước, Hạ Đức Hải nhắm phương vị một cái lặn xuống nước châm đi qua lặn xuống Nguyễn Lượng bên người, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị nhận lấy đao đi eo trong mắt hung hăng ghim mấy cái, eo mắt là mạn môn, một tí Nguyễn Lượng sẽ không có khí lực, thân thể chậm rãi bơi đến mặt nước, tắt hai cái chết được không thể chết lại. Trên thuyền đám người người hét lớn một tiếng đẹp. La nhất đao xem được đều lẩn độn, cái này còn là ngang dọc lương sơn lưu lại mười mấy năm nạn lụt kẻ dân đi, chết được như thế vị ý. Hạ Đức Hải đi hồi bơi, mặt nước lại vang lên tiếng nổ mấy phát đạn đại bác đi qua, la nhất đao ngồi chiếc thuyền ở kia cũng trở thành lịch sử. người khác thì bị nổ gãy liền hai chân, trôi ở trên mặt hồ sống chết không rõ. hạ đức hải bơi tới la nhất đao bên cạnh, đem cái này con cá chết kéo dài liền bảo thuyền chủ nhân xử lý như thế nào người này mang theo hắn đừng để cho hắn chết, giao đến tệ châu phủ để cho bọn họ thật tốt thầm thầm người này cái này trên người án mạng chỉ sợ không thiếu. mời ủng hộ bộ hoàng chủ. chuyện trên ngàn trương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tem nghiệt, mời anh ủng hộ. chương bảy thủy thổ bất phục. Một pháo mà đỏ. Một pháo đẩy lui trên đường muốn đánh lương xuyên bảo thuyền chú ý tất cả như quỷ sa thần, tiếp theo liền là mỗi ngày du sơn ngoạn thủy ăn uống vui lùa, làm sao tới làm sao trở lại Biện Kinh. Tới một cái một lần làm trễ mãi mấy cái tháng, dưới mắt đã sắp tới tháng 8 thời tiết, bất quá hết thảy lộ vẻ được tựa như vừa vặn. Tôn Hậu phát điều dưỡng hơn 2 tháng, trong cơ thể máu bầm để cho an dưỡng sinh toàn bộ lãng khô, người khí sắc cũng so với lúc trước tốt lắm mấy phần, có thể hạ đất sau này nghe nói Lương Xuyên tử kinh đông lộ trở về, liền triệu tập ra luật trọng quan cao kiến cùng một đám huynh đệ tốt đến kinh đảo bên cạnh tiếp đón khách. Thuyền đến Đông thủy môn. Bảo thuyền không phải là lần đầu tiên tới, mặc dù không có lần đầu tiên như vậy náo động, bất quá còn để cho đám người liếc mắt không dứt. Trên thuyền một dương một dương hàng hóa rời xuống tới thuyền, thuyền công một sốc lên cũng biết bên trong thả không phải thạch đầu chính là vàng bạc, nếu không sẽ không có lớn như vậy phân lượng. Tốt như vậy cái dương tốt như vậy thuyền, cái nào đầu góc không bình thường sẽ dùng tới vận đá. Lại là kiếm một đại phiếu, Đông thủy môn có không ít hàng sạ, các thương nhân đều tò mò làm gì hành làm có thể như thế kiếm tiền. Tôn Hậu Phát rất là sẽ lên chuyện, lương xuyên thành lập Tuần Phong Tiêu cục thời điểm hắn còn nằm ở trên giường, liền đến sân đưa hai cái hoa sành cũng không có lúc này bệnh khá một chút, giúp lương xuyên đầu tiên là làm xong một mặt tinh tử, thượng thư thuận phong tiêu cục bốn chữ to, đỏ tươi đỏ tươi dùng một cây lớn gậy dơ cao, đứng ở đông thủy môn liền cùng lương xuyên trở về, lương xuyên chú lập mũi thuyền, xa xa liền thấy tôn hậu Pháp nhiệt tình, không khỏi được thở dài nói, ban đầu mẹ hắn đi gấp, cái này cờ lớn cũng không có làm, vẫn là Pháp ca nhi muốn được chú đáo, tôn hậu tài từ thuyền bên trong đi ra xuống hai ba nhảy xuống thuyền, thấy người em trai này tôn hậu tài còn lấy là mình nhìn lầm rồi, cứ thế nhìn thêm mấy lần, khi còn bé tự xem lớn lên người thần tại sao có thể có sai, ca, tôn hậu phát rất không phải mùi vị vẫn là đáp một tiếng, ngươi làm sao vậy đi theo? ta nguyên lai là vận lá trà đi đăng châu, trên đường đụng phải cướp biển, khá tốt được lương xuyên cứu. nghe nói hắn muốn tới biển kinh, ta liền theo hắn một đạo tới xem ngươi. tôn hậu tài không nói chính hắn chỉ sẽ cho rằng là lương xuyên làm sao cầm hắn lấy được. đi qua chuyện nhà đối hắn tổn thương hại chân thực quá lớn, hắn có chút chẳng muốn đối mặt, nhưng mà cái này trùng quy là máu nồng tại nước đệ đệ ruột, xem hắn cái bộ dáng này đối hắn nổi giận thì có ích lợi gì? cướp biển, ngươi nói là uy quốc những cái kia binh nhân có không có thương tổn được ngươi? nói xong ở trên người hắn vòng vo chuyện quan sát mấy vòng, phát hiện vẫn là hoàn chỉnh một hơi mới mới lỏng, hắn hiện tại cũng rời nhà, tôn gia tổ phụ đã không có hắn vị trí, tương lai cho lão thân phụ đưa trung còn được là người em trai này, có một số việc hắn hiện tại xem được càng mở, không phải là vấn đề tiền, bởi vì tiền mà làm bị thương thân tình luân lý là nhất không lý trí. hồi tưởng một phen, ban đầu nếu như lại cho hắn một cái làm lại cơ quan, hắn có thể sẽ không như vậy xung động, ở tôn gia làm con trai thứ liền con trai thứ, sự nghiệp không giống nhau có thể mình đi ra đánh liệu. không có sao liền tốt, thật tốt làm sao để cho huy nhân theo dõi, tính người trở về là được, ta an bài một tí để cho người đưa người hồi thanh nguyên. Tôn hậu tài vừa nghe nhảy một cái một mét cao, cấp dậm chân nói, có thể ngàn vạn đường, trở về không phải bàn hàng chính là đặt hàng. Mỗi ngày bận biệu trong ngoài, một khắc cũng không được dỗi dĩnh. Tôn hậu phát vậy gấp gáp, ngươi không vội vàng để cho ai bận biệu, cái này vốn là chính là trách nhiệm của ngươi, ngươi còn trông cậy vào người khác giúp ngươi kiếm tiền, ngươi ở một bên hưởng thụ. Tôn hậu tài ngây thơ nói, trong nhà có cứu cứu bọn họ chiếu ứng, không có sao. Tôn hậu phát giận không chỗ phát tiết nói, ngươi vậy mấy người cứu cứu được gì, người chết bên ngoài bọn họ dễ chia liền ngươi ra tải. Nhanh chóng cho ta trở về, nếu không ta để cho người cầm ngươi cột trở về. Tôn hậu tài đi theo lương xuyên vòng thật là lớn một vòng, đối với người nào đều là đồ hèn nhát, duy chỉ có đối ca hắn là không sợ trời không sợ đất. Miễn cưỡng nhận tôn hậu phát dùng dây thừng cho cầm, trong nhà hỏa kế lỡ, cầm thằng nhóc này cho đưa đến thanh nguyên đi. Cao kiền ở một bên không tâm tư nghe hai huynh đệ đào tạo bọn họ tình huynh đệ, đưa cổ dài thấy trên thuyền lại xuống hai người, trên mặt vui mừng nên đón, lao thúc lao lương, các ngươi nói một chút, cái này thật tốt, cầm mình trộn thành tù phạm. Cả ca đây nghe nói các ngươi chuyện muốn làm muốn vì các người thu xếp một tí, không nghĩ tới còn chưa kịp người sẽ đưa đến thọ châu đi này đi. Tôn thúc bác vốn cho là mình mạng nhỏ vậy sẽ giao phó ở hoàng nê cường. Khi đó cũng bó tay đại buộc, khúc hiểu dưới lại trở về địa phương quen thuộc này, kích động nói cái gì vậy không nói ra. Mau đừng nói nữa, vẫn là Lao Hoàng Lao An hai cái Lao quỷ có nhìn xa trông rộng, sớm cách vậy vô dụng chỗ, hai chúng ta người hiện tại trước quỷ môn quan đi một lần, sau này thì hết hy vọng đạp theo sát Lương Ca Nhi. Cao Kiền cười mắng, có thể đi theo ta cái này lão Đệ là các ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc. Quay đầu để cho hắn cho các ngươi xếp đặt thành một nhà, liền theo hắn phối hợp chính là. Lương Xuyên nói, muốn trở thành nhà còn không dễ dàng. Tử Cấm Thành bên trong như vậy, nhiều cô nương cũng còn không có nhà phòng. Quay đầu ta giúp các ngươi xem xét mấy cái tuệ chất lan tâm tức phụ. Ta cái này còn có chuyện quan trọng trong người, trước không cùng các ngươi thổi nước, ta phải đem người trước an cổ xuống. Cao Kiền trừng ôm Tôn Thúc Bác cùng Lương sư còn nói, tốt lắm, bây giờ ta làm chủ ngay tại Tử Cấm Thành bên trong bày thực rượu. Mấy người các ngươi giúp xong nhanh chóng tới đây. Tôn Thúc Bác cùng Lương sư quảng trên mặt mang cười khổ, đâu đâu vòng vo vò một chút cuối cùng hay là trở về đến chỗ này. Bất quá hiện tại cả người ung dung, lại cũng không cần lo lắng cái gì cho Má Thượng cấp lãnh đạo đối mình hãm hại. Trần Giang Linh quản sự cựu phú đã sớm thu xếp ổn thỏa Trần Hi Xuân chỗ ở, ngay tại biện Hà phố lớn, tuy không phải dọc phố cửa hàng mạ tiền, nhưng là cũng có tầng ba lớn nhỏ, mỗi cái gian phòng tất cả đều đủ ít đi mấy phần áo nhiệt, nhưng nhiều một phần đủ tĩnh. Cái nhà này cách Tử Cấm Thành không xa, ở vào ngõ hẻm trong đó, nhưng là một nơi tu thân dưỡng tính tốt chỗ. Từ Thọ Châu mang tới đồ cưới trừ đi ước định 30.000 mươi sâu là chuyến này khoảng cách thù lao, những thứ khác lương xuyên cũng dọn vào Trần Hi Xuân nhà. Nếu như hết thảy thuận lợi, không lâu sau nữa số tiền này chính là quang ra. Bất quá chim sẻ phải đổi thành vượng hoàng nào có như vậy dễ dàng, nhìn như một bước xa nhưng lại giống như ngân hà vậy xa không với tới. Trần Hi Xuân hôm nay đã hài lòng, từ mỗi ngày lo lắng tương lai của mình đã có người vì mình an bài thu xếp tốt hết thảy, hơn nữa người đàn ông kia vẫn là quyền lợi cực điểm người đàn ông, mình còn có cái gì tốt xa cầu. Viện tử liền một cái cửa biển cũng không có, nghe nói đây là thái tổ triều một vị thượng thư nhà nhà, sau đó ra đạo bên trong rơi, cụ gia lại có đã quen ở một nơi lá dụng về cội tư tưởng, liền mấy chục ngàn quan tiền bán một nơi trạch đệ, đi theo người một nhà về nhà dưỡng lão. Mấy chục ngàn sâu cũng không phải là một cái con số nhỏ, lưu chuyển mấy lần, cuối cùng rơi xuống trần Giang Ninh trong tay. Vừa vặn mượn cái này cơ hội đưa cái này đến cửa con gái an trí đi vào, như vậy càng ít hơn rất nhiều người thái mắt cùng hiểu lầm. Lương Xuyên cũng không dám chỉ như vậy cầm ba phụ nữ một mình đặt ở cái này sâu ngõ hẻm trong đó, hiện tại hạ tủng cùng Trần hi Xuân chuyện nhưng mà trọng yếu nhất, cho không được có một chút lơ là Lương Xuyên hết sức cùng Trần hi Xuân vẫn duy trì một khoảng cách, liền ở Trần gia trong sân dọn đồ thời điểm mình đều là đứng ở ngoài cửa chỉ huy, nếu như không phải là đặc biệt cần thiết chính hắn tuyệt sẽ không bước vào trong sân. Mà Trần Hi Xuân mình vậy rất khắc chế, dọc theo đường đi liền đối mặt cũng không có cùng Lương Xuyên đánh, hai người tựa như liền là thật cho tới bây giờ không có biết qua vậy đồ hai đại xe, rời mấy chuyến, Lương Xuyên vẫn bận đến sau giờ ngọ đang muốn đi về nghỉ, cùng thị Trần Hi Xuân nữ tỷ lan đình đột nhiên từ trong nhà chạy ra, một mặt kinh hoàng nói, không xong không xong, tiểu thư ngày hôm nay không biết là không phải thủy thổ bất phục, tới tòa nhà này đã ói chừng mấy hồi, quan nhân phải. Chẳng biết bạn sứ Lan Trung, còn xin phiền đi mời một vị. Lương Xuyên trợn con ngươi có giúp một cái, ói Cái này hành vi động tác ở phim cổ trang bên trong nhưng mà đại biểu loại nào đó chuyện tốt sắp đến, nhưng mà hiện tại Trần Cô Nương vẫn là con gái trong trắng, nhưng mà nàng ở nơi này giờ phút quan trọng bên trong phương gia vậy cũng nhất định phải chết. Mẹ hắn, Triệu Trinh không phải được gọi là từ hắn bắt đầu liền kéo sụp đổ bắt tống triều đại đế vương năng lực sinh sản. Làm sao cùng Trần Cô Nương liền cộng độ một đêm xuân tiêu liền trúng đầu? Bất quá hiện tại vẫn không thể xác định chính là nơi này, chuyện này không dám kinh thường. Lương Xuyên cẩn thận nói, tỷ tỷ xin an tâm một chút, cái này trong kinh ta quen thuộc nhất bất quá, kẻ hèn này nhà mình thì có một gian bản xứ nổi danh nhất dược phòng, coi tiệm đại phu vậy nổi tiếng khắp thành, ta vậy thì đi người mời đi theo. Nữ tỷ này còn rất để bụng thúc giục Lương Xuyên nói, vậy ngươi nhanh một chút, tiểu thư thân thể quý giá trước đầu, làm xong quay đầu thật tốt thường ngươi. Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ, ta đi một lát sẽ trở lại. Lương Xuyên chạy ra ngõ hẻm, một đầu liền ghim vào mã hành nhai đối diện lớn dược phòng trong đó, An Dật Sinh cùng Hoàng Bí Thư hai người đang hành nghề y bệnh, mặc dù mặt trời sắp lặn liền nhưng mà một cái lớn dược phòng bên trong vẫn là đầy ấp người. Chiêm Chi Vinh nhìn một cái ông chủ lớn tới vội vàng buông xuống trong tay nợ tới tìm lương xuyên chủ nhân ngươi có thể coi là trở về người còn như thế hơn lương xuyên nhìn một mắt toàn bộ dược phòng bên trong tràn đầy đều là người người người sắc mặt cũng không quá tốt cũng không biết ngày xưa tình huống giống như vậy phải làm sống đến mấy giờ ngài vừa đi chính là gần mấy tháng chúng ta cái này lớn dược phòng hiện tại cũng bước vào nền ép hồi lâu lúc nào chủ hạch một tí khai trương cái này láng giềng người dân đối chúng ta nhưng mà tương đối đồng ý lương xuyên lúc này nơi nào còn có tâm tình làm cái gì khai trương thuận miệng nói không cần dược phòng có thể vận hành là được cầm nợ làm xong cứu thêm mấy người liền tốt Những thứ khác đều là thứ yếu. Chiêm Chi Vinh sửng sốt một chút, lúc đầu Lương Xuyên cũng không phải là như thế huy hoàng người, cái này là bị cái gì kích thích. Lương Xuyên nói, "Trước cầm An Dận Sinh cho ta gọi ra, ta có việc gấp." Chuyện gì gấp như vậy còn muốn An Dận Sinh hỗ trợ, đó nhất định là mạng người lớn hơn trời việc lớn, Chiêm Chi Vinh không dám thờ ơ, lập tức cầm An Dận Sinh cho mời đi ra. An Dận Sinh vừa nghe Lương Xuyên trở về, lập tức chạy chậm tới đây cùng hắn hàn huyên đôi câu. Lương Xuyên ánh mắt chớp mắt Chiêm Trì chi Vinh rất biết điều lui xuống, Lương Xuyên nói, "An đại phu mượn một bước nói chuyện." Hai người ra dự phòng liền chạy thẳng tới ngõ hẻm lúc Trần Hi Xuân cư chủ nhà dọc theo đường đi lương xuyên thiên Đinh vạn trúc nói an đại phu không biết người đối phụ nhân bệnh có ở đó hay không hành an giật sinh thầm nghĩ đó không phải là như nhau mặc dù lúc đầu hắn một mực ở trong quân doanh cùng tháo các lao gia giao tiếp nhưng mà đối với phụ khoa bệnh nhiều ít cũng có xem qua chỉ bất quá cũng không thể nói tinh thông thôi rất nghiêm trọng ngược lại cũng không phải chính là xin an đại phu một lát bỏ mặt có tình huống gì hiện trường chỉ để ý coi là không biết ra cửa sẽ cùng ta nói rõ là được an giật sinh vừa nghe thì biết người phụ nữ bệnh vậy cũng không tốt mở miệng nhất định là lương xuyên cái gì nữa quyến được bệnh này chẳng muốn người ngoài biết cũng là nhân chi thường tình liền nói ta biết, mang ta đi chính là. hai người vừa vào viện, liền nghe được Trần Hi Xuân tiếng nô nức. An Dật Sinh vừa nghe liền trong lòng sáng tỏ, nhìn Lương Xuyên một mắt tỏ ý hay không còn cần vào nhà. Lương Xuyên vì để đạt được an toàn vẫn là để cho An Dật Sinh đi vào bắt mạch một chút. chuyện này nếu là lầm là thật muốn rơi đầu. Lan Đình vừa gặp An Dật Sinh tiên phong đạo cốt chiêu thức, lập tức khách khí đem mời vào trong phòng. Lương Xuyên thì ở phòng bên ngoài chờ. lúc này Lương Xuyên là đứng ngồi không yên, cái này tiến triển vượt qua hắn dự liệu, sớm biết như vậy hắn cũng sẽ không ở kinh đông lộ lãng phí nhiều như vậy thời gian, sớm chút trở về có thể chuyện này sớm đều được. Lan Đình hướng An Dật Sinh miêu tả bệnh tình nói. Nhà ta tiểu thư trước đó vài ngày ngược lại vẫn tốt, đến một cái thành biện kinh văn gặp vị hơi nặng thức ăn liền nói được lợi hại. Cái này thành biện kinh rốt cuộc không bằng chúng ta sơn đông mặt đất thủy thổ nuôi người, nhìn người cho hành hạ. Lan Đình ngược lại là một cái người đáng yêu, thân thiết giúp Trần Hi Xuân vỗ sau lưng. An Nhật Sinh nghe nàng miêu tả, mắt nhìn Trần Hi Xuân, lộ ra tay nói, không ngại chuyện, tiểu thư chỉ để ý nắm tay để cho ta cầm một cái, như thế nào cái bệnh cũng tốt có cái ứng đối. Trần Hi Xuân cũng là một đầu gốc linh lung người, những ngày qua thân thể triệu chứng có phải hay không thủy thổ bất phục nàng là rõ ràng nhất bất quá, nhưng lại không người nào có thể dùng càng không có biện pháp cùng hai cái nữa thì nói nàng không xuất giá liền lưỡi bụng lời này nếu là chuyển đi nàng vậy chết chắc nhưng mà nôn mệt cũng không phải là nàng có thể khống chế nói nói một lần nữa thì liền khẩn trương được không được nàng thật là không người nào có thể dùng thật may ngoài cửa còn có một cái lương xuyên trần hi xuân lộ ra vậy tiêm tiêm tố thủ, nói vậy làm phiền đại phu an giật sinh y vô số người tay đi trần hi xuân trên cổ tay liền quát trên đầu ngón tay lui tới lưu loát như bàn đi châu cần phải chỉ khéo đưa đẩy có một loại bay lượn đi tới cảm giác trong lòng tự nhiên hiểu rõ không sai được đây là truyền mệnh cái cô gái này hẳn là có tin vui Bất quá lương xuyên để cho hắn ẩn giấu không phát, hắn tự nhiên không dám loạn tỏ thái độ. Quan sát một lát, Lan Đình cũng nóng nảy, đại phu cô nương bệnh này nghiêm trọng. An Nhiệt Sinh nuốt veo mép của mình, khoát tay một cái nói, không ngại chuyện, cô gái nhỏ liệu sự như thần, quả thật là thủy thổ bất phụ, chuyện nhỏ mà thôi không cần treo trong lòng. Còn thật để cho ta đoán chúng, bất quá cái này phải như thế nào điều chỉnh? Chỉ cần ăn 3 ngày đậu hũ, nhớ nhất định phải là biện lương bản xứ mài đi ra ngoài đậu hũ, những địa phương khác ăn nhất định không có hiệu quả. Lan Đình to mò hỏi, đây là đạo lý nào? An Nhiệt Sinh định đặt nói, đậu nành vốn là thích hợp bản xứ thủy thổ mọc ra cây trồng một khối thủy thổ một khối đâu, ăn ba ngày trước liền có thể cải thiện điều chỉnh thân thể tới thích hướng biện kinh thủy thổ. Lan Đình ngạc nhiên nói, thần kỳ như vậy, ta đây muốn xem ngươi cái này đại phu y thuật như thế nào. Xin tiên sinh mở mấy thang thuốc đệ đệ một cái, thuận tiện điều chỉnh một nửa mình dưới. Ngày hôm nay xế chưa đến hiện tại liền uống một chút nước, một hạt gạo cũng không có trải qua. hỏi nữa đi xuống chúng ta tiểu thư đều phải mệt lạ. An Nhật Sinh trầm ngâm chốc lát nói, thuốc này không tốt chế biến, xem ở cô nương trạch tâm nhân hậu nữa bù tát chuyển thế trên mặt, ta liền mình chịu đựng trên mấy bộ, cô nương chỉ cần đúng hạn đi ta dược phòng bưng lấy, đưa cho tiểu thư ăn vào liền có thể. Lan Đình vốn là bận bịu được quá sức, vừa nghe cái này đại phu phục vụ như vậy chu đáo lại là vui vẻ, luôn miệng nói cảm ơn. Ba bước một đưa cầm An Dật Sinh mời ra khỏi phòng, xin hỏi đại phu dược phòng ở nơi nào. Mã Hình Nai giao lộ chính là, sớm muộn ba thang thuốc nhớ đúng hạn tới lấy. Vừa ra tới, Lương Xuyên thấy An Dật Sinh hai người liền trao đổi một tí ánh mắt, cho đến bốn bề vắng lặng chỗ, An Dật Sinh mới cười hiếp mắt nói, chúc mừng đại quan nhân. Lương Xuyên mồ hôi lạnh vượt qua nói, thật có. An Dật Sinh gặp Lương Xuyên sắc mặt không đúng nói, an ngộ tự nhiên không dám lấy mạng người làm cho đùa, đích thực là vui mạch. Lương Xuyên trước mắt tối sầm lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống liền vội vàng kéo lại An Nhiệt Sinh tay khuyên bảo hết nước hết cái nói, Lão An chuyện này trời mới biết người biết ta biết tuyệt không thể lại để cho người thứ ba biết. Nếu là có thứ ba người biết nói ta người hai người tánh mạng chỉ sợ. An Nhiệt Sinh xem Lương Xuyên như cha mẹ chết gương mặt hoàn toàn không giống như là làm cho đùa. Mặc dù không biết cái cô gái này là lai like gì, nhưng là có thể để cho Lương Xuyên như vậy coi trọng đủ để thuyết minh vấn đề. Vậy cô trong bụng mẹ hải tử? Lương Xuyên vội hỏi nói, thân thể của người lớn như thế nào? An Nhiệt Sinh nghiêm túc eo, đi đường vất vả thủy thổ bất phục cộng thêm cô gái này tiền tiên căn cơ nguyên khí chưa đủ, chỉ sợ không gánh nổi, không gánh nổi ngược lại không đến nổi, chính là cô nương sinh hạ hài tử thể chất cũng không mạnh là được. Lương Xuyên cái này một trái tim ngày hôm nay liền không buông tha, cuối cùng cắn răng nói, chúng ta dược phòng bên trong không tiếc bất cứ giá nào, tốt nhất Ran Thai dược đồ cho ta dùng tới, nhất định phải để cho cô gái này còn có trong bụng hài tử bình an ra đời, trong thành đồ bộ không hỏi giá cả có thể đối mưu thể có chỗ tốt cứ việc cho ta dùng tới, gần đây cũng không muốn xem mạch, giúp ta chăm sóc tốt cô gái này. Mời ủng hộ bộ Hùng chủ. Truyện trên màn trương, ra nhanh, ra đều, hầu cũng không nao tản, đủ các thể loại trong một truyện, giải trí là chính đừng tẩy nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 748, Tiêu cục nhiệm vụ. Tháng 8 biện lương thành ngược lại là một năm bên trong náo nhiệt nhất thời tiết, lúc này trời nóng nực khí trời chưa tiêu khí lạnh chưa đến, chờ đêm cũng là phồn vinh nhất thời điểm, cộng thêm dưới mắt tứ hải thăng bình, bệnh kinh nhân dân hàng đêm xanh, ca tùy ý có thể thấy được sạp nhỏ tiệm rượu, ngược lại là trời sáng sau này toàn thành phố mới bình tĩnh lại. Hạ Tùng đợi lương xuyên rất lâu, theo Trần Giang Ninh quản sự báo lại, Lương Xuyên ở Kinh Đông lộ cũng không thái bình, dọc theo đường đi vậy ra không ít vấn đề nhỏ, gầm gầm đụng đụng cuối cùng bình an trở lại Biện Kinh. Ba ngày sớm có người làm báo lại, Lương Xuyên nhà mình bảo thuyền nức đến Đông thủy môn trên thuyền hàng là một dương một dương đi xuống rời hạ tùng lúc này tự nhiên sẽ không cùng lương xuyên đi so đo trong dương là cái gì hàng hóa chỉ là trông mong chờ mong một đêm hắn lại không phải thứ nhất thời gian đến tìm mình báo cáo tình huống lương xuyên nghe được trần hi xuân có mang long trùng sự việc thứ nhất lúc liền muốn bước kế tiếp đi như thế nào đồng thời vậy quả quyết phong tỏa tin tức này hiện tại trần hi xuân chỗ ở đã để cho tình báo đội người bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng vây quanh bao vây lại một con muỗi vậy bảy không đi vào thành viện kinh bên trong thế lực rất rối phức tạp lương xuyên không dám tùy tiện đem nàng bại lộ liền tình báo đội bảo vệ đều là trong bóng tối tiến hành Một khi phát hiện không hề quý người, bất luận nguyên do trực tiếp giết chết, sau chuyện này lại hướng Lương Xuyên báo cáo vậy không thành vấn đề. Gia luật trọng quang gặp qua lư nhất, bất quá bây giờ Trần Hi Xuân hắn không gặp qua, chỉ làm Lương Xuyên lại đi nơi nào mịch liền một vị nhân tình, cái này nhân tình đãi ngộ quả thực không thấp, động tĩnh náo lớn như vậy. Thẩm Ngọc Trinh cô nương người ta nhưng mà ngàn dặm điều điều từ thanh nguyên chạy tới thành biện kinh tìm hắn, đãi ngộ cũng không có Trần Hi Xuân như vậy cao. Nam nhân quả nhiên là giỏi thay đổi độc vật, người mới tháng người cũ. Là đêm, Lương Xuyên hỏa tốc quay trở về hạ phủ. Vừa vào phủ Lương Xuyên liền thấy hạ Tùng đứng ở sân nhà bên trong. Chắp tay sau lưng thật giống như đang suy tư điều gì sự việc. Lương Xuyên gión ra gión rén nên đón nói, "Đại nhân nhỏ trở về." Hạ Tùng không mặn không là nói, "Vì sao tối như vậy mới đến?" Lương Xuyên nhìn chung quanh một mắt, bên cạnh cũng không thiếu người làm hầu hạ trước, liền nhẹ giọng nói, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đại nhân xin di chuyển." Hạ Tùng nhìn Lương Xuyên một mắt, còn có những chuyện khác. Hai người vào phòng ngồi vào chỗ của mình, Hạ Tùng hô giải tán tất cả người. Hạ Tuyết vừa gặp Lương Xuyên trở về hào hứng nhảy ra hướng Lương Xuyên chào hỏi, đột bị Hạ Tùng vỗ đầu che mặt cho mắng một trận, Hạ Tuyết ủy khuất chỉ có thể tránh trở về phòng xin có chịu. "Nói đi, chuyện gì?" Lương Xuyên rất ngượng ngùng hướng phía trước lại gần một chút, gặp Hạ Tùng không phản đối dứt khoát trực tiếp tới gần lỗ thai hắn cạnh nhẹ nhàng nói, "Trần Cô Nương mang thai lắm trùng." Lương Xuyên thai âm trùng mực nhưng xem ở Hạ Tùng bên thai nổ vang một quả thiên lôi, ngoảnh được Hạ Tùng không biết làm sao, làm sao nhanh như vậy? Hắn cũng nghe nói quan gia không phải cường trắng người, ung Vương chết lại là nhiều năm không có hoàng tử ra đời, chỉ có thể đem Triệu Doãn Nượng con trai Triệu Tông thực Lĩnh vào cung bên trong làm kế tử. Hôm nay ý như vậy cùng một cái dân gian cô gái một đêm xuân tiêu sau đó liền mang bầu. Lương Xuyên chuyến đi này, nhưng mà gần 2 tháng. Hạ Tùng trong ánh mắt xem cất giấu một tầy đau, chữ câu câu nhìn Lương Xuyên. Vạn nhất trong này có cái gì lương xuyên không có tự mình nói, tương lai bị cổ triều sương cùng gian định tiểu nhân làm cái trò công kích mình, đây chính là chém đầu tội lớn. Không đúng, vạn nhất cái này cô trong bụng mẹ trong lòng thật là đàn ông, lại bất kể là có phải hay không quan gia long chủng, tương lai chỉ cần ở đó một chỗ ngồi, nói hắn không phải hắn cũng là chính thống huyết mạch. Vậy, mình há chẳng phải là thì có từ long ngút trời công lớn. Hạ Tùng nặng nghề một trụ trên ghế tay vịn, chợt đứng lên bắt lại lương xuyên nói, có từng phái đại phu xác nhận qua. Lương xuyên ánh mắt lựa đốt lửa đốt nói, xem nhận không có lẩm. Hạ Tùng nhẹ nhàng vỗ vỗ lương xuyên bả vai, thật giống như tương đương đồng ý hắn thành tựu, thật bất ngờ Hạ Tùng trong miệng lại vang ra một câu nói, "Vậy đại phu ngươi xử lý tốt không?" Một câu nói được lương xuyên giận cả tóc gáy, An giật Sinh là hắn kiện tướng đắc lực, làm sao có thể cầm hắn làm thịt? Hạ Tùng à Hạ Tùng, không hổ là một tướng vạn cốt khô hung tàn hạ người, chỉ cần là đối hắn tiền đồ bất lợi người và chuyện chính là như nhau không lưu, hắn bất kể là cái gì đại phu, chuyện này không phải cho đùa, cái loại này tản nhẫn cách làm cũng là để an toàn. Lúc này lương xuyên chỉ có thể nói nói láo, sự quan trọng đại, nhỏ đã xử lý thỏa đáng. Hạ Tùng rất hài lòng nói, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Ngươi cùng ta đều là mang trong lòng trả thù người, trong tay không được có phân nửa nhân tử. Chuyện này so lão phu dự liệu còn muốn tốt, dưới mắt chỉ cần đem trần ngọc cô nương đưa vào trong cung, tương lai sinh hoàng tử không thiếu được ngươi vinh hoa phú quý. Lương Xuyên nói, có đại nhân dìu dắt liền đủ, vinh hoa phú quý chỉ là theo hoa trên gấm. Ngoài miệng nói như vậy, Lương Xuyên trong lòng nhưng là mến. Nếu là tương lai chuyện này làm hỏng, mình kết quả có phải hay không cũng phải xem an giật sinh như vậy, đối hạ tùng mà nói xử lý xong chính là ngày mai ta liền vào cung thúc đẩy chuyện này, ngươi lại đi về trước, ta không có tiện ra mặt, ngươi mang ít nhiều người cầm trần ngọc cô nương cho ở bảo vệ. Nhỏ đại an bày xong. Hạ Tùng nói, Giang Ninh cùng ta là nhiều năm bạn tốt trí giao, liền hắn cũng đối ngươi khen không dứt miệng, xem ra ta không có nhìn lầm ngươi, làm rất tốt, sau này có chính là tiền đồ. Lương Xuyên nói, đa tạ đại nhân thương yêu, nếu như không có chuyện gì nhỏ liền lui xuống trước đi. Hạ Tùng nói, đi đi. Lương Xuyên từ hạ phủ bên trong đi ra, cùng những thứ này chính khách nói đời người không khác với bảo hộ lội hợp ra, bọn họ trở mặt tốc độ so ngươi lật sách trả sách, không có chút nào thành thật cùng danh giới cuối cùng có thể nói, tiền đồ. Mình muốn cái gì tiền đồ? chớ nói hiện tại thành phố quân tiền đồ hủy hết chính là trước kia mình vậy chưa từng nghĩ phải đi kiếm cái gì tiền đồ có thể trở về đi hưởng thụ đời người không phải lớn nhất vui không bất quá trong này tốt nhiều chuyện lương xuyên tổng cảm thấy là bởi vì mình lên lưỡng nhất lương xuyên càng không nhận tâm đặt ở quyền lực này trong vòng xoáy phiêu linh hơn nữa cùng hạ tùng giao dịch cũng nhanh kết thúc cùng chuyện nàng làm xong mình vô luận như thế nào cũng phải hướng hạ tùng chào từ biệt rời nhà mấy năm lại không đi trở về con trai cũng không nhận ra mình chỉ là lương xuyên mơ hồ cảm thấy mình chẳng muốn bảo hộ lộ ra hiện tại ngược lại có một loại càng ngày càng bị hắc ám cắn nuốt cảm giác càng muốn thoát khỏi cái này đau đớm Ngược lại có một loại càng lớn càng sâu càng rác. Mình ở hạ tùng trong mắt có thể là một cái hữu dụng con cờ nhưng cũng ước chừng là một con cờ. Mình lý tưởng tín nhiệm cùng hắn là đi ngược. Một cái là chạy quyền lợi đỉnh phong không ngừng chạy nước giúp người, một cái là không hỏi chuyện thiên hạ chỉ muốn về nhà nghề nông nhân viên nhà tảng. Tương lai cái này mâu thuẫn như thế nào có thể điều hòa? Lương xuyên nhìn trên đường dòng người nhốn nháo nhưng làm một chút du ngoạn tâm tư cũng không có. Hắn lúc này ngược lại thì hoài niệm phượng sơn vậy bình tĩnh mà an nhàn hạ đêm. Lúc này nam khê hẳn rất đẹp, thật muốn trở về bắt hai con cá làm thịt một cái chuột chuột tới ăn. Tung điểm bột tiêu cay sau đó Xi hai cân thượng hạng rượu Tiêu Hưng, thưởng thụ ăn một bữa thỏa thích, ở bờ sông nằm xem xem tinh không cùng vũ trụ. lúc đầu suy nghĩ đi ra xem xem cái thế giới này, nhưng mà đi sau này mới phát hiện, lúc đầu cuộc sống đường như thế rất lâu như thế ra khổ, tổng có chuyện không bỏ được, luôn có người để cho mình treo trong lòng. mình có thể xuyên qua đến cái thế giới này không thể nói không phải vận mạng chiếu cận. trước kia tổng cũng cảm thấy được một ngày một đêm trực chuẩn bị đối nhân sinh là một loại lãng phí, nhìn bên ngoài thế gian tổng cảm thấy đó mới là sinh hoạt vậy mới là cuộc sống. bây giờ suy nghĩ một chút, mình qua liền khác một loại không kiểm chế được sinh hoạt, nhưng mà linh hồn vẫn là như vậy sao động bất an. Là lối sống sai lầm rồi sao? Thật giống như cũng không phải, sai là mình không có cách nào cùng mình nội tâm hòa giải. Bạn cảm thấy lựa nhất có thể thay đổi thân phận đã là vận mệnh đối hắn chiếu cố, chân chính đối hắn đùa giỡn có thể là cái này sắp đến sinh mạng nhỏ. Nếu như nàng có thể là Triệu Trinh sinh hạ một trai nửa nữ, tương lai mỗi bằng tử quý nàng thân phận liền lại cũng không phải cái đó đi theo phụ thân ở đầu đường lưu lạc là một ngày ba bữa dãi gió rầm xương đứa bé ăn xin. Hoàng tử? Lương Xuyên đột nhiên nghĩ đến, thật giống như Triệu Trinh đời này cũng không có biện pháp nuôi một cái mình con trai, vậy lựa nhất trong bụng cái này đứa nhỏ, không phải con gái nói tương lai chỉ có thể là chết hiểu vận mệnh xem xem vốn cho là là vận mạng chiêu cố thực ra là ông trời cùng bọn họ mở một cái thiên đại đùa giỡn trước cho lữ nhất một cái hy vọng sau đó sẽ cho nàng là vô tận thất vọng lương xuyên tâm tình một chút cũng không tốt nếu như hắn không biết đây hết thề kết cục hắn có lẽ sẽ là lữ nhất cùng nhau cầu nguyện cùng khao khát chúc mừng cái này sắp ra đời sinh mạng nhỏ có cái sinh đẹp đời người hắn hiện tại cũng là hai đứa bé phụ thần đột phải như vậy chuyện hắn lại là khó mà tiếp nhận lương xuyên thất hồn lạc phách trở lại từ cấm thành trở lại biệt lương liền thẩm ngọc trinh mặt cũng còn không có thấy hắn bây giờ cái gì cũng không muốn làm liền muốn yên lặng một chút Không người có thể hiểu Lương Xuyên Tâm Tình. Từ Cấm Thành vẫn là như vậy náo nhiệt, nơi này từ khai trương tới nay cũng chưa có yên tĩnh qua, mỗi ngày có vô số người ở chỗ này tiêu tiền như nước, nơi này phục vụ cũng là toàn đại tống sang trọng nhất nhất rất khác biệt, chỗ khác nơi nào có thể hút thuốc có thể xem kịch bản có thể ăn được toàn quốc tất cả loại bữa thật lớn. Ta nói lao đệ, ngươi làm sao mới trở về, các huynh đệ cùng được ngươi thật là khổ hạ. Lương Xuyên mới vừa vào cửa để cho Cao Kiền cho ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt khó như vậy xem. Cao Kiền sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhìn một cái liền nhìn ra Lương Xuyên Tâm sự nặng nề. Lương Xuyên đã qua Tôn hậu phát huynh đệ thạch đầu còn có trại lính bốn đại thần người còn có thẩm ngọc trinh các người toàn đều tụ tập ở một chỗ. hắn chẳng muốn bởi vì hư mọi người hảo tâm tình liền nói, lão cao ngươi con mắt kia nhìn ra ta mất hứng, ta đây không phải là đang giàu gì cái này thuận phong tiêu cục bước kế tiếp công tác kế hoạch mà. Thì, đoàn người lên lầu cuối, rượu món đã sớm chuẩn bị xong, mỗi người vào ngồi thẩm ngọc trinh ngồi vào lương xuyên bên người. Ta làm ngươi tại sao xảy ra chuyện buồn đâu? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi hiện ở nơi này thuận phong tiêu cục nhưng mà thay trong triệu rất nhiều quan viên phân ưu giải nạn tốt hành làm. Lương xuyên vừa nghe ngạc nhiên nói, ngươi lời này kể từ đâu? Ta còn đang lo lắng đâu, cái này thuận phong tiêu cục phục vụ nhất định là bảo đảm chất lượng, nhưng là cái lý này niệm quá mức vượt mức quy định, chỉ sợ rất nhiều người không có biện pháp tiếp nhận. Tiêu cục cái loại này hành làm trọng yếu nhất chính là một cái uy tín, cùng điện thương một cái đạo lý, chuyện này vật mới vừa đẩy lúc đi ra thành rất lượng gạt phần tử mưu lợi công cụ, bọn họ chỉ lấy tiền không phát hàng, nhưng là đi qua thời gian khảo nghiệm, nhân dân dần dần biết được đây không phải là gạt người, là thật tại đây thuận lợi, đi qua mấy năm thời gian phát triển, mới hình thành một cái buôn bán đế quốc. Bảo vệ phiêu cũng giống vậy, ban đầu anh sẽ đem nhà vàng thật bạc trắng thật giao cho đám người này đi hộ tống. Xảy ra vấn đề tìm ai chính là không xảy ra vấn đề ai biết đám người này có phải là thật hay không có bản lãnh cầm hàng hóa đưa đến địa điểm chỉ định không chỉ là lương xuyên có thành lập tiêu cục ý tưởng liền muốn xa ở vượng sơn nghệ nương thật ra thì vậy đã sớm có như vậy ý tưởng nghệ nương ý tưởng so lương xuyên còn tân tiến hơn sâu hơn xa nàng đã nghĩ được muốn mở ngân hàng cái này thì càng khảo nghiệm thương hội cửa hàng uy tín công ty lực lương xuyên bây giờ nói liếc chỉ một cái tiểu lẩu một cái tiệm thuốc muốn tạo một cái buôn bán đế quốc cái này bước chân thứ bước ra một bước đi vẫn là quá nhanh nhưng là vừa suy nghĩ một chút Vạn sự khởi đầu nan, nếu như Thuận Phong Tiêu cục một mực không thành lập, tương lai cũng phải có một cái tích lũy quá trình, làm chế không bằng sớm làm. Hắn cũng không phải là chỉ vì cầm hạ tụng là quan gia xem xét chuyện của nữ nhân đặc biệt thành lập cái này, Thuận Phong Tiêu cục đại tống buôn bán quá phát đạt, trong này tích chứa cơ hội làm ăn là vô hạn, nếu như một khối này có thể kinh doanh được tốt nói, tương lai nhất định là một cái hạ trứng vàng gà, không phải một tòa có thể đào mỏ vàng khu mỏ. Không gấp uống rượu trước, chúng ta mấy người có thể nói là tụ thiếu cách khổ nhiều khó khăn hơn mày, đặc biệt là hai tiểu tử này, xem xem không nghe cụ già nói thua thiệt ở trước mắt, bị Vương Đức dụng người kia nguyên được bao thế thảm. Tôn thúc bác cả giận nói, có cơ hội đừng để cho ta ở trên đường đụng phải vậy người chim, ra không làm thịt liền hắn. Tôn thúc bác người này từ trước đến giờ dùng quả đấm nói chuyện, bất quá lời này hù được cao kiền giật mình một cái, nói, lao tôn ngươi đừng xung động, người ta giàu gì là triều đỉnh võ quan phẩm trật còn không thấp, ngươi đánh chết hắn triều đỉnh nơi nào sẽ tiện thôi làm huề. Không phải ta xung động, thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Một bàn người bắt đầu có không có nói cái không ngừng, đuỗ một động lực ly rượu cũng chỉ đụng cái không ngừng. Thẩm Ngọc Trinh tay trắng len lén lục lọi đến lương xuyên giữa eo, lương xuyên chỉ cảm thấy một hồi nhang án, đột nhiên eo mắt tử lên thịt để cho Thẩm Ngọc Trinh hung hán xé đứng lên chỉ nghe nàng ở bên thai nói, ta nghe nói ngươi lại mang về một con tiểu hồ ly tinh, ngươi nhà ngươi nhà, tỷ muội chúng ta mấy cái không hầu hạ không đủ ngươi sao? Lương Xuyên đau được mắm nhiếp, một cái sức lực làm chớ có lên tiếng tư thế nói, ngươi cũng không thể nghe người ngoài nói bậy, đây là tiêu cục bảo vệ trở về cô nương, cùng ta thanh thanh bạch bạch. thế nào? Gen, có phải hay không ta quá lâu không có ở bên người ngươi một ta, buổi tối liền thật tốt bảo chế ngươi một chút. Lương Xuyên một câu nói được thẩm ngọc trinh sắc mặt như ánh nắng đỏ rực, đầu thấp được hạn không thể chui vào phía dưới bàn đi độc thủ phòng chống hai tháng, có thể không muốn sao? Lão cao người mới vừa nói cái gì kêu trong kinh quan viên cũng mong đợi ta mở cái này tiêu cục. Lương xuyên hỏi. Cao Kiệt mấy ly rượu xuống bụng tâm tình thật tốt. Cao giọng nói, ngươi biết, cái này bất luận là trong kinh quan viên vẫn là địa phương quan viên, ngàn dặm làm quan là vì cái gì? Không phải là vì một cái tài chữ mà, rất nhiều người cả đời cũng có thể để giành được một lớn phần gia sản. Sắp già Liêu đô muốn trở về quê quán náo nhiệt một cái, Phú không hồi hương không bằng áo gấm đi đem đạo lý này ngươi hẳn hiểu không? Tự nhiên, vậy thì đúng rồi, hiện tại thế đạo có thể không thái bình, trên đường lớn cũng là chọn những thứ này nhà giàu ra tay cường đạo, cấp đường không nói mạng nhỏ đều có thể không có. Ngươi những thứ này tiêu sư ta gặp qua, mẹ hắn tất cả đều là hàng đầu thảo thủ, so quan phủ sai dịch khá tốt dùng, có bọn họ hộ tống dọc theo con đường này liền thái bình nhiều. Lương xuyên trước mắt sáng lên nói, coi là thật có nhiều người như vậy cần nghiệp vụ này. Cao kiền khoát tay một cái nói, hơn lấy, ngươi không ở trong khoảng thời gian này trong kinh khá hơn chút cái quan viên sẽ tới tìm ta nghe, ta cùng bọn họ nói ta không làm chủ được, chỉ có thể đợi ngươi trở lại. Vậy thì tốt quá, yêu cầu chính là những thứ này ưu chất khách hàng. Toàn bộ cầm bọn họ tiêu đến, có nhiều ít tiêu nhiều ít, lại địa phương xa cũng có thể đường chúng ta thuận phong tiêu cục chính là do có thể tới địa phương chúng ta là có thể đến, bất quá chỉ là giá cả mắc một chút thôi. lương xuyên nghe ra cao kiền nói bên ngoài ầm những người làm quan này cả đời tích góp tiền không ít, có chút tiền chính là lai lịch không rõ hoặc là đòi hối lộ tới, hoặc là chính là máu của dân chúng mồ hôi tiền. hết lần này tới lần khác bọn họ lại không tốt quang minh tránh đại đem tiền đưa về tới, cái này thì cần thuận phong tiêu cục như vậy môi giới áp tiêu đơn vị. Mình còn nghĩ 50 người tiêu sư trở về phòng đoán chỉ có thể nuôi béo, không nghĩ tới nghiệp vụ mình liền đã tìm tới cửa. thấy đâu tiêu cục sự việc liền giao cho ngươi. tôn thúc bác cùng lương sư khoảng hai vị đều là đắc lực bảo kiếm bọn họ hai cái hết sức phối hợp ngươi công tác ngươi tự xem làm nhất định phải cầm tiêu cục làm ăn cho chống lên tới thạch đầu mừng dỡ nói tam ca ngươi yên tâm chuyện này còn ở trên người ta đoàn ngươi đang ăn kim giao đột nhiên báo lại chủ nhân triệu doãn nhượng triệu vương ra tới mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh chuyện trên ngàn trương ra nhanh ra đều hậu cung không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đường tay nghiệt mời anh ủng hộ chương 749, cổ hạ tranh đại khánh điện triều hội triệu quan gia còn không có vào triều hiện tại tuổi già sức yếu lưu thái hậu đã hoàn toàn không được triều buông rèm chấp tránh thành lịch sử, lớn hơn nữa hùng tầm tráng trí vậy không địch lại năm tháng, người thông minh chịu già, không người thông minh mới biết chặt chẽ ở quyền lợi không công. trăm năm sau thanh toán máu tanh nàng gặp qua không thiếu, nàng có chút có thể rõ ràng tại sao triệu hàng cùng người khiết đang kết minh sau đó sẽ bắt đầu lười chính đại chính, suốt ngày mê mệt tại những cái kia hư không mở miệng kỳ thiên kéo dài tánh mạng chuyện trong đó, chỉ đổ thừa lúc ấy chính nàng còn quá trẻ tuổi, không biết sinh mạng đáng quý, ai không muốn cả đời trong non hoa này hoa giang sơn, cả ngày phê duyệt tấu xét có ích lợi gì, mệt mỏi qua là mình thân thể, hơn hưởng thụ mấy ngày cái này quyền lợi mang đến vui vẻ. Nàng để cho người đi thuộc trung núi thanh thành tìm tiên hỏi, cũng muốn tìm một chút có phải là thật hay không có trong truyền thuyết thuốc bất tử. Hạ Tùng đứng ở bách Quan bên phải, Trần Hi Xuân mang thai là một cực lớn kích thích hắn dạ tâm, nếu như cô gái này thật có thể là quan gia đản vị kế tiếp hoàng tử, vậy tương lai thiên hạ này chính là quan gia, mình một tay thúc đẩy chuyện này, ngày sau địa vị không phải có thể so với ý Doan Chu công. Kia sợ không phải một vị hoàng tử, chính là đản vị kế tiếp công chúa, cái này Trần cô nương địa vị cũng có thể vững chắc, tương lai mình lại từ bên trong dùng một cái lực, noi theo ban đầu tể tướng Lữ Diễn, cầm cách hoàng hậu phế đi, lập đứng ở phía bên mình tạo hoàng hậu chỉ tiếc lữ di giản lấy được tào hoàng hậu chống đỡ nhưng không biết quách hoàng hậu chính là lưu nga lưu thái hậu một tay đỡ lên trước cầm nàng phế chính là đối lưu nga đối nghịch dĩ nhiên là không có kết quả gì tốt lữ di giản tận trung vì nước liền nửa đời mình sắp già bị chạy về nhà hiện tại thời cuộc đã sớm không giống nhau lắm tào gia từ tào bân sau này thì một cái tào vĩ một cây chẳng chống vững nhà những thứ khác hậu sinh vạn bối khó khăn có thể trọng dụng lưu thái hậu lâu năm lược suy càng không có tâm lực tham dự triều đình phân tranh mình chỉ cần có thể cùng cái này chẩn cô nương trung sức hợp tác sau này roi mắt cựu khanh ai dám cùng mình đối nghịch hạ tùng cười nhìn xem bên người cổ triều xương người này vị không lâu vậy thiên tử ngồi minh đường bách quan triều bái đêm qua hạ tùng liền đem trần cô nương từ kinh đông lộ trở về tin tức cho biết liền hạ thủ ân hạ thủ ân có ngự tiền đi lại quyền lực làm đêm trở về đến nội cung báo cùng triệu trinh triệu trinh nhớ nhung người đẹp mấy tháng là túc đêm khó khăn mị mỗi đêm trở lại hậu cung mình thích nhất dương thị còn thượng thị hai vị ái phi thật sớm bị bách quan buộc đánh phát ra hậu cung hiện tại hậu cung tào hoàng hậu một nhà quyền thanh thế nếu không phải lưu thái hậu đệ đã sớm là cái thứ hai lưu thái hậu tào hậu là một vị tốt hoàng hậu nhưng mà tiếp cái này tào hoàng hậu lớn lên cũng không xuất chúng Triệu Trinh chính là một cái điển hình nhất thị giác động vật, xem người phụ nữ chỉ xem bề ngoài, bên ngoài tốt liền thêm điểm, còn như nội tâm là cái tiểu đàn bà gì hắn bất kể. Dương thị, Hòa thượng thị hai cái người đẹp lúc đầu có thể nói là tâm cơ không cạn, mình là địa vị thân phận gì cũng không rõ liền dám theo sau cùng đứng đầu quét hoàng hậu đối nghịch, Triệu Trinh người này vậy coi, dung túng trước những phụ nữ này làm sảng làm bậy, chính hắn đổ coi mà không gặp. Triệu coi ngồi vào chỗ của mình quét mắt một vòng công đường túi người văn võ bá quan, phát hiện trong đám người hạ tủng hiện tại càng xem càng tụng là càng thích, trước kia bên người tổng bị khấu chuẩn lư dị giản những thứ này, nói chuyện so mình còn lớn hơn tiếng thái độ so hầm cầu bên trong đá còn cứng rắn lao ra không chế bản thân có một chút lo lắng nhỏ ý tưởng cũng không dám cùng người ngoài nói hiện tại tốt lắm mình được này đắc lực cái tướng cuộc sống sau này có thể không thoải mái tiểu hoàng môn ha nói bách quan có chuyện khải tấu cổ triều sương mắt lạnh nhìn hạ tùng bước ra khỏi hàng nói thần có bản tấu triệu trinh đại hỉ khanh mau mau nói tới hạ tùng tay giơ hốt bạn ngẩng đầu nói đương kim bệ hạ văn trị võ công xuân thu cường thịnh xuất xứ tây hạ bao trưởng vậy đã mang về tin chiến thắng tây hạ trăm năm loạn bình định dưới mắt tứ hải thăng bình quốc nội người dân an cư lạc nghiệp duy chỉ có bệ hạ con cháu không vượng hậu cung đất đoạn Dân gian còn có nói, bất hiếu có ba, vua hậu vi đại, bệ hạ dưới mắt tuy có minh linh nhưng mà thiên thu xã tắc nghiệp lớn, làm sao có thể độc hệ một chi? Dân gian người dân còn có tam thế tứ tiếp theo đuổi nhiều con nhiều phúc, cũng không tựa như dưới mắt hậu cung chư tần, nhiều năm không gặp hoàng gia con cháu, có gặp nơi này, thần đề nghị bệ hạ từ dân gian lựa chọn hiền tuệ lan chất con gái lấy sung hậu cung, lấy là đại tống vạn đời lo nghĩ. Vê hốt cái hốt, thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chậu dùng để ghi việc thời xưa. Lúc này hạ tùng sợ không phải đầu góp nước vào nói lời này. Dưới mắt quan gia từ tông thất bên trong nhận làm con thừa tự liền một vị con trai triệu tông thực, không có gì bất ngờ xảy ra trăm năm sau đó chính là triệu tông thực thiên hạ. Cái này hạ tùng nói như thế chút nói bậy liền không sợ đắc tội triệu tông thực. Lui mười ngàn bước nói, hạ tùng đây không phải là công khai tại triều đình nói hậu cung những thứ này, cái phi tần là không đẻ trứng gà mái, cầm cái khác mắng cũng được đi, tào hoàng hậu cũng không có sanh hoàng tử, đệ không phải cầm nàng cũng cho mắng tiến vào. Đám người rối rít hướng hạ tùng ném tới ánh mắt khâm phục, không đội phục không được à? Quân nhân này xuất thân quả nhiên chính là nhanh mồm nhanh miệng, không sợ đắc tội người. Lại liếc mắt liếc một mắt cao cao tại thượng quan gia. Quan gia trên mặt dần dần hiện lên vẻ tươi cười, hai phủ tam ti ba nha lục bộ quan viên tất cả tất cả là trong một vạn không có một nhân tinh, chỉ nhìn một cái, đột nhiên liền phát hiện trong này không đúng. Theo lý mà nói bách quan lên tiếng sẽ không không tối tha, sau lưng đều sẽ có người bảy mưu đặc kế, vậy đều là thượng cấp lãnh đạo. Hạ Tùng cùng cổ triều xương hai người không hợp đã sớm thành tới trong triều công nhận sự thật, chuyện này cũng sẽ không là cổ triều xương để cho Hạ Tùng nói, vậy còn có người nào có thể nói được động Hạ Tùng. Chỉ có một cái người, đó chính là quan gia. Hợp ý là thiên tính của con người. Đừng bảo là tương lai có thể có thể đắc tội triệu tông thực, dưới mắt chống đơ hết nổi cầm chuyện này liền có thể có thể trực tiếp đắc tội triệu trinh, đắc tội quan gia kết quả cũng không dễ chịu, còn nói cái dám sau này. Tây phủ cao như nột, công bộ thượng thư dư tỉnh rối rít góp lời phụ họa hạ tùng lời bàn. Cao như nột cũng là quân phái gia thần hạ tùng đối hắn rất là thưởng thức, hơn nữa hơn này ở công khai tỉnh cảnh tỏ thái độ rõ ràng, nhiệm kỳ kế su mật sứ thì có cao như nột phần, hắn tự nhiên muốn nịnh hót một tí hạ tùng Dư tính chính là Lưu Vĩnh Phương sau người kế nhiệm, công bộ những năm này không ít công trình cũng cùng quân đội có liên quan, hắn từ trong cũng là kiếm không ít tiền hối lộ. Đối với cổ triều xương cùng Hạ Tùng hai người, cổ triều xương là tiền kiếm mình một người ăn no, Hạ Tùng ngược lại cũng là mình ăn no, bất quá thỉnh thoảng vậy sẽ để cho phía dưới người uống chút canh, hai người hợp ý đứng đội nói hắn dĩ nhiên là lựa chọn Hạ Tùng. Vẫn còn có người ủng hộ, lần này thật đến có chuẩn bị cảm giác, rất nhiều tiểu quan mắt gặp hướng gió không đúng dối rít tỏ thái độ, còn như Phạm Trọng Im Hàn kỳ còn có Yến Thu Âu Dương Tu cùng lao trong phái Lưu bọn họ gần đây chọn lựa trung lập thái độ tranh luận bên trong nhất định là có xung đột lợi ích, chỉ là cái này xung đột lợi ích cũng không có tổn hại đến nhân dân cùng triều đình, bọn họ liền không có cần gì phải cùng những người này đi tranh luận tốt xấu xa. bọn họ càng là người thông minh, đã sớm đoán được đây là quan gia tiểu tiểu tâm tư, quan gia cũng là đang lúc trắng niên, ai không muốn cưới nhiều mấy phòng tiểu thêm mỹ thiếp, bởi vì loại chuyện này cùng quan gia làm khó dễ, vậy thì quá không lý trí. cái này triều hội mơ hồ có một bên ngã dấu hiệu, lại không có một cái đứng ra nói hạ tùng, ai để cho hạ tùng nói không sai, quan gia đợi sau vấn đề là triều đình vấn đề trọng đại, ai dám nói quan gia người cũng không muốn xin để cho người khác con trai vị người thừa kế ngôi vị hoàng đế là được, lời như vậy mới là muốn chết đại nghịch nói như vậy. Cổ Triều Dương cũng không biết hạ Tủng ngày hôm nay vì sao sẽ nhắc tới cái đề tài này, hắn vậy có thể đoán được trong này nhất định có quan gia ý, hắn không ngu đến cùng quan gia đối nghịch, đánh đổi một người không nhất định phải cùng hắn đối nghịch, có lúc nói xa nói gần cũng được. Khải Tâu thanh thượng, thần có bản tấu. Cổ Triều Dương câu nói đầu tiên để cho bầu không khí ngay tức thì hạ xuống băng điểm. Triệu Trinh Tâm tình thật tốt nói, khanh tự nói tới không sao. Cổ Triều Dương hắng giọng một cái nói, hạ đại nhân nói dưới mắt thứ Hải Thang Bình không, dạ bệ hạ xuân thu chuyện cũng là quốc chi việc lớn nhưng là dưới mắt trong triều lại có gian tà người để mặc cho gian nô làm hại địa phương xin bệ hạ xem rõ triệu trinh sững sốt một chút làm sao đột nhiên kéo đến trong chuyện này bách quan cũng là ngây ngẩn cổ triều sương cái này nói tới ai nhà ai bên trong không có mấy cái gia đình nói chuyện lớn tiếng liền một chút tể tướng trước cửa còn thất phần quan hắn cổ ra người làm không gặp được chính là thứ tốt gì ở biện kinh cũng là nổi danh cậy mạnh chủ Mời thái khanh tỷ mị nói tới triệu trinh ánh mắt hiếp một cái thầm nghĩ ngươi cũng không muốn hư ta chuyện tốt thật vất vả nhìn sao chờ mong mặt trăng cầm hạ tủng người chờ mong trở về mình có thể lại thêm một vị người đẹp hậu cung ngươi không nên khơi lên vết đau người khác cô ý đẩy ra đề tài Cổ triêu sư nói thần vạch tội tham gia tránh sự hạ tủng tự thả ra nô lương xuyên tiếp tay cho giặc giả lấy triều đỉnh trọng thần danh nghĩa chỉ quát quan viên địa phương mượn cơ hội lường gạt vơ vét tài sản kinh đông lộ tất cả cấp quan viên không khỏi ý hắn hiển hách quyền thế giận mà không dám nói gì lương xuyên là những người nào chính là đại gian định đinh vị nhà quản sự hai người lúc đầu chính là cả mẹ một lứa lương xuyên trước đây dựa vào đinh vị thế không chuyện ác nào không làm may mắn được thái hậu anh minh đem này đi chẳng muốn Hạ Tùng gặp hắn gian hoạt lại thu là đã dùng hôm nay là trời nổi giận người hoán dân đoán sôi trào trong triều quan viên ngự sử gián viện coi mà không gặp này cùng làm ác thần về công về tư đều không thể coi thường nếu như đại thần trong triều đều là cái này cùng hạng thấp kém cách làm ta đại tống triều đình uy tín cùng mặt mũi ở chỗ nào thân cả gan mời bệ hạ giáng tội tại Hạ Tùng đuổi ra khỏi triều đình đối gian nô nghiêm chỉnh điện hình Hạ Tùng ra kỳ địa ổn định tựa như biết sẽ có như thế một ngày người ngoài chính là nặn ra một cái mồ hôi lạnh cái này đồ cùng truy hiện hoàn toàn không cần một chút xíu dạo đầu vừa lên tới chính là trực tiếp cao triều, cái này cổ triều xương hôm nay là uống lộn thuốc gì, ra tay một cái cứ như vậy mạnh, rõ ràng là chạy đưa hạ tùng vào chỗ chết tới. Triệu Trinh đầu cực kỳ lớn, cái này cổ triều xương làm sao không theo như phim hắn vốn là, mình ở nơi đó hát kịch một vai, vốn là một ngày mong đợi chuyện tốt toàn để cho hắn cho làm dối. Những đại thần này phạm là bắt được một chút xíu cơ hội liền bắt đầu tất cả loại thọ đau, mình đợi người việc lớn ở bọn họ trong mắt nhằm nhỏ gì, bọn họ nếu là có cơ hội diệt trừ gì đã tuyệt đối sẽ không lưu đến ngày thứ hai. Ngày hôm nay chuyện này nếu là làm không rõ ràng, hắn coi như là nhìn tấu mình muốn lại đòi phòng một vợ bé cũng là nằm mộng ban ngày. may là tính cách lại khiêm tốn triệu Chính cũng có chút không nhịn được nói. cổ khanh có chứng cứ không? cổ triều sương có một loại cuối cùng trông được vào một ngày rung cuồng, trong ánh mắt sát ý cùng giữ tận chút nào không cách nào che giấu. ngươi nói hắn cùng hạ tùng có cái gì thù giết cha mối hận đoạt vợ không đội trời chung thâm cửu đại hận sao? thật ra thì cũng không có, nhưng là roi mắt toàn bộ triều cục, dưới mắt đôi hắn tướng vị nguy hiếp lớn nhất chính là cái này hạ tùng. bàn về xếp hạng vai vế, phạm trọng yên bao dương tu hàn kỳ các người cũng không có biện pháp cùng hắn cái này tiền triều di lão như nhau. Hạ Tùng không cùng, thằng nhóc này cơ hồ là từ tầng dưới chốt nhất cấp 7 hạt mẹ làm quan dạy, gió to sóng lớn gì không qua, hắn thậm chí so mình Lý Lịch còn sâu. Ban về trình độ, Phạm Trọng Yêm các người là cái nhị can tử một gần, Âu Dương Tu Hiến Thủ các người viết viết thi từ làm luận văn chương còn có thể, làm đấu tranh trình độ còn không bằng 3 tuổi đứa nhỏ. Hạ Tùng cũng không giống nhau, người này là nổi danh gian trá, còn ở trong quân đội lâu quá, cái gì ngưu quỷ xà thần không đấu thắng, hắn mới không phải đèn cản dầu. Rồi mới từ Tây Bắc hồi kinh câu bao lâu, đầu tiên là cùng Đinh Vị nhà ban đầu nội nhân tỉnh tự như làm tới một chỗ. Sau đó lúc đầu đối hắn đều không quá mức đại kiến quan gia gần đây cũng liên tục cho đòi đúng, đúng hắn thật là coi trọng có thừa, tiếp tục như vậy nữa mình liền câu vậy không thể nói thời điểm, chỉ có thể về nhà nuôi heo làm rộn đi. Cổ Triều Xương từ ống tay áo cầm ra một phần tấu sách, thư kiểu dáng đơn giản, không phải chính thức hành văn phong hàm, ngược lại có mấy phần tin nhắn riêng chiêu thức. Bách quan vừa thấy đột nhiên nhíu mày một cái, thật giống như có là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được cái này ở giữa không đúng chỗ nào. Hạ Tủng vừa thấy tin kia trong lòng phát ra một chút cười nhạt, trên mặt như cũ giếng không giao cổ không dao động. Cổ Triều Xương chậm rãi đem tin mở ra, nhìn lướt qua nội dung trong thư nói kinh đông lộ vận châu phụ chi châu lý lập vào tấu tham gia tránh sự người quản lý quốc sử hạ tùng tự thả ra nô lương xuyên làm hại địa phương hành kinh các châu đường từ chối không nạp tạo thuế đánh tào lại trắng trận đòi hối lộ đòi hối lộ không được lại công khai sát hại mệnh quan triều đình vận châu tiến sĩ liêu bình chết thảm nhà vợ con gặp nguy hiểm tàn sát hạ tùng thân là mệnh quan triều đình uổng coi tổ pháp cương kỳ âm xúc tư binh ý đồ mưu phản theo luật làm chém với cái này tấu sách chân thực quá mức kính bảo cổ triều xương cũng không phải làm cho đùa một há mồm muốn chém lật tướng các bách quan ngồi không yên châu đầu gãy hai rối giết nghị luận lúc này ai cũng không dám công khai đứng ra tỏ thái độ một câu nói có thể quyết định chính là nửa đời sau tiền đồ vận mệnh trừ phi cái này hai vị chủ quan có bảy mưu đặc kế bất quá chiếu cái này chiếu thức hiện tại chính là quan trên cũng có giao phó phải ra tới đứng đội cũng là một người gỡ ngựa khó khăn xuống kết quả cái này vừa mở miệng chính là ý nghĩa không chết không thôi ai dám cầm thanh xuân đánh cuộc ngày mai tự thả ra nô loại chuyện này nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể nhưng mà thượng cương thượng tuyến truy cứu tới cũng không phải là một chuyện nhỏ huy tông triều có một cái tể tướng rất nổi danh tên là trương đôn chính là nói tống huy tông kinh bạc không thể quân thiên hạ cái đó trương đôn Người này xem người tương đương chính xác, làm việc vậy mạnh mẽ vang dội tương đương có thủ đoạn. Người này bị nguyên triều tu tống Sử bên trong rõ ràng chia nhóm ở gian thần chuyển trong đó, nhãn hiệu chính là hoàn toàn gian thần. Nhưng là nhìn tổng quát trương đôn sự tích chỉ có thể phát hiện, đây là một cái không là chính trị cho phép năng thần, mà thật không phải là một cái gian thần. Không chỉ là hắn thấy rõ tống huy tông bộ mặt thật đối bên ngoài đánh được tây hạ giang vãi đầy đất, đối nội chính là hắn nhà mình thuộc cũng yêu cầu cực nghiêm, hắn có bốn cái con trai bốn cái cháu, liền không có một cái ở hắn đảm nhiệm bên trong lên làm quá lớn, thành tích thi tốt nhất tứ tử trương giúp đỡ tiến sĩ hàng năm vẫn là thụ liền một cái bất nhập lưu giáo thư lang chuyện này nếu là đặt ở trương cư chính trên mình người ta khẳng định liền không vui liên liên trương đôn mình lão thân phụ trái luật chiếm đoạt nhà hàng xóm hắn tự mình đem cha mình đưa đến phủ khai phong trị tội sau đó đem mình tể tướng chức vị cho miễn đến thái châu đi làm chi phủ trương đôn không phải gian thần dĩ nhiên ràng buộc không tốt người bên cạnh mình tham tang vật trái luật cũng không phải một chuyện nhỏ tể tướng cũng có thể bởi vì làm cái này sự việc bị kéo xuống đương nhiên là trương đôn mình làm được nếu như người khác muốn làm hắn không nhất định có thể kéo xuống chúng chi bây giờ hạ tùng cái này còn là thứ gì Tham ô mấy bản toàn bộ triều đình trừ vô cùng cá biệt ưu tú nhân sĩ sẽ không đi liền, những người khác nhiều ít cũng tay chân không sạch sẽ. Nhưng làm một lời không hợp sát hại quan viên địa phương đây cũng không phải là trò đùa. Nếu là Hạ Tùng dựa vào quần trong tay ngày hôm nay, xem ai khó chịu, xem ai không hợp nhau liền đem ai làm thịt. Vậy ngày mai không chừng cái này đổ sát đao liền rơi vào trên đầu mình, lại phát triển tiếp liền sẽ mượn đao giết người. Đại tống không giết quan văn là tổ chế, nếu là để cho Hạ Tùng cầm cái miệng này cho xé ra, sau này bọn họ ở quan gia bên cạnh ai dám nói chuyện, ai dám làm việc bọn họ quan lớn một lời không hợp thì phải quan gia cầm bọn họ những thứ này tiểu quan cho làm thịt quan gia là nghe bọn họ tể tướng nghe vẫn là bọn họ những thứ này hạ quan chỉ là cổ chiêu xương cũng là ngoại hạng ngươi nói ngươi cùng hạ tùng không hợp nhau đi cùng quan gia nói chuyện động một chút là phải đem hạ tùng cho chém hai người hoàn toàn chính là một cái chim dạng bách quan châu đầu gãy hai sau đó mặc dù không biết muốn đứng ở bên nào nhưng vậy không có một cái loạn tỏ thái độ hiện tại liền xem quan gia nếu là quan gia nghiêng thản hai bọn họ người bất kỳ một bên nào sau này cái này bọn họ những thứ này tiểu quan thật vĩnh viễn không ngày yên tĩnh mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh chuyện trên nàn trương ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ. chương 750, sai lầm cấp thấp, hạ tùng ổn định được không thể lại ổn định, nếu là những thời điểm khác hắn bị chính tướng cổ triều sương như vậy, công chúa không chết cũng phải lột một lớp ra, nhưng là ngày hôm nay không cùng, ngày hôm nay hắn sức lực thật sự là đủ, ở quan trường leo sở lần đánh mấy chục năm, lần đầu tiên như thế có lòng tin chiến thắng trước mắt cái này kẻ địch cường đại. mọi việc cũng phải có cái chứng cớ, nếu như thần đúng như cổ đại nhân nói như vậy đại nghịch bất đạo, không cần quan gia động thủ, thần nguyện từ tường tại đại khánh điện bên trong. Cổ triều xương đem vậy phong tin nhắn riêng cao giờ cao khỏi đỉnh đầu nói, đây là kinh đông lộ vận châu phủ lý lập tấu sách, xin bệ hạ tường duyệt. Tiểu hoàng môn hàng cấp nhận lấy cổ triều xương đưa có thư, triệu trinh căn bản cũng không muốn xem. Cái này còn xem cái giám à? Người khác không biết hạ tùng đi kinh đông lộ làm gì hắn còn có thể không biết? Ở nơi này là đi đòi hối lộ mưu phản. Người ta hạ tùng khổ tâm câu nghệ ngàn dặm điều điều chạy đến sơn đông không phải là vì cho mình tâm niệm người phụ nữ một cái hợp lý mà thể diện thân phận. Chuyện này toàn bộ trên triều đình hạ liền mình hạ thủ dân sau đó còn có vị này gần đất xa trời lao thần biết, cổ triều xương hắn biết cái đấy gì? trong thơ này chữ viết triệu trinh căn bản không có hứng thú nếu như ngày hôm nay thầy hắn bán mạng làm việc hạ tụng bị hắn cho thật chém sau này ai dám cho hắn tìm lại cô nương lại cho hắn làm việc không phải bởi vì hắn là quan gia liền có thể làm vậy chính là bởi vì hắn là quan gia càng không thể đem mình bảng hiệu động lương xuyên triệu trinh thấy danh tự này trong đầu đột nhiên nghĩ tới thẩm thanh ý gì cô gái kia chỉ là ít đi vậy một phần xung động cùng cố chấp nam nhân quả nhiên là giỏi thay đổi đi ra một đoạn tình cảm phương pháp tốt nhất chính là có khác một đoạn cảm tình hắn nhớ mấy năm trước cái đó tuyết đêm hắn một mình phóng ngựa ra khỏi thành thẳng đến thành tây một gia đình bên trong Khi đó là lần đầu tiên biết Lương Xuyên, người này tính tình cổ quái, nhưng là tuyệt không giống thư tín này, trong đó miêu tả như vậy ngang ngược. Có hay không nhận hối lộ đòi hối lộ chuyện này tạm thời trước thả một bên, Lương Xuyên đi Sơn Đông là Hạ Tùng bị ý, trong này nhiều ít có Hạ Tùng ý, Hạ Tùng thay mình làm việc tận tâm tận lực, dọc theo đường đi những chỗ này quan cho hắn một chút tôn trọng ngược lại cũng không phải không nói được, chưa đến nỗi động tính lớn như vậy đi. Hơn nữa, thay mình biện pháp mình đi Lương Xuyên thuế. Cái này giải quyết tận gốc cũng không phải như thế dùng. Trong đỡ truyện một kiện kiện nhìn một chút tới, Triệu Trinh ngược lại cảm thấy có mấy phần đúng không Hạ Tùng, như thế khó giải quyết chuyện làm khó Hạ Hải Khanh. Còn như Mưu phản là một, lương gia trang mình cũng đi qua, lương xuyên thuộc hạ sớm đã có một nhóm người, những người này nơi nào có thể thành kết quả gì, bất quá chỉ là một đám dân thôn quê thôi, quân coi là cái đoàn sạ nghĩa bảo các loại trang viện, bọn họ nếu có thể coi như mưu phản, vậy đại tống triều thiên hạ sớm đổi họ. Lui mười ngàn bước nói, lần đi kinh đông lộ mấy ngàn dặm, tổng không thể để cho lương xuyên mình một cái đi che chở vậy lự nhất tới bệnh kinh đi. Triệu Trinh nhìn lướt qua những cái kia chữ, tất cả đều là lời nói suông không có căn cứ, một chút bằng cứ cụ thể cũng không có, đem thư đi hoàng môn trong tay một nhét, liền hỏi nói, Liễu Bình bị giết một án vận châu phủ trà rõ như thế hỗn loạn dưới tình huống làm khó chịu, trình bữa nay thiên tử còn có thể giữ thanh tỉnh, mọi người đều say hắn độ tỉnh. một câu nói nói ra được cả sảnh đường đều kinh hãi. cổ triều xương chỉ là nhận được vận châu chi phủ lý lập tin nhắn riêng, trong thơ tất cả đều là đối lương xuyên bất mãn tử, nhưng là lại không có nửa câu đối với những chuyện này thật định tính cùng thực theo xuất ra. cổ triều xương ngược lại cũng là nóng lòng vận ngã hạ tùng cho hồ đồ, suy nghĩ để cho lý lập cho mang đi. vào trước là chủ vậy lấy là vậy vận châu giáo thụ liễu bình chính là lương xuyên giết chết. Dẫu sao Lương Xuyên là hạ người gì ở thành Biện Kinh bên trong vậy là có không ít giải thích, người này vô cùng là tham tiền, nghe nói nhiều tiền chút tiền tiền gì cũng được lợi, nhạn qua nhổ lông không quá đáng, còn có chút phế lối, người bình thường còn không coi vào đâu. Hắn đi Kinh Đông Lộ nếu là không nhân cơ hội lớn mò một cái, liền thật xin lỗi hắn chuyến này đi xa. Minh cần chứng cớ gì, người đi tử lao bên trong ném một cái, muốn chứng cớ gì cũng có thể từ miệng kia bên trong khiêu đi ra. Người chết cũng có thể đồng ý. Hắn sợ cái gì? Đầu dựa vào chính mình cái đó Liêu Tam biến cũng nói, Lương Xuyên người này ở Hưng Hoa lúc chính là một phố phường vô lại dựa vào trong tay có chút nhỏ thế lực thường xuyên làm sàng làm bậy sớm vài năm liền đem vượng sơn địa phương lý chính thân thích đánh tàn phế sau đó không biết sử dụng thủ đoạn gì miễn cho hình phạt hiện tại có hạ tùng chỗ tòa này lớn chỗ dựa vững chắc hắn còn có cái gì không dám làm bất quá dưới mắt hết thảy các thứ này đều là mình suy đoán triệu trinh hỏi một chút cổ triệu xương mình cầm ách hồi quan ra vận châu phủ còn ở dọ xét làm án này hắn tổng không thể nói là mình đoán đi hai đẩy một cái làm nằm trước đẩy cho vận châu phủ qua trước mắt cửa hải này nói sau cả chiêu xôn xao tóc mối quăng người dân vu cáo ham hại còn muốn trị tội cái này đương triều tể tướng lại không có kiểm chứng chuyện tốt thực đi qua liền há mồm liền tới đây không phải là cầm công tin làm trò đùa là cái gì không thiếu ngự sử đại quan viên tại chỗ liền không nhìn nổi nhảy ra chỉ trích cổ triều xương người nói bọn họ mặc dù sợ cổ triều xương trả thù nhưng mà thượng cấp tùy ý bêu xấu hạ cấp tập tục nếu là lan truyền mở sau này xuôi sẹo chỉ sẽ là bọn họ những thư này làm cấp hôm nay hạ tùng có thể chính là ngày mai bọn họ vô luận như thế nào đều phải đi ra tỏ rõ mình một chút thái độ cụ đại nhân tay ngơ đầu không có thực chứng cứ như vậy trêu triều đình mệnh quan theo trước tiên lại nên làm như thế nào Đám người cũng không ngu, hôm nay hướng gió mọi người cũng coi là do thám gió liếc, nhất trí tất cả đều là hướng Hạ Tủng, liên liên quan gia thái độ cũng không muốn cầm Hạ Tủng như thế nào, chỉ có Cổ Triều Xương người này khăng khăng làm theo ý mình nghịch mạnh mẽ chuyện, trong ngày thường cùng Cổ Triều Xương gần gũi mấy cái quan viên vậy chằm mặc. Giữ suy đoán của hắn nếu là ngày hôm nay mình liền thả ra một cái tiếng rõ, bên người hắn kiện tướng đắc lực cũng sẽ đứng ra là hắn thêu dệt một tí lương xuyên thường ngày làm ác, chứ quan hai cái cửa, chức cầm lương xuyên nhét vào hình bộ đại ngục bên trong còn sợ hắn không hay. Cái gì? Triệu Trinh đột nhiên một tí đứng lên, Chỉ Cổ Triều Xương nói, ngươi giàu gì cũng là đương triều bình thường, đường đường thể tướng, lại không có chứng cứ cứ như vậy ngậm máu phương người. Cổ Triều Xương không nghĩ tới Triệu Trinh sẽ như vậy nghiêm nghị mắng hắn, lúc này túi đầu không dám ngay mặt chống đối. Ngày hôm nay không cùng, ngày xưa quan gia đối loại chuyện này đều là để cho phía dưới quan viên tỏ thái độ mở miệng, mình một chén nước bưng bình, hiện tại hướng gió cũng thay đổi được quá ngoại hạng, hạ, hạ tụng cũng còn chưa mở miệng, Triệu Trinh trước hết thay Cổ Triều Xương ra mặt. Đáng người lúc này trong lòng nghĩ phải, Lưu Thái Hậu đã có dần dần giao quyền dấu hiệu, mà đây cái cổ tướng chính là Lưu Thái Hậu một tay đẩy bật lên, hiện tại quan gia muốn mình tẩm quyền. Bước đầu tiên chính là vì mình thân tín lót đường. Hạ Tùng lâu chỗ Tây quân lại là Châu phủ một đường lên trước đi lên liền lại, cùng Lưu Thái hậu không có một chút gì chuyển liền. Rõi mắt trong triều liền hắn Lý Lịch nhất đủ năng lực cũng có đảm nhận nhất có thể coi mình tay trái tay phải thay đổi lập tức cục diện. Hạ Tùng sau lưng còn có Tây quân cái này cổ khổng lồ thế lực làm hậu thuẫn, có thể nói muốn khống chế dưới mắt Đại Tông cục diện, không bắt lại Hạ Tùng là tuyệt không biện pháp. Quan gia ngày hôm nay như vậy tức giận thật sự là là lương xuyên một người làm khắp nơi thu người tiền tại sao? Trong triều cái nào quan viên gia cửa không thu xếp do thu, đây là quy tắc của quan trường lại là quan trường trạng thái bình thường. Xem ra cổ Triều xương mình là không có mắt đụng phải trên lưới đao, hôm nay đứng đội lại đứng sai, vậy đắc tội rõ ràng không phải Hạ Tủng, mà là trên Kim điện Triệu quan gia hả. Triệu Trinh xem không cổ Triều xương người như vậy khó chịu rất lâu rồi, người này làm quan dựa vào chính là đĩnh hot, bản lãnh khác không có, liền nhậm chức tới nay một chút đóng góp cũng không có, mỗi ngày chính là đứng tại trên đại điện lợi bình một tí quan viên này thành tích như thế nào, người quan viên kia có gì được mất, hôm nay Triệu Trinh là chờ mong lớn nhất trông được hai mắt bước lên thanh quang, người này không có mắt lại vẫn nhảy ra ngăn trở chuyện tốt của mình, thật sự là đáng ghét. Kỳ kỳ. Máng May là nóng nảy như tốt triệu trinh vậy chỉ cổ triệu Dương không ngừng khai hỏa, nhiều năm qua như vậy Triệu trinh khó khăn được muốn một cái mình chú ý cô nương, đại thần trong triệu cũng chịu cho mình đi chuyến nước đường này, hôm nay là chân thực không phát tác không được. Hắn nơi nào có phía dưới quan viên như thế nhiều nội tâm hí, ở hắn xem ra ai làm bình chương không phải cho mình đi làm, mấu chốt là phải nghe lời. Muốn hiểu thanh ý. Lưu Thái Hậu không mấy năm cuộc sống người, thiên hạ sớm muộn không phải hắn. Còn như Hạ Tủng, hoàn toàn chính là xem hắn thuận mắt mà thôi. Hạ Tủng trong lòng cái đó vui hả, quan gia thật mẹ hắn nghiếc khí, như vậy thay mình ra mặt, mình tại sao có thể không an tiền mã hậu máu chảy đầu rơi. Hắn tâm lý là hồi hộp, ngày hôm nay nếu là thuận thế cầm cổ Triều Xương cái này, người chim cho nguyên cục xuống, vậy không phải mình là. Nếu là mình tiến thêm một bước, tương lai Trần cô nương vào cung đường đem càng thông thản. Lại liên tưởng đến Trần trong bụng mẹ vậy lắm trùng, tương lai địa vị mình không yên cũng không được ạ. Cổ Triều Xương lúc này cũng là bị quan gia mắng hồ đồ, dựa vào Lưu Thái hậu đối mình tin chịu, cũng có chút nạo triệu trinh hôm nay hòa khí, lại chống đối nói, thần đề nghị cầm lương xuyên hạ ngục thẩm tra, hơi cha liễu bình bị rét một tán. Nếu là lương xuyên tại chỗ nhất định sẽ thật tốt thăm hỏi sức khỏe một tí cái này cổ Triều Xương tám mươi mẹ ra. Lão tử không chiêu ngươi chọc ngươi chọc ngươi làm gì bắt ta, cái này hình bộ nhà tù nếu là lại ngồi xuống, vậy thì đại viên mãn. Triệu Trinh lần này là chân hỏa liền mắng to, thiên hạ để khởi hữu làm như vậy án tạp phạm. Không có bằng chứng bắt người hạ ngục, đại thống vậy một cái luật pháp có cái này cùng hoang đường quy định. Tốt. Ngươi muốn cha nói liên liền cùng ngươi thật tốt cha một chút. Cổ Triều Xương nhìn thật sự nổi giận Triệu Trinh cũng không rõ ràng ngày hôm nay mình chỉ là muốn gõ một tí hạ tụng, làm sao quan giá hỏa khí lớn như vậy. Trước thẩm hình viện đối vận Châu quan viên Liễu Bình tử vong một án lập hồ sơ, đại lý tự hình bộ cùng ngự sử đại ba nhà hội thẩm. Cần phải đem cái này án kiện thẩm cái lộ chân tướng, đem hồ sơ giao cho thẩm hình viện, cuối cùng cho ta xem qua. Tam ti chư quan nghe, án này không được lầm hại một người tốt, lại càng không được thả qua một người xấu. Kích thước này có thể to lắm, đại tống hình ngục chế độ chính là trong huyện tri huyện mình tọa đường thẩm án, lương xuyên liền bị tống quang đấu thẩm qua. Châu bên trong có ti lý đầu quân cùng tư pháp đầu quân, thẩm tra xử lý cấp bậc vậy không giống nhau nhưng là bắt trước tư pháp tránh chế độ châu bên trong không thể mình thẩm cấp bậc mình quan viên cùng mình trên địa bàn án kiện liễu bình tử vong một án liền được lên cấp để cho kinh đông lộ chỉ điểm hình ngục ngục ti tới thẩm tra xử lý đồng thời vậy bị bọn họ giám sát đại lý tự cùng hình sự vậy chính là địa phương lên án kiện báo lên để cho bọn họ thẩm duyệt dĩ nhiên đại lý tự bên trong cũng chia bên trái đoạn hình bên phải trị ngục bất quá đối với voi cùng hạt khu có khác biệt một cái là đối quan viên phạm tội một cái là kinh sư bách quan phạm tội nếu như do bọn họ trực tiếp tham gia liễu bình tử vong một án vậy vụ án này địa phương trên muốn làm việc làm hư làm giả khó khăn triệu trinh ý nói lại rõ ràng bất quá nếu như là lương xuyên làm, lương xuyên mình đi chết. nếu như không phải là, hừ hừ, vậy sẽ không khách khí. các bách quan nghiêm nghị rối rít lĩnh mệnh, triệu trinh một khi đã nói, ai dám ở nơi này vụ án bên trong động thủ nửa chân, chỉ cần lương xuyên vừa nói ngược phản cung, ai có thể làm gì được lương xuyên? lần này cổ triều xương là mang lên thạch đầu đập mình chân, nên mình ra sân, hạ tùng chậm rãi bước ra khỏi hàng, hơi một cung mang trên mặt mỉm cười nói, bận quan gia thần có bà đấu. bách quan nhìn lướt qua hạ tùng mập mạp kia liền thân thể, không khỏi lo lắng nói, quả nhiên lúc này ai cũng muốn đi ra đà một cước. triệu trinh quan tâm đưa tay ra giấu mỉm nói, khanh từ nói tới. Hạ Tùng nhìn một cái triệu trinh bên người cái đó hoàng môn trong tay tin nhắn riêng, nhẹ giọng hỏi nói, thần muốn biết cổ đại nhân trong tay phong thư này là từ chỗ nào được. Đám người sửng sốt một chút, ngược lại là không là nghĩ tới chi tiết này. Cổ triều sương nhưng là kinh được lông măng đứng thẳng, trong tay mồ hôi lạnh trực tiếp thấm ra, tức giận nhìn Hạ Tùng trong lòng không ngừng mắng mập mạp chết bầm này lão gian tự hoạt. Triệu Trinh vậy ý thức được không đúng, cái này phong hành văn không phải đúng là đóng dấu trồng châu phủ hấn dấu công văn, ngược lại giống như tư nhân tới giữa tin nhắn riêng, đem thư cầm tới. Triệu Trinh cầm lấy tin nhìn lại xem. Quả thật ấn chứng trong lòng mình phỏng đoán, đây là vận châu địa phương quan viên cho cổ Triều Dương tin nhắn riêng. Triệu Trinh Thượng một tí lửa giận trong lòng liền bị đốt, lúc đầu đối cổ Triều Dương chỉ là đơn thuần khó chịu, hiện tại nhìn sang đầy mắt căm ghét. Mỗi cái người đàn ông trong lòng đều có một khối không thể đụng chạm cấm khu, giống như không thể cùng Lô Tuấn Nghĩa nói lao bà ngươi cho ngươi mang nó xanh, không thể cùng Võ Đô Đầu nói tẩu tử ngươi đi trộm người đàn ông. Đại Tống mỗi một đảm nhiệm đế vương sợ nhất chính là nằm hắn cảnh có người ngủ say. Tống thái tổ được vị bất tránh, đào rống tâm tư nghị chính là tất cả loại phòng bị đoạt triều soán vị thủ đoạn, nghiêm phòng tử thủ tất cả cấp đại thần cùng quan viên địa phương tư thông. Sợ chính là xuất hiện lại đường triều phiên chấn chia cắt cục diện cùng hoàng bào gia thân nghị chuyện. Triệu Trinh làm người mặc dù mềm yếu nhân từ nhưng không đại biểu hắn chịu chấp tay cầm thiên hạ cho người ngoài. Cổ triều xương cái loại này coi thường hoàng quyền cách làm không thể nghi ngờ là hoàn toàn chọc giận Triệu Trinh. Triệu Trinh đang muốn mắng lên, hạ tùng mình nói chuyện trước, thần cũng đang từ buồn bực. Nếu như Vận Châu chi phủ Lý lập thư tín này đi qua thông vào thi hẳn có thể thấy, xem ra Lý chi phủ cùng cổ đại nhân quan hệ không tệ. Tin tức này so quan gia còn sớm một bước thấy, ngươi dám ngậm máu phun người. Cổ triều xương giống như gà trống đấu bại, muốn phát tác nhưng phát hiện mình mao cũng khí được rơi lên tới cũng không người sợ hắn. Bách quan lại là trong lòng cười nhạt, ngươi chứa máu phun người khác thời điểm tại sao không nói chính ngươi? Hạ tùng hắng giọng một cái có chút ba phần kích động nói, vậy hạ, vận châu giáo thụ liễu bình bị giết một án lớn không thể tất lớn như vậy động can qua. Triệu trinh nhướng mày một cái, cổ triều xương nhưng là trong lòng vui mừng, làm lấy làm cho này Hạ tùng muốn đến cái tự thú, ai ngờ Hạ tùng lợi nói liền chuyển nói, sáng nay tấu vào viện mới vừa nhận được kinh đông lộ sách hình thi cùng tệ châu phủ cấp chân đệ, liễu bình cũng không phải là ta trong phủ người làm lương xuyên giết chết, mà là là người khác. Cổ triều xương một mặt không dám tin nhìn Hạ Tùng nói, tốt ngươi cái Hạ Tùng, quan gia muốn tra rõ chuyện này thực, ngươi lại nói không cần. Lúc đầu chuyện này ngươi trong lòng rõ ràng, chẳng lẽ ngươi sớm có dự niu? Hắn cũng muốn đi Hạ Tùng trên đầu cái trừ một cái tư giao ngoại thần cái mũ, cứ như vậy hắn thua một ván là có thể kéo trở về. Hạ Tùng thành thực nói, cổ đại nhân ngày hôm nay vì sao lần này kích động? Thân thể có thể phải bảo trọng à? Bị chọc tức mình không đáng giá làm. Cổ triều xương muốn là đều không khí, bị Hạ Tùng cái này một kích vén tay áo lên cũng muốn chửi nhau nhưng mà vừa thấy Hạ Tùng cánh cửa tiếc như nhau khoan hậu vóc người mập mạc mình thân thể gầy yếu chỉ sợ không đánh lại một lát lại gây ra cười nhạo Hạ Tùng nói thần nói những tin tức này đều là buổi sáng Tề Châu phủ cấp đệ đưa tới thần lĩnh môn hạ cụ thể công việc tự nhiên cần phải biết được Triệu Trinh gặp Hạ Tùng có chuẩn bị mà đến trong lòng rất trấn an nói Tề Châu phương diện nói thế nào Hạ Tùng cầm ra một tấm trang gánh năm màu giấy lụa bàn câu cầm biểu lại nha chủ phiếu trước một cái sắp mang vừa thấy chính là chính thức công văn dùng giấy đại tống quan văn dùng giấy phân là sáu các loại nhất đẳng mấy vị điện các đại học sĩ còn có thân vương có thể dùng chóáng vắng cẩm biểu hai mặt rút hoa đông lúa đại nha trụ, còn lại đệ phẩm chật hạ xuống càng ngày càng giảm dị, vừa biểu dương địa vị vậy nặng tính vậy liếc qua thấy ngay địa phương lên quan viên báo cáo xin phép liên lạc giao thiệp đều phải áp dụng chính thức công văn cách thức văn thư giao đến các châu ở Biện kinh vào tấu quan trong tay siêu tầm đến tấu vào viện thông bảo bạc đại ti tiếp nhận triều đình thống nhất quản lý tổng quay về đến môn hạ tỉnh trừ phi tin nhân riêng vậy cũng là như vậy quy trình hát thông thư này chính xác mà nói là phát đến đại lý tự là liên quan tới hoàng nê cường cường đạo la nhất đao tử hình thẩm duyệt văn thư tể châu phủ theo luật điều tra rõ cường đạo la nhất đao mạnh giết mệnh quan triều đình vận châu giáo thụ liễu bình nhân chứng vật chứng lời khai đều đủ các điều tra rõ là nhất đao đạt tới kinh đông lộ vận châu phủ hoàng nê cương một đám hung ngoan đồng loãng người làm mệnh cộng dồn hơn 270 tên tội tày trời tội lỗi chống chết có mời cho thẩm duyệt kiêu thủ cực hình lượng ngày điều tra chậm cổ triều xưng hỏi lời khai ở chỗ nào ta phải đi xem hạ Tùng nói đã rời đưa tới thẩm hình viện cổ đại nhân như thế nào như vậy hưng sư động chúng như thế chú ý cái này cùng hung đổ triều đình quan viên bị giết ta thành tiểu bách quan đứng đầu há có thể ngồi yên không để ý đến hắn căn bản cũng không tin những thứ này địa phương cường đạo lá gan lớn như vậy dám đi mạnh giết quan phủ người trong này định có cái gì không thể cho người biết bí mật đại khả mượn cái này cơ hội phát huy một tí hạ tùng chỉ làm một cái động tác tay mời ý lại rõ ràng bất quá tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm cổ chiêu xương thấy hạ tùng một bộ heo chết không sợ nước sôi chiêu thức ngược lại chờ chờ thằng nhóc này chỉ sợ sớm đã cầm hết thệ cũng an bài đánh gọi xong rồi mình cái này thời gian ngắn ngủi nơi nào có thể tìm ra vấn đề tới hướng chi triệu quan gia vẫn ngồi ở mình đường nhìn lên mình càng không thể nào thật đi tích cực lần này như thế nào cho phải dưới mắt thật thật không một người có thể dùng Cổ triều xương bi vẫn không dứt, suy nghĩ Hạ Tùng mới vừa nói đột nhiên cảm thấy không đúng, phản ứng nói, cái này vì sao cái này vận châu phủ án mạng vẫn là thiệp quan trọng án nhưng là do tể châu phủ quan viên tới thẩm tra xử lý. Mới vừa cổ triều xương mình ý nghĩ để cho Hạ Tùng mang đi, cuối cùng là không có phạm lớn hồ đồ, sửa lại một chút phát hiện trong lời này hành gian to lớn chỗ sơ hở. Cổ triều xương giống như một con sói đói chặt chẽ nhìn chằm chằm Hạ Tùng, chuyện này vô luận như thế nào làm ở theo thứ tự cũng phạm vào sai lầm chí mạng, chương trình sai rồi, vậy ra được kết luận càng không thể nào là chính xác. Còn sót lại quan viên cũng là bản luận sôi nổi, nếu như chuyện này cùng Hạ Tùng có liên lụy, hắn không thể nào phạm cái này cùng cấp thấp sai lầm. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chuyện trên ngàn trương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 751, Triệu Trinh giận dữ. Cổ chiêu Xương thật giống như bắt được Hạ Tùng nhược điểm trí mạng vậy, cười lạnh nhìn Hạ Tùng đem dọn ra như thế nào giải thích, hắn tin tưởng chỗ sơ hở này là Hạ Tùng sơ sót, mà mình vừa vặn ở hỗn loạn bên trong bắt được cái này chỗ hiểm rất rõ ràng Tề Châu phủ các quan viên vượt qua mình phạm vi quyền hạn, hơn nữa trong này rất có thể chính là hạ tùng công kích cổ triều xương vậy triều thức tư thông quan viên địa phương. Tề Châu phủ sở dĩ dám lớn gan như vậy, nhất định là sau lưng có người cho bọn họ chỗ dựa. Đại khánh điện bầu không khí giờ khắc này tựa như động lại vậy, tất cả người đều yên tĩnh lại, bất kỳ thanh âm vào giờ khắc này cũng dễ dàng để cho người hiểu lầm. Một khi nói lời không nên nói, rất có thể liền sẽ trôn vùi mình kiếp sống. Loại cấp bậc này tỷ đấu không phải bọn họ có thể tham dự, đương nhiên là có chút con người rắn giỏi không phải sợ, chỉ là bọn họ chẳng muốn dính vào những thứ này cùng bọn họ không liên quan chuyện. Ví dụ như Phạm Trọng Yêm, phần lớn người như Yến Thù Âu Dương Tu các người thì tập quán làm nổi lên người tốt, bọn họ góc cạnh không có Phạm Trọng Yêm như vậy do nét. Hạ Tùng sớm biết sẽ có hôm nay, chỉ là không nghĩ tới thật tới nhanh như vậy. Kinh Đông lộ cũng không phải là một khối thiết bản, có chút rõ ràng cho thấy phụ thuộc vào tại cổ triều xương thế lực, một điểm này từ Lương Xuyên lên đường ngày thứ nhất hắn thì biết, hắn vậy đã sớm dự gặp Lương Xuyên ở Kinh Đông lộ sẽ phải chịu như thế nào thất bại, hắn chỉ là không nghĩ tới Lương Xuyên lá gan vậy rất mập, dám đánh trước hắn cờ hiệu ở Kinh Đông lộ lừa gạt, Lương Xuyên đánh bại đánh bại, loạn quyền lại đánh chết không ít Lão sư phó. Kinh Đông Lộ ví dụ như Hát Thông cùng Trương Văn đám trọng thần, lúc đầu một lòng chỉ nào vào mình địa phương trên sự nghiệp, cũng không có niệm tưởng càng tiến một bước, khổ nỗi đền nợ nước không cửa không người tiến cử, không dám hy vọng xa với leo lên Hạ Tùng Cao Chi, Lương Xuyên một trận làm việc, miễn cưỡng cầm bọn họ đưa vào Hạ Tùng Thuyền Cước. Lương Xuyên mình không biết, ở hắn trở lại biện kinh trong đoạn thời gian này, Hát Thông cùng Trương Văn hai người phân biệt chọn lựa bất đồng phương thức cùng Hạ Tùng lấy lòng. Hát thông không chỉ có âm thầm cầm kinh đông lộ tình huống quan trường sinh thái đầu đuôi gốc ngọn nói cho Hạ Tùng, còn đi hạ đường cho Hạ Tùng đưa không ít vàng bạc, càng là bị Hạ Tùng trước thời hạn đánh mấy kim dự phòng chầm, giúp Hạ Tùng mưu đồ tốt lắm lương xuyên trở về kinh có thể gặp mấy chô vấn đề khó khăn. Cổ triều xương làm khó dễ chính là một cái trong số đó đây cũng là hắn Hát thông đầu danh trạng. Hiện tại Hát thông đã không có đường lui, sinh là Hạ Tùng người, chết cũng chỉ có thể là Hạ Tùng quỷ. Hát thông trên mặt nổi công phu cũng là làm được tương đương thích hợp, mỗi bên trong lại là thông suốt. Hạ Tùng yêu cầu hắn toàn nghĩ tới, lần này Hạ Tùng liền đến có chuẩn bị, muốn mình tiền đồ càng quan minh cấp lãnh đạo chỗ cấp đó là cơ bản chức nghiệp kỹ năng hạ tùng nói ta trong phủ bởi vì gần đây mấy tháng tiền lương không phân ra được bọn hạ nhân ngày cũng không tốt hơn là kiếm sống kế rất nhiều người liền đến bên ngoài cửa đi đòi điểm sinh hoạt người làm này lương xuyên trong ngày thường cũng có chút phương pháp ở thành biện kinh bên trong mới gần mở một nhà tiêu cục đám người toàn bộ vĩnh lô thay lên trong chiều phần lớn người đều nghe nói lương xuyên cái này một đi đầu hơn nữa không chỉ là tò mò hơn nữa còn là tương đương một độ người biểu đạt ra nồng đậm hứng thú nghe hạ tùng nói hắn người làm trong phủ liền tiền tháng cũng không phát ra được mỗi cái đều ở đây của mắng hoặc là ngươi hạ tùng khấu trừ người làm tiền lương hoặc là chính là chỗ hông cất một cái con chuột chết ở chỗ này giả nghèo giả mạo săn thú mắng thì mắng mọi người nhưng muốn nghe hạ tùng nói thế nào đạo chuyện này làm quan tử tam hoàng ngũ đế bắt đầu liền cùng tối giữa vấn đề này không thể rời bỏ nước quá thanh con cá cũng đừng nghĩ sống luôn có mấy cái như vậy cái mông không sạch sẽ vừa khổ tại không có biện pháp đem mình chiến lợi phẩm rời đi người lương xuyên xuất hiện cho bọn họ ở trong bóng tối mang tới quang minh mang tới đường ra nhất để cho bọn họ vui mừng chính là lương xuyên người này thân phận nghe nói tham tiền vô độ cùng tham tiền người là tốt nhất giao thiệp kim tiền mở đường không có gì đạo đức công nghĩa có thể nói mọi việc chỉ cần tiến thích hợp là được Ta lần này người lương xuyên làm người chân thực đúng trọng tâm, làm việc vậy ra sức trên mình thì có một cái chút khí lực dùng không xong, tiêu cục này thiết lập dự tính ban đầu chính là cho dân gian nhân dân hộ giá hộ tống, nhà ai bên trong có chút vàng bạc thuế ruộng tổ truyền quý trọng tế nhuyễn hoặc trước rằng buộc họ hàng muốn đi xa đủ đều là cùng hành hộ vệ, từ trong được lợi một chút tiền khổ cực. Người cái này gọi là kiếm tiền khổ cực. Nghe nói Thuận Phong tiêu cục thu lệ phí có thể không phải là đùa, từ Kinh Đông lộ đưa người đến Biện Kinh một chuyến liền kiếm 30000 sậu. Mãn mại, đây là cấp trắng trận có được hay không? Bất quá 30000 sậu đối với những thứ này triều đình quan to mà nói mặc dù quý nhưng là nếu như người cùng hàng có thể bình an đến 30.000 sâu tuyệt đối là vật có giá trị ai không có cái triệu nhà thân trừ những cái kia nhân dân đưa đầu hũ cũng không dám ăn thanh quan triệu trinh nghe vào trong thai ấm áp trong lòng vì mình suốt đời hạnh phúc nghiệp lớn hạ ái khanh thật là thao bể tim hắn tự nhiên vậy sẽ không tin tưởng lương xuyên thật cầm tiêu cục này đương sự nghiệp làm hắn cũng không nghĩ tới tiêu cục này thu lệ phí mất như vậy hắn chỉ là một phía tình nguyện cho rằng hạ tùng là là hắn đâu lớn như vậy vòng hạ tùng nói ta đại tống quản lý bên dưới thái bình thịnh bình nguyên lấy là bảo vệ phiêu đưa tiêu sẽ là một hơn này một lần hành động Đại Tống Hoàng đất vậy một tất không phải một phiến thăng bình, nhà ai không phải an cư là nghiệp, người nào nguyện ý vào rừng làm cướp là giặc cản đường cướp bóc, nhân dân nhà ai nếu như liền ra cái xa cửa cũng lo lắng trên đường có cướp đường mạnh khấu đó là đang ngồi công thần sĩ nhủ. Cổ triều xương chết tử tế không chết nói, ngươi vậy người làm không đi cướp người khác coi như cảm ơn trời đất, còn có người dám cướp hắn. Hạ Tùng tự dêu nói, lao thần vốn cho là bằng lao thần cái mặt già này, ta trong phủ đi ra người làm đi địa phương đi, đường bên trong châu bên trong thành lớn huyện nhỏ, phàm là có chút kiến thức người hẳn cũng cho lao thần cái mặt già này ba phần mặt mỏng. Nói những lời này Hạ Tùng không để ý mình lấy công nhu tư những thứ khác triều đình quan to cũng cười cũng không phải là cười hạ tùng mà là cười cái này đại tống quan trường tôn ti đây là chế độ đổi thành bọn họ bất kỳ một người nào đều sẽ có như vậy ý tưởng không phải vi chế mà là một loại trăm ngàn năm không đổi đối nhân sự thế hoang đường ngươi là bách quan gương sáng tại sao có thể như vậy cản trở phía dưới quan viên hạ hiệu quả đi lên nên làm như thế nào triệu trinh khoát tay một cái nói hạ khanh dám nói liền thuyết minh trong này không có tư dụng, coi là không được cái gì quá mức chuyện cổ chiêu sương muốn mượn để phát huy rất nhiều người vậy không nhìn nổi hạ hạ tôn ti đại biểu vội là cấp bậc lại là địa vị mình người phía dưới tôn trọng dĩ nhiên là phải cái này còn có cái gì tốt nói? nếu là hắn cổ chiều xương người mình đi phía dưới đi đi lại lại, người khác cầm hắn làm một cái dám cho thả, nhìn chính hắn có thể nhịn. Hạ Tùng Nụ cười trên mặt dần dần biến mất nói, thân hạch tội vận Châu phủ tất cả cấp quan viên thi làm bữa ăn nuôi khấu là hoạn. hạt bên trong nhóm trộn mọc cung tùng loạn phỉ tư hành, ước chừng hoàng nghe cương một nơi mấy chục năm qua thì có hơn 100 mạng người bị mạnh giết ở bên trong. Vận Châu phủ hèn hạ vô hồ vi ngồi yên không để ý đến, không phải như vậy, vận Châu quan viên địa phương lại vẫn dám thẩm cấu kết cường đạo mưu sát ta người làm trong phủ lương xuyên, như vậy hắc ám quan phủ thật là. Tuy không khó ngửi, quan dân nội bộ lục đục quá mức vậy. Sơn Đông từ xưa nhiều hiệp đạo, du hiệp đảm nhiệm võ gió hơn xa những địa phương khác, nhân dân động một chút là tụ khiếu núi rừng, quan phủ nếu như không cẩn thận dè đặt chú ý dân sinh y dân, ngược lại cấu kết cường đạo giết hại người dân, chỉ sợ ngày sau hắc sẽ kích thích dân biến. Cái hô xám không lãnh sơn đông loạn, đây là học sinh cũ thường nói, nhưng là cực kỳ phổ thông nhất của thoại. Triệu Trinh mặt vậy kéo xuống, hắn muốn thoải mái có thể không đại biểu hắn ngu ngốc, hắn không chỉ có muốn thoải mái còn phải làm như vậy thiên cổ lưu mỹ danh nhân quân, thuộc hạ người muốn cho hắn lông muốn, đó chính là không muốn cho mình cho hắn ngày tốt qua. Hạ Khanh Liên đã vừa mới thái độ rất rõ ràng, cổ tướng không có chứng cứ không thể không thối tha lợi này đối người giống vậy dùng thích hợp. Trời đất sáng trưng dưới nếu thật có cái này cùng làm ác đem đưa đại tống luật pháp tại chỗ nào? Hiện tại ai còn biết đùa? Hạ tùng từ trong tay háo lại lấy ra một phần văn thư, đây là từ tệ châu đưa tới chứng tử, dĩ nhiên đây không phải là nguyên bản thảo, nội dung bên trong chính là vậy. Vận châu hoàng nê cương trùng thổ phỉ la nhất đao chính miệng cung khai, lão thần người làm trong phủ lương xuyên hành tung chính là vận châu giáo thụ liễu bình tiết lộ cho la nhất đao, la nhất đao lại là biết pháp phản pháp, cấu kết cường đạo thậm chí làm ra cho cường đạo hối lộ cái này cùng vô sỉ hành vi, yêu cầu la nhất đa giao. Động tay giết chết thần dưới quyền Lương Xuyên. Lương Xuyên tu thiệt được khí lực cả người ở Hoàng Nghê Cương chạy ra khỏi thăng thiên, đường về lúc lão nhất đạo không ngờ cấu kết Lương Sơn lưu lại thủy tặc. Lương Xuyên đi cao nói chính là ta trong phủ một giới người làm, đi thấp nói cũng chính là một cái bình thường tiểu dân, vận Châu Phương diện cùng hắn không hoán không hận không gửi hắn vào chỗ chết, lại không nói thần nét mặt dàn mua không đáng giá mấy đồng tiền, nếu như tương lai có không có quyền không, có thế tóc hối qua người dân đắc tội những quan viên này, có phải hay không liền đường sống cũng không có. Lẽ nào lại như vậy? Nghe được hạ tụng tự thuật triệu Trình kêu la như sấm, một cái từ trên ngai vàng xuống lên, chứng đặc đặc đi thồn hề nói những thứ này kẻ gian tư sao dám như vậy vô cùng ngang nhiên dạng bọn họ thật làm liên không dám giết người không lấy là tổ pháp tích phù hộ bọn họ là có thể áp đảo vương pháp gia thật dám lớn lối như vậy liên cái đầu tiên vi phạm tổ chế vi phạm tổ chế cái này bốn chữ vừa ra thì đồng nghĩa với những thứ này các quan văn bừa hộ mạng lại cũng không có không giết quan văn là đối quan văn tập đoàn thỏa hiệp cùng bọn họ một đạo chia sẻ cái này kết quả thắng lợi nhưng mà đây không phải là bọn họ không vâng lời bừa hộ mạng nếu là thật có người cầm những lời này làm coi trời bằng vung bừa hộ mạng vậy đối với đại tống trăm năm xã tắc chỉ dùng trăm hại mà không một lợi cầm chứng từ mang lên Hoàng môn lại đưa tới một phần chứng tử, Triệu Trinh mặt không chút máu nhìn xong, khí được tướng cái này lời khai sẽ tan thành từng mảnh. Mới vừa ta nói, Tam Thi thành đoàn điều tra kỹ liễu bình một án hiện tại không cần tra xét, cho ta thật tốt tra một chút vận châu đám người này đang làm gì. Liên ở chỗ này buông xuống lời ác, vô luận bản án liên quan đến ai cho ta một tra tới cùng. Liên cho các ngươi chịu trách nhiệm, tuyệt không thể bỏ qua một cái sâu mọn, Các ngươi những thứ này cao cao tại thượng công khanh cũng cho ta nghe cẩn thận. Liên đối các ngươi ngày thường là có đủ nhân tử, cái này lương xuyên không đi đi khá tốt, vừa ra khỏi cửa cho cầm các ngươi nhiều người như vậy bộ mặt thật dọa cho đi ra. Liên cũng muốn xem xem. Các ngươi người nào trong ngày thường trang được giống như một người, bối bên trong chính là một cái quỷ. Bách quan sợ hãi, hạ tủng cười nhạt, ngày hôm nay thật là lớn thu hoạch, sự việc hoàn toàn để hắn dự liệu phương hướng đang phát triển, cổ chiều xương vị trí kia giống như tại triều mình vây tay vậy, chỉ sợ không lâu là có thể bỏ vào trong túi. Mời ủng hộ bộ công tử hung mánh đi đông doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh minh, Nam Bình Định chiếm Thành, Tây Thu Phục Ai Lao, Chân Lạc, là... Hố Sâu Mời nhảy.